liệt phong thú bị ngũ hành cự kiếm trực tiếp đè ép đến trong biển nhấc lên cơn sóng thần trúng kích phụ cận hải đảo nhận lấy cố này đáng sợ trúng kích hắn phun ra một thanh màu xanh lá yêu huyết khí huyết trong người chấn động không dứt sau đó ngũ hành cự kiếm biến mất hắn lập tức s ô n g ra mặt biển nhưng xung quanh đây sớm đã không có lệ phi vũ bóng dáng liệt phong thú nổi giận báo tang vô hình sóng âm đánh rách tả tơi bầu trời t ầ n g mây như từng khối mảnh vỡ hiện đầy bầu trời hắn tự tin chính mình một mảnh vỡ hiện đầy bầu trời h ắ tự tin chính mình lại trong tay hắn bị thương để hắn giận không tìm được liệt phong thú phụ cận một làm hải đảo ngọn núi nhỏ bị nổ thịt nát xương tan tứ ngược một trận liệt phong thú trở về chính mình xào huyệt về phần lệ phi vũ cảnh cáo hắn hoàn toàn không để trong lòng hắn biết nhân loại kết đan tấn thăng nguyên anh phi thường gian nan uy hiếp ta chờ ngươi tấn thăng nguyên anh ta đã vượt qua hóa hình đệ nhị giai trở thành cấp chín yêu tu ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao tìm được ta tính sổ hơn nữa liệt phong thú dự định tấn thăng cấp chín yêu tu sau liền luyện chế pháp bảo phong lôi xí chờ đến n ó luận ra bạo loạn tinh hải này liền có thể do hắn đến lui tự nhiên coiên nguyên anh hậu kỳ yêu tu cấp m ư ơ i cũng đừng hỏng tùy tiện gi một phen chiến đấu lệ phi vũ tiêu hao không ít cũng trách hắn vận khí không tốt hắn một bên tại trên lưng xích âu ngồi l u y ệ n khí một bên bay hướng vụ t r u n g đ ả o hắn ước chừng hao tốn gần một tháng mới đem tiêu hao pháp lực bù đắp lại càng là tu sĩ cấp cao pháp lực khôi phục càng chậm bởi vậy nếu không phải bất đắc dĩ bọn họ rất ít đi chân chính đại động càng qua xích ô trở về tùy viên châu về sau lệ phi vũ đi đến hàn lập động p h ủ trước mặt truyền âm tiến bảo không bao lâu hàn lập hàn sư đệ cựu khúc linh tham lấy ra đi ta cho phép chuẩn bị luyện chế cự khúc linh tham đan hàn lập sửng s ố một chút lập tức trong ự n h khoảng thời gian này ngươi cũng không muốn độ sâu bế quan ngắn thì nửa tháng lâu là một hai tháng đan dược sau khi luyện chế thành công ta sẽ mặc khắc tìm nơi vắng vẻ chủng kích nguyên anh ngươi thay ta hộ pháp thuận tiện quan sát một phen hàn lập nghe có vẻ siêu lòng ông quyền cười nói vậy ta liền từ chối thì bất tính Ta ở chỗ người à y trước sư cầu chúc lệ sư minh lệ n ơ cơ i đạt được cơ mến, thành Thọ Trước kết Thọ ư cựu mớn, năm. năm. nguyên anh.、Tho、nguyên ngàn năm. 116, kết anh, một. nguyên ngàn năm. Người này không phải là đang chủ hiệu ta đ o ạ n bệnh hay sao lệ phi vũ nghe trong lòng mười phần khó chịu chẳng qua nể tình hắn không biết gì cả không cùng hắn so đo hàn lập nói lệ sư minh ngươi chờ một lát ta đi đem cựu khúc linh tham lấy ra nói xong hắn xoay người trở về đập phủ hắn đem cựu khúc linh tham an trí tại một cái làm bằng vàng dòng trong hộp gỗ giao cho lệ phi vũ đồng thời dặn dò cựu khúc linh tham chỉ có thể dùng thuần kim chi vật mới có thể vây khốn một khi chạy thoát bằng vào bọn chúng tiên phú thần thông muốn lại bắt được sẽ không có dễ dàng như vậy hiểu còn có đây là hiếm thấy tiên gia chi vật lấy chút ít chất lỏng là được nhưng cái khác chân chính lấy được chế thuốc lệ phi vũ liếc mắt t i ê n tâm sử dụng hết trả lại cho người được vậy là được hàn lập gật đầu lúc này mới an tâm sau đó lệ phi vũ trở về động phủ mình về phần hàn lập chợ phát hiện chính mình một bên khác nhiều một cái động phủ không khỏi rất kinh ngạc người nào động phủ trên đảo lại có người đến hắn không có toàn diện rõ xét tinh giao nhi bên kia cách hắn xa hơn một chút hắn tạm thời không có chú ý trong lòng suy nghĩ lấy hàn lập tới cửa đi trước b á i phòng hắn nghĩ nếu lệ sư minh đem người mang về nghĩ đến là hắn tín n h i ề u người lẽ ra thấy một phen đương nhiên hắn cũng có thấy tận mắt thấy người này phán đoán người này phải c h ẳ n g có thể tin ý nghĩ lệ phi vũ có phán đoán của hắn bản thân hắn cũng có chính mình một bộ chuẩn tắc đối nhân xử thế bên trong đạo h ư u hàn mô đến trước b á i phòng mời thấy một lần trong đạo h hàn m n t ư ớ c bãi p h ò n m ờ h ấ y một lần trong đạo phủ văn t n g u y n mở hai mắt ra hàn t r ư ở n lao trở về nàng mang theo ộ t ít h không mình hành lễ nói tiếp h thân bài kiến hàn trưởng lão không biết hàn trưởng lao chuyến này nhưng có thu hoạch hàn lập tại chỗ làm ộ t b ư ớ c văn tư n g u y ệ t nàng làm sao tại cái này nàng vừa rồi đang nói gì văn tư n g u y ệ t ngươi thế nào tại cái này hàn lập một mặt chấn định hỏi văn tư n g u y ệ t cảm thấy kỳ quái không phải hàn trưởng lão ngươi đem ta dẫn đến cái này sao ta mẹ nó một mực đang bế quan thấy đều chưa thấy quan g ư ơ i thế nào mang ngươi đến m n g dù sao hàn lập đ ứ n g mày địa phương này ít có người có thể phát hiện loại bỏ bản thân văn tư nguyện tìm được khả năng mà nàng nói chính mình mang nàng đến nói rõ có người mang nàng tiến vào vụ trung đạo này sắc mặt hắn tối đen trừ người kia còn có ai sẽ như thế n h ả m chán giả trang chính mình nếu không phải không đánh được chẳng qua thật rất muốn hiện tại vọt vào động phủ của hắn đánh tơi bởi hắn một phen nhật hàn kia trưởng lão ngươi tìm đến d i ệ u âm môn mở tại hát thạch thành phương thị muốn để d i ệ u âm môn giúp cho ngươi góp nhặt cấp tám yêu thú xào h u y ệ t tin tức vừa vạn thiếp thân biết bởi vậy lấy bản thân vì thị thiếp mang theo thiếp thân rời khỏi d i ệ u âm môn làm điều kiện cùng ngươi làm giao dịch vân trưởng lao đối với ngươi mưu đồ bất chính ngươi chém giết hắn đồng thời cho mượn phạm môn chủ một cái kết đan trùng kỳ khôi lỗi để nàng bảo vệ rượ văn tư n g u y ệ t một mặt thân cần h ỏ i chẳng lẽ hàn trưởng lão ngài là tại cấp tám yêu thú xào h u y ệ t nhận lấy công kích đưa đến tính tạm thời mất trí nhớ mất trí nhớ cái đầu của người a được lắm lệ phi vũ thế mà dùng thân phận ta ăn bài cho ta thì tiếp người chờ đó cho ta người vô tình như vậy cũng đừng trách ta ngày sau vô nghĩa hàn lập quả thật muốn bị tức nổ tung hắn thế mà cũng không biết lệ phi vũ mượn danh hào của hắn len lén làm nhiều chuyện như vậy chính mình là cùng hắn lên đời có thù sao thế mà như vậy đùa bớt a sau một lúc lâu trong lòng hắn mới thoáng bình tĩnh hắn biết lệ phi vũ là muốn cho hắn đến đổi văn tư nguyện xem ở văn tư n g u y ệ t cung cấp tin tức quan trọng phân thượng hàn lập cũng không trở thành đuổi nàng rời khỏi hơn nữa nàng nếu rời khỏi càng có khả năng bại lộ vị trí của mình cái này không ổn nghĩ nghĩ hàn lập nói văn cô đ ư ơ n g thị thiếp nói như vậy coi như xong hàn m ẫ bây giờ truyền tâm nguyên anh đại đạo là sẽ không thu nhưng ngươi có thể an tâm tại trên đảo này tu luyện nếu cần tu luyện tri vật ta có thể cung cấp ngươi một chút văn tư n g u y ệ t nói hàn trưởng lão là coi thường thiếp thân thân thể rách nát này hàn m ẫ không phải ý tứ này hàn m ẫ tình cảnh ta muốn ngươi cũng biết một hay chính mình còn không biết ngày khác sẽ như thế nào bây giờ vô tình lại chứa chấp người nàng những đan dược này ngươi cầm trước chỉ cần hàn mô còn tại trên đ ả o ngươi có gì cần đã đến tìm ta thấy hàn lập thái độ kiên quyết văn tư n g u y ệ t biết mình là không thể nào không làm gì khác hơn là từ bỏ thị thiếp thân phận tiếp nhận hàn lập đan g ăn dược cái kia thiếp thân cảm ơn hàn trưởng lão văn tư n g u y ệ t trở về động phủ về sau hàn lập nổi giận đùng đùng hướng lệ phi vũ động phủ tiến đến nhưng lệ phi vũ động phủ đại trận đóng chặt để hắn trong lúc nhất thời không thể làm gì lệ phi vũ biết hàn lập khẳng định là gặp qua văn tư nguyện mới có thể như vậy hắn cười một tiếng nghĩ đến tràng diện kia tất nhiên rất thú vị đáng tiếc chính mình không có thấy được hàn lập đương nhiên sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ này làm trễ mại lệ phi vũ luyện đan phát tiết sau một lúc cũng trở về động phủ mình lệ phi vũ đem mật thất lấy điểm kim thuật toàn bộ cứng lại lấy không ít chất lỏng về sau đem thích đáng an trí lại đi theo túi chữ vật lấy ra cái khác mấy vị phụ dược chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa năm màu đem nó đầu nhập vào trong ly hòa đình ly hòa đình chủ yếu là luyện khí chi dụng nhưng cũng có thể dùng ở luyện đan cựu khúc linh tham dược dịch cùng tiên lộ thảo mấy vị phụ dược khác tại trong ngọn lửa màu vàng nhạt chìm chìm nổi nổi phân biệt bị luy sau đó dựa theo trên phương thuốc dung hợp trình tự đem dược dịch một chút xíu dung hợp đan dược này phẩm cấp không thấp độ khó luyện chế cũng là không dễ vẹn vẹn trước đây k ỳ luyện hóa liền xài phí hết thời gian bảy tháng ngày mà dược dịch dung hợp ngưng tụ thành đan càng là trọng trùng chi trọng lệ phi vũ cũng là phân tâm không thể hết sức chăm chú hai ba ngày về sau lệ phi vũ động phủ khắp nơi tràn ngập nồng nặc đan hương nghe ngóng thấm vào r u ộ t gan pháp lực tăng nhiều lúc này đầu ngón tay của hắn năm bắt một viên màu ngà sữa viên đan dược viên đan dược xung quanh tung bay nhẹ nhẹ màu ngà sữa linh vụ như có như không có tự nhiên mà thành cảm giác chỉ có một viên thiếu chút nhưng cũng may phẩm chất không tệ cũng thế tấn nguyên đan lấy thủy hỏa l ư ợ n g cực chi lực luyện đan tài liệu phong phú đan dịch đầy đủ lúc này mới xuất đan mấy viên mà cái này dù sao chỉ lấy một chút tham gia dịch một lần liền thành công đã được tiên tri may mắn trên mặt lệ phi vũ mặc dù có chút t r ắ n g sám nhưng trong hai mắt khó nén vui mừng hắn dùng một bình ngọc sắp xếp gọn về sau bắt đầu ngồi luyện k vì tốc độ tăng lên n ắ m trong tay lấy mấy khối linh thạch cấp trung hút xong một khối lại là một khối trừ trở lên chuẩn bị những đan dược này trong tay lệ phi vũ còn có định linh đan cùng an hồ ngọc phân biệt được từ xích hỏa lão quái cùng Vạn b ọ như vậy, như vậy sau đó lệ phi vũ điều chỉnh tâm tính tiêu mấy ngày đồng thời nghiên cứu ngũ đi pha anh bí thuật từ luyện đan bắt đầu đến lệ phi vũ xuất quan tổng cộng tiêu đến gần hai tháng thời gian hàn lập động phủ trước Lệ chương một trăm một mươi bảy kết anh hai đúng hàn sư đệ cựu khúc linh tham cùng còn lại tài liệu chờ sau khi ta thành công kết anh cùng nhau cho ngươi về phần tấn nguyên đan tài liệu khác đều dễ nói chính là hai viên cấp bảy linh thú nội đan không dễ tìm cho lắm hàn lập gật đầu thiên địa linh thú vốn là như thế bằng lực lượng cá nhân tìm muốn thời gian ngắn gọn đủ quả thực không dễ chẳng qua vì thuận lợi kết anh hao phí chút thời gian cũng là đáng lệ phi vũ cười cười nói ta không phải ý tứ này ta là muốn nói tấn nguyên đan xuất đan không ngừng một viên nếu là ta trong tay còn có còn lại ta muốn cùng ngươi trao đổi một vật hàn lập một trận hoài nghi tay ta đầu sẽ không có đồ vật chân quý như thế có thể cùng tấn nguyên đan ngang hàng đi chẳng lẽ là chuyện này cũng chờ kết anh ta về sau lại nói nếu là không có còn lại vậy ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi góp nhặt ngươi trước chờ một hồi ta đi mang theo một người đến lệ phi vũ cười thần bí hướng động phủ mình bay đi không bao lâu bay khỏi động phủ mình hàn lập tò mò thần thức dò x é t đến phát hiện lúc đầu lệ phi vũ động phủ một bên khác cũng nhiều thêm một gian động phủ sắc mặt hắn nhất thời tối xâm lại không khỏi nhà danh nói người nào đều hướng trên đảo mang theo đều nhanh kín người hết chỗ không bao lâu hàn lập thấy được còn lại động phủ người kia hóa ra là từng có gặp mặt một lần người của tinh thần thương minh hình như là kêu tinh giao nhi hai người bọn họ hàn lập trong lòng toát ra rất nhiều ý nghĩ không tự chủ bắt quái lệ phi vũ nói ban đầu ở hư thiên điện cũng coi như gặp mặt ta liền không nhiều làm giới thiệu tinh giao nhi thấy được hàn lập đôi mắt thanh tú hơi kinh ngạc nhưng không có quá kinh hại bái kiến hàn đạo hưu thinh giao nhi tiên tử hàn lập gật đầu hơi ra hiệu vậy liền đi thôi ba người cùng nhau ngự không phi hành tiến về phía nội tinh hải ngoại tinh hải quá loạn bên ngoài dẫn đến rất nhiều y ê u thú hoặc là hóa hình y ê u thú cái tiêu biến số cũng quá lớn đủ loại suy tính phía dưới lệ phi vũ quyết định tại ở gần nội tinh hải địa phương tìm một chỗ hòn đảo vắng vẻ đương nhiên nồng độ linh khí cũng không thể quá kém chẳng qua kể từ đó liền không dễ tìm cho lắm bọn họ cái này vừa bay chính là thời gian ba tháng mỗi lần trải qua hòn đảo thời điểm lệ phi vũ sẽ tỏa ra thần thức cha xét một phen lấy thần thức của hắn đảo nhọn tự một ý niệm có thể tra xét xong tất nếu hơi thì cần muốn mười mấy hơi thở thời gian đảo này có vẻ như không tệ lệ phi vũ đông nhiên ngừng lại lẩm bẩm hàn lập cùng tinh giao nhi đều là nhìn qua đó là một tòa kỳ dị hòn đảo nhìn giống hai vòng trăng khuyết s á t n h ậ p thành ở giữa là một cái bãi biển có cái phương viên mấy cây số hồ lớn hẳn là nối thẳng đáy biển hòn đảo hai phe một mặt sinh trưởng rất nhiều đỏ thâm thực vật bước lên nóng bức chi khí một bên khác thực vật đa số băng lam hẳn khí tường t r ợ hàn lập nói thế gian tạo vật quả nhiên kỳ lạ dạng di địa thế đều có cái này lưỡ hơn nữa nồng độ linh khí cũng là không thấp tinh giao nhi nói như vậy địa thế có thể hay không đối với đột phá có ảnh hưởng a thủy hỏa linh khí chiếm tuyệt đại đa số vạn nhất tại đột phá thời điểm xung đột cái kia rất có thể thất bại trong căn tấp hàn lập u ố t nhẹ cầm tinh cô nương lời này để ý đến lệ sư minh ngươi không ngại suy nghĩ thêm một chút yên tâm ta là loại đó không cẩn thận người sao chỉ là lưỡng cực chi lực mà thôi ta có thể tự lấy ứng đối tại cái kia hồ nước phía trên hai người thấy lệ phi vũ tràn đầy tự tin cũng không lại khuếch bảo ba người cùng nhau hướng hồ lớn bên trên rơi đi nhận lấy hai bên hòn đảo ảnh hưởng hồ nước này cũng là một bên rét lạnh một bên nóng bức có thể trở thành băng h ò a hồ lệ phi vũ nói đập động túi chữ vật từ đó bay ra mấy chục cán trận kỳ còn có một chiếc đại ấn đại ấn treo ở phía trên mà trận kỳ thì phân bố tại t r u n g quanh hồ lệ phi vũ kết động thủ quyết một lát sau đại trận màn sáng bắt đầu dâng lên rất nhanh cũng là khép lại hàn lập bốn phía dò xét một phen không khỏi cảm khái nói đây chính là t ầ n cô nương tặng cho ngươi bộ kia đại trận đi xem ra ngươi đã cải tiến qua uy lực này coi như nguyên anh kỳ đến không có thời gian uống cạn trung trà cũng công không tiến vào lệ phi vũ cười cười nói ta biết ngươi cũng đại trận không thả cống hiến ra một bộ góp một viên lệch hàn lập gật đầu bên ngoài hư h u y ễ n minh diệp trung ương bất động đại trận lại bố trí một bộ điên đảo ngũ hành trận Tốt, lệ sư m i n h ta trước hết đi ra hàn lập đã đoán được lệ phi vũ mang theo tinh giao nhi đến mục đích nàng hẳn là loại đó đối với đột phá nguyên anh có trợ giúp lô đình thể chất lệ phi vũ trong khoảng thời gian ngắn có thể gọp đủ nhiều như vậy kết anh thủ đoạn trong lòng hắn không nói được hâm mộ là không thể nào nhưng càng nhiều hơn chính là bội phụ hàn lập sau khi đi lệ phi vũ tại quanh thân tinh giao nhi lại bố trí một bộ trật pháp giao nhi tiên tử xin thứ l ỗ i ta đột phá thời điểm ngươi liền tạm thời trở ở bên trong đi nếu là ta có thể lại gần thủ đoạn khác đột phá nguyên âm của ngươi liền miễn đi tinh giao nhi trong ánh mắt thần thái liên tục hắn cho rằng lệ phi vũ mang nàng đến chính là chuẩn bị lấy nàng vì lô đỉnh chiếm nàng nguyên âm để cao kết anh của mình sát xuất thành công chẳng lẽ hắn thật sự có như vậy nắm chắc không thể không nói hắn cử động lần này để tinh giao nhi thay đổi cách nhìn trong lòng cũng phá vì đ ộ n g dung nàng tin tưởng nếu đổi những người khác mặc kệ là ai đến loại này trước mắt đều sẽ trực tiếp trước cướp đoạt nàng nguyên âm lại tiến hành đột phá tăng lên sát xuất thành công lệ phi vũ lần này tự nhiên không phải tại giữ vững được người quân tử di chi phong mà là tại hoàn toàn nghiên cứu ngũ hành phá anh bí thuật về sau hắn tự tin tăng thêm đan dự khác đột phá sát xuất thành công đã cao đến sáu bảy thành ngũ hành phá anh trong bí thuật có nhắc đến ngũ hành linh căn tư chất càng mạnh đột phá nguyên anh lúc mang đến trợ lực liền càng mạnh chẳng qua một khi sử dụng bí thuật này rơi xuống một cái cấp bậc là không thể tránh được mà lệ phi vũ ngũ hành thiên linh căn thiên linh căn tư chất cùng hai linh căn thượng phẩm tư chất cả hai không thể đánh đồng trên l ệ to lớn giống như khác nhau một trời một vực loại tư chất này sử dụng bí thuật mặc dù phía trên hết chỗ chê nhưng lệ phi vũ tin tưởng ba bốn thành tuyệt đối là có mà bình thường ngũ linh căn tư chất coi như sử dụng đoán chừng liền nửa thành cũng không có thậm chí khả năng liền tu hành tư chất đều sẽ mất cũng bởi vì đây nhân đại của tinh cung coi nó là làm vô hiệu phương pháp ném cho lệ phi vũ mà vạn nhất chính mình thật không may mắn không thành công tinh giao như chính là hắn át chủ bài sau cùng đến lúc đó vì nguyên anh của mình đại đạo hắn t u lệ phi vũ khoanh chân ngồi xuống ăn vào một viên cựu khúc linh tham đan bắt đầu trùng kích nguyên anh bản thân hắn thiên tư vốn là trước nay chưa từng có nuốt vào linh đan về sau liền lập tức cảm thấy nguyên anh bình cảnh sau đó bắt đầu lần lượt trùng kích nửa tháng sau hắn lại ăn vào tấn nguyên đan bằng vào lương cực chi lực lần nữa trùng kích bình cảnh đã buông l ò n g rất nhiều lệ phi vũ sau đó bắt đầu hai tay kẹt tấn vận chuyển thần bí ngũ hành phá anh bí thuật ít khi một c ỗ lực lượng thần bí phảng phất tử trong cơ thể hắn nơi nào đó bạo phát ngay tại lúc đó lệ phi vũ cảm giác tư chất của mình giảm xuống không ít trực tiếp tối lui đến thượng phẩm tư c h ấ t lệ phi vũ phân ra một phần tâm thần ngưng tụ thọ nguyên dịch đổ vào linh căn rất nhiều thọ nguyên dịch dưới linh căn tư chất khôi phục như lúc ban đầu、Đặc. lệ phi vũ cảm thấy trong lòng mình có cái gì gông c ù n xiến xích nát sắc mặt hắn đại hỷ lập tức vận chuyển thái âm chân kinh trong phạm vi ngàn dặm linh khí đều điên cuồng lao về phía hòn đảo này của lệ phi vũ một lát liền tạo thành khổng lồ bao trùm cả hòn đảo nhỏ linh khí vòi rồng bầu trời hòn đảo xung quanh trăm dặm tạo thành vô cùng đậm đặc mây đen phảng phất trời cũng sắp sụp rơi xuống trong mây đen t ừ n g đạo điện quang màu vàng thỉnh thoảng sáng lên âm thanh ầm ầm chấn thiên động điện lệ sư minh muốn thành công hàn lập ngầm đầu nhìn cái này dị tượng trên mặt lộ ra nét mừng x í c cũng là cao hứng đập độc cánh chẳng qua càng là thời khắc này càng phải chú ý xung quanh để phòng ngoại ý muốn nổi lên lệ phi vũ một bên tu luyện một bên nội thị trong đan điền so với bồ câu chứng còn muốn một vòng to năm màu viên t h â u lúc này đã vỡ vụn một cái tấp hơn cao mini trẻ con trôi lơ lửng trên đó nhắm mắt quanh chân nay trẻ con bạch bạch nội nội có lồng ánh sáng năm màu thệ tướng mạo cùng lệ phi vũ độc nhất vô nhị lệ phi vũ mỉm cười mà lúc này một trận hắc vụ từ trong hư không vào đến nhẹ nhẹ hắc khí quấn quanh thân thể hắn nguyên thần hắn lập tức bị lôi kéo vào một mảnh không gian t h ầ n bí nơi này là nhìn không gian tối tăm mờ mịt lệ phi vũ trong lòng như có điều suy nghĩ hắn nhục thân trên tay cầm một khối an hồn ngọc lúc này phát ra gợn sóng q u a n mang hơi nóng lên lệ phi vũ không ngừng đi đến từng cái người quen thuộc tuần tự xuất hiện có hà lập có hàm vân chi có trương tụ nhi có chính mình ba cái con cái có vô số bị mình giết người chết càng thêm hơn có còn có chính mình tiếp trước thân bằng hào hữu thấy được người k i ế p trước cho dù lệ phi vũ lúc này tâm thần cũng khó tránh khỏi sinh ra ba đậu đã bao nhiêu năm lại gặp được đã từng khuôn mặt quen thuộc thật là lâu đến đều nhanh quên đi lão ba mẹ lão tỷ ta ngày xưa các minh đệ các ngươi trôi qua đã hoàn hảo cứ việc hoài niệm trùng điệp nhưng lệ phi vũ biết rõ mình lúc này khi trải qua cái gì hắn càng nhiều hơn chính là c ả m k h á i hoài niệm không bằng gặp nhau có lẽ có một ngày chúng ta còn có thể có ngày tạm biệt lệ phi vũ vung kiếm chém đ ộ c kiên định tâm trí của mình tâm ma quái nhiễu chính mình quen thuộc sợ hãi vui mừng khát vọng đều sẽ nhất nhất xuất hiện đoạn thời gian này phản g phất đi qua mấy năm lại tựa như mấy chục trên trăm năm năm tháng cùng đủ loại huyễn tượng mãi không bức lệ phi vũ lại làm cho ý chí của hắn còn cố ý thần càng kiên định cùng cường đại ngoại giới đi qua thời gian uống cạn trung trà không đến lệ phi vũ mở hai mắt ra trong đan điền nguyên anh cũng là đồng thời nhắm mắt một tiếng long ngâm từ lệ phi vũ trong miệng còn có trong miệng nguyên anh chuyển ra lên thẳng c ử u tiêu chỉ thấy lệ phi vũ nguyên anh ngón tay một điểm cái kia vỡ vụ năm màu kim đan trong nháy mắt luyện hóa biến hình lại ngưng tụ thành một đạo năm màu y phục xuyên tại mini trên người nguyên anh lệ phi vũ t ậ n lực hấp thu cái này khổng l ồ linh khí một đạo cao vì trăm trượng linh lực quang ảnh trôi nổi tại trên bầu trời băng hòa đạo người khoác năm màu áo khuôn mặt mô hình hồ thấy không rõ chân dung hàn lập và s í c h Âu cảm nhận được lệ phi vũ quang ảnh mang đến u y áp không thể không thân thể một trận theo một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa p h ả n phất thiên địa đều muốn nổ t u n g trên trời đậm đặc mây đen lập tức tiêu tán vô t u n g ngũ thải hà quang từ phương xa tại xung quanh la n lộn giống như là tại ăn mừng một lát sau dị tượng biến mất quang ảnh người khổng lồ cũng biến mất không thấy hàn lập biết lệ phi vũ hẳn là muốn củng cố một đoạn thời gian liền tiếp theo tại đại trận bên ngoài canh chừng trong đại trận nguyên anh từ lệ phi vũ nhục thân đỉnh đầu bay ra treo ở đỉnh đầu nhìn hắn bộ dáng sức sống mười phần so với bình thường kết anh thành công tu sĩ nguy một lát sau nguyên anh cảm thấy n h ả m chán bay trở về trong cơ thể lệ phi vũ vớt vớt trong đan điền mini hình dáng bản mệnh pháp bảo quên cả trời đất lệ phi vũ lấy thái âm chân kinh đột phá nguyên anh sau đó bắt đầu tu luyện địa hoàng công vạn k i ế n quyết ất m ộ t thanh lôi quyết bọn họ đều có nguyên anh cảnh công pháp bộ phận có thể tu luyện về phần đại nhật chân kinh chỉ đến kim đan viên mãn nhất định quay trở về thiên nam tìm được đại nhật giáo cuối cùng m ộ t tảng mới có thể đi vào đi tu luyện mượn kết anh lúc khổng lồ linh khí nửa tháng sau lệ phi vũ các đại công pháp đều là phá vào nguyên anh bước đầu củng cố cùng quen thuộc cảnh giới nguyên anh đan thời kỳ pháp lực hùng hồn độ cùng độ tinh thuần lan tràn đến nguyên anh mặc dù không biết tu sĩ nguyên anh khác như thế nào nhưng lệ phi vũ bản thân cảm giác tốt đẹp cường đại trước n à y chưa từng có hắn hơi suy nghĩ bốn mươi năm đem năm khoa trưởng kiếm toàn bộ bay ra bên ngoài cơ thể mỗi một chiếc pho kiếm đều phân hóa ra chín chuôi đồng loại trưởng kiếm tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm vì chu thiên đại viên mãn số lượng lệ phi vũ lấy kiếm chỉ thao túng các hệ trưởng kiếm dối rít bắt đầu du tẩu mang theo người các hệ linh quang trưởng kiếm du tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh trong chốc lát đã tạo thành kiếm khí phong bạo uy lực kia kinh thiên động địa đ bị năn g cách tại trong một trận pháp khác tinh g i a o nhi đều mơ hồ đã nhận ra bên ngoài chuyển đến khí tức đáng sợ đại trận run nhẹ nhẹ hình như muốn tan vỡ nhưng trong khoảnh khắc động tính này như một hơi gió mát theo gió mà qua thật giống như chưa hề phát sinh qua xem ra hắn trở thành công tinh g i a o nhi không thể không cảm thán lệ phi vũ thiên tư yêu nghiệt trong lòng một trận hâm mộ nếu là ta có loại thiên phú này cũng tất nhiên có thể tùy ý tiêu g i a o nằm trong tay nhân sinh của mình lệ phi vũ nhìn trôi lơ lửng quanh người hắn đại ngũ hành kiếm bạn đầy đủ uy lực không để cho nó thất vọng mặc dù mỗi một chiếc trưởng kiếm uy lực đều không thể cùng uy lực lớn của bảo so sách mới nhưng lúc này lực phá hoại đã khá kinh ngợi chỉ cần kéo dài ôn dưỡng vi lực tất nhiên có thể càng lên hơn mấy t ầ n g lâu nhưng mà này còn là không có gia chỉ trận đồ tình hình tại cố trường phong hoàn chỉnh suy nghĩ bên trong bản đầy đủ lớn ngũ hành trận đồ có thể đang đảo ngược kèm theo đang ngũ hành cùng lịch ngũ hành thần t h ô n g phối hợp đại ngũ hành kiếm một khi hoàn toàn thi triển nguyên anh sơ k ỳ diện sát nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều là không vấn đề chút nào mà bây giờ lệ phi vũ bằng v à bọn chúng có năm chắc đối kháng nguyên anh trung kỳ hoặc là cấp chín yêu thú liệt phong thú phong h u n h ngươi vạn sẽ không nghĩ đến ta nhanh như vậy sẽ đi tìm ngươi báo thù đi mắt nhìn tinh g i a o nhi vị trí hắn một ý niệm đại ngũ hành kiếm trở về trong cơ thể sau đó vung tay h á o ở giữa thu lại trận pháp thu hồi trận kỳ sau đó tán đi hư h u y ễ n minh d i ệ t trung ương bất động đại trận hàn lập lòng có cảm giác biết lệ phi vũ lập tức muốn xuất quan một khi nhận được hắn truyền âm sẽ thu lại đại trận chẳng qua hắn đã chờ đường này cũng chậm chạp không thấy lệ phi vũ có phản ứng còn tại lệ mề cái gì tinh g i a o nhi đánh giá lệ phi vũ một phen ở trong mắt nàng lệ phi vũ thật giống như một phạm nhân không có chút nào pháp lực tiết ra ngoài phần này nắm trong tay chi lực để nàng khiếp sợ nàng không nghĩ đến lệ phi vũ thời gian ngắn như vậy liền quen thuộc cùng củng cố cảnh giới nguyên anh chúc mừng lệ tiền bối nguyên anh đại thành được thọ ngàn năm lệ phi vũ mở chừng hai mắt lại mắng ta tinh giao nhi nghiêm trang chúc mừng nhưng tại lệ phi vũ nghe đến đây chính là mắng thế nào từng cái đều cùng hàn lập không có mắt được thọ ngàn năm đây không phải mắng ta đoàn m ệ n h sao chương một trăm mười chín tinh giao nhi cầu toàn mua ủng hộ nếu ta đã thành công đột phá vậy dĩ nhiên không cần giao nhi tiên tử trợ giúp của ngươi thì thiếp tên coi như xong giao dịch giữa chúng ta cũng đến đây kết thúc ngươi tự do muốn đi đâu liền đi đâu tinh giao nhi khe khé thở giải thiếp thân giống như này không thể lệ tiền bối ngươi vui mừng sao tiền bối nghe liền khó chịu nếu là ta không đoan sai tuổi của ngươi còn lớn hơn ta không ít tinh giao nhi sắc mặt nhất thời tối xâm lại lệ phi vũ b ư ớ c cảm đánh giá tinh giao nhi trong mắt vui mừng không thôi không nghĩ đến giao nhi tiên tử ngươi lớn bộ dáng như vậy quả thật là tuyệt đại khuynh thành c h i tư không biết so sánh với tử linh tiên tử như thế nào tử linh mội mội ta tự nhiên biết làm người nàng có bạo loạn tinh hại đệ nhất mỹ nữ danh xứng ta dù chưa gặp qua nhưng ta tự tin sẽ không kém mảy may thật ra thì những danh tiếng này đối với chúng ta người như vậy mà nói chẳng qua là gánh chịu không có nắm trong tay chính mình vận mệnh thực lực càng là xinh đẹp liền vượt qua sẽ cho bản thân mang đến nguy hiểm to lớn đến cuối cùng sẽ chỉ biến thành người nào đó t h ị thiếp hoặc là bị người bắt được trở thành hàng hóa đưa cho cái nào đó cự phách đi lấy lòng lệ phi v ũ khe khe thở dài thực lực tu tiên giới vi tôn vốn là như vậy tinh g i a o nhi đạp nước đi về phía trước từng bước một đến gần lệ phi vũ cho đến đi đến trước mặt hắn hai người cách nhau vẹn vẹn hai thốn lệ phi vũ thậm chí có thể ngửi thấy từ trên người nàng tỏa ra từng trận mùi thơm khiến người ta say mê mê loạn tinh dao nhi vóc người vô cùng cao gầy so với lệ phi vũ chỉ thấp nửa cái đầu có một m é t bảy mấy trái phải nàng một đôi trong mắt phẳng phất sao lốm đốm đầy trời thẳng tắp nhìn chằm chằm lệ phi vũ lệ phi vũ đương nhiên sẽ không e ngại hai người nhìn nhau chỉ chốc lát lệ phi vũ có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trắng như tuyết ngông cái cổ khuôn mặt bạch ngọc hà o n mỹ trước ngực ngạo nhân hai ngọn núi đứng thẳng hình như thoáng hướng phía trước gỡn một cái là có thể chạm đến lồng ngực lệ phi vũ lệ phi vũ tốt xấu là nam nhân bình thường mặc dù hơn một trăm n ă m chưa từng giải quyết sinh lý nhu cầu chỉ có điều tu tiên khó khăn tiền đồ không biết h ắ n trước kia áp chế chính mình dư th hắn biết tinh g i a o nhi làm như vậy là vì cái gì trần trùi câu dẫn kích động hắn tình dục lệ phi vũ tà mị cười một tiếng đầu tiên là d ơ lên ngón trỏ chặn lại cằm tinh g i a o nhi đem đi lên vừa nhấc ngón tay hoạt động lướt qua cổ của nàng khuôn mặt sau đó theo phía sau lưng nàng hướng xuống tinh g i a o nhi lập tức duyên dáng gọi to một tiếng thân thể không khỏi khuynh đ ả o tại lồng ngực lệ phi vũ khuôn mặt của nàng hơi hiện ra phấn hồng lệ phi vũ thoáng cúi đầu tại nàng bên thai nói khẽ ngươi đây là chơi với lựa a lệ phi vũ hùng hậu chấm thấp âm thanh đầy truyền cảm chuyển vào trong thai của nàng cái tiết r o n g miệm thổi da nh lệ phi vũ không m để ý chút nào nói là chính người cho ta cơ hội này ai bảo ngươi trần trụi câu dẫn một cái bình thường nhiệt huyết nam nhân tinh giao nhi cắn răng sau đó nói ngươi nói giao dịch kết thúc liền kết thúc dựa vào cái gì n g ư ơ i nhất ngôn cửu đình tinh giao nhi ta cũng chưa từng tùy tiện hứa hẹn nói đem thân thể giao cho ngươi sẽ giao cho ngươi Kết đan trung kỳ chín thiên loan p h ư ợ n g thể đối với nguyên anh sơ kỳ cũng có tác dụng nhất định ngươi xác định không n g h ĩ thử một chút nghe thấy luôn luôn lạnh lùng trong miệng tinh g i a o nhi nói ra phóng đ ẳ n g như vậy lệ phi vũ trong lòng là rung động hắn sờ mũi một cái ngươi thật muốn làm nữ nhân của ta ngươi xem bên trên ta hình dạng vóc người hoặc là thực lực tài nguyên hay là nói là ta cao thượng nhân cách mị lực chinh phục ngươi tinh g i a o nhi nói ngươi thật muốn biết muốn vậy ta nói tất cả đều có ngươi tin không ta tin dù sao ta là xuất sắc như thế tinh dao nhi trợn trắng mắt nữ thần mắt trợn trắng cho người m ộ là tài nguyên phong phú liền tinh cung đều rất khó gọp đủ cách anh tri pháp ngươi lại trong khoảng thời gian ngắn liền gọp đủ ngoài ra thực lực ngươi cường đại quỷ thần khó lường trong cùng giai khó gặp vị thủ người thủ đoạn tàn nhẫn làm việc quả quyết ân đoán rõ ràng có chính mình nguyên tắc càng trọng yếu hơn chính là ngươi lòng cầu đạo kiên định sẽ không bị ngoại vật trỗi rời cùng ta nhưng cùng ta sóng vai mà đi tinh g i a o nhi ánh mắt lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ cắp mắt kiên định nói ta hy vọng cùng ngươi đồng hành cho dù không có danh phận cũng không sao ngươi sẽ không quấn quýt si mê ở tình yêu ta cũng như vậy nàng hít thở sâu một hơi tinh g i a o nhi ta đã nói chắc chắn sẽ thực hiện một bước tiến lên trên mặt tinh g i a o nhi lâu dài mang theo mặt nạ đ ố n g nhiên bay lên cao cao bay lên một tấm khuynh thành tuyệt sắc gương mặt hoàn toàn hiện ra trước mặt lệ phi vũ mặc dù phía trước hắn cưỡng ép đột phá tinh dao nhi mặt nạ cấm chế nhưng cùng bây giờ cho lệ phi vũ cảm giác lại hoàn toàn khác biệt t r ắ n g bị mê người môi đỏ trực tiếp văn lên lệ phi vũ thật dày bờ m ô i lệ phi vũ trong lòng hơi giật mình không nghĩ đến tinh dao nhi lớn mật như thế ngày thường thấy chứng chạc đàng hoàng thế mà đánh lén ta này làm sao được lệ phi vũ đại nam nhân chủ nghĩa cùng nhau lập tức đổi bị động là chủ động bình thường hai tay thời khắc này phản phất tràn đầy ma lực hóa bình thường vì thần kỳ trên người nàng bốn phía du tàu hơi thở khô nóng tại lúc này giao hòa hai người lồng ngực đều hơi chập trùng thoải mái lệ phi vũ nghĩ đến điều gì? Ý niệm cùng nhau. trong ừ túi chữ vật chữ lần nữa bay a h đại, đại, đại trận đâu đâu cũng có sương mù bay lên đem nơi này trang sức được giống như tiến cảnh nhìn tinh dao nhi một mặt thẹn thùng trên mặt tường đỏ giống như sơ khai bơm hoa lệ phi vũ nghĩ thầm nếu là không có lúc trước cùng hàm vần chi chuyện trong đó k i a liền càng hoà mỹ đều do hợp hoa tông chờ trở về đi thiên nam lại dành thời gian đối phó một phen nếu là có thể lừa gạt một đợt phương pháp s o n g tu thì tốt hơn tu luyện hiệu quả nên có thể để cao không ít thế nào không sao tiếp tục tinh giao nhi cặp mắt hơi nghi hoặc một chút nhưng sau một khắc lệ phi vũ bờ m ô i lần nữa văn đi lên bận rộn bên trong hắn vây vây tay một đại đoàn xương mủ xoay quanh đi qua đem bọn họ hoàn toàn bao vây hà o quan g vạn đạo ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh b i ể n xanh sinh huy lệ phi vũ thu lại đại trận truyền âm hàn lập để hắn giải khai điên đảo ngũ hành trận trận pháp sau khi biến mất lệ phi vũ lăng không dầm chân một mặt thần thanh khí sảng dạo bước đi đến bờ hồ phía sau theo mang theo mặt nạ tinh giao nhi lành lạnh bên trong mang theo điểm kiểu mỹ nhanh như vậy hàn lập cảm thấy trước lệ phi vũ thu lại pháp trận lại mở ra bởi vì cảnh giới củng cố bên trên xảy ra vấn đề bởi vậy hỏi thăm như vậy nhưng tại lệ phi vũ nghe đến cũng không phải như vậy mà là tương đương bén nhọn trói thai tràn đầy rêu cợt ý vị hắn một mặt không thể tin được nói đều một ngày đêm, còn thiếu. một ngày đêm không thể ca kết đ ă n g kỳ đột phá củng cố cũng không chỉ chút điểm thời gian này đi chớ nói chi đến nguyên anh lúc này tinh giao nhi ở một bên phát ra linh â m tiếng cười khẽ đưa đến chú ý của hai người nàng cảm thấy đối thoại của bọn họ thật là có ý tứ hoàn toàn không tại một cái kênh còn có thể như vậy thuận hoạt hàn n g u y ê n đi xuống hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy không có không chút nào đối với địa phương hàn lập mắt nhìn tinh giao nhi nói tiếp sau khi đột phá nguyên anh củng cố cảnh giới nhanh như vậy sao nếu còn chưa tốt không cần sinh tưởng ta có thể lại thay ngươi hộ pháp một đoạn thời gian lệ phi vũ trong lòng lập tức cảm thấy lớn kính trên mặt k h ỏ e miệng hơi cóc gắp hóa ra là như vậy à lung túng không cần cảnh giới của ta đã vững chắc thật sao vậy tại sao phía trước đại trận rút lui lại t h ă n g lên sau khi đột phá nguyên anh có phải hay không có gì đặc biệt cùng ta nói rõ chi tiết nói nhìn chứ sao lệ phi vũ sắc mặt tối đen nói cái gì nói cho ngươi ta cùng tinh g i a o nhi thế nào ở bên trong phiên vân phúc vũ sao tinh g i a o nhi nhớ đến trước đó không lâu hoang đường trên mặt không tên lóe lên một đoàn đỏ hừng cái này lệ phi vũ dừng một chút sau đó nói đột phá nguyên anh chi tiết ngày sau hay nói đi ta trước mang các ngươi đi một nơi báo thủ, báo thủ. lệ phi vũ bật cười lớn nói Sĩ Âu. Sĩ Âu phát ra một tiếng a kêu to âm thanh vang vọng trời cao sau đó thân thể nó lập tức biến lớn lệ phi vũ nhảy lên về phía sau nói các ngươi tốc độ phi hành quá chậm cùng nhau lên đến đây đi bọn họ lên về phía sau Sĩ Âu hai cánh chấn động biến thành một đạo hồng quang lướt qua xanh lam bầu trời trước mắt biến mất ở phương xa chân trời chờ bọn họ đạt đến liệt phong thú chỗ bầu trời hòn đảo lúc chỉ tốn phí hết ngày giảm thời gian hàn lập không khỏi tán dương tốc độ này bình thường nguyên anh đều là không đổi kịp a thiên hạ cùng giai linh thú phi hành bên trong nó hẳn là đủ để đứng vào trước hai mươi mắt nhìn hòn đảo phía dưới, hàn lập lời nói xoay chuyển chính là cái này ngươi mới vừa nói báo thủ không phải là chỉ cấp tám yêu thú a xem ra lần trước ngươi chính là từ nơi này lấy được thiên lộ thảo không hổ là ngươi ngươi đoán đúng không sai chẳng qua ngươi cũng không nên dùng loại ánh mắt này xem ta lần trước nhưng ta không có bị thua thiệt lệ phi vũ nói mặc dù ta đánh không lại nhưng hắn cũng đừng h ỏ n g tùy tiện đối phó ta nếu không chịu thiệt cái k i a báo m ố i thủ gì cái k i a cấp tám yêu tu muốn đem ta bắt về làm công cụ người ngựa ta tinh t h ầ n b ộ c hệ linh lực cho hắn luyện chế một pháp bảo đ ặ thủ như vậy bắt nạt ta ngươi nói thủ này ta muốn hay không báo hàn lập bỏ tay quân tử chẳng đứng bức sắp qua o lệ phi vũ khác biệt hắn tiên phú đặc thù vừa đột phá cũng đã gần như vững chắc hơn nữa song tu tu vi càng là tinh tiến một chút dù sao chúng ta cũng không giúp được một tay ngươi cứ tự nhiên lệ phi vũ mỉm cười ta đi một chút liền trở về hắn võ xuống dưới vung tay háo ở giữa phía trước động quật cự thạch bị tung bay sau một lúc lâu hắn từ trong động quật bay ra sau đó một đạo nhanh đến cực hạn áo xanh thân ảnh theo sát phía sau cái kia áo xanh thân ảnh đúng là một bộ áo bảo xanh cấp tám đ ỉ n h phong liệt phong thú hắn vốn đều chuẩn bị bế quan trùng kích hóa hình đệ nhị giai không nghĩ đến còn chưa bắt đầu đã có người đến trước đ ả o loạn điều này làm cho hắn tức giận lên đầu hắn l ặ n g lặng tu hành không nghĩ nhúng vào nhân loại cùng hải tộc ở giữa tranh đấu nhưng nhân loại đều khi đến cửa hắn tự nhiên cũng không phải dễ khi dễ thấy được giữa không chung ba người liệt phong thú mắt lập tức dừng lại trên người lệ phi vũ là ngươi, ngươi còn dám đến cho rằng tìm trợ thủ là có thể đối phó ta sao một cái kết đan sơ kỳ một cái kết đan trung kỳ liệt phong thú giọng nói vô cùng vì khinh thường lệ phi vũ nói với giọng lạnh lùng bọn họ chẳng qua là quần chúng mà thôi đối thủ của ngươi tự nhiên hay là ta ngắn ngủi mấy tháng ngươi lại có thể có bao lớn tiến bộ thật là muốn chết gần như thế kịch liệt liệt phong thú tốc độ gần như thuần hướng gì hắn đột phá xuất hiện tại phụ cận lệ phi vũ che kín có v ẻ màu xanh nắm đấm mang theo đủ để xé rách pháp bảo cơn ư g phóng công kích đầu lệ phi vũ lúc này hàn lập cùng tinh giao nhi đã sớm tối lui đến hơn mười triệu bên ngoài sắp mặt ngưng trọng nhìn chiến đấu phía trước đối mặt liệt phong thú một kích khủng bố lệ phi vũ thúc giục chân dương thể, lực lượng đục thân tăng v sau đó đem đậm đặc huyền hoàng cơ ư n g khí ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay một bên ngăn cản một bên lui tháo bỏ xuống bộ phận lực lượng về sau lệ phi vũ thiết thiết thực thực tiếp nhận công kích của liệt phong thú liệt phong thú về sau vừa lui đồng lỗ trợ co r ụ t lại làm sao có thể ngươi chỉ dựa vào nhục thân cùng thổ hệ công pháp hộ thể cơ ư n g khí liền đỡ được công kích của ta lệ phi vũ lúc này thúc giục chân dương p h á p thể nhục thân mạnh mẽ sánh ngang sáu yêu thú cấp bảy mà huyền hoàng cơ ư n g khí theo lệ phi vũ bước vào nguyên anh cũng là thuế biến rất nhiều lực phòng ngự càng tương đại đương nhiên đây là trên không trung nếu tại mặt đất đoán chừng liệt phong thú chỉ dựa vào nhục thân công kích đều không nhất định có thể đánh phá cái này phòng ngự dù sao bản thân hắn cũng không phải am hiểu lực lượng đổi giao long nhất tộc hoặc là cự viên nhất tộc chờ lực lượng hình linh thú có lẽ có thể không đúng ngươi không thể nào ngăn lại được công kích của ta trừ phi ngươi liệt phong thú lúc này bắt đầu nhìn thẳng vào lệ phi vũ t h â n thức khổng lồ nhô ra nhưng lại không cách nào xem thấu lệ phi vũ trong loáng thoáng có chút mô hình hồ chẳng qua cái này đầy đủ lần trước hắn có thể nhìn thấu lần này nhìn không thấu rất rõ ràng đối phương đã cùng chỗ hắn ở cùng một cấp bậu liệt phong thú âm thanh vô cùng ngưng trọng đọc nhấn rõ từng chữ nói nguyên anh kỳ lệ phi vũ cười ha ha một tiếng ta đã nói món nợ này ta nhớ kỹ ngươi không nghĩ đến ta nhanh như vậy có thể tấn cấp nguyên anh đến tìm ngươi báo thủ liệt phong thú biết lệ phi vũ không phải tu sĩ bình thường vẹn vẹn kết đan hậu kỳ hắn là có thể làm bị thương hắn từ trong tay hắn tùy tiện đào thoát đã nói lên hắn thần thống không thể khinh thường bây giờ bước vào nguyên anh khẳng định so với bình thường mới vào tu sĩ nguyên anh phải mạnh mẽ hơn nhiều trận chiến này có thể không đánh liền tốt nhất không đánh liệt phong thú lần đầu tiên cảm thấy tình cảnh của mình có chút nguy hiểm trong lòng sinh ra ý lôi bước trong hưu hô như tay ta có một loại bích diễm cựu lấy hóa hình da yodan là chủ tài liệu tăng thêm còn lại chân quý phụ liệu là phong mộ hao tốn hơn trăm năm luyện chế được linh cựu loại này linh cựu vô cùng chân quý cũng chỉ có liệt phong thú chúng ta nhất tộc mới có thể luyện chế liệt phong thú tiếp tục nói nó đối với ta cảnh giới người khả năng chẳng qua là thỏa mãn ăn uống c h i dục nhưng đối với phía sau ngươi hai vị kết đan đồng bạn lần đầu tiên uống vào về sau lại có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể pháp lực đột phá bình cảnh bích diễm t i ự u này gặp tu vi bình cảnh thời điểm uống vào tốt nhất hàn lập cùng tinh giao nhi vẻ mặt k h ẽ động lấy hóa hình yêu đan là chủ tài liệu vậy quả thực là vô cùng chân quý nghe đích thật là đ ồ tốt chẳng qua không đủ liệt phong thú cắn răng nói động phủ ta bên trong còn cất chứa lấy một viên hóa hình yêu đan cùng rất nhiều tài liệu chân quý trong đó không thiếu có đỉnh gia phong hệ tài liệu cựu tiên song phong thạch cùng đỉnh gia thủy hệ tài liệu tam nguyên nước nặng các loại. chỉ cần đạo hữu có thể như vậy bỏ qua ta có thể tất cả đều tặng cho đạo hữu như thế nào chưa đủ lệ phi vũ vẫn như c ũ gợn sóng mở miệng liệt phong thú lập tức một trận nổi giận đạo hữu không cần được voi đòi tiền ngươi chỉ là vừa mới bước vào nguyên anh mà thôi ta đã là hóa hình sơ giai đ ỉ n h phong sắp tấn thăng hóa hình nhị giai coi như chân chính đã là một m trận hiệu chết vào tay a i còn chưa biết được hóa hình sơ giai đ ỉ n h phong hàn lập lập tức kinh hãi tinh giao nhi cũng giống như thế như vậy yêu thú coi như thành danh đã lâu những nguyên anh lão quái k i ệ đều không chính xác thanh toán hơn nữa liệt phong thú am hiểu tốc độ tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nếu không có thủ đoạn đặc biệt nên là không thể nào lưu hắn lại lệ sư huynh dọa người như vậy hùng h ổ có thể quá mạo hiểm hay không hàn lập trong lòng cũng là mười phần lo lắng vừa bước vào nguyên anh liền cùng loại hóa hình này đại yêu tranh phong bây giờ quá cấp tiến muốn giao thủ ta rất tình nguyện phụng bội a nhìn trên mặt lệ phi vũ nụ cười liệt phong thú biết lệ phi vũ mới vừa là đang tỏ ra chính mình hắn vô cùng phẫn nộ Tốt, vậy ta liền nhìn một chút ngươi tấn thăng nguyên anh sau có thể lớn bao nhiêu bản lãnh liệt phong thú lui về sau giang hai cánh tay pháp lực mênh mông sao động lệ phi vũ xung quanh lập tức dâng lên năm đạo thô to vào rồng lôi cuốn lấy hủy diệt diệt địa lực lượng giáp công lệ phi vũ hàn lập bọn họ thấy chính mình sở đ á i chỗ cũng là bị liên lụy lại cách xa một khoảng cách ngừng chân đứng xa nhìn chỉ thấy trong cơ thể lệ phi vũ đột nhiên bay ra bốn mươi lăm thanh phi kiếm phút năm hậu ngũ hành sau đó trong đó một chút tiến hành phân hóa trước mắt tạo thành ba trăm sáu mươi lăm thanh trường kiếm trường kiếm vây quanh lệ phi vũ bắt đầu cực nhanh rút tẩu hàn lập thấy sợ hết hồn hết vĩa quy mô như vậy công kích khủng bố coi như mình có thể chống rơi xuống đoán chừng cũng là trọng th đó chính là lệ sư huynh bản mệnh pháp bảo số lượng thế mà nhiều như vậy hơn nữa kim một thủy hòa thổ đúng là ngũ hành đầy đủ hết quả nhiên cái kim một hệ pháp bảo toàn bộ đều là dùng kim lôi trúc l u y ệ n chế trong nháy mắt trong đầu hàn lập lóe lên rất nhiều ý nghĩ chẳng lẽ lệ sư huynh cũng có cùng ta bình nhỏ linh dịch tạo hóa kim lôi trúc đã tuyệt tích nếu là không có có thể xúc tiến linh dược nhanh chóng trưởng thành vật người t i ê n hắn quả quyết không thể nào bồi dưỡng ra nhiều kim lôi trúc như vậy lệ sư h u n h so với ta cất bước chậm nhưng tu vi lại lại vượt qua ta còn không phải lại vượt qua cũng c như như hô ỉ có hô hô chỗ va chạm lóe ra vô số lôi hồ hỏa hoa bầu trời trở nên biến sắc bắt đầu hám trầm trên mặt biển chịu ảnh hưởng nhấc lên vô số sóng to gió lớn giống như biện rộng đang gào ghét chẳng qua rất rõ ràng những kiếm à u xanh phong bạo so ra kém lệ phi vũ ngũ hành phi kiếm phong bạo cả hai lực phá hoại không phải cùng một cái cấp độ nếu không phải liệt phong thú tận lực ngưng tụ năm cái phong bạo long tuấn chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị ngũ hành phi kiếm phong bạo đ ụ n g ủ y giang có chỉ chốc lát về sau liệt phong thú sắc mặt có chút khó coi dự đoán của hắn quả nhiên phát sinh đối phương nếu d á m đến nói rõ lập tức có n ắ m chắc nhất định thần thông này uy lực xa không phải h ô m qua tên n gốc có thể so a liệt phong thú nổi giận gầm lên một tiếng hai tay điều khiển năm cái phong bạo long tuấn đỉnh chóp chậm rãi tụ họp tạo thành máy khoan điện hình thái hứng ngũ hành phi kiếm vò lệ phi vũ cờ khẩy kết động thủ quyết tất cả phi kiếm khép lại n ư ơ n g tụ thành vô cùng to lớn cự kiếm năm màu kiếm chỉ múc trời cự kiếm năm màu mang theo khủng đ ố ngũ hành h u áp phóng lên tận trời đánh năm hợp nhất máy khoan điện bị cự kiếm năm màu một kiếm bắn thành hai nửa sau đó trên không trung nổ tung tạo thành vô tận cuộc phong tuân hướng tư phương cự kiếm múc trời trên trời mây đen bị một phân thành hai ở giữa xuất hiện thật dày đứt gãy trói mắt ánh nắng lần nữa chiếu xạ vào vùng biển này、Phút. cự kiếm năm màu lần nữa biến thành ba trăm sáu mươi năm đen quét sạch sành phi kiếm hóa thành từng đạo lưu quang trước mắt đi đến liệt phong thú b ố n phía đem hoàn toàn vây quanh lệ phi vũ lần nữa kết động thủ ấn nói vạn kiếm quyết chi kiếm quan g hóa ảnh từng thanh từng thanh phi kiếm một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám trong n đáy mắt trên không trung lít nha lít nhít đều là phi kiếm năm màu đem liệt phong thú bao vây cái chật như nêm tối những này trong phi kiếm phần lớn đều chỉ là mô phòng khí tức chân chính kiếm quan g phân hóa mỗi một chiếc trường kiếm cũng chỉ phân hóa ra hai thanh đây đã là lệ phi vũ cực hạn kiếm quan phân hóa nhiều ít do pháp lực cùng phân hóa phi kiếm quyết định nhiều như vậy phi kiếm có thể phân hóa ra hai thanh. đây đã là bởi vì lệ phi vũ bản thân pháp lực hùng hồn viễn siêu nguyên anh sơ kỳ bình thường nguyên nhân về phần trận đ ồ bởi vì còn không có bù đắp lệ phi vũ không có sử dụng hơn nữa cái này có thể làm thành chính mình hậu thủ cho dù đối mặt hàn lập còn có, có tinh giao nhi lệ phi vũ hay là muốn có ẩn dấu liễn phong thú gặp phải công kích khủng bố như thế hắn chỉ có thể tận lực ngăn cản về phần có thể cản bao lâu bản thân hắn cũng không biết chẳng qua trong lòng hắn đối với lệ phi vũ đã sinh ra tâm mang sợ hãi cảm thấy mình coi như bước vào hóa hình nhị giai đều không nhất định có thể chiến thắng hắn lệ phi vũ vỗ túi chữ vật từ đó bay ra hai món của một món lục lạc màu đen một món phong cách cổ xưa xích hát m ò n g tròn h u y ễ n tâm linh vang lên bách quỷ lệ giết gạo tiếng chuông cùng nhau hàn lập cùng tinh giao nhi lập tức cảm thấy một trận tâm thần không yên lập tức gáp chê tâm thần mình không cho chính mình suy nghĩ lung tung mà bách quỷ lệ giết gạo là p h ệ linh âm bản khí linh k h ô n g chế âm hồn thế giới rất nhiều lệ quỷ âm hồn cộng đồng phát ra khủng bố thần thức công kích nó sẽ không giống h u y ễ n tâm linh không phân đ ị ệ h ta h u y ễ n tâm linh phóng to liệt phong thú trong lòng dục n i ệ m cùng sợ hãi mà bách quỷ lệ tiếng khóc trực tiếp công kích thần thức của hắn để hắn trở nên đau đầu một nước trong p h ệ linh âm bản thế nhưng là có sánh ngang nguyên anh sơ k ỳ lệ q u ỷ âm hồn c h ấ n dữ kết hợp với cái khắc cảnh giới âm hồn uy lực này đối với nguyên anh kỳ cũng có mười phần tính công kích không cẩn thận sẽ lấy nói liệt phong thú cũng là bởi vì nội tâm một tia sợ hãi bị chui chỗ trống chứ một trăm hai mươi hai chém giết cùng thu hoạch tại liệt phong thú tâm thần không yên hoa mắt vắng đầu lệ phi vũ thao túng năm thanh chủ kiếm ngưng tụ hợp nhất thừa dịp khe hở này một lần hành động đâm xuyên qua phần bụng liệt phong thú đan điển phi kiếm năm màu bên trên còn dính lấy một viên màu xanh viên trâu liệt phong thú khí tức một yếu vô số phút kiếm m lệ phi vũ cũng không có đem nó phân thây mà là tận lực giữ vững thi thể hoàn chỉnh sau khi hắn chết biến thành yêu thú nguyên hình một bộ liệt phong thú khổng lồ thi thể bị lệ phi vũ thu vào trong ly hòa đình đương nhiên hồn phách của hắn bị vệ linh âm bàn thu mang về chậm rãi b ả o chế sau khi làm xong hắn đem tất cả phi kiếm thu hồi trong cơ thể sau đó thở dài một hơi như vậy toàn lực đánh một trận hắn tiêu hao cũng là không nhỏ một thân pháp lực suýt chút nữa khô kiệt đầu ngón tay hắn nắm bắt một viên không nhỏ màu xanh viên trâu bên cạnh treo lấy một cái túi lượm đồ trên mặt mang gợn sóng nụt ngô chỉ chốc lát mới bay đi hàn lập khổ sở nói lệ sư h ì n h thần thông của ngươi cũng quá mạnh ta cùng ngươi tranh lệch thật là càng lúc càng lớn yên tâm không thiếu c h ỗ tốt của các ngươi phía trước liệt phong thú nói bích diễm t i ể u cùng ta vô dụng các ngươi có thể lấy được chia hàn lập nói đa tạ lệ sư h ì n h thinh giao nhi nhẹ nhàng gật đầu đa tạ lệ đạo hưu a còn có ta xích ố bay đến rơi xuống đầu vai lệ phi vũ ha ha không thiếu ngươi lệ phi vũ cười điểm một cái đầu của nó thu hồi h u y ễ n tâm linh và phệ linh âm bàn về sau lệ phi vũ kiểm tra một hồi túi chữ vật đồ vật về sau thu vào nói đi đi xem một chút một cái cấp tám ưu tu của cải rốt cuộc có bao nhiêu phong phú bọn họ một nhóm vào động quật đến lệ phi vũ lúc trước hái thiên lộ thảo địa phương lần trước ta chính là ở chỗ này tìm được thiên lộ thảo nước k i a đầm nước chất tấm áp phía dưới nên có liệt phong thú chân chính động phủ đám người linh quang hộ thể xích ô thì được đưa vào trong tùy viên châu ba người bọn họ cùng nhau bay vào trong đầm nước không ngừng lặn xuống không bao lâu liền phát hiện một động phủ nhìn trước mặt to lớn hát thạch cửa trên cửa đá có bạch quang chất động xem ra sắp đặt cấm chế dáng vẻ lệ phi vũ gọi ra vệ linh kim t i ề n ngạnh sinh tắn ra một l hàn lập tò mò hỏi lệ sư h ì n h cái kia chẳng lẽ chính là vệ linh kim tiền không nghĩ đến ngươi thế mà có thể tuần phục bọn chúng ta nghe nói đây chính là hung t r ù n g trước kia gần như không có người thành công tuần phục qua coi như nương tựa theo tu v i cưỡng ép áp chế cuối cùng cũng sẽ bị phản vệ ngươi nhưng phải làm trái tim lệ phi vũ gật đầu trong lòng ta biết rõ bọn họ đi đến một đầu khô khan trong thông đạo lần thông đạo ngũ quan g thập sắc trên vách đá khảm n ạ m lấy các loại cỡ quả nhãn chân trâu hòa lẫn giống như ban ngày cao ra yêu thú quả nhiên của cải phong phú những n ả y viên châu thế giới loài người cũng không thường gặp đều là biển sâu mới có thể thấy được thông linh bảo châu có được đơn giản tích h ỏ a tránh nước khả năng hàn lập nói trong biển là yêu thú thế giới chúng ta khó gặp đối bọn chúng có thể chưa chắc tốn thêm chút thời gian tìm l u ô n có thể tìm tòi không đến được thiếu thông đạo không lâu lắm trong nháy mắt bọn họ đi đến một chỗ đại s ả n h trong đại s ả n h chỗ đặt vào một tấm trắng loanong ánh bàn ngọc còn có vài thanh đồng dạng m ị nữ điêu thành cái t h ế bốn góc thì đều có một tôn cổ kính tiểu đình trong đỉnh cắm một chi to bằng ngón tay màu đen hướng đến mơ hồ có một mùi thơm phát ra thật ra thì lệ phi vũ kiểm tra qua liệt phong thú túi chữ vật trong đó vật chân quý như là bích diễm i ể u đ ỉ n h giai tài liệu lôi bằng hài cốt c h ở đều là ở trong đó chẳng qua hắn cảm thấy trong động phủ liệt phong thú nên còn có rất nhiều tài liệu có lẽ không phải đ ỉ n h giai nhưng cũng không thể không duyên cớ bỏ tất cả mọi người tìm xem nhìn một chút động phủ đều có chút cái gì sau đó đến lúc đó ta sẽ cùng nhau phân phối lệ phi vũ không cảm thấy bọn họ sẽ có tham ô coi như thật làm chân quý nhất cũng là đều trong tay hắn hắn cũng sẽ không có chút nào đau lòng mấy người chia ra trang phục đem liệt phong thú này động phủ trong trong ngoài ngoài đi dạo toàn bộ sau đó ở đại sành tập hợp hàn lập cùng tinh giao nhi đều là đem góp nhặt đến túi chữ a vật đặt ở trên bàn ngọc trên đất còn có một cái tuổi nhỏ liệt phong thú bị linh quang cháo b a o lại đối với bọn họ một trận nhe giang t r ậ n mắt con non liệt phong thú trước mặc kệ chúng ta trước phút cái khác tài liệu hóa hình yêu tu sinh mệnh dài dằng dặc cất chứa đích thật là không thể khinh thường cho nên hàn lập nói lệ sư h ì n h thật ra thì rất không cần phải như vậy chúng ta cái gì cũng không làm vô công bất thụ lộc không cần thiết phân cho chúng ta quy củ chính là quy củ một nửa ta cũng là không nỡ nhưng ý tứ một chút vẫn là nên lệ phi vũ tử trong túi chữ vật lấy ra không ít tài liệu trôi lơ lửng cùng không đưa chúng nó phân cho hai người những tài liệu này các ngươi có thể tự động làm chủ xử lý như thế nào không cần từ chối sau đó hắn từ liệt phong thú túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc lại lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ đem trong bình ngọc bích diễm t i ự u đến bộ phận tại hai cái trong bình ngọc nhỏ bích diễm t i ự u này đích thật là đồ tốt giá trị vô cùng các ngươi hảo hảo thu về có thể đợi đến gặp phải tu hành bình cảnh lúc lại thử phục dụng có lẽ có thể tăng nhanh các ngươi thời gian đột phá thời gian tu hành có hạn càng sớm đột phá đối tượng thân càng có lợi hàn lập biết chuyện này với hắn quả thực phi thường hữ liền từ chối thì bất kính nhận sau đó chính là cái này con non yêu thú cấp ba các ngươi ai nguyện ý nhận liền phong t h ú tiềm lực trưởng thành thế nhưng là không nhỏ cha hắn thần t h ô n g các ngươi cũng kiến thức qua hơn nữa một khi bồi dưỡng đến cấp năm lấy tốc độ phi hành trị sợ trong kết đan kỳ cũng rất ít có người có thể đ ổ i kịp hàn lập cùng tinh giao nhi liếc mắt nhìn nhau tinh giao nhi nhìn thấy hắn đối với nhận lệ phi vũ chỗ tốt hình như có chỗ cố kỵ bởi vậy nói vậy giúp cho ta đi lệ phi vũ mắt nhìn h à lập cười cười nói được đây là linh thú đại chờ ngươi thuần hóa khống chế về sau có thể thu nhập trong đó tinh giao nhi không cự tuyệt ai đến cũng không có cự tuyệt hai người bọn họ không có trước mặt hàn lập công khai lẫn nhau vẫn như cũ lấy tính danh hoặc là đạo hưu s ư n g hô nếu sẽ không si mê đối phương cái kế loại quan hệ này có lẽ là tốt nhất chẳng qua tinh giao nhi đã là nữ nhân của mình lệ phi vũ tự nhiên không ngại trợ giúp nàng đẩy vào tốc độ tu luyện hàn lập ta chỗ này có một món đồ tốt ngươi h ẳ n sẽ t h í c h hàn lập nói lệ sư huynh ngươi cho ta đã đầy đủ thật không có cần thiết lại như vậy ngươi không có ý định trước trông thấy sao ta nhớ được ngươi một mực rất â m mộ ta độn thuật thần thống còn có linh thú phi hành đúng không hàn lập cặp mắt sáng lên phong độ đích thật là bảo vệ tính mạng thần thông để hắn động tâm công sức nhưng hắn nghĩ nghĩ cuối cùng từ chối nói ta đã thiếu sư huynh ngươi rất nhiều thôi được hơn nữa thứ này đối với chính ngươi cũng có tác dụng lớn a đúng ta đích xác hữu dụng lệ phi vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười không tên nhưng ta có tốt hơn loại này linh sĩ pháp bảo luyện chế một món là đủ không cần thiết trống lên hơn nữa ngươi cho rằng đồ vật đều là miễn phí cho ngươi Ta chương ò n k ô n tính n g g biết cách của i sao, yên tâm, đều là cần phải trả, bao ồ một cam k trăm hai mươi ba giao dịch huyết lệ lệ phi vũ trong lúc lơ đãng lường tinh giao nhi một cái tinh giao nhi tâm linh tần h hội nói đã sư huynh đệ các ngươi có việc cần vậy các ngươi chậm dãi thương nghị ta đến phía trên động quận chở các ngươi sau khi tinh giao nhi rời đi lệ phi vũ lấy ra liệt phong thú lưu lại một đôi phong hỏa linh xí nó tản ra từng trận linh quang chính hai màu xanh đỏ giữa k hàn, hàn,、so、hàn lập tinh n g ớ i trôi lơ tế quan h sát hài cốt lên không được chặt đứt có lôi hồ lấp lóe thần bí vô cùng cảm nhận được hài cốt tỏa ra kinh người huy áp hãn động dung nói đây là cái gì linh thú hài cốt dù vậy đều có như thế vi năng thật là không thể tưởng tượng nổi đây là hóa hình mạt d a i lôi bằng hai cốt hóa hình mạt d a i cũng cũng là yêu thú cấp m ộ ư ơ i chi cảnh lệ phi vũ cười giải thích lôi bằng là trong thiên địa ít có linh tộc tục truyền ẩn chứa chân linh huyết mạch cực kỳ hiếm thấy bọn chúng trời sinh tích chứa lôi đ ộ n thần t h ô n g đến cảnh giới nhất định sẽ tự động thức tỉnh trong thiên địa linh thú phi hành bên trong lôi bằng tốc độ là tuyệt đỉnh trong cùng d a i gần như có thể xếp m ộ ư ơ i vị trí đầu hàn sư đệ ngươi cảm thấy lấy nó hài cốt linh xí luyện hai cánh pháp bảo so với phong hỏa xí của liệt phong thú như thế nào hàn lập kinh tế nghĩ chỉ chốc lát nói nếu là có thể luyện thành vậy dĩ nhiên không phải phong h ỏ a sĩ có thể so sánh chẳng qua phong h ỏ a sĩ l u y ệ n chế đơn giản mà lôi bằng này linh sĩ muốn l u y ệ n chế thành công chỉ sợ cần hao tốn thời gian không ngắn hơn nữa cực kỳ không dễ lệ phi vũ gật đầu không sai phong h ỏ a sĩ tặng cho ngươi hồi báo chính là chờ kết đan hậu kỳ ngươi c h i cảnh giúp ta cùng nhau luyện chế lôi bằng linh sĩ về phần còn lại bích diễu tấn nguyên đan các loại ta muốn cùng ngươi mượn một vật thứ gì hư thiên đỉnh trong tay ngươi ngươi nghĩ muốn hư thiên đỉnh suy nghĩ nhiều hư thiên đỉnh muốn đến cũng là vô dụng nó là thông thiên linh bảo không có đối ứng thông báo quyết căn bản là không có cách thúc、dụ. n g à y thường cũng là một món bài trí nếu là bị người biết còn sẽ có vô tận phiền thoái quân thân hàn lập hình như bị đâm trúng tâm sự không khỏi nhẹ nhàng thở dài đúng là như thế lệ sư huynh ngươi cũng nói đến ta trong tâm khảm nhưng để ngươi đem phiền thoái ném cho ta chỉ sợ ngươi cũng không sẽ vui lòng cái này dù sao cũng là cơ duyên của ngươi ta biết hư thiên đỉnh có một loại tên là kiền lam băng diễm hỏa diễm quân quanh lửa này không phải chuyện bùa chính là cực âm trí hàn hỏa diễm ta vừa vặn cũng tu luyện một loại cực âm công pháp nguyên anh kỷ công pháp bên trong lập tức có mượn trí hàn tri hỏa gia tốc thần thông phương pháp tu luyện ngươi muốn mượn kiền lam ngươi cũng biết ngọn lửa này vô cùng đáng sợ không cẩn thận lây dính coi như tu sĩ nguyên anh kỳ đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô hóa thành cho tàn hàn lập sắc mặt nghiêm túc nhìn trăm trăm lệ phi vũ nói huyền cốt lao ma cũng là tự gây nghiệt thì không thể sống cưỡng ép hôn hợp kiển lam băng diễm âm hồn ma hỏa còn có tịch tà thần lôi ngưng tụ một loại tên là tu la thánh hỏa khủng bố h ỏ a diễm nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn sớm đã chết ở lao ma kia thủ h ạ hãn bởi vì dính vào một chút điểm tu la thánh hỏa nhục thân nội đ a n trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô căn cứ lao ma kia nói kiển lam băng di lệ phi vũ nói yên tâm ta muốn tốt k i ế n lam băng diễm tự nhiên c ù n g bố chẳng qua cũng không phải không có khắc chế chi vận không phải vậy bạo loạn tinh hải những nguyên anh lão cái kia thế nào lấy đồ vật bên trong mà ngươi chỉ sợ cũng không cầm được hư thiên đình này ngươi nói là không sai trừ k i ế n lam băng diễm ta còn muốn mượn huyết ngọc chi chu của ngươi dùng bọn chúng t ơ nhà ra luyện chế phòng cháy pháp khí dùng cái này tu luyện hàn lập ánh mắt sáng lên phương pháp kia cũng có thể được bây giờ tất cả k i ế n lam băng châu, châu còn có huyết ngọc chi chu cho ngươi mượn chờ ngươi chừng nào thì vô dụng trả lại cho ta vậy là ngươi đồng ý Hàn lập cười khổ nói coi như ngươi không cho nói ngươi lập cười coi tấn a ta ta sao những này, hướng ta mở miệng, ta đồng dạng sẽ cho ngươi mượn, dù sao cũng không phải có cho mượn không còn. cho phải cho t mở dù sẽ có nguyên đan bích diễm cựu phong hòa s í những này đều là giá trị vô lượng bảo vật đối với ta hiện tại cực kỳ hữu dụng có tiền cũng không có chỗ mua tầm thường nhất thiên lộ thảo cũng sinh trưởng tại cấp tám yêu thú xào huyện cực kỳ nguy hiểm bất kể thế nào tính toán ta đều là chiếm tiện nghi của ngươi nếu là ta có thể mở ra hư thiên đ ỉ n h nhất định sẽ cầm bên trong cổ bảo đan dược cùng ngươi trao đổi lệ phi vũ cười ha ha vậy ngươi có thể mở ra lại nói nhớ ký lưu cho ta một hai kiện bà bối nhưng cái khác toàn mất một mình như vậy nói chuyện mở về sau hàn lập trong lòng tích tụ tiêu tán không còn mặc dù hay là chiếm tiện nghi nhưng hắn cũng là hứa hẹn ngày sau sẽ đền bù lệ phi vũ vì thế song phương đều rất là hài lòng đám người thắng lợi trở về quay trở về v ụ trung đ ả o lệ phi vũ đem c ử u khúc linh tham cùng còn lại linh dược còn có một viên tấn nguyên đan giao cho hàn lập hàn lập cũng đem cản lam băng châu cùng huyết ngọc chi chu cho mượn lệ phi vũ sau đó hắn bắt đầu bế quan tinh giao nhi cũng như thế lệ phi vũ thì sửa sang lại một chút lần này đọc được, được sau đó bắt đầu tu luyện thái âm trần kinh nguyên anh kỳ thần thống cùng vạn kiếp quyết địa hoàng công ất mộc thanh l không bao lâu hắn cần chu đột phá cấp sáu yêu thú chi cảnh lại là nửa năm trong thủy viên châu tu luyện nguyên thần thứ hai muốn đột phá kết đan lệ phi vũ đã sớm chuẩn bị xong kết đan c h i vật chẳng qua đột phá cần linh khí không ít trong thủy viên châu không quá thích hợp lệ phi vũ mang theo hắn trốn xa đến ngoại tinh hải một tòa vắng vẻ đào nhỏ cho hắn bố trí một bộ đại trận để an tâm đột phá mà bản thân hắn thì núp ở một bên vạn nhất có người nhìn thấy thiên tượng đến cũng không trở thành phát hiện quan hệ giữa nguyên thần thứ hai và hắn nguyên thần thứ hai đột phá thời điểm trong đại trận huyết vụ lệ trời phương viên trăm dặm linh khí đều là bị dẫn động tạo thành linh khí vòi thời i ê n t ư gian vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ dị tượng cũng là biến mất mà lệ phi vũ nguyên thần thứ hai cũng hoàn thành kết đ a n cảnh đột phá vậy ngươi tiến vào trong thủy viên châu luyện chế huyết buộc tu luyện huyết đạo thần thông đi chờ ngươi tu luyện thành rời khỏi thời điểm ta sẽ cho ngươi chuẩn bị rất nhiều kết đan cần đan dựa phụ trợ pháp bảo huyết thần hồ lâu cũng cùng nhau giao cho ngươi đa tạ b ả n tôn lệ phi vũ mở ra thủy viên châu không gian huyết lệ chợt lách người nhảy lên sau đó hắn ngắm nhìn một phía phương viên mấy chục dặm cũng không có người sau đó thu liễm khí tức hướng bạo loạn tinh hải chỗ sâu bay đi mặc dù lần trước vì tìm thủy hỏa cấp bảy linh thú nội đan săn g i ế t không ít y ê u thú nhưng yêu thú nội đan hắn không chê nhiều hắn đi đến một chỗ hải vực tại một trên hoang đảo gieo năm trăm năm phần nghe thường thảo hấp dẫn yêu thú mỗi thu hoạch một đợt đều sẽ tăng lên một lần nghe thường thảo sau đó thay đổi tràn sở cho đến nghe thường thảo mười ba cái lá cây toàn bộ triển khai cảnh tượng đó phạm vi ngàn dặm sáu bảy cấp y ê u thú toàn bộ tranh nhau chen lấn chạy đến số lượng nhiều đạt sáu bảy mươi lệ phi vũ lấy đại trận vây khốn bọn chúng năm con vì một ít đoàn thể chia lịa sau đó ra tay diệt s á t gần như thời gian uống cạn trung t r à tất cả y ê u thú liền bị tàn sát c h ố n g không về sau lệ phi vũ lại đ ổ i chỗ tuần hoàn qua lại chương một trăm hai mươi bốn huyết lệ rời đi tìm hỏa tang đảo cầu tuần mua san giết yếu thú đạt được thói nguyên lệ phi vũ đều sẽ lấy được thôi hóa tùy viên châu linh d ư ợ n sau đó đạt đến giai đoạn có thể luyện chế sẽ thu hoạch sau đó lại t r ù n g một gốc dạng ngắn n g ủ i nửa năm yêu thú tài liệu chất đống như núi so với di vãng cộng lại còn nhiều hơn huyết thần hồ lô phệ linh nhâm bàn đều là thu hoạch trần đấy huyết dịch cùng hồn phách bị hai bọn chúng chia đều về sau lệ phi vũ bắt đầu l u y ệ n đan kết đan sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cần đan dược đều chuẩn bị không ít ngoài ra lệ phi vũ còn chuẩn bị cho huyết lệ không ít huyết đạo linh dược cùng tài liệu như cái gì huyết linh hoa huyết khô thảo huyết linh quả huyết linh thạch các loại còn có huyết thú khôi lỗi hắn cũng là đưa cho huyết lệ đương nhiên cũng bao gồm bích diễm t i ể u cùng cuối cùng một viên tấn nguyên đan còn có cấp sáu hát cẩn c h u ti luyện thành mới nhất không có khe hở áo bảo vì phù hợp huyết lệ khí chất lệ phi vũ đặc biệt luyện chế thành huyết sắc một bộ huyết bảo sau này đoán chừng sẽ trở thành huyết lệ tiêu chí hai năm rưỡi về sau huyết lệ luyện chế thành công m ộ ư ơ i tám có được sức chiến đấu không ít huyết bục mặc dù so ra kém nguyên thân nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường sau đó dựa vào lượng lớn yêu thú tinh huyết hắn thành công luyện thành huyết ma diễm cùng chia cắt thần thức luyện thành một đầu huyết thần tử có thể phụ thân điều kiện bất kỳ chứa huyết dịch sinh linh không phải nguyên anh kỳ xâm nh cho dù cảnh giới cao nếu thần thức không đủ cường đại trễ phát hiện cũng sẽ bị phụ thân thành công huyết thần t ử rất khó tiêu diệt vương mặt nguy hiểm có thể thi triển huyết ảnh thần đ ộ t không phải bậc đại thần thông không cách nào bắt được chỉ cần có lưu một tiêu huyết dịch có thể chậm dại khôi phục huyết thần đại pháp để lệ phi vũ cũng là thấy thèm không dứt chẳng qua có thể tưởng tượng bạo loạn tinh hải này ma đạo sẽ nhiều hơn một cái khủng bố ma đạo cự phách huyết lệ rời đi lệ phi vũ tiếp tục tu luyện nửa năm sau mượn rất nhiều âm bục lại tài liệu cùng càn lam băng châu hắn thành công tu luyện ra thái âm chất thủy thái âm hàn khí cũng càng thêm khủng bố chẳng qua liền tại lúc này, lệ phi vũ lần nữa cảm nhận được đến từ đạo tâm lời thề c h ó i buộc lúc trước thu được đại nhật giáo truyền thừa hắn lập lời thề nguyên anh kỳ sau、so、sẽ lập giáo để đại nhật giáo tái hiện thế gian một cái c h ư ớ c mắt ấy mấy trăm năm thế gian chính mình liền trở thành công đạt đến nguyên anh kỳ đại giáo đứng liền đ ứ n g thôi lệ phi vũ lẩm bẩm nhưng trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ ngày khác chi nhân hôm nay quả chẳng qua nói đến dễ dàng hắn cũng biết lập giáo vẹn vẹn tuyên trì liền không thoải mái còn có chiêu thu đệ tử đệ tử tâm tính khảo nghiệm kiểm tra thiên phú cùng tại đông đảo đại thế lực bên trong đứng vững vàng góc chân bị bọn họ chỗ tiếp nạp một u đại bạo loạn tinh hải nhanh chóng phát triển ít nhất không được chính là truyền tống trận mà nắm giữ truyền tống trận thành thục nhất không thể nghi ngờ là tinh cung lệ phi vũ cúi đầu châm tư sau này là được tìm cơ hội đến cửa một chuyến không biết d i ệ u âm môn truyền tống trận xây dựng như thế nào lệ phi vũ đánh ra một đạo truyền âm phù bay hướng hàn lập đậu phủ bị ngăn ở cấm chế bên ngoài sau đó hắn lần nữa rời khỏi vũ trung đạo đi đến h ắ c thạch thành lần này hắn lấy chính mình diện mục thật sự đi đến chẳng qua tu vi ẩn nút khống chế kết đan hậu kỳ lệ trưởng lão ngươi làm sao tìm được đến phạm p u nhân thấy được lệ phi vũ á hắn nói với ta chuyện của các ngươi thì ra là thế cái tiêu lệ trưởng lão ngươi lần này đến ta muốn hỏi hỏi truyền t ố n g trận xây dựng như thế nào mang ta đi nhìn một chút cái này thế nào chẳng lẽ ta không thể đi nhìn một chút tiến độ kết đan hậu kỳ uy áp mánh nhưng đè ép trên người phạm phu nhân phạm phu nhân biến sắc thân thể mềm mại một trận run r u dày cả kinh nói kết đan hậu kỳ không nghĩ đến lệ trưởng lão vậy mà bước vào kết đan hậu kỳ bằng chương ấy tuổi chỉ sợ nguyên anh đều có nhìn lệ phi vũ đối mặt nàng a duôn định hót thờ ơ gợn sóng nói hiện tại có thể phạm p u nhân vặn vẹo như rắn nước v à n g e l cười duyên nói lệ trưởng lão là người một nhà yêu cầu này từ không gì không thể mời cùng tiếp h thân đến đây đi hai người bay về phía bên ngoài hát thạch thành lệ phi vũ trên nàng quá chậm một đạo linh quang lôi cuốn lấy nàng đi đến hai ngày sau bọn họ đến một hoang đ ả o thường thường không có gì lạ sau đó hạ xuống đến một đống đất trước có hàng trưởng lao tặng cho khối lỗi tiếp h thân mới có thể diện trừ nơi này người ma đạo hiện tại lưu tại nơi này t r ô n g coi đều là người của d i ệ u âm mô ta phạm phu nhân dịu dàng cười một tiếng chỉ thấy nàng tiêm tiêm bàn tay trắng non dưng ơ lên giữa ngón tay xuất hiện một đạo truyền âm phủ hóa thành một đạo hạ quang vọt vào đống đất trung hậu biến mất không thấy rất hiển nhiên nơi này có chủng đặc thù cấm chế đống đất bên trong ánh sáng lóe lên bay ra hai vị nữ tu thấy được phạm phu nhân làm sau lễ nói bái kiến môn chủ phạm phu nhân nói đây là diệu âm môn chúng ta khách khanh trưởng lão lệ trưởng lão nhưng hắn là kết đan hậu kỳ đại cao thủ hai người một trận đ ộ n g d u n g lập tức lại đúng lệ phi vũ cung kính hành lễ t h a m hỏi sau đó trong đó một tên nữ tu móc ra một viên lấp lóe hồng quang lệnh bài nhắm ngay đống đất khé têu i nói mở lệnh bài màu đỏ bay đến đống đất bên trên màu đỏ gợn sóng dập dần ra đống đất mặt ngoài trống rông xuất hiện một cái cao chừng bốn năm trượng hoàng thạch cửa đá lệ trưởng phạm phu nhân làm cái động tác mời mấy người trở ra xuyên qua một đầu cao ba trượng đá xanh thông đạo đi đến một cái chừng hơn trăm trượng đại sảnh trong đại sảnh có một cái cao hơn một đoạn bệ đá trên bệ đá có một ít hình truyền tống trận lệ phi vũ bây giờ đối với trận pháp có nghiên cứu truyền tống trận cũng là ở trong đó phạm vi hắn quan sát một trận sau đó đối với phạm phu nhân nói xem ra các ngươi tiến độ không c h ậ m a đều đã thất thất bát bát đoán chừng lại có cái mấy năm là có thể đại công cáo thành phạm phu nhân nói hàn trưởng láo yêu cầu chúng ta tự nhiên là đem hết toàn lực không để lại dư lực rất khá lệ phi vũ hài lòng gật đầu phạm phu nhân nhớ đến cái gì nói đúng lệ trưởng lao, gần nhất gần huyên này cùng lao, đảo này. Này kỳ phi ụ c vũ liền t rời đi nơi này hắn chuẩn bị đi tìm cố trường dương gia tộc bản chép tay bên trên ghi lại hóa tang đảo căn cứ ghi lại hắn trong ngoại tinh hải một đặc thù địa vực nơi đó phương viên chăm dặm nước biển đều là nóng bức sương mù bốc hơi đem phủ cận hải vực tất cả đều bao vây nếu không phải h ỏ a thuộc tính yêu thú có rất ít sinh linh ở nơi nào sinh tồn h ỏ a tang đảo tại kỳ huyên đảo phương nam mười mấy vạn dặm cho dù lệ phi vũ toàn lực phi hành đều muốn hơn một tháng thời gian sau một tháng lệ phi vũ thấy được vụ hải kia khu vực một luồng nóng bức khí tức đập vào mặt cái này phương viên chăm dặm hơi nước bốc hơi phóng lên tận trời tạo thành một mảnh tràn xóa chẳng qua những n à y không ngăn được lệ phi vũ gió é t vô tận hơi nước bên trong nước biển không ngừng lan lộn c lệ phi vũ không khỏi sinh lòng tò mò trong hỏa t ă n g đảo này rốt cuộc tồn tại cái gì thế mà ảnh hưởng phương viên trăm dặm hải vực khiến cho một mực sôi trào Kỳ quái lệ à này là mà là này hòn quanh mới giảm, nhưng không có hơi bình tĩnh. không phải hỏa nhân, khu hình nhân. xung nước dâng lên, nước biển cũng tăng nguyên biển nguyên đảo đảo đáy địa mấy Xem ra rạm, rất có vực l phi vũ trong lòng tự nói có lẽ là xung quanh đây vừa vẫn có đáy biển núi lửa bầy mà lại là một mực sinh động lấy núi lửa bầy có lẽ phía dưới này có không tệ hệ h ỏ a tài liệu lệ phi vũ quyết định chờ dò xét xong hỏa tang đảo về sau liền đi đáy biển tìm một phen hỏa tang đảo, đảo như kỳ danh dãy núi vân quanh đỏ rực một mảnh linh khí nơi này cực kỳ dư dạ đặc biệt là hệ hỏa linh khí chắc hẳn nơi này có một đầu tương đối khá linh mạch trên đảo các nơi vụ mặt l ẻ thẻ sinh trưởng hỏa tăng thụ phẩm chất không giống nhau lớn muốn m ộ ư ơ i người ô m hết nhỏ cùng tên nghĩa cực kỳ giống mầm non rất rõ ràng cái này rất nhiều tân sinh hỏa tăng thụ đều là từ năm lâu đời hỏa tăng thụ bộ dễ thượng phong rách ra mọc ra lệ phi vũ đứng tại không trung nhìn xuống đi xuống ở trên đảo ở trung tâm có một mảng lớn d à y đặc hỏa tăng lầm đứng xa nhìn giống như hòn đảo này nở rộ một đoá cực kỳ sán lạn hỏa diễm chi hoa thân thức hắn lướt qua cả hòn đảo nhỏ sau đó trên mặt lộ g a kinh ngạc chi sắp nơi này lại có nhiều như vậy hỏa nha vậy hỏa sao t chỉ có điều bọn chúng chân linh huyết mạch dị thường mầm manh trên người chưa từng xuất hiện bất kỳ kim vũ đặc thù h ỏ a nha bình thường chứng hơn vạn cư trú bên ngoài hỏa tăng lâm bên cạnh mà đại nhật hỏa nha chí ít cũng là một hai trăm linh trở lên tại hỏa tăng lâm vòng trọng yếu sinh hoạt số lượng này so với đại nhật giáo thời kỳ toàn thịnh còn muốn khoa trương chẳng qua tại hỏa tăng lâm giải đất trung tâm có nhiều t như vậy số lượng hỏa nha cho dù tu tiên giả nguyên anh kỳ cũng không muốn cứng đối cứng nhưng để lệ phi vũ không nghĩ ra chính là nơi này rõ ràng là hệ hỏa linh thú phúc đ i ệ ngoại tinh hải này cao ra yêu thú không ít không thể nào không có yêu thú phát hiện nhưng trên đảo cũng chỉ có hỏa nha nhất tộc chắc hẳn nơi này có cái gì để bọn chúng kiên kỵ lực lượng mà tất cả đáp án này khẳng định là tại hỏa tăng lâm khu trung tâm trong đại trận thần bí kia lệ phi vũ gọi ra trong thủy viên châu tu luyện xích ô xích ô đi đến bên ngoài cảm nhận được liên miên hỏa tăng t h ụ khí tức c ũ n g rất nhiều nó đồng tộc khí tức không khỏi trong mắt mang theo hưng phấn kêu to vài tiếng à trung tâm hỏa tăng lâm kia giống như có cái gì đang hấp dẫn ta đưa đến huyết mạch của ta đồng tình huyết mạch đồng tình chẳng lẽ nơi đó có cùng chân linh tương quan sự vật hay sao lệ phi vũ mắt lộ ra kinh ngạc như có điều suy nghĩ đi chúng ta đi xem một chút lệ phi vũ đứng ở trên l ư n g x í c trực tiếp từ không trung bay về phía hỏa tăng lâm đi đến p ụ cận lúc một trận âm thanh ổ nào vang lên hỏa n h a nhóm ổ nào tiếng biết thai nhức ó c làm cho lòng người phiền ngay tại lúc đó còn có vô số vỗ cánh âm thanh một lát sau thành đàn hỏa nha màu đen từ phía dưới bên trong dâng lên một mảnh đen kịp giống như độ kiếp mây đen che khuất bầu trời bọn chúng liền giống là vệ sĩ là hỏa tang lâm đạo thứ nhất cửa ải thủ hộ lấy hỏa tang lâm khu vực trung tâm dẫn đầu chính là trên trăm con hỏa nha cấp bốn hình thể trường cao hơn một t r ư ợ n g s í c h ô tự nhiên coi thường những n à y cấp thấp hỏa nha bình thường yêu thú trên người huyết mạch uy áp bạo phát che toàn trường cảm nhận được xích u y ế t mạch cao quý linh hồn của bọn chúng đều là bắt đầu sợi u n bản năng kính sợ phía trước c ù n g ngạo khí tức biến mất trong nháy mắt không còn chút nào một cái hỏa nha cấp bốn phát ra tiếng k ê u trong âm thanh mang theo ý lấy lòng s í c h cặp mắt linh động cùng nó bắt đầu giao lưu tại trên hỏa tang đảo này hỏa nha màu đen nếu cư dân bình thường hộ vệ đại n h ậ t hỏa nha đỏ thấm kia cũng là quý tộc mà chân linh huyết mạch đạt đến trình độ nhất định trên người xuất hiện kim vũ đặc thù lại là hoàng tộc là kẻ thống trị tồn tại kim vũ số lượng người nhiều nhất thường thường là hỏa nha nhất tộc này hoàn toàn xứng đáng vương những n à y hỏa nha mặc dù chưa từng thấy qua xích nhưng nó trên người đại nhận hỏa nha khí tức còn có trong huyết mạch t huyết áp không hề nghi ngờ là bọn họ nhất tộc mà trên người hắn huyết mạch nồng độ so với bọn họ dĩ vãng bái kiến bất kỳ hoàng tộc còn muốn nồng nặc còn muốn đáng sợ hàn h u y ê n một hồi hỏa nha nhóm cũng coi như h i ể u xích ô lai lịch mặc dù là ngoại lai nhưng bọn họ vốn là nhất tộc tự nhiên hoan nghênh nhưng đối với lệ phi vũ đặc biệt cảnh giác chẳng qua nể mắt xích ô không có phát tác mây đen hướng hai bên p h ậ n tán ở giữa xuất hiện một con đường xích ô chở lệ phi vũ xuyên qua rất nhanh lệ phi vũ bọn họ đi đến đại trận trước đó lệ phi vũ tinh tế kiểm tra phát hiện đại trận này vô cùng đáng sợ là do một tên bậc đại thần thông bày ra lấy hòn đảo linh mạch làm căn cơ linh mạch không k h ô k i ệ t đại trận sẽ vĩnh viễn tồn tại chẳng qua đại trận trên màn sáng lưu động ánh sáng màu vàng cho lệ phi vũ một loại cảm giác vô cùng quen thuộc có vẻ như cùng hắn tu luyện đại nhật chân kinh đồng tông đồng nguyên nhưng tinh tế thể nộ g vẫn có chút khác biệt lệ phi vũ vớt cảm rơi vào t r ầ m tư nơi này cùng đại nhật giáo có liên hệ gì sao tại sao trong những điển tịch kia chưa hề ghi lại nơi đây mặc dù nghĩ không hiểu nhiều lắm nhưng lệ phi vũ biết đại trận này có lẽ sẽ không ngăn hắn cùng xích ắ n hoán đổi công pháp để đại nhật pháp lực bao qu sau đó thử dùng bàn tay chạm đến ý đồ xuyên qua kết quả vẫn thật là xuyên qua lệ phi vũ không do dự trực tiếp toàn bộ thân thể xuyên qua đại trận tiến vào khu vực trung tâm của hỏa t ă n g lâm này s í c cũng giống như thế không có bất kỳ cái gì trở ngại liền tiến đến sau khi đi vào lệ phi vũ phát hiện linh khí nơi này so với bên ngoài còn muốn nồng nặc mấy lần có loại muốn hoa sương ngủ cảm giác trong lúc này khu có phương viên ba mươi dặm lớn nhỏ hỏa tăng thụ năm đa số đều tương đối cao và năm đều có mấy gốc thần thức hắn quét sạch phát hiện mỗi một viên vạn nằm trên hỏa tăng thụ đều ở một cái cấp sáu đại nhật hòa nha trong đó mấy con đỉnh đầu có một cây ký vũ còn lại đại nhật hỏa nha bình thường cũng là mỗi người chiếm cứ một gốc hỏa tăng thụ mượn hỏa tăng thụ đến tăng nhanh chính mình tu hành bọn họ mỗi một cái đều là cấp năm trở lên cảnh giới số lượng đến bảy tám m ư ơ về phần ngoại vi đại nhật hỏa nha thì đều không ngoại lệ đều là cấp năm trở xuống rất rõ ràng khu vực này chỉ có cấp năm đại nhật hỏa nha trở lên mới có thể tiến nhập ở vùng trung tâm có một viên trang kiện không tưởng nổi cự mục tản ra vô cùng mênh m ô n g hệ hỏa linh lực trên tán cây nhảy lên ngọn lửa màu vàng gồm có hủy thiên diện địa khí t ư c cùng hỏa tăng mục tương tự nhưng lại cao cấp hơn chẳng lẽ đây chính là hỏa hệ thánh m ụ c không nghĩ đến thế gian thế mà thật tồn tại nhân giới làm sao lại sinh trưởng r a loại này linh mục quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi s í c h cùng bọn họ chào hỏi s í c h hưng p h ấ n phóng lên tận trời không giữ lại chút nào tản ra lực lượng huyết mạch của mình giờ này khắp này tất cả đại nhật hỏa nha đều là mở hai mắt ra mắt lộ ra vẻ kinh nghi lại có hỏa nha hoàng tộc ra đời thật mạnh huyết mạch chi lực c h ư n một trăm hai mươi sáu hỏa nha nhất tộc lai lịch cầu toàn mua trên phủ tăng thụ một cái năm trượng lớn nhỏ hỏa nha đỏ thấm trong lúc đó mở hai mắt ra đỉnh n ầ u của nó có chín cái ký vũ chân linh huyết mạch là người cường thịnh nhất nơi đây nó hai cánh chấn động từ trên phủ tang thụ đằng không lên trên tán cây ngọn lửa màu vàng một trận chập trờn veo được một tiếng một đạo hồng quang bay về phía vị trí của lệ phi vũ bọn họ không chỉ một đạo các nơi đều có hồng quang chạy đến đây xích ô trên không trung cùng đối diện đông đảo đại nhật hỏa nha rằng co số lượng mặc dù không sánh bằng nhưng trên khí thế không chút nào không yếu đối diện trong bảy hỏa nha đại nhật hỏa nha hoàng dừng lại tại đông đảo phía sau hỏa nha giống như là bị vây quanh bản thân mang theo linh sùng đến nhận tổ quy tông không biết các vị có thể tạo thuận lợi mặc dù chỉ là suy đoán n hơn g lệ phi、vũ、cảm thấy nữa đây là hoang dại sinh trường đại nhật hòa nha không có hỏa tang đảo như vậy được trời ưu hái hoàn cảnh bồi dưỡng siêu trả lời đồng thời thông qua cùng lệ phi vũ ở giữa liên hệ bảo hãn biết nội dung cảm nhận được huyết mạch triệu hoán đến tìm kiếm đột phá cơ duyên hỏa nha hoàng ánh mắt hơi đổi nơi đó là hỏa nha nhất tộc ta thánh địa quả thực có cái gì có thể giúp ngươi ta có thể để ngươi tiến vào nhưng có cái yêu cầu đầu xích âu nghiêng một cái yêu cầu gì ta muốn cùng ngươi phối đôi sinh hạ dòng dõi trở thành hỏa nha nhất tộc ta tương lai hoàng lệ phi vũ nhận được xích ô cho hắn truyền âm lập tức trận mắt hốt mổm yêu thú giới như vậy trực tiếp s a o chẳng qua xích ô thế nào cũng cùng ta vận mệnh ân lần sau trở về ta phải tự mình chiếm cứ chủ động mới được xích ô không có quá mức để ý nhưng lệ phi vũ nói có thể xích ô không tự tuyển h ò a nha hoàng yêu cầu cha bằng tử quý dựng dục thành công mới cho xích ô bọn họ tiến vào xích ô bắt đầu chịu mệt đ ộ c cả ngày cùng h ò a nha hoàng thân mật cùng nhau trải qua không biết xấu hổ không có khô sinh hoạt yêu thú cường đại đặc biệt là huyết mạch cao dựng dục dòng roi khó khăn lệ phi vũ đi trước đáy biển một chuyến như hắn suy đoán phía dưới đích thật là sinh động núi lửa của lạc lệ phi vũ tìm một phen phát hiện một khối lớn vạn nam dung nham tinh cùng một chút thượng gia hệ hỏa tài liệu về sau quay trở về hỏa tăng đạo tại trong đại trận hắn bắt đầu tu luyện tu luyện đồ vật không ít có đại diễn quyết, vạn kiếm quyết, địa hoàng t hơn nữa cái này địa hoàng công vốn là cái mai dô đen nguyên anh kỳ về sau phòng ngự mạnh hơn một chút địa hệ công kích thần thông có thể tu luyện còn có thể ở một mức độ nào đó cường hóa nhu thân quả thực khó chơi địa hệ thần thông lệ phi vũ tu luyện không khó chỉ có vô cực địa từ thần thông cần lĩnh ngộ chẳng qua cái này cùng kiếp trước lam tinh trọng lực khái niệm tương đương lấy bản thân làm trung tâm ngưng tụ địa hạch châu địa hạch châu càng mạnh địa từ thần thông y lực lại càng lớn ngưng luyện địa hạch châu cần không ngừng đầu nhập vào thổ hệ tài liệu mới được lệ phi vũ tiêu thời gian nửa tháng l ĩ n h nộ về sau đem mục tiêu của bản thân trước trong tay thổ hệ tài liệu đầu nhập vào phần lớn dùng để ngưng luyện cái này địa hạch châu thời gian mất đi bốn mùa luân hồi địa hạch châu bước đầu luyện thành địa từ lực hút vì thế mới thế giới gấp m ư ơ i sau đó hắn bắt đầu toàn lực tu luyện đại diết quyết một năm rưỡi về sau xích ấu bay đến báo cho lệ phi vũ thành công thấy được hỏ quả nhiên trong bụng nó nhiều hơn một luồng khí tức sinh mệnh chẳng qua muốn dựng dục thành công đoán chừng muốn mấy c h ủ trên trăm năm lâu phù tăng thụ chỉ có mỗi một đời h ò a nha hoàng mới có thể ở phía trên nghỉ lại tu luyện độ đậm của hết u y thống không đủ người sẽ chỉ phản vệ bản thân có hại vô lợi h ò a nha hoàng dẫn lệ phi vũ và xích ô tiến vào phù tăng thụ gốc dễ thông đạo nhìn thấy này thông đạo lệ phi vũ liền biết đây nhất định là cố ý mở khả năng chính là bố trí đại trận bậc đại thần thông lưu lại dọc theo n ư c thang bọn họ xâm nhập lòng đất đi đến một làm trước đại điện một t o a màu vàng tam túc kim ô điêu giống đứng sừng sững ở trước đại điện trên quảng trường vỗ cánh muốn bay sinh động như thật hỏa nha hoàng báo cho s í c h ô đại điện này là hỏa nha nhất tộc tiên tổ lưu lại hỏa t ă n g đạo lịch sử cũng cùng nhau báo cho nó lúc đầu hỏa t ă n g đạo này đã từng chẳng qua là bình thường hòn đảo mấy vạn năm trước từng rơi xuống qua kim ô chân huyết cùng kim ô l ô n g vũ hỏa nha tiên tổ đạt được kim ô chân huyết luyện hóa l ô n g vũ mở ra cực cao linh trí huyết mạch thuế biến trở thành tam túc đại nhật hòa nha mà trên hòn đảo một gốc hỏa tang một bị chân linh chi huyết một dần cũng là chậm rãi biến dị thành vượt qua hóa hình chi tiết du lịch ngoại giới thành tựu hóa thần sau trở về kiến tạo đại trận cùng cung điện này lưu lại rất nhiều điện tịch còn có truyền thừa vật truyền thống trận lại về sau hắn sau khi rời khỏi đây sẽ không có quay trở lại lần nữa tiến vào đại điện đại điện cuối điện thờ thượng c u n g nhận lấy c ỡ nhỏ tam túc kimô điện thờ trước có ba cái vàng d ò n g thạch một cây lông vũ màu vàng còn có một cái màu vàng hộp ngọc căn cứ hỏa nha hoàng nói màu vàng trong hộp ngọc là hỏa nha tiên tổ lưu lại truyền thừa vật chỉ có kích phát bản thân huyết mạch đạt đến trình độ nhất định mới có thể tiếp nhận truyền thừa cho dù là lịch đại hỏa nha hoàng có thể thành công cũng là lắc đắc không có mấy. nhưng xích ô thiên phú dị bẩm nó kích phát huyết mạch về sau đỏ kim thạch kim ô lông vũ còn có hộp ngọc tất cả đều là chấn động hòa nha hoàng khiếp sợ không thôi chỉ thấy hộp ngọc tự động mở ra bay ra một viên màu đỏ ngọc châu dừng lại tại đỉnh đầu xích ô xích ô nhắm hai mắt lại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa sau ba ngày xích ô nhắm mắt ngọc châu bay trở về trong hộp ngọc lần nữa khép kín hòa nha hoàng nói dựa theo quy củ phàm là dẫn động chân linh c h i vật có thể lựa chọn một loại trong đó mang đi lệ phi vũ tự nhiên là để x í c、o、lựa chọn kim ô huyết thạch lông vũ là từ trên người chân lĩnh chóc Không như đến được tiến hành phá. lệ ự a ra chọn thạch, có chích chân xích huyết hắn thể huyết, hành tiến kim kim tiêu một xuất bột để phá. l phi vũ bắt đầu tại đại điện đi dạo l ậ t nhìn điện tịch bất quá phía trên điện tịch đều là yêu văn viết lệ phi vũ xem không hiểu nhưng xích ô tiếp nhận c h u y ể n thừa về sau bày tỏ mình có thể xem hiểu bởi vậy sung làm lên phiên dịch vai trò lệ phi vũ đối với hỏa nha tiên tổ sự tích cảm thấy rất hứng thú cũng muốn thừa cơ tìm nơi này cùng đại nhật giáo quan hệ bọn họ không tìm được chẳng qua phát hiện hỏa nha tiên tổ ở bên ngoài kiến tạo qua một chỗ đậm p h có thể thông qua nơi này truyền tống trận xem ra hỏa nha tiên tổ này cũng không phải không tiếp tục trở về mà là hỏa nha khác căn bản không biết không biết ta trước kia đạt được cái kia không có đại na di lệnh có hữu dụng hay không đều chương một trăm hai mươi bảy trở về nội tinh hải cầu toàn mua lệ phi vũ để xích ô cùng hỏa nha hoàng thương lượng lấy phủ tăng thụ này một đoạn gốc dễ còn có một cái n h â n cây xích ô cùng hỏa nha hoàng đều là yêu thú cấp bảy bình p h o n g chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến hóa hình kỳ trước mặt lệ phi vũ xích ô biết điều nghe lời nhưng trước mặt hỏa nha hoàng lại mở ra p h u h uy để hỏa nha hoàng n g o n ngoãn hỏa nha hoàng sau khi đồng ý lệ phi vũ lập tức triển khai hành động chẳng qua phủ tăng thụ này cứng rắn dị thường lệ phi vũ ứng phó toàn lực cũng tiêu non nửa tháng thời gian mới thành công vào tay hai thứ này phù tăng thụ nhánh có thể tăng thêm vào đại ngũ hành kiếm hệ hỏa chủ kiếm chắc hẳn uy năng sẽ mạnh hơn một đoạn về phần gốc dễ tự nhiên là tiến hành n u ô i trồng gần như là đạt được sau một khắc lệ phi vũ liền tiến vào tùy viên châu bắt đầu bồi dưỡng phủ tăng thụ về sau hắn bắt đầu luyện hóa kim ố i huyết thạch thử tinh luyện kim ố chân huyết sau ba tháng chân huyết tinh luyện thành công cái kêu một đoán to bằng móng tay kim sắc huyết dịch tràn ngập mênh mông hệ hỏa năng lượng tản ra uy áp k i n người lệ phi vũ không tính toán để xích ô ở chỗ này nuốt vạn nhất muốn độ k i ế p sẽ cho bọn chúng mang đến t h i ề n thái hơn nữa hắn càng muốn đi hơn hỏa nha tiên tổ động phủ nhìn một chút hắn m u ố n là muốn đến tìm kiếm lập giáo hòn đảo nhưng rất rõ ràng hỏa tang đảo này là hỏa nha nhất tộc thánh địa không thích hợp lệ phi vũ trong đại điện truyền tống trận khảm vào linh thạch về sau đại trận bị kích hoạt xích ô tiến vào tùy viên châu hắn vô túi chữ vật bay ra một viên lệ n h bài cầm trong miệng nó nói lầm bầm sau đó hồng quang đại thịnh thân ảnh của hắn tại trong truyền tống trận biến mất không thấy nơi này là trong hoàn cảnh hát hỏa d i ễ m tăng cao đem xung quanh chiếu lên sáng thông thấu nơi này bốn phía tràn ngập một lồn u buồn bực mùi vị trong không khí còn có khí tức mục nát lệ phi vũ phất tay háo ở giữa mấy đạo mát mẹ thuật thi t r i ể n ra quét sạch tứ phương trên vách tường có khảm từng chiếc từng chiếc đến vốn nên đèn đ u ố c lớn đốt nhưng khi trải qua vạn năm năm tháng sau cũng là toàn diện mục nát thời gian cũng là thời gian này vô tình nhất lực lượng cường đại nhất lệ phi vũ tra xét bốn phía nơi này có một gian nhà đá trong nhà đá là giường đá bàn đá băng ghế đá ngoài ra còn có một đầu đuổi bậc thang bằng đá thông đạo lệ phi vũ đối với nơi này không có gì đổ vật giữ lại không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. rất rõ ràng nơi này là hỏa nha tiên tổ tạm thời nơi d ừ n g c h â n t r i địa cũng không phải chuyển thừa độc p h ụ lệ phi vũ gọi ra xích ô xích ô trình mini hình thái dừng lại tại trên vai hắn đầu chuyển động cũng là hiếu kỳ nhìn quanh lệ phi vũ cười cười nói đ ừ n g xem nhà ngươi tiên tổ không có lưu lại cho ngươi b ả o bối cũng không biết nơi này là nơi nào chúng ta đi ra ngoài trước lệ phi vũ điểm một cái đầu xích ô dọc theo đuổi bậc thang bằng đá một đường đi lên trên không lâu sau đó phía trước xuất hiện một đạo cấm chế cấm chế này mượi phần cao minh cho dù nguyên anh kỳ trừ phi chạm đến cũng rất khó thông qua thần thức quan sát được từ trong c ầ m chế hướng ra phía ngoài nhìn lại cảnh sát bên ngoài nhìn một cái không sót gì hắn hiện tại ở vào một ngọn núi cao trung đoạn bên ngoài có liên miên chập trùng dây núi ở phía xa là xanh thảm rộng lớn biển rộng lệ phi vũ thoáng lung l ỏ n g xem ra không có truyền t ố n g đến bạo loạn tinh hải bên ngoài trên không trung có nhân loại tu sĩ ngậu ngậu lướt qua ngân sam kim mang theo tu vi trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ không giống nhau chẳng lẽ nơi này là n ị c h tinh minh một chỗ trụ sở hay sao ta đây là về đến nội tinh hải lệ phi vũ vốn muốn mượn rượu âm môn truyền tống trận trở về nội tinh hải nhưng không nghĩ đến bất thình lình liền thực hiện hắn thấy mặt ngoài không người nào. trực tiếp lách m ì nếu h h ra cửa Cấm c đậu. n à là, là nghịch ầ tinh minh lãnh địa một trong nếu tu vi biểu hiện quá cao dễ dàng đưa đến chú ý bởi vậy hắn liệm tức khống chế chính mình hiện do khí tức vì trúc cơ sơ kỳ một bộ áo bào màu đen bên h ô n g là vàng dòng mang theo trên vai là thưởng thức tính chim nhỏ màu đỏ lệ phi vũ dùng tự nhiên cũng không phải chính mình khuôn mặt thật tùy tiện phục chế người khác khuôn mặt sau đó sửa lại lệ phi vũ tìm nhà từ lâu điểm xong thức ăn sau hỏi thăm tiểu nhị ta m ớ i đến xin hỏi tòa đ ả o này kêu cái gì tiểu nhị s ừ n g sốt một chút cười trả lời xem ra tiền bối đích thật là lần đầu tiên đi ra đi lại à chúng ta đ ả o này tên là tăng tinh đ ả o phía trước là tình cung hai mươi bốn ngoài hành tinh đ ả o một trong bây giờ bị nịch tinh minh chứng cứ nghe thấy tăng tinh đạo tên lệ phi vũ trong lòng nhảy một cái ánh mắt lõe lên một tia vui mừng tinh cung và nghịch tinh minh ta ngược lại thật ra biết bọn họ bây giờ như thế nào ngưng chiến sao xem như thế đi liền tạm thời loại này đại thế lực tranh đấu trừ phi có một phương nga xuống nếu không đấu tranh v i n h viễn sẽ không kết thúc chẳng qua cũng may bọn họ bây giờ thu l i ệ m rất nhiều hiện tại từng cái hòn đảo cũng từ từ khôi phục bình tĩnh chỉ cần người trên đảo không gây chuyện cũng sẽ không có người của n ị c h tinh minh đến làm khó chúng ta những n à y tu sĩ tầng dưới chót cũng may mắn tiền bối không phải kết đan kỳ cao nhân loại cảnh giới đó tu sĩ muốn bảo đạo chắc chắn sẽ chịu đựng nghiêm khắc thẩm tra thậm chí khắp nơi bị giám thị lệ phi vũ nghĩ lại là hỏi bây giờ trên tòa đảo này người mạnh nhất là ai a tiểu nhị cười ha ha tiền bối ta đây cũng không biết nếu không có phân phó khác ta trước hết lệ phi vũ gật đầu tăng tinh đ ả o cũng là hòn đảo cỡ lớn có một đầu linh mạch cỡ lớn linh mạch bên trên là một làm dây núi tên là thiên vân s ơ n mạch kéo dài mấy trăm dặm lệ phi vũ từ trong động quật đi ra chính là vùng núi này linh khí nồng nặc nhất tên là hỏa tăng phong từng lấy đỉnh núi một gốc hỏa tăng m ộ t to lớn nghe danh chẳng qua hiện nay đã không có ở đây biết đây là tăng tinh đạo lệ phi vũ lấy ra hải đổ tiến hành tra xét khôi tinh đạo cách nơi này không xa đối với hắn liền một lát lộ trình ngày xưa linh nhãn chi tuyển mặc dù so ra k é m trong tùy viên châu nhưng cũng không thể lãng phí tùy tiện ăn một chút lệ phi vũ liền rời đi tăng tinh đ ả o đi đến khôi tinh đ ả o nơi này đồng dạng bị nịch tinh minh chiếm cứ hắn tìm được ngày xưa ngọn núi l ạ g yên không tiếng động xuyên qua trước mắt đại trận sau đó trở lại ngày xưa động quật lấy đại pháp lực trực tiếp đem cứ vậy mà làm con suối chuyển vào trong tùy viên châu con suối chỗ lưu lại một cái hố sâu to lớn làm xong hết thẻ đó lệ phi vũ lần nữa rời đi hắn dự định tìm một cái nơi vắng vẻ trợ giúp xích ô đột phá nếu hóa hình nó thành công như vậy đi tinh cung đòi công đạo thì càng có năm、chắc. khoảng cách khôi tinh đ ả o vạn giảm x a một l à m đảo nhỏ vô danh bên trên xích ô nuốt k i mối chân huyết về sau bắt đầu toàn lực luyện hóa thời gian này sẽ không quản ngắn cho nên lệ phi vũ ở một bên yên lặng tu luyện nguyên anh kỳ nhanh chóng tăng tiến tu vi phương pháp không nhiều lắm cho dù là thiên linh tăng tư chất người tốc độ tu hành cũng là không nhanh rất nhiều người coi như bước vào nguyên anh đến thọ nguyên đại nạn đều không thể đột phá cũng có dừng bước ở trung kỳ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ toàn bộ bạo loạn tinh hải đều không cao hơn số lượng một bàn tay tinh cung ngàn năm tích lũy hẳn là cất chưa có như vậy đan p ư ơ n g lệ phi vũ trong lòng yên lặng thầm nghĩ chẳng qua coi như là được. Chân huyết độ kiếp, Nguyên Anh đánh đến. chẳng biết lúc nào lên mây đen đậm đặc như vậy mực xuất hiện tại trên đảo nhỏ vô danh trùng trung nhược điểm che phương viên hơn trăm dặm không khí xung quanh dị thường buồn b ự c thiên uy hạ o đãng xung quanh sinh linh tất cả đều cảm thấy một trận trái tinh quý phảng phất có thai h ỏ a ngập đầu g á n g lông một tiếng ầm ầm tiếng s â m v a n g lên sau đó liên tiếp phong vân m á h liệt tia chấp lôi minh như bầy r ắ n loạn vũ ở ngoài ngàn dặm tu sĩ thấy được lần này cảnh tượng r ồ i rít tâm thần hoảng hốt xa xa ngắm nhìn yêu thú độ hóa hình lôi kiếp đối với tu sĩ nói ngàn năm khó gặp một lần cho dù tu sĩ nguyên anh kỳ cả đời đều không giống nhau có thể thấy được một lần húng chi là tại nhân loại tu sĩ địa bàn nội tinh hải người bình thường đều e ngại lôi k i ế p này cảnh tượng nhưng vẫn là có thật nhiều tu sĩ kết đan hướng trung tâm lôi k i ế p bay đi muốn săn giết độ kiếp y ê u thú trong đó có ba đạo đ ộ n quang tốc độ viễn siêu cái khác tản ra khiếp người bị áp đạo nhỏ vô danh phụ cận tối vô thiên ánh sáng chỉ có k i a chớp lôi minh mới có hàn mang trận hiện mà lúc này bên trong hòn đảo nhỏ một đạo hồng quang sông thẳng đến chân trời kèm theo to do kêu to giống như một vòng mặt trời đỏ ánh sáng chiếu xạ tứ phương thiên lôi khắp nơi trên không trung ngưng tụ trong lôi minh chuyển ra trầm thấp tiền giống đạo nhỏ bốn phía sóng lớn l a lộn kèm theo lôi minh càng tăng cao phán phất muốn đ thân hình s í c h ô càng lúc càng lớn từ mấy t r ư ợ n g đến vài chục t r ư ợ n g lại đến trăm t r ư ợ n g tri cự lệ phi vũ con ngón đ ú n g ra một giọt t h ó n g ánh giọt nước tại pháp lực bọc vào bay về phía s í c h ô xích ô há mồm n u ố t vào s í c h ô phía sau liền dựa vào chính ngươi về phần những người khác có ta ở đây không người nào có thể tổn thương ngươi Ngươi toàn lực ứng phó lôi k i ế p là được a lệ phi vũ ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh như b ă n g lâu dài bị áp chế sát khí bắt đầu tỏa ra vô số lớn bằng cánh tay lôi hồ rơi xuống trên người xích phát ra một trận kìm qua minh lúc này xích Âu mỗi một cây lông vũ đều so với huyền thiết mẫu còn cứng rắn hơn phát bảo bình thường đều là khó mà làm bị thương nhưng t i ê n lôi ác liệt xích Âu chỗ sâu trong đó trong chốc lát vô số lông vũ nổ tung biến thành cho bụi xích Âu phát ra thống khổ tiếng kêu tham thiết bạo phát ra thái dương chân hỏa đến chống đỡ lôi đình hỏa diễm nổ tung tiếng nổ chấn thiên động điện trong vùng biển nhấc lên trăm mét sóng lớn từng vòng từng vòng dập dờn l á i đi tại truyền thừa trong trí nhớ xích ô biết lôi kiếp uy lực sẽ càng ngày càng mạnh cho nên nó tạm thời không có bạo phát cũng không vận dụng lệ phi vũ giao cho nó thọ nguyên dịch chủ nhân như thế đấy lập t cùng bên người lệ phi vũ lâu như vậy ẩn nút lá bài tẩy ở lúc mấu cho dùng chút này nó học cái mười đủ mười tại nó trong cảm giác chỗ xa xa có vài chục trên trăm đạo khí tức cực nhanh chạy đến đây nhưng nó không lo lắng chút nào bởi vì có lệ phi vũ tại bởi vì không có người so với nó biết chắc h i ể u lệ phi vũ cường đại không lâu sau đó có ba bóng người từ ba cái phương hướng khác nhau dẫn đầu chạy đến đảo nhỏ vô danh phụ cận ba người thành thế tam giác lẫn nhau đánh giá cơ câm không nghĩ đến n g ư ờ i cũng tại phụ cận một cái đạo nhân trung niên hai tóc mai trắng bệnh trong âm thanh mang theo một chút thất vọng thiên mộ tử nếu là ta không có ở đây ngươi chẳng phải là muốn một người đối mặt tinh cung liêu trường lão cực âm sắc mặt tái nhuận khô cạo cười âm hiểm nói mặc dù không biết vì sao lại có yêu thú c h o n g váng đến lựa chọn tại nội tinh hải độ hóa hình kiếp nhưng vừa vặn tiện nghi chúng ta thiên ngộ tử không bằng ngươi cho bùn tổ sư một bộ mặt chờ một lúc ngươi chặn liêu trường lão ta đến chém giết yêu thú kia như thế nào ừ nghĩ hay thật thế nào không phải ngươi đi ngăn cản trường lão tinh cung thiên ngộ tử sắc mặt không vui nhìn chằm chằm cực âm tổ sư lúc này còn lại một góc trưởng lão tinh cung nghe bọn họ một lắt cằm giảm thấy bọn họ hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt lập tức trong lòng dâng lên một luồng tức giận hắn đã không biết bao nhiêu năm không có đụng phải có người không đem chính mình để ở trong mắt tình cảnh coi như nghịch tinh minh các ngươi chiếm nhân số ưu thế nhưng muốn ngăn cản b ả n trưởng lão cũng không có dễ dàng như vậy liêu trưởng lão chịu đựng tức giận không có bạo phát mà là châm ngòi ly rắn nói hơn nữa coi như thành công các ngươi liền chắc chắn một người khác sẽ cùng các ngươi chia đều con yêu thú này nội đan ta xem cái tiết độ kiếp yêu thú thật không đơn giản khí tức huy hoàng kèm theo hệ hỏa thiên phú thần thống đón chừng là hiếm thấy thiên địa linh thú nó hóa hình nội đ giá trị thế nhưng là viễn siêu bình thường cấp tám hóa hình nội đ có thể so với cấp giá trị của nó các ngươi cũng là rõ ràng ta cũng không muốn nói nhiều dù sao ta là sẽ không bỏ qua cái này linh thú phi hành nó một thân lông vũ đoán chừng có thể luyện chế thành vô cùng tốt cánh chim pháp bảo lợi chảo mỏ chim cũng là vô cùng c ứ n g rắn là pháp bảo tuyệt hảo tài liệu cực âm tổ sư b ể u môi nói nói nhảm nhiều quá không phải là muốn gây nên hai chúng ta không tín nhiệm mặc dù chúng ta bất hòa nhưng tóm lại là một phe cánh trước mắt nên làm cái gì chúng ta vẫn là rất rõ ràng đúng không thiên ngộ tử thiên ngộ tử lại là hư lệnh một tiếng hắn biết c ự âm tổ sư nói đều là đúng bởi vậy không phản bác không cùng thuộc về bất hòa bọn họ cùng thuộc một phe cánh tại trận doanh không có sụp đổ phía trước chí ít bọn họ sẽ không tùy ý đối phó đối phương ta xem như vậy đi linh thú phi hành vốn là rất khó bắt giữ vượt qua hóa hình lôi k i ế p về sau nó coi như bị trọng thương chúng ta cũng rất khó bảo đảm nhất định có thể vây k h ố n c h é m giết cho nên chúng ta tạm thời vứt bỏ ân đoán trước bố trí đại trận vây khốn con yêu thú này chờ giải quyết nó chúng ta lại quyết số n g h á i trên mặt cực âm quỷ dị cười một tiếng đến lúc đó ai có thể đạt được cái gì chỉ bằng thủ đoạn của mình như thế nào thiên lộ từ rất nhanh cũng là đồng ý liêu trưởng lão nghĩ nghĩ sau đó cũng là đáp ứng các ngươi thương lượng đủ chưa tại các người g i ế t nó phía trước có phải hay không muốn trước hỏi qua ta người chủ nhân này một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên ba người trong lòng đều giật mình theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vòng thân quanh quẩn lấy ba trượng đỏ như máu sát khí thanh niên anh tuấn từng bước một từ mặt biển đạp không đi đến tùng t u n g đông mỗi đạp một bước không gian đều là manh chấn động giống như nổi trống bọn họ đến thời điểm t h â n thức đều là quét một lần lại không phát hiện chút gì nhưng bây giờ xuất hiện âm thanh không hề nghi ngờ nơi này đã sớm tồn tại một cái cùng bọn họ cùng giai thậm chí mạnh hơn tu sĩ hóa ra là có chủ linh thú t r á c không được trong lòng bọn họ đều toát ra ý nghĩ này đồng thời bọn họ còn đang suy đoán người trẻ tuổi này là ai nội tinh hải lúc nào nhiều hơn một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ nguyên anh đương nhiên đây đều là c ự câm tổ sư thấy được người trẻ tuổi trước đó tại hắn thấy đối phương hình dạng lúc trên mặt trắng bệnh to mày trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi tại sao là ngươi thiên n ộ tử cùng liêu trưởng lão đều là không khỏi kinh ngạc nhìn qua thiên n ộ tử hỏi c ự câm ngươi nhận biết hắn c ử câm không trả lời mà là kinh ngạc nói ngươi thế mà tấn thăng nguyên anh cái này sao có thể làm sao lại nhanh như vậy hắn rốt cuộc là ai c ử â m ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu Cực âm mặt tổ sư sắc nghe ổ i tia lên n một đ á c ắ hắn c người này i đ thấy p t hắn. Hắn cực n âm tổ sư giới thiệu lệ phi vũ trên khuôn mặt như hàn băng khoe miệng khánh nết phối hợp hắn tuấn lãng bề ngoài nhìn có chút tà mị không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh cực âm đạo cực âm tổ sư thế mà đối với ta quen thuộc như vậy thật là khó được ca lệ phi vũ thiên nộ t ử kinh ngạc nói chính là cái kia chém giết xích h ỏ a lão quái cùng bạn vô sinh lệ phi vũ liêu trưởng lão đồng lỗ trợ phóng đại lệ phi vũ tiếp nhận tinh cung nhiệm vụ chém giết xích h ỏ a lão quái chuyện hắn cũng có hiểu biết nhưng biết không nhiều lắm lúc trước hắn đang bế quan chưa từng tham dự nghe nói lúc trước lệ phi vũ này cùng tinh cung nói ra điều kiện là kết anh cần thiết phương pháp còn có một phần yêu đan tài liệu bất quá đối phương chém giết về sau trực tiếp chạy trốn hướng ngoại tinh hải lúc này mới đã bao nhiêu năm, hắn thế mà hắn có vẻ như còn chưa đến hai trăm tuổi a liêu trưởng lao đang phỏng đoán lệ phi vũ là có cơ duyên khác hay gọp đủ trên phương thuốc tài liệu luyện chế thành tăng lên kết anh xuất đan dược ba người đều không ngoại lệ đều bị lệ phi vũ bằng chứng ấy tuổi liền tấn thăng nguyên anh chuyện cảm thấy khiếp sợ đương nhiên lệ phi vũ xuất hiện để ba người tâm tư lại là xuất hiện biến hóa hóa hình yêu thú khó gặp bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ mà lệ phi vũ trên người nhất định là có trọng đại bí mật không phải vậy sẽ không dễ dàng như thế tấn thăng nguyên anh ba người bọn họ ánh mắt xã hội trong nháy mắt hiểu mỗi người tâm tư、Cứ、gâm đột nhiên ra tay vừa ra tay cũng là trên huyền âm kinh đ thiên đô thi hỏa kết đăng kỳ p h á p bảo bị lây dính đến trong nháy mắt đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô thiên đô thi hỏa đột quang cực kỳ nhanh lệ phi vũ khoảng cách không xa liền một cái c h ớ p mắt chuyện khoảng cách ngắn như vậy coi như nguyên anh kỳ muốn tránh thoát cũng không quá khả năng nhưng lệ phi vũ đã sớm chuẩn bị k ỹ cảng thái âm h à n khí từ trong thân thể bạo phát xương trắng hoàn toàn m ở mịt đen nhánh thi hỏa đụng phải xương mù hình dáng cực h à n chi khí một trận kịch liệt sóng năng lượng sinh ra sau một khắc thiên ngộ tử và liều trưởng lão công kích cũng là sau đó đã đến một đạo thanh quan g cùng một đạo hồng quan g bắn đến xương trắng bên trong vốn là năng lượng bất ổn xương trắng cùng ngọn lửa màu đen nhận lấy mới đến hai c ố lực lượng trùng kích tất cả thần thông đan vào một chỗ bạo phát ra khủng bố nổ tung lệ phi vũ sẽ không nốc nốc ở chỗ c ũ chờ nổ tung phát sinh tại xương trắng bắn nhanh thời điểm thân hình của hắn liền cực nhanh lui về sau nổ tung phát sinh lúc đã cách xa nhau khoảng trăm mét sau đó hắn thi triển chân dương chui một cái c h ớ c mắt liền rời đi nổ tung trùng kích chủ yếu pha vi ba người khác cũng là tự động lui ra tránh khỏi liên lụy đây chỉ là trong nháy mắt chuyện xảy ra sau đó nổ tung dư âm còn chưa kết thúc bọn họ mặt khác mở ra lệ phi vũ một bên chiến đấu một bên cười lạnh nói có cái từ gọi là già mà không kính dùng trên người các ngươi không thể thích hợp hơn xem ngươi trang phục ngươi là tinh cung trưởng lao a c u n g ngươi của nghịch tinh minh liên thủ không sợ bị người phát hiện sao liêu trưởng lao nhữ nhữ mày lệ phi vũ hơn hai mươi năm trước ngươi từ tinh cung đánh cắp trọ n g bảo chạy trốn ngoại tinh hải hiện tại cũng nên trả lại hơn nữa ngươi cũng không nên nói sai ta cũng không cùng bọn họ liên thủ ta chẳng qua là tại chóc nạ tinh cung trọng phạm lệ phi vũ trong cửa tay háo có lưu ảnh thạch hơi lấp lóe sau đó hắn khinh thường cười một tiếng lần nữa bắn nhanh mấy đạo thái âm hạt khí ba đánh một đánh lệ phi vũ nhất định thời khắc chú ý ba người động tĩnh cùng công kích không phải vậy tùy thời đều có thể lập tuyền hao tổn phí hết pháp lực cùng tâm thần là bọn họ gấp đôi trước mắt lệ phi vũ nhận lấy pháp bảo của bọn họ còn có thần thông công kích ở vào hạ phong nhưng đây chỉ là thử mà thôi hắn hiện tại sử dụng cũng không phải bản mệnh pháp bảo cũng không phải chính mình mạnh nhất thần thông đương nhiên ba người khác cũng đều nhạt giọng nói tật lực bọn họ đều chờ đợi bắt lại lệ phi vũ về sau lại đối còn lại người tiến hành ra tay lệ phi vũ đem hết thẻ đều thu hết vào mắt sau đó liếc qua phương xa lôi đ ỉ n h trung tâm xích ô giống như hắn đang cố gắng luyện hóa một tia kim ô chân huyết hắn huyết mạch lại tăng lên lệ phi vũ tin tưởng vượt qua lôi k i ế p không có vấn đề b a chân hiện ra xem ra xích ô lôi k i ế p đã tiếp cận hậu kỳ là lúc này lệ phi vũ đại khái thăm dò rõ, rõ ràng ba người thực lực cơ c ô n cùng trưởng lão tinh cùng tiếp cận nguyên anh sơ kỳ đình phong thiên ngộ tử thì hơi yếu một chút thế là hắn nhất tâm đa dụng ất m ộ t chân lôi công kích cơ c ầ m thái âm chân t h ủ y công kích trưởng lao tinh cung vạn kiếm quyết tụ khí thành kiếm kiếm ảnh phân hóa vô số kiếm khí sắc bén thẳng b ư ớ c t i ê n ngộ tử cơ c ầ m bọn họ thấy này trên mặt đều là khiếp sợ không thôi mặc dù mơ hồ cảm thấy lệ phi vụ không có suất toàn lực nhưng trong nháy mắt phân tâm vận dụng ba loại thần thông mạnh mẽ trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ mặt không dám tin lần này bạo phát thần thông uy lực xa so với phía trước mạnh hơn rất nhiều mà phân tâm khống chế có thể làm được đây thần thức của hắn nên mạnh bao nhiêu hắn thật là vừa tấn cấp nguyên anh ba người bọn họ đều là hoài nghi trên người lệ phi vũ có tăng lên trên diện rộng thần thức phương pháp ánh mắt lộ ra trần trụi tham lam không thêm vào che giấu lệ phi vũ cờ ư i khẩy ba loại khác biệt thần thông trong nháy mắt đến gần bọn họ cơ câm thiên nộ tử cùng tình cung liếu trưởng lão đều là t h u ố c d ụ c pháp bảo của mình thần thông đối kháng nhưng đây là lệ phi vũ có tính nhắm vào tính công kích ất m ộ t chân lôi đối với công pháp ma đạo có cực lớn khắt chế tính cơ câm trước đó không lâu luyện thành thiên đô thi hỏa vẹn vẹn chống cự mấy hơi liền bị trong nháy mắt đánh tan nếu không phải tránh được nhanh chân lôi liền rơi xuống thân thể hắn phía trên đủ để cho hắn nhục th trực tiếp đem trưởng lão tinh cung thần thông cùng pháp bảo công kích đều là đóng băng hắn nhất thời vô ý bị một giọt thái âm chân thủy lấy dính nửa cỗ thân thể bị triệt để đông cứng mất trí giác hoảng sợ thời điểm hắn ý còn tại điên cuồng ăn mòn hắn quyết định thật nhanh nguyên anh chui ra khỏi nhục thân lúc này mới miễn phải bị đông lạnh kết cục liêu trưởng lão nguyên anh một mặt hoảng sợ còn có hoảng sợ loại thần thông này n g ư ơ i một người tân tấn nguyên anh làm sao có thể luyện thành lệ phi vũ đương nhiên sẽ không trả lời trên thực tế nếu không có kiền lam băng diễm phụ trợ thật sự là hắn phải hao phi cái mấy chục năm mới có thể thành công giống cơ m tu luyện trên huy không có đường tắt vẹn vẹn khổ tu tu luyện thành công ước chừng hao tốn hơn một trăm n ă m đồng thời luyện chế m ộ ư ơ i tắm có được trời đều m a thi thiên ngộ tử bên này lấy công kích gác liệt vô song lấy xưng ơ vạn kiếm quyết, kiếm ảnh phân hóa đồng dạng đem hắn so với có chút chật vật không cách nào thoát thân vô cực địa từ thần thông theo lệ phi vũ hét to cái này lâu không tại bạo loạn tinh hải hiện thế thổ hệ đại thần thông rốt cuộc tái hiện trong cơ thể hắn địa hạch ở bạo phát ra vô tận áp lực cơ câm thiên ngộ tử trưởng lão tinh cung nguyên anh thân thể đều là không tự chủ được đến gần về phía hắn ngươi thế mà còn tu luyện địa hoàng công đặt đến nguyên anh kỷ cực âm sắc mặt một trận biến hóa mặc dù lệ phi vũ vừa rồi tấn cấp nguyên anh nhưng thực lực lại đủ để cùng nguyên anh trùng kỳ phân cao thấp điều này không khỏi làm cho trong lòng hắn kinh hãi ba người tận lực chống cự rất rõ ràng cực âm chống cự trình độ mạnh nhất lệ phi vũ toàn lực bạo phát mặc dù uy thế vô song nhưng tiêu hao lớn cũng là thật sự chỉ cần có thể đỡ bọn họ có thể đánh bại lệ phi vũ nhưng cực âm tâm tư nặng nề tại biết ba người liên thủ cũng không nhất định là lệ phi vũ đối thủ thời điểm hắn lập tức toàn lực bạo phát thúc giục trên huyền âm kinh n i ê n huyết thần thông trong khoảnh khắc thoát ly vô cực địa từ thần thông dẫn dắt p h ạ vi nhìn tho Hắn lập t ứ chương ó a t một trăm hai mươi chín mục đích hai vị các ngươi thật đúng là có đồng đội tôi ta lệ phi vũ cười khẽ một tiếng thiên ngộ từ một trận cắn răng nghĩ lợi Hiện tại thiên r u cứu y cực âm cũng là k ô n g làm ngộ hắn như hiểm muốn n là vậy g tử muốn bạo phát bản thân tiêm đức lúc bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số đạo màu xanh sấm sợi tơ mỗi một đạo màu xanh sấm sợi tơ có đầu ngón tay phẩm chất lấp lái lôi hổ thiên mộ tử thấy cảnh tượng này thoáng s ư ơ n g sở hoàn mỹ bỏ qua chạy trốn thời gian thao túng đất m ộ t chân lôi tạo thành chân lôi lồng giam đã tạo thành chỉ bằng vào đội quang bạo phát muốn xung đột đó là không thể trừ phi trước thi triển thần thông phá hủy mà những thời giờ này đầy đủ lệ phi vũ làm ra h ư n g đối trưởng lao tinh cung cả giận nói lệ phi vũ ngươi nghĩ làm cái gì nếu giết ta tinh cung chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi ha ha một cái nguyên anh trưởng lão mà thôi ngươi có tư cách đại biểu tinh cung sao đội thánh chủ nói lời này còn t ặ n được ngươi trưởng lão tinh cung bị tức phải nói không ra lời thiên ngộ tử thấy lệ phi vũ vây quanh mà không giết biết hắn có ý định khác hỏi ngươi nghĩ làm cái gì nói thẳng đi ta hiện tại không muốn giết các ngươi liền muốn dùng hai người các ngươi cùng tình cung và nghịch tinh minh làm cái giao dịch giao dịch nếu đàm phán thành công các ngươi tự nhiên không việc gì trở về hay sao vậy ngượng ngủng mặn của các ngươi ta nhận như thế nào là chính mình ngoan ngoãn để ta gieo cơm chế hay là ta phá hủy n ụ c thể của các ngươi bắt được các ngươi nguyên anh cưỡng ép gieo nghe nói như vậy trưởng lao tinh cung giận không kèm được n ụ c thể của ta đều bị ngươi lông cứng lệ phi vũ một chỉ điểm tại trôi lơ lửng ở trước mặt hắn trên cơ thể trưởng lao tinh c u n g thái âm chi thủy cực hàn đóng băng chi lực toàn bộ bị hắn rút lấy l ụ c thân khôi phục như thường l ụ c thân được đưa về đến trưởng lão tinh cung bên người nguyên anh nguyên anh do dự một chút hay là về đến chính mình l ụ c thân trưởng lao tinh cung trở về về sau động động thân thể trên mặt hơi lộ ra vui mừng lệ phi vũ nói cái này phúc lợi như thế nào ta có đủ thành ý đương nhiên ta có thể thu hồi tự nhiên cũng có thể lần nữa đóng băng lần sau liền không chỉ là đóng băng n ụ c thân còn biết bao gồm nguyên anh của các người nguyên anh bị đông lại không cần một lát sẽ nguyên thần tiêu tán hồi phi diệt lựa chọn thế nào chính các ngươi quyết định đi chẳng qua ta chỉ cấp các ngươi mười cái đếm thời gian mười chín tám t r ư ờ n g lao tinh cung cùng thiên nộ g từ lết nhau nếu để cho bọn họ lựa chọn bọn họ một ngàn cái một vạn cái không muốn bị lệ phi vũ gieo c ấ m chế sinh tử chịu n ắ m trong tay nhưng bây giờ cục diện này coi như tiếp tục chiến đấu đi xuống khả năng rất lớn bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của lệ phi vũ nếu cửa câm vẫn còn cũng có thể liều mạng thất bại kết cục tự nhiên không cần nói nhiều nhưng nghe lệ phi vũ ý tứ hắn cũng không muốn tại nội tinh hải đồng thời tình cung và n ị c h tinh minh truy sát giao dịch thành bọn họ có thể bình yên vô sự từ ngàn vạn trong tu sĩ lan truyền ra tu luyện đến nguyên anh kỳ bọn họ tự nhiên bỏ ra rất nhiều mặc dù khả năng cả đời sẽ dừng lại nguyên anh sơ kỳ nhưng bọn họ thọ nguyên đại nạn còn sớm mấy trăm năm sinh mệnh bọn họ không nghĩ cứ như vậy từ bỏ vạn nhất cái k i a cấm chế bọn họ có biện pháp bốn ba hai bốn bầu trời vô số kiếm ảnh bạo phát ra kiếm khí bén nhọn phản phất sau một khắc sẽ phát động tiến công ta liền tự nguyện để ngươi gieo cấm chế chờ đến giao dịch hoàn thành lại giải khai nhưng ta không có cách nào bảo đảm nhưng chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn Ta h lệ phi vũ n qua, quay đầu nhìn ó c về phía trưởng lao tinh cung nơi đây trưởng lao tinh cung nhìn một chút đầy trời khủng bố kiếm ảnh sắc mặt khó coi một bộ dáng vẻ cắn răng nghĩ lợi nhưng cuối cùng cũng là gật đầu ta có thể để ngươi gieo nhưng ngươi trước tiên cần phải nói là giao dịch gì nếu căn bản không có khả năng thành công vậy chúng ta không phải là khó thoát khỏi cái chết chẳng bằng hiện tại l i ề u mạng một cái nói không chừng còn có, có sinh cơ thiên ngộ tử cảm thấy có lý đồng dạng hỏi thăm lệ phi vũ nói ta muốn giao dịch không nhiều lắm đối với tinh cung các ngươi lúc trước mời ta ra tay giết xích hỏa lao cái cùng vạn vô sinh ta biết giết bọn họ nghịch tinh minh nhất định tức giận mà các ngươi tất nhiên sẽ đem ta đẩy đi ra cho nên ta vượt lên trước một bước đi ngoại tinh hải lúc trước giao dịch đồ vật các ngươi tinh cung còn không có toàn bộ thực hiện bây giờ cũng không chỉ cấp bảy linh thú nội đan cùng còn lại tài liệu đơn giản như vậy trưởng lao tinh cung nói ngươi nghĩ muốn cái gì là một cái g i lớn Ta m u ố nếu tinh người các n g cảm thấy ậ không thể nào vậy ta chỉ có thể giết người luyện hóa thân thể của n g ư ơ i cùng nguyên anh trở thành mắt thi khối lỗi không nói được còn có thể tăng lên một cái nguyên anh sức chiến đấu trưởng lao tinh cung sắc mặt khó coi thiên ngộ tử hỏi vậy ta ngươi nghĩ cùng n ị c h tinh minh trao đổi cái gì tăng tinh đảo là tại n ị c h tinh minh các ngươi trong k h ô n g chế đi ta muốn n、no、ó quyền sở hữu từ đây tòa đảo này thuộc về ta nghe nói ngươi đọc lai、like、đ ộ c vãng một người muốn hòn đảo gì cái này không liên quan gì đến ngươi thiên ngộ tử lại là hỏi vậy nếu người của n ị c h tinh minh đồng ý phía sau lại trở về đây lệ phi vũ nghe cười lạnh nói vậy ta sẽ để cho n ị c h tinh minh ngươi biết ta một cái độc hành nguyên anh kỳ khủng bố các ngươi cũng biết thực lực của ta coi như các ngươi phái g a nguyên anh trung kỳ c ũ cùng cùng lệ phi vũ trước mắt biểu hiện quả thực đủ để có thể so với nguyên anh trung kỳ coi như pháp lực cùng thần thức đã không kịp nhưng thần thông u y lực không kém chút nào hơn nữa linh thú phi hành chính các ngươi ngẫm lại đi nếu không thể nào v ậ lệ phi vũ hải lòng i gật đầu rất khá chờ ta gieo cấm chế về sau các ngươi có tầm một tháng thời gian đi người liên hệ nghĩ biện pháp hoàn thành mục đích của ta chẳng qua một tháng sau nhất định về đến bên cạnh ta không phải vậy cấm chế sẽ bạo phát đương nhiên các ngươi cũng có thể thử khiến người ta giải trừ ta cấm chế nhưng ta có thể trước thời hạn nói cho các ngươi trên đời không phải tất cả mọi thứ tu vi cao liền có biện pháp không có đặc biệt phương pháp căn bản là không có cách giải trừ nếu như các ngươi khiến người ta tùy ý chơi g ẹ o đưa đến cấm chế trước thời hạn bạo phát thưởng thức loại đó sống không bằng chết thống khổ các ngươi cùng đừng trách ta không có nói trước nói cho các ngươi lệ phi vũ khỏe miệng khen b t đối với trên huyết thần đại pháp ghi lại huyết trú cấm chế tràn đầy tự tin huyết chú cấm chế một khi bị gieo chính là cắm d ễ trong nguyên anh nguyên anh chỗ mi tâm sẽ xuất hiện huyết chú chỉ mới có huyết sắc đường vân một khi phát tác toàn thân huyết dịch thiêu đốt từ trong ra ngoài sâu tận sư ơ n g tủy xâm nhập nguyên thần khiến người ta đau đến không muốn sống thiên ngộ t ử cùng trưởng lão tinh cung nghe c ầ m chú tên rất hay giống như cùng huyết dịch có liên quan nhưng bọn họ lại chỉ đoán đúng phân nửa mấu chốt nhất hay là từ nguyên anh dọc theo huyết dịch thiêu đốt chẳng qua là bổ sung tăng lên thống khổ thủ đoạn cho nên trước kia bọn họ t i ế t tưởng thay cái thân thể thay đổi huyết dịch chờ phương pháp đều là vô hiệu hai người bị gieo huyết chú cấm chế sau lập tức hiểu điểm này hai hai nhìn nhau trong mắt đều không tên có loại bi hay nghĩ bọn họ cũng là nội tinh hải thành danh đã lâu nhân vật bây giờ lại d ố i rít g â y tại một cái hậu bối tiểu t ử trong tay xem các n g ư ơ i biểu lộ đã rất rõ ràng tình cảnh của mình một tháng các n g ư ơ i chỉ có một tháng thời gian ta lại ở chỗ này chờ các n g ư ơ i một tháng chớ một bộ phải chết dáng vẻ vô ta chỉ tính toán bắt giữ nguyên anh của các n g ư ơ i là đủ cho các n g ư ơ i lưu lại nhục thân các n g ư ơ i liền thỏa thích cảm kích bọn họ nghe nói như vậy muốn phân nộ nhưng lại không dám phát tiết mỗi người hư lạnh một tiếng hóa thành hai vệ đội quang từ phương hướng khác nhau bay đi lệ phi vũ cười ha, ha. nhìn về phía xích ô bên kia xích ô khí tức mánh nhưng t r ợ t tăng một đoạn chân thứ ba trực tiếp đá nát lôi k i ế p bầu trời thật dày mây đen trực tiếp xuất hiện một cái hang lớn màu vàng ánh nắng xuyên qua hang lớn chiếu xuống trên người nó nó lông vũ đều nhuộm thành màu vàng phá ả phất mặt trời x ứ giả từ phía chân trời gián g lâm mà lúc này mấy chục đạo đội quan g rốt cuộc chạy đến nơi này cơ bản đều là kết đan sơ trung kỳ hậu kỳ chỉ có chút ít mấy cái lệ phi vũ dự định tại nội tinh hải xây dựng thế lực chiếm cứ một bữa tiệc chi vị cần nhân thủ toàn bộ g i t khá là đáng tiếc hơn m ư ơ i vị kết đan trong mắt chỉ có vừa rồi đ ậ kiếp thành công xích một vị kết đan hậu kỳ nói con hóa hình kia yêu thú vừa rồi lộ k i ế p chắc hẳn nguyên khí đại thương trước hết giết nó chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn Tốt! nết thường trước giết nhất thủ, thực nhất Một kết toàn sát thể giết một tên kết đan sơ khẽ lắc đầu, thấy Giống đối miệng không giữa hướng phóng Phi lại phải cái chiêu đi, như này. bình mượn mạnh còn mạnh đan đan Hắn bọn khỏe khẽ chém chủ. hậu chém khẽ họ xích là là làm là mấy Lệ lộ, lực lực lực lục, lắp Vũ kỳ kỳ. đều đó đầu, sau xáo có sơ ô ở rơi xuống trên bà vai hắn miệng nói tiếng người nói chủ nhân lệ phi vũ khẽ gật đầu ngươi nghỉ ngơi trước nguyên anh lao quái có người mở miệng hô những người còn lại nghe xong từng cái sắc mặt đại biến đúng vậy à linh thú dám tại nội tinh h ả i độ k i ế p không có chủ nhân làm sao có thể mà linh thú đều bồi dưỡng đến hóa hình kỳ vậy hắn thực lực bản thân chẳng phải là mạnh hơn càng đáng sợ nhìn lệ phi vũ tuấn lãng phi phàm b ê ngoài n bọn họ không chút nào cảm thấy thân thiết chỉ cảm thấy lệ phi vũ khẳng định là sống bảy tám trăm n ă m trở lên lao quái vật mọi người đều biết yêu thú trưởng thành xa chậm hơn nhân loại có thể nuôi dưỡng đến hóa hình kỳ tất nhiên trải qua tháng năm dài đáng đáng. vị tiên bối này ngượng ngùng chúng ta cho là hoang dại hóa hình yêu thú không phải cố ý q u ấ y dày xin hãy tha lỗi một vị kết đan hậu kỳ lão giả mở miệng nói lệ phi vũ nói thứ lôi không thành vấn đề các ngươi đều lưu lại thay ta hiệu lực năm mươi năm là được đây không có khả năng lại là một vị kết đan hậu kỳ lão giả nói nhìn hắn bộ dáng khả năng đều không sống nổi đến 50 năm mươi năm c h ắ c không được như vậy trông mong chạy đến mặc dù ngươi là nguyên anh kỳ nhưng lực lượng của một người là có hạn chúng ta nhiều người như vậy kết đan hậu kỳ đại thành người đều có mấy vị ngươi muốn chúng ta khi ngươi nô buộc đây là không thể nào vị kết đan này láo giả nói chuyện trong nháy mắt nâng lên những người còn lại ý chí chiến đấu đúng đấy là được lệ phi vũ ánh mắt phát lệnh luôn luôn có như vậy một chút đau đầu nhất định lựa đi ra giết một người d ă n trăm người mới được trần dương chui thần thông phát động lệ phi vũ lập tức xuất hiện tại kết đan kia trước mặt láo giả b ư ớ c lên hàn khí bàn tay hướng trên vai hắn một dựng hắn vừa định phản kháng nhưng hàn khí bạo phát nhanh chóng đem hắn đông lạnh chẳng qua lệ phi vũ không giết hắn hắn chuẩn bị thử một chút trên huyết thần đại pháp huyết buộc phương pháp luật chế huyết buộc có hai loại một loại là người chết thi thể luật chế một loại là người sống luật chế người ch Sẽ chỉ như g e l ệ vậy một bộ huyết buộc tiêu hao tài liệu không nhỏ nhưng cũng may chủ yếu huyết linh hoa huyết khô thảo đều có trước mắt hắn là có thể lợi chế lệ phi vũ bắt được kết đan kia láo giả về sau lại là thi triển chân dương chui cách xa nếu chiến đấu chính diện lệ phi vũ nghĩ bắt hắn lại không có đơn giản như vậy giết cũng dễ dàng lão giả kia cho rằng lệ phi vũ sẽ k i ê n kỵ hắn cũng không nghĩ đến đối phương sẽ có như thế độn thuật thần thống kết quả chính là đưa đến kết cục như thế đám người thấy lệ phi vũ tùy tiện đóng băng kết đan hậu kỳ kia, kia từng cái sắc mặt tái nhợt đây chính là thực lực nguyên anh kỳ sao nhiều như vậy tu sĩ kết đan ở trước mặt hắn thật như không bọn họ mỗi một cái đều là cảnh giác cổ động chân nguyên tùy thời chuẩn bị ra tay các ngươi thế nhưng là có thật nhiều còn có hai ba trăm n ă m t h nguyên chỉ là năm mươi năm mà thôi Ta, ta、si、c âm thanh y t à p h của lệ phi vũ giống như trọng truy gó vào trong lòng bọn họ nguyên bản còn ôm một tia hy vọng bây giờ hy vọng mâm anh tựa như trước có vực sâu sau có không thể ngăn cản người truy kích rơi vào sinh tử tình cảnh lưỡng nan thọ nguyên lớn đang do dự nhưng thọ nguyên trăm năm không đến những kia đương nhiên sẽ không suy tính nhiều như vậy bọn họ cảm thấy lệ phi vũ là đang khen lớn kỳ tử trong đám người tầm mười vị tu sĩ phóng lên t ậ n trời từng cái t h u ố c d ụ c pháp bảo đánh ra pháp quyết công kích lệ phi vũ bọn họ tất cả đều là kết đan trung kỳ cùng hậu kỳ tu tiến liên giả nếu hợp lực đủ để đối kháng hóa hình yêu thú coi như tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không thể không cảnh giác nhưng lệ phi vũ cũng không phải nguyên anh bình thường hắn vô túi chữ vật phệ linh âm bản cùng n u y ễ n tâm linh bày ra sau đó hắn ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn k i ảnh c h ặ n công kích của các tu sĩ kết đan sau một khắc h u y ễ n tâm linh vang lên âm thanh thanh thúy rung động lòng người lệ quỷ bảo tàng khiến người ta đau đến không muốn sống đối phó đê d i a i tu sĩ không có so với thần thức công kích dễ dàng hơn toàn thể công kích hoặc là chặn hoặc là c h ầ m luân h u y ễ n tâm linh thúc giục thần thức càng mạnh uy lực càng khủng bố hơn lệ phi vũ tiếp cận nguyên anh trùng kỳ thần thức phát động h u y ễ n tâm linh này tiếng tự nhiên không phải đợi nhàn tu sĩ kết đan có thể ngăn cản mà phệ linh n m bản lấy một vị nguyên anh một vị cấp tám yêu thú tinh phách luyện thành em hồn trấn giữ phối hợp đông đạo kết đan c h ú c ơ l n g một trăm ba mươi mốt nguyên anh trung kỳ đến cầu toàn mua đem đám đau đầu đều là sau khi chọn lệ phi vũ đình chỉ công kích của nguyễn tâm linh và vệ linh, linh âm bản bọn họ đã không còn là ban đầu giao dịch quan hệ dựa vào giao dịch để duy trì vệ linh âm bản hoàn toàn thừa nhận lệ phi vũ là chủ nhân hắn sự thật đồng thời theo hắn luyện lại phệ linh âm bàn ở vào khoảng giữa hắn bản mệnh pháp bảo cùng pháp bảo bình thường ở giữa đợi ngày sau tìm được tài liệu không tệ lệ phi vũ dự định lần nữa luyện lại đem luyện vì chính mình bản mệnh pháp bảo thậm chí giải trừ những nguyên anh kia âm hồn hạn chế số lượng vấn đề để nó trở thành một món có thể theo trong mâm âm hồn thế giới lớn mạnh mà không ngừng tăng cường đặc thù trưởng thành hình pháp bảo có lẽ có hướng một ngày trên uy lực có thể sánh ngang huyền t i ê n thanh khí thậm chí trở thành đặc thù tiên khí đương nhiên đây là nguyên anh chuyện sau này, muốn làm thành chuyện này còn cần đặc thù tài liệu mới được những người còn lại lòng có dư quý vừa rồi nguyên thần đau đớn chân thật bên người hết t h ả đều đang nhắc nhở bọn họ lệ phi vũ muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay các ngươi hiện tại lựa chọn thế nào còn có người muốn nhảy ra ngoài sao không dám không dám ta nguyện ý nghe theo tiền bối phân p h ó i năm mươi năm đến lúc đó mời tiền bối hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho rằng kết đan trung kỳ diễm é p cung tính nói các ngươi đại đa số đều là lựa chọn đồng ý nhưng có một số người nói chính mình có sư môn nếu là bọn họ tìm đến cửa nên như thế nào lệ phi vũ cười lạnh nói đây là các ngươi hành sự lô m ã một cái g i lớn bọn họ muốn người có thể cùng để ta làm qua một trận tháng ta liền thả các ngươi trở về nếu là không được mặc kệ hắn là kết đan hay là nguyên anh đều phải vì mình làm chuyện phụ trách nhưng ta không ngại nhiều hơn nữa một cái nguyên anh sức chiến đấu tối tớ trong lòng bọn họ phát lạnh đầu bốc lên đổ mồ hôi sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh t h ấ m ư ớt đến đây bọn họ mỗi một cái đều là bị lệ phi vũ gieo hết u y chú cầm chế đương nhiên bọn họ nếu đàng hoàng lệ phi vũ không ngại năm mươi năm sau tuân thủ lời hứa thả bọn họ bốn tinh cung liếu trưởng lão về đến tinh cung đầu tiên là liên lạc chính mình bạn tốt đem thân mình bên trong hết chú chuyện báo cho bọn họ một phen sau khi tra xét đều thúc thủ vô sách sau đó liêu trưởng lão liền đem lệ phi vũ chuyện nói một lần bao gồm điều kiện của hắn lệ phi vũ hắn thế mà kết anh còn có quỷ dị cùng thực lực mạnh mẽ bọn họ mỗi một cái đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liêu trưởng lão một mặt lo âu nói các vị tính mạng của ta đều nắm giữ tại trong tay các ngươi nếu không cách nào giải khai các ngươi cần phải giúp ta thúc đẩy lệ phi vũ tên kia điều kiện cái này nguyên anh kỳ xúc tiến tu vi tăng trưởng đan phương hoặc là những phương pháp khác đơn giản coi như biết có thể làm được lại có mấy người phàm la đại thế lực đều sẽ thu nhận sử dụng một hai loại nhưng rất nhiều tại hiện tại thời đại này đã không thích dùng ghi chép một phần cho hắn cũng là không sao chẳng qua truyền tống trận một vị mặt vàng tu sĩ nguyên anh mở miệng trên mặt lộ ra vẻ làm khó liêu trưởng lão nói truyền tống trận kiến tạo phương pháp không chỉ có tinh cung chúng ta một nhà có chỉ có điều mấu chốt tài liệu bị chúng ta k h ô n g chế nhưng cũng không phải nói thế lực k h á c liền thật không có biện pháp đạt được bạo loạn tinh hải lớn như vậy còn có rất nhiều cổ tu độc phủ tồn tại cái gì đều không hiếm lạc tu sĩ mặt vàng nói ngươi nói cũng không sai nhưng chúng ta mấy người đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ thấp cổ bé họng nếu ngươi có thể tranh thủ đạt được một hai vị nguyên anh trung kỳ trưởng lão thậm chí đại trưởng lão ủng hộ vậy không có sơ hở nào n g ư ơ i chết liền cái gì đều nát lão l i ê u ngươi là nên chuẩn bị sẵn sàng liêu trưởng lão tràn đầy bất đắc dĩ ta biết chỉ cần thực lực của ta vẫn còn cho dù tan hết vật ngoài thân chưa đến cái t r ư ừ n g trăm năm vẫn như cũ có thể mà tụ về phần thù này ngày sau trung quy có cơ hội báo thiên ngộ từ bên kia cũng là cùng liêu trưởng lão tình hình không sai biệt lắm chẳng qua sư huynh của hắn là thiên d u y tử tu sĩ nguyên anh trung kỳ lại thần thông cường đ cũng là tại nguyên anh trung kỳ bên trong cũng coi như được cường đại nguyên anh trung kỳ đình phong không kém chút nào môn chủ vạn pháp môn vạn thiên minh cùng man hồ tử mặc dù hắn không làm gì được hết chú cấm chế nhưng đã quyết ý vì thiên nộ tử đòi một cái công đạo một hòn đảo mà thôi cho cho cũng không phải không thể cầm về trước giải máu của n g ư y i n g u y ề n rủa lại nói sau đó đến lúc ta tự mình ra tay ta cũng không tin bắt không được hắn thiên nộ tử nói đa tạ sư huynh vì ta ra mặt chẳng qua lệ phi vũ kia thật không thể coi thường nói không chừng là so với tinh cúng song thánh càng kiệt xuất thiên tài yêu nghiệt hắn am hiểu nhiều loại thần thông tu luyện đ i ệ hoàng công vạn kiếm quyết ất m ộ c thanh lôi quyết còn có một môn vô danh thủy hệ hoặc là hệ băng công pháp mỗi một môn đều là thành công tu luyện thành nguyên anh kỳ thần t h ô n g thần thức cường đại có thể làm được nhất tâm đa dụng phân thuộc ngũ hành gần như đều sẽ bị hắn cắt chế thiên duyên tử nghe hắn kiểu nói này trên mặt bắt đầu ngưng trọng hắn không phải liền hai trăm tuổi cũng chưa đến sao làm sao có thể tu luyện thành nhiều như vậy thần thông hắn không tu luyện được cần thời gian sao ta cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng không hề nghi ngờ trên người hắn cất trọng đại bí mật còn có nghe cửa m tên hôn đảng kia nói hắn cùng cái kia đạt được hư thiên đình kết đan tiểu gia h vậy hắn khẳng định biết cái kia họ hàn tung tích có lẽ vậy có thể bắt giữ hắn không thua gì độc hưởng một tòa mười phần phong phú cổ tù đ ộ c vụ thiên duyên tử nghĩ nghĩ gật đầu nói ta biết lục đạo minh chủ bên kia ta sẽ đi thuyết phục sư đ ệ lần nữa cảm ơn sư huynh không thể không nói lệ phi vũ kết anh trở về nội tinh hải tin tức quả thực chấn động tinh cung cùng lịch tinh minh thiên ngộ tử và liêu trưởng lão trong một tháng đều là về đến bên người lệ phi vũ không gặp trên đảo nhỏ tụ tập nhiều như vậy kết đan bọn họ một trận kinh ngạc lập tức nhiều hơn nhiều như vậy lao động miễn phí lực ta cảm thấy ta còn là ngay thẳng may mắn lệ phi vũ nhìn về phía bọn họ hai vị như thế nào có n ắ m chắc không thiên ngộ tử vung ra một đạo thủ lệnh ném cho lệ phi vũ đồ vật ta mang đến đây là n ị c h tinh minh ta lục đạo minh chủ tự mình viết thủ lệnh hứa hẹn đem tăng tinh đạo quyền sở hữu cho ngươi phía trên có minh chủ ấn giảm khắc ấn lệ phi vũ mở ra vừa mở thời khắc đó ấn quả thực tràn ngập một luồng khiến người ta rung động tinh khí thần viễn siêu bản thân lệ phi vũ đích thật là nguyên anh hậu kỳ lưu lại không nghĩ đến thiên ngộ tử đạo hữu ngươi động tác vẫn rất nhanh xem ra ngươi lên đầu có người thiên ngộ tử hư lạnh một tiếng lệ phi vũ vừa nhìn về phía trưởng lão tinh Cần chuyến mình ta tự mình đi một đi sau Ta n g ư đó hắn dám A. trong lúc o gần như tan hết toàn hết v lơ đãng nhìn về phía đông tây hai phường cười nói hai vị lạ hữu nếu đến không bằng hiện thân gặp mặt thiên ngộ tử trong lòng cảm giác nặng nề ngươi đang nói gì thế ta thế nhưng là một người mặc dù ta thần thức quả thực không bằng hai người các người nhưng cũng không sẽ kém quá nhiều không nghĩ chính mình đi ra không vậy ta không làm gì khác hơn là mời hai vị hiện thân lệ phi vũ kim hệ pháp lực ngưng tụ thành trường kiếm màu vàng hai thanh phi kiếm phân biệt hướng đông tây hai phương bay đi đến gần nơi nào đó lúc một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh bao vây nơi nào đó cùng nhau đâm đến ầm ầm hai đạo mãnh liệt năng lượng bạo phát tất cả màu vàng kiếm ảnh toàn bộ bị phá hủy tiêu tán lệ đạo hữu thật bản lãnh không nghĩ đến vạn kiếm quyết của vạn kiếm môn trong tay ngươi lại có thể phát huy ra uy lực như thế một cái đạo nhân trung niên cười hiện t h ầ n tóc có chút sốc xếp nói chuyện không đâu nhưng trên người hắn tỏa ra khí tức lại không thể khinh thường một bên khác là một bộ áo bào trắng trưởng lão tinh c u n g đồng dạng là nguyên anh trung kỳ chẳng qua có vẻ như so với đạo nhân trung niên phải yếu hơn một chút lệ phi vũ đạm lập minh ước hợp tung cho cười nói hai vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào lão đạo nịch tinh minh thiên duyên tử thiên nội tử là sư đệ của ta t i n h cung thứ năm trưởng lão hòa vân hai vị nguyên anh trung kỳ theo đôi chẳng lẽ nghĩ tiêu diệt lệ mô ta trên mặt lệ phi vũ nổi lên một cười lạnh thiên duyên tử sắc mặt đạm định nói ta chẳng qua là muốn chắc chắn ngươi lấy được đồ vật t hay sư đệ ta giải trừ hết chú ta cũng là như vậy hòa vân trưởng lao nói như vậy c h ư một trăm ba mươi hai giao thủ cầu toàn mua ta tin các ngươi một cái đại đầu quỷ lệ phi vũ không theo lẽ thường ra bài trực tiếp tức miệng mắng to những tu sĩ kết nạp kia thiên ngộ tử trưởng lao tinh cung trở trên mặt đều là kinh ngạc một chút cũng không để ý đến tu sĩ nguyên anh thể diện sao lệ phi vũ tiếp tục nói muốn dạy dỗ ta muốn biết ta nhanh như vậy tấn thăng nguyên anh bí mật muốn biết sư đệ ta hàn lập tin tức liền nói thẳng chỉ cần các ngươi bắt được ta tất cả đều dễ nói chuyện thiên duyên tử và hỏa vân trưởng lao lướt nhau chỉ cần không phải trên chiến trường chạm mặt tình c ờ thấy được tu sĩ nguyên anh bình thường đều sẽ không nổi giận thiên duyên tử đ ạ o hữu người nói như thế nào hòa vân cười nhẹ nhìn về phía thiên duyên tử thiên duyên tử ánh mắt lộ ra khinh bị quả nhiên là n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp hắn nếu muốn chết vậy liền thành toàn hắn sư minh m á u của ta n g u y ệ n rửa chờ một hồi nói thiên ngộ tử khóc không ra nước mắt không phải đã nói trước cho ta giải trú sao lệ phi vũ phóng lên tận trời hướng vương sa bay đi thiên d u y n tử cùng đỏ lên vân trưởng lao thành t ạ o điêu luyện theo ở phía sau thiên ngộ tử và liễu trưởng lao cũng là đi theo. nhưng không có đến gần cách tương đương một khoảng cách quan sát từ đằng xa lệ phi vũ sau khi dừng lại chính diện đối mặt hai vị nguyên a n h trùng kỳ ta có thể rõ ràng đã nhận ra các ngươi rất mạnh thế nhưng là ta cũng không yếu có lẽ sau trận chiến này toàn bộ nội tinh h ả i không người dám khinh thường ta thiên duyên tử hừ lạnh nói không biết tự lượng sức mình chỉ thấy hắn kết động thủ quyết một đạo to bằng cánh tay màu tím chân lôi vô cùng đột một hướng đỉnh đầu lệ phi vũ rơi đi lệ phi vũ khỏe miệng cánh n ế t lòng bàn tay phát ra màu xanh sấm ánh sáng một trường chống đỡ ất mục chân lôi cùng màu tím chân lôi va chạm bạo phát ra kinh người nổ tùng trong vụ nổ một đạo to bằng ngón tay màu tím lôi hồ xuyên qua rơi xuống lệ phi vũ bàn tay lệ phi vũ trợt cảm thấy có ăn đau đớn lòng bàn tay có chút cháy đen hắn đồng lỗ hơi co lại kinh ngạc cái này màu tím chân lôi đi lực thiên duyên tử khinh miệt nói cùng là chân lôi nhưng ta tu luyện tử tiêu huyền công đạo pháp thần thông phương diện ở toàn bộ nội tinh hải đều là xếp hạng năm vị trí đầu ta cái này tử tiêu thần lôi thuể biến như thế nào ngươi vừa mới luyện thành chân lôi có thể sánh ngang dưng một chút thiên duyên tử lại là nói chẳng qua nhục thể của ngươi ngược lại để ta ngoài dự liệu cái kêu một tia lôi hồ thế mà xuyên thùng không được bàn tay của ngươi. lệ phi vũ trong lòng hơi kinh hãi nguyên anh trung kỳ quả nhiên cũng không thể khinh thường sau đó hắn nói với hỏa vân trưởng lão không biết t i n h cung nguyên anh trung kỳ trưởng lão lại có thần thông gì không t ầ m thường lộ ra đến xem một chút tinh cung xưng ba nội tinh hải mấy ngàn năm công pháp lợi hại chỉ sợ không ít nếu ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút vậy ta thuận tâm nguyện của ngươi hỏa vân trưởng lão manh nhưng vừa quát h u y ễ n cực chân hỏa nghe thấy danh tự này thiên duyên tử hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại sau đó khỏe miệng g h é nhất có vẻ hơi k i n h thường chỉ thấy hỏa vân trưởng lão trên tay xuất hiện một món vàng dòng bà công tản ra cực mạnh uy năng xem xét chính là hắn ôn dưỡng đã lâu bản m ệ n h pháp bảo kéo cung ở giữa chói mắt màu trắng súng kíp tạo thành chuẩn trái tim nhắm ngay đầu lệ phi vũ nói có bản lãnh tiếp nhận ta một k í c h này lệ phi vũ biểu lộ n g ư n g trọng một k í c h này xa so với thiên duyên tử tử tiêu chân lôi còn khủng bố hơn nhiều lắm thúc giục bản m ệ n h pháp bảo thêm nữa hỏa diễm thần thông tổ hợp không hề nghi ngờ là một đòn toàn lực của hắn lệ phi vũ yên lặng thúc giục viên mãn chân dương pháp thể h u y ề n hoàng cơ khí địa từ châu sửa lại lực hút vì sức đẩy sau đó lại là một đoàn thái âm chân thủy bắn nhanh đi qua nử h u y ê n cực chân hỏa tạo thành trường thương màu trắng bạo phát ra vô cùng đáng sợ k h í thế một đường minh nổ v à chạm lên thái âm chân thủy tạo thành tường băng liêu trưởng lao đối với thái âm chân thủy lòng có dư quý nhưng bực này uy lực thần thông lại bị trường thương màu trắng lấy thế như phá trúc chi thế trong nháy mắt xuyên thủng xuyên qua tường băng trường thương màu trắng đi đến địa từ sức đẩy khu vực cường đại sức đẩy trận để nó tốc độ đ ố n g nhiên dừng lại khi thế cùng uy năng đều là bị ma diệt không ít chẳng qua cái này sức đẩy trận đồng dạng không ngăn được trong chớp mắt trường kiếm màu trắng đã đụng phải g i ba thước huyền hoàng cơ khí thân hình lệ phi vũ nh cực nhanh rơi xuống phía sau cách đó không xa một tòa hòn đảo cỡ t r u n g địa hoàng công huyền hoàng cơ ư n g khí nhất định bên trong đặt chân đại địa mới có thể phát huy uy lực lớn nhất có thể liên tục không ngừng rút lấy đại địa chi lực quả nhiên rơi vào trên đảo về sau một luồng đại địa chi lực không ngừng bổ sung đến huyền hoàng cơ ư n g khí bên trong cùng trường thương màu trắng làm lấy kịch liệt tranh đấu thiên duyên tử nói đều nói tu luyện địa hoàng công người đạt đến nguyên anh kỳ về sau lực phòng ngự sẽ càng khủng bố hơn đặt chân đại địa cùng giai vô địch có thể lực k h i ê n cao một cấp tu sĩ công kích hôm nay gặp mặt quả là thế h ắ n cười ha ha h ỏ a vân đạo hữu xem ra ngươi cái này một kích toàn lực là bắt không được hắn. hòa vân trưởng lão hử lạnh một tiếng sắc mặt lạnh như băng không trả lời lệ phi vũ toàn lực rút lấy đại địa chi lực ngưng luyện huyền hoàng cơ ư n g khí huyện cực chân hỏa trưởng thương uy năng bị không ngừng suy yếu cũng không lâu lắm lệ phi vũ thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng bàn tay đột nhiên xuyên qua huyền hoàng cơ ư n g khí một thanh cầm t r ư ờ n g thương màu trắng hòa vân trưởng lão trả lại cho ngươi hắn nhục thân chi lực bạo phát một luồng khí k ì n h hướng bốn phía dập dờn sau đó hắn mánh nhưng ném một cái trưởng thương màu trắng bay về phía hỏa vân trưởng lão trưởng thương uy năng còn thừa không có mấy nhưng tại lệ phi vũ lực lượng này thôi thúc giới, đồng dạng có không thể khinh thường hòa vân trưởng lão lại là kéo động pháp bảo t r ư ờ n g cung tùy ý ngưng tụ ra một mũi tên mất cùng trường thương màu trắng đồng quy vô tận thiên duyên tử cười nói hòa vân xem ra một mình ngươi còn bắt không được tiểu tử này à may mắn ta đến ha ha ha ta người sư đệ tiên nói thần thông của ngươi hay thay đổi tu luyện nhiều loại công pháp thực lực đủ để sánh ngang nguyên anh xem ra quả nhiên nếu hôm nay vẹn vẹn một mình hòa vân đích thật là bắt không được ngươi nhưng có ta ở đây ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta thật sao lệ phi vũ khỏe miệng khẽnh b t nếu ta chẳng qua là lần trước biểu hiện thực lực hôm nay có lẽ đích thật là thai kiếp khó thoát nhưng chẳng lẽ ngươi người sư đệ kia không có nói cho ngươi biết trong quá trình chiến đấu ta cũng không có động qua một món pháp bảo sao ngươi cảm thấy ta tu luyện thành nguyên anh kỳ thần t h ô n g sẽ không có luyện chế chính mình bản bệnh pháp bảo thiên duyên tử và hỏa vân sắc mặt hơi đổi một chút lệ phi vũ chậm rãi sâu không đỉnh đ ầ u hắn hiện lên một tấm trận đồ trận đồ này vừa xuất hiện xung quanh ngũ hành linh lực cũng vì đó một g i à y đặc không ngừng hướng nơi này hội tụ đại trận lên thiên d u y n tử và hỏa vân lẳng nhìn bọn họ không tin lệ phi vũ vận dụng pháp bảo về sau có thể đối phó được bọn họ vây công đại trận khép kín thời gian so với lần trước lại nhanh rất nhiều hòa vân nói với giọng khinh thường chỉ bằng một cái đại trận liền vây được chúng ta ngươi xác định không phải tại mua dây của mình lệ phi vũ không trả lời trong cơ thể hắn xông ra một đạo lại một đạo quan mang là một thanh thanh trường kiếm trong đó một chút trường kiếm bắt đầu chia hóa chia ra làm chín trong c h ư ớ c mắt trong đại trận ba trăm sáu mươi năm thanh trường kiếm mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng hai người bọn họ mỗi một chiếc trường kiếm thân kiếm đều có đường vân thần bí một hít một thở ở giữa mơ hồ cùng toàn bộ đại trận phù hợp hô ứng xa xa thiên mộ tử và liếu trưởng lao trận mắt ố c mồm từ xưa đến nay chưa từng có ai bản m ệ n h pháp bảo quy mô sẽ lớn như thế trận đ ồ tăng thêm ba trăm sáu mươi lăm thanh trường kiếm xác định có thể thao túng được hơn nữa uy năng kia tuyệt đối là nguyên anh trung kỳ cấp bậc tổ hợp lên uy năng xa so với nguyên anh trung kỳ ôn dưỡng pháp bảo đều muốn đáng sợ hơn thiên ngộ tử trong lòng yên lặng nói sư h ì n h sẽ không liền n g ư y i đều phải thất thủ nếu là thật sự như vậy cái kia toàn bộ nội tinh hải trừ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ra tay không có người nào làm gì được hắn thiên ngộ tử không khỏi vì vận mệnh của mình cảm thấy lo lắng liêu trưởng lão cũng giống như thế chương một trăm ba mươi ba bất phân thắng bại cầu toàn mua trận đô này cùng những trường kiếm pháp bảo này đều là ngươi bản m ệ n h pháp bảo trên mặt thiên duyên tử vô cùng rung động ngũ hành đ ề u đủ trong đó một chút chỉ là dùng các hệ đỉnh giai tài liệu luật chế ngươi chẳng lẽ là con tư sinh của song thánh hòa vân lập tức nói với giọng tức giận thiên duyên tử chú ý ngôn t ử tinh cung song thánh không thể nhủ thiên duyên tử nhữ mày một mặt khinh thường không để ý hòa vân mà là hỏi ngươi này bản m ệ n h pháp bảo kêu cái gì ta còn là gặp lần đầu tiên đến có người lấy kiếm trận làm bản bệnh pháp bảo lệ phi vũ một mặt d ư n g dưng nói đại ngũ hành kiếm trận là nó chú ý người điên sáng lập kiếm trận đây chỉ là suy nghĩ của hắ lệ phi vũ không tiếp tục nhiều lời cái khác mời hai vị chỉ giáo lúc này trên mặt thiên duyên tử lại không dễ dàng chi ý hỏa vân đồng dạng vô cùng ứng trọng đại ngũ hành kiếm trận uy danh bọn họ tự nhiên đã nghe qua nghe nói có tùy tiện vượt cấp giết địch uy năng kiếm đạo vốn là ác liệt mà kiếm trận càng là uy lực vô tận nếu sơ ý một chút bọn họ cũng có thể vẫn lạc tại đại trận này bên trong toàn lực thúc giục đại ngũ hành kiếm trận về sau lệ phi vũ vô lực lại bận tâm cái khác trường kiếm văn hóa tạo thành trăm ngàn kiếm quang hóa thành năm màu dòng lũ đánh đến mỗi một cố dòng lũ đều tuyệt đối là có thể so với nguyên anh trung kỳ uy lực thiên r ố i dít vận dụng chính mình bản m ệ n h pháp bảo đến đối kháng dầm dầm dầm trong đại trận không ngừng chuyển ra tiếng oanh minh chấn thiên động điện nếu đại trận tàn ra chỉ sợ một phương này hải vực thiên tượng đều sẽ biến đổi lớn giao chiến một lát thiên duyên tử truyền âm hỏa vân nói đại trận này có quỷ thần khó lường uy lực nhưng còn không phải hắn một cái nguyên anh sơ kỳ có thể viên mãn điều khiển bản m ệ n h pháp bảo cần thiết pháp lực quá nhỏ nhưng hắn quy mô này chỉ sợ không cách nào giống bình thường tu sĩ lâu dài chiến đấu còn cần ngươi nói chẳng qua cái này mỗi một lần va chạm đều có thể so với nguyên anh trung kỳ chúng ta chỉ là ngăn cản cũng cần tiêu hao không ít pháp lực cho nên để ta chặn lại cái này năm màu dòng lũ ngươi bước ra đánh chết bản thân hắn chắc hẳn hắn lúc này đã nhận không ra quá nhiều tâm lực tại phương diện khác nếu thiên duyên tử ngươi cũng nói như vậy vậy hắn giao cho ta hòa vân bước ra bay về phía lệ phi vũ lệ phi vũ điều khiển dòng lũ trung kích nhưng nửa đường lại bị thiên duyên tử dùng một kiện khác pháp bảo khay ngọc pháp bảo cặn lại cái kim màu xanh khay ngọc c h ậ m giá chuyển tản ra không thể khinh thường nguy năng lệ phi vũ thấy này khỏe miệng dâng lên vô túi chữ vật xích ô bay ra hóa thành một đạo kimang lao về phía hỏa vân hòa vân biết lệ phi vũ lại hóa hình yêu thú nhưng không nghĩ đến dám để cho、nó. một cái vừa vượt qua hóa hình l ô i tiếp chỉ sợ cũng còn chưa hết củng cố yêu thú cũng dám lao ra ngoài người nghị chịu chết ta không ngại được một viên hóa hình yêu đan nếu hóa hình bình thường yêu thú tự nhiên không thể nào ngắn ngủi một tháng liền củng cố nhưng xích ô có phủ tăng t h ủ cùng thọ nguyên dịch phụ trợ những ngày qua đã hoàn toàn vượt qua hóa hình yêu thú giai đoạn nguy hiểm đặt đến hóa hình kỳ huyết mạch của nó có kinh người t h ổ i biến kim vũ tăng lên huyết mạch tỏa ra huy áp cũng càng ngày càng mạnh cùng lệ phi vũ có đối kháng thực lực nguyên anh trung kỳ chẳng qua hắn không có lựa chọn hóa thành nhân hình mà là tiếp tục g i vững tam túc hỏa nha thân thể ngọn lửa màu trắng bay về phía s í c h s x í c cũng là há m ồ m phun ra một đạo màu vàng hỏa tuyến cả hai rằng có trong chốc lát ngọn lửa màu vàng tại hỏa vân trận m ắ t hốc m ồ m bên trong vượt trên hắn h u y ễ n cực chân hỏa sợ đến mức hắn vội vàng t r á n h né dù sao s í c h thái dương chân hỏa cũng không phải lệ phi vũ tiểu tử này thành thái dương chân hỏa mà là đại thành thái dương chân hỏa người cái này cái gì h ỏ a diễm làm sao lại mạnh như vậy s í c h há m ồ m phun ra tiếng người h ừ biết lợi hại chưa đây là ta bản mệnh chân hỏa thái dương chân hỏa hòa vân biên sắc nhớ ra cái gì đó nói tinh cô phía trên có ghi lại lúc đương thời một vị trên hỏa nha người cũng có thái dương chân hỏa vô cùng bá đạo tung h à n h toàn bộ bạo loạn tinh h ả i có thể xưng vô địch là hóa thần kỳ yêu thú khủng bố ghi lại có nói nó có thể là chân linh đời sau huyết mạch nồng nặc chẳng lẽ ngươi là trên hỏa nha kia người đời sau quái ngươi đây đều biết xem ra ngươi nhân loại này kiến thức vẫn rất tuyên bắt sao hòa vân nói giống như ngươi tồn tại làm sao lại làm con người linh thú ngươi không cảm thấy biệt khuất sao chỉ cần ngươi mượn ý tinh cung ta có thể giúp ngươi thoát khỏi k h ố n cảnh xích lập tức nói với giọng tức giận đáng ghét nhân loại thế mà muốn tìm gọi ta cùng chủ nhân thâm hậu tình cảm, muốn chết. lúc này nó ba chân đã hoàn toàn hiện hình nếu nhuộm thành màu vàng hiển nhiên một cái tuổi nhỏ kim ô t h â n linh hòa vân trưởng lão bị xích ô dây dưa thoát thân không ra lệ phi vũ tiêu tán năm màu dòng lũ ngưng tụ thành một thanh cử kiếm năm màu đối với thiên duyên tử đường đầu dưới hắn lấy khay ngọc ngăn cản nhưng cự kiếm năm màu huy năng so với năm màu dòng lũ còn muốn đáng sợ rất nhiều t h ẻ xem xét một tiếng âm thanh thanh thúy vang lên khay ngọc phát bảo phía trên thế mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết dạng điều này làm cho thiên duyên tử đau lòng vô cùng chữa trị lên lại không biết cần hao tốn bao nhiêu thời gian hắn lập tức thu lại đổi dùng một món đại ấn cổ bảo đi ngăn cản cái này đại ấn tản ra cao giai cổ bảo huy năng khó khăn lắm chặn cái này cự kiếm năm màu chẳng qua lệ phi vũ công kích đương nhiên sẽ không như vậy kết thúc năm màu dòng lũ là đệ nhất trọng biến hóa cự kiếm năm màu là đệ nhị trọng về phân đệ tam trọng tại h chưa á n từng có dùng g có qua. Lệ p Vũ pháp lực đại trận bắt đầu từng tấp từng tấp hoặc mất biến thành điểm sáng năm một lúc lệ phi vũ đem ngũ sát thiên luân đánh về phía thiên duyên tử thiên duyên tử trong lòng báo động nổi lên xuất hiện một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm hắn cắn đầu lưỡi một cái há m ồ m p h u n ra một ngụm tinh huyết tại một thanh trường kiếm màu tím t ử tiêu trường kiếm vũ động bầu trời xuất hiện từng trận lôi minh một đạo màu tím vàng thần lôi rơi xuống tích trên người ngũ hành thiên luân vốn là có chút ít bất ổn ngũ hành thiên luân trực tiếp nổ tung lần nữa hóa thành từng thanh từng thanh trường kiếm phát ra một kích này về sau thiên duyên tử khí tức trượt không ít hắn lấy bản thân tinh huyết cưỡng ép tăng lên tử tiêu chân lôi vì tử tiêu thần lôi lúc này mới đánh tan bán thành phẩm ngũ hành, thiên luân. Thúc cái này, ngũ hành thiên luân lệ phi vũ lúc này pháp lực chỉ còn lại một hai thành ngay cả ngũ hành dòng lũ đều không thể thúc dụng đi đến bên người thiên duyên tử thấy trên mặt thiên duyên tử có chút tái nhuận một mặt ngưng trọng nhìn về phía lệ phi vũ bên kia lệ phi vũ có năm chắc sau khi phục dụng vạn năm linh n ũ cùng thiêu đốt thọ nguyên đánh bại bọn họ nhưng không có lòng tin đánh chết không nói trước hòa vân thiên duyên tử kia bạo phát ra có thể so với nguyên anh hậu kỳ uy lực thần t h ô n g nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là khí t ứ c trượt không biết hắn còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn thật ép ai thắng ai thua còn chưa biết được trừ phi lệ phi vũ mạnh mẽ đến mức có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại không phải vậy hay là ẩn tàng lại thọ nguyên dịch lá bài tẩy này tốt thi có lẽ lúc trước tinh cung x o n g thánh lục đạo cực thánh đều đã không tìm ngươi chẳng qua liền như vậy ngươi pháp lực còn thừa không có mấy lệ phi vũ mỉm cười vỗ túi chữ vật bay ra một chiếc bình ngọc nắp bình mở ra một luồng vô cùng mùi thơm nồng nặc tỏa ra hòa vân biến sắc vạn năm linh n ũ ngươi thế mà còn có loại bảo vật này thiên duyên tử sắc mặt lại là khó coi mấy phần muốn tiếp tục sao ta vui lòng phục hồi cái này một bình nhỏ đầy đủ ta khôi phục toàn bộ pháp lực hai ba lần nếu kết đăng kỳ một giọt là có thể hoàn toàn khôi phục nguyên anh kỳ thì cần muốn một ngụm nhỏ mới có thể làm được thiên d u ngộ t ử sắc mặt đại biến giận dữ hết đây không có khả năng lệ phi vũ nhẹ nhàng thoáng nhìn một đạo tràn đầy uy nghiêm ánh mắt quét ngang qua ngươi lặp lại lần nữa 134, chiếm cứ tang tinh đảo. trong miệng lệ phi vũ mặc niệm một trận đột nhiên xa xa thiên ngộ tử và liêu trưởng lao huyết chú phát tác trên người bạo phát ra một đoàn huyết diễm bọn họ trong cổ họng phát ra vô cùng thống khổ hô lên giống như thú gạo vô cùng thê lương biểu lộ đều là bóp méo nội tâm liếu trưởng lao bó tay ta lại không mở miệng ta cái gì ngay cả ta cũng muốn bị phạt một chén t r à về sau huyết d i ệ m biến mất hai người toàn thân đã bị mồ hôi thơm ớt khí tức đê mê trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn cười nhìn về phía thiên duyên tử và hỏa vân hai vị còn không đi sao là muốn đánh tiếp một trận hay là muốn mang đi hai người thi thể nha không đúng thi thể các ngươi cũng mang theo không đi bởi vì ta giữ lại muốn luyện chế khối lỗi mặc dù thực lực đã không kịp bọn họ khi còn sống nhưng ít nhất cũng là nguyên anh sức chiến đấu thiên ngộ tử nói sư h u n h liêu trưởng lão cũng là một mặt trời mong nhìn về phía hỏa hỏa vân trưởng lão thiên duyên tử một trận cắn răng nghiến lợi lệ phi vũ ngươi đã nói nói nhớ k ỹ chắc chắn chỉ cần lịch tinh minh và tinh cung bảo đảm không đến tăng tinh đ ả o đ ả o loạn ta đương nhiên sẽ không đối với bọn họ như thế nào mà hai người các ngươi mới chiến tranh ta không có hứng thú tham gia thiên duyên tử đi đến trước mặt thiên ngộ tử s ư đệ ngươi coi như là tại tăng tinh đ ả o tiềm tu một trăm năm liêu trưởng lão ngươi cũng thế tinh cung bên kia ta sẽ đi nói hỏa vân nói thiên n ộ tử và liêu trưởng lão ánh mắt một trận đũ ám biết sư h u n h hỏa vân trưởng lão liền hai vị nguyên anh trung kỳ đều bắt không được lệ phi vũ trong đó còn có một vị đỉnh tiêm nguyên anh trung kỳ thật chẳng lẽ để bọn họ cùng lệ phi vũ sinh tử giao nhau dựa theo trước mắt tình hình ai sống ai chết cũng là ẩn số v ề phần để lục đạo cực thánh cùng song thánh theo đuổi giết lệ phi vũ cái này hoàn toàn không thực tế lệ phi vũ không muốn tham dự hai phe chiến tranh nếu ép một cái có thể so với đỉnh tiêm nguyên anh trung kỳ độc hành tu sĩ có bao nhiêu đáng sợ bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng chỉ sợ nguyên anh trung kỳ trở xuống cũng không dám ra ngoài lớn cứ điểm vạn nhất bị nằm vùng ngồi sổm chỉ sợ chết đều sẽ biến thành thực lực đối phương một phần thiên duyên tử và hỏa vân trưởng lão đều là trên mặt không cam lòng rời đi lệ phi vũ chỉ còn lại một hai thành pháp lực hai người bọn họ lại có thể tốt hơn chỗ nào đồng dạng cũng là tiêu ha o bốn năm phần mười lệ phi vũ có vạn năm linh nhũ bổ sung pháp lực đây mới phải là bọn họ chân chính k i ê n g kỵ nguyên nhân thiên duyên tử cùng liễu trưởng lão nhìn về phía tuổi tác này khả năng cũng không có ba bọn họ phần có một trẻ tuổi không tưởng nội tu sĩ trong mắt có một hoảng sợ sau trận chiến này lệ phi vũ đem hoàn toàn danh dương nội tinh hải không người dám tùy tiện trêu chọc hắn hắn n i t mép cười nói hai vị đạo hữu đi thôi theo ta cùng nhau đi tăng tinh đạo lệ phi vũ đem những tu sĩ kết đan kia cũng là gọi lên chính mình khoanh chân tại trên l ư n g xích âu ngồi lượt khí thiên ngộ tử và liêu trưởng lão sau khi thưởng thức hết u y chú không dám có bất kỳ động tác gì loại đó sống không bằng chết cảm giác bọn họ bây giờ không nghĩ lại trải qua một lần lệ phi vũ bọn họ tốc độ đi đến t r ậ m t r ạ m đến tăng tinh đ ả o hao tốn hơn ba ngày thời gian thiên ngộ tử đạo pháp này làm liền từ ngươi đi công bố hiểu thiên ngộ tử nhận lấy pháp lệnh đến trên đảo về sau lập tức có tu sĩ kết đan kỳ bày đến cùng kính hành lễ tôn lục đạo minh chủ pháp lệnh n ị c h tinh minh tất cả thành viên thối lui ra khỏi tăng tinh đạo trong vòng một ngày còn chưa rút ra chết nghe thấy thiên ngộ tử âm thanh lạnh như băng những tu sĩ kết đan kia từng cái biến sắc sau đó tất cả không người nói tôn pháp lệnh nửa ngày sau lệ phi vũ dẫn bọn họ đi đến tăng tinh đảo phường thị bầu trời nguyên anh kỳ huy áp cấp tám hóa hình yêu thú u y áp đều là bạo phát trong phường thị người phản phất trời muốn sập rơi xuống người trên tăng tinh đảo mặc kệ là p h à m nhân hay là tu t i ê n giả đều nghe cho kỹ kể từ hôm nay tăng tinh đảo thuộc về lệ phi vũ ta tất cả từ nay về sau nơi này cũng là một cái trung lập hòn đảo không đúng vào nghịch tinh minh cùng tình cung chiến tranh phàm là lưu lại trên đảo nhất định tuân thủ ta đặt trước quy củ người vi phạm chết quy củ quy tắc chi tiết tại một tuần sau công bố tăng tinh đảo đến lui tự do hoan g h ê n bất kỳ không đảo l ò người sau đó l vâng đạo chủ ngoài hỏa tang phong còn lại ngọn núi tu sĩ kết đan bình thường đều sẽ không coi trọng thống chi tu sĩ nguyên anh nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đến đỉnh núi lệ phi vũ bố trí hư nguyễn minh diện trung ương bất động đại trận sau đó toàn lực khôi phục pháp lực thời gian chống không thể suy tư quy củ quy tắc chi tiết thật ra thì cũng không có gì tốt nghĩ chủ yếu nhất quy củ chính là không thể tranh đấu còn lại chính là cửa hàng thu thuế cùng phạm nhân thu thuế cùng động phụ taxi vấn đề thu lệ phí những n à y lệ phi vũ thời gian uống cạn trung t r à cũng là định ra sau đó thành lập phòng đấu giá giao dịch cát chiêu thu tu sĩ tầng dưới chốt tuần tra duy trì chế ăn những tu sĩ kết đan kia đương nhiên sẽ không lãng phí do bọn họ dẫn đội chắc hẳn trên đảo chỉ an nghị không xong cũng khó khăn về phần hai vị nguyên anh thì c h ấ n giữ phòng đấu giá cùng giao dịch cát thuận tiện chủ trì cấp bậc nguyên anh giao lưu hội lệ phi vũ sắp xong t i ệ n đại ngũ hành kiếm trận còn có hư hảo sáng tắt cùng lưỡng nghi vi trần tuyệt diện đại trận cần lượng lớn tài liệu cùng một chút chân quy định gia tài liệu ưu hóa pháp bảo cũng giống như thế đan dược pháp bảo yêu thú tài liệu hắn nhiều vô số kể đều có thể lấy được trao đổi thu hoạch mình muốn tài nguyên lấy thực lực của hắn đã không cần thiết sợ đầu sợ đôi trên đảo rất nhiều người đều đang ngắm nhìn nhưng tại quy củ quy tắc chi tiết sau khi ra ngoài bọn họ lập tức cảm thấy buông l ò n g thu thuế thấp đ ậ u phủ cũng so với dị vang hơi rẻ đây đối với bọn họ vô cùng hữu hảo bởi vậy mỗi một cái đều là lưu lại sau một tháng hai tỏa quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên đảo theo thứ tự là đại nhật phòng đấu giá cùng đại nhật giao dịch á t bên trong đấu giá đều là chân phẩm không thiếu kết đan kỳ tăng tiến tu vi đan dược trong i ề n t u hậu kỳ đều n còn g pháp kỳ có, có b ả mấy à n n ă một linh dược thấy. Chẳng qua đây đều là lấy vật giao dịch là chủ, mặc dù có thể linh lại hiểu giao giá tiền lại、so、với giá người nổi. Chẳng bản thân giá trị cao hơn 4, 5 phần 10, người bình thường không chịu được nổi. Trong thấy. dịch chủ, thể thạch dược dù được mặc có cao chịu qua đều mua, vật trị đây so m tháng lệ phi vũ chuyên tâm nghiên cứu một chút tinh cung cho truyền thống trận kiến tạo phương pháp sau đó tại phường thị một chỗ quảng trường bắt đầu xây dựng đây là hai chiều truyền thống trận ở bên này kiến tạo tốt về sau cần tại ngoại tinh hải cũng lựa chọn một chỗ xây dựng lệ phi vũ tự thân đi làm may mắn hắn bây giờ tạo nghệ trận pháp không tầm thường lại có đầy đủ tài liệu kiến tạo lên không độ khó khăn gì nửa năm cũng là hoàn thành sau đó hắn thông qua trên hỏa nha người truyền thống trận lần nữa quay trở về ngoại tinh hải chương một trăm ba mươi năm đại diễn quyết tầng bốn cầu toàn mua khi thấy lệ phi vũ từ dưới phủ tang thụ trong cung điện đi ra lúc hỏa nha hoàng a kêu hai tiếng xích ô miệng nói tiếng người sao thế không chào đón ta a ngươi vượt qua hóa hình lôi k i ế p đó là tự nhiên có chủ nhân ta giúp ta ta tốc độ tu hành tự nhiên không chậm không phải vậy thế nào một mực đi theo chủ nhân bên người hỏa nha hoàng một trận hâm mộ nàng c ù n g xích ô nhiều năm tàng tiệu với nhau trong lúc đó tự nhiên thổ lộ một chút chuyện s i n h ô n là lệ phi vũ một tay ấp đến nay chưa đầy hai trăm tuổi mà nàng đã hơn sáu trăm tuổi sinh ra ở hỏa nhà này thánh địa bởi vì huyết mạch không tầm thường sau khi sinh liền bị trọng điểm bồi dưỡng sau đó càng là tấn t h ă n g hỏa nha hoàng có phủ tăng thụ gia trì trước mắt cũng mới đạt đến cấp bảy đ ỉ n h phòng khoảng cách hóa hình lôi k i ế p còn muốn đã lâu nàng hiện tại tính toán đợi đến hải tử ấp về sau lại tiến hành độ kiếp ngươi bây giờ đạt đến hóa hình yêu thú muốn hay không đi gặp đời trước hỏa nha hoàng hắn là cấp chín đ ỉ n h phong yêu thú một mực tại phủ tăng thụ lòng đất bế quan nơi đó có một thanh chân hỏa ao là cực tốt chỗ tu lựa chàng s í c h lắc đầu ta mới không đi theo chủ nhân ta khẳng định so với ở nơi đó tốc độ tu luyện nhanh hơn s í c h trong ánh mắt tràn đầy nạo khí lệ phi vũ sờ một cái đầu hắn hỏa nha hoàng chờ ngày sau ta rảnh rỗi lại đi bãi phòng đợi trước hỏa nha hoàng hôm nay còn có việc trước hết rời khỏi lệ phi vũ muốn tìm sẽ không dễ dàng bị yêu thú phát hiện hòn đảo loại đó hòn đảo linh khí hoàn toàn không có rừng thiêng nước độc yêu thú không có hứng thú gì kỳ huyên đảo đến gần một yêu thú vực sâu c h i ế m cứ địa lợi có thể liên tục không ngừng săn giết yêu thú mặc dù nó cuối cùng sẽ bị hải tộc dẹp xong nhưng nơi này không thể nghi ngờ là tốt săn giết yêu thú thuận lệ phi vũ dự định ở phụ cận đây trong phương viên vạn giảm tìm một chỗ thường thường không có gì lạ hòn đảo làng o ạ i tinh hải truyền t ô n g trận kiến tạo c h ẳ n g sở chẳng qua nói đến đơn giản tìm ra được lại có chút phí sức lệ phi vũ tiêu đã hơn hai tháng thời gian tại cơi ư xích ô tại vùng biển này không ngừng vừa đi vừa về bay lên nửa đường giết rất, rất nhiều y ê u thú cuối cùng tại yêu thú hải h i y ề n phương đông tám dặm ra một chỗ hòn đảo cỡ chung lệ phi vũ tìm được phù hợp hắn dự đoán địa phương đảo này rất nhỏ có phương viên bảy tám trăm dặm trên đảo địa hình phức tạp các loại địa hình đều có dây núi bình nguyên đồi núi hồ nước khắp nơi phân bố nhưng duy nhất kỳ lạ là không có linh khí. bình thường không thể phổ thông hơn nữa trên đảo thực vật khí hậu tuân theo bốn mùa luân hồi xuân đoán hạ nóng lên trời thu mát mẻ đông r ấ t lạnh tại xung quanh nơi này quả thật chính là dị loại tồn tại thật giống như hòn đảo này tự thành một cái thể hệ lệ phi vũ vốn cho rằng cái này không quá bình thường dùng thần thức t r a xét rõ ràng toàn bộ hòn đảo nhưng s ừ n g sốt không phát hiện bất kỳ chỗ không ổn nghĩ nghĩ hắn cuối cùng quyết định tại đem truyền thống trận kiến tạo ở chỗ này mở ra thông đạo dưới lòng đất không gian kiến tạo một cái phương viên trăm trượng rộng lớn của trường địa hệ pháp thuật vào lúc này có tác dụng lớn có thể thu là xây dựng cơ bản trợ thủ tốt nhất sức của một mình hắn chỉ tốn phí hết mấy ngày cũng là toàn bộ làm xong dưới mặt đất quảng trường bàn đá xanh cục gạch lát thành đang đứng mấy chục cây điêu giao diện ngọc xây cột đá trên trụ đá to lớn hỏa diễm lấn đốt từ dưới đất quảng trường đi ra tổng cộng có đông nam tây bắc bốn cái lối đi thông đạo hai đầu thường cách một đoạn khoảng cách đều có không ít năm đấm lớn dạ minh châu khảm n ạ m cho thông đạo mang đến điểm điểm quang minh về sau lệ phi vũ lại tốn phí hết thời gian nửa tháng thiết hạ phi hành cấm chế cùng mang theo nguyên anh cấm chế h u áp có thể chèn ép truyền tống đến đây tu tiến giả phàm là nguyên c、so、hai năm g chính l sau n vùng này hải tộc tại biển sâu hóa hình yêu thú dưới sự thống lĩnh tiến công kỳ huyên đạo lần này bọn họ hết thể lên đường bảy tặng cái hóa hình yêu thú trong đó còn có giao long nhất tộc huyền quy nhất tộc loại này thuộc về thiên địa linh thú hóa hình đại yêu nhân loại liên tục bại lui thậm chí có hai vị nhân loại tu sĩ nguyên anh chết bởi hóa hình yêu thú trong tay kỳ huyên đạo bị dẹp xong nơi này lần nữa trở thành yêu thú nhạc viên lệ phi vũ âm thầm ra tay s ă n giết rất nhiều sáu bảy cấp yêu thú đạt được rất nhiều nội đan trong đó còn bao gồm hai cái thủy trúc linh thú cùng một cái hỏa trúc giao long thủy trúc linh thú bên trong một cái là cấp bảy huyền quy một cái là cấp bảy giao long lệ phi vũ đúng là nghĩ đến quy mô như vậy đại chiến có lẽ có thể đạt được linh thú nội đan lúc này mới một bên luyện chế huyết b ộ c một bên c h ờ ở phụ cận chẳng qua cấp bảy linh thú là trong tộc đối tượng trọng điểm chú ý ba con linh thú bị giết lập tức cũng là đưa đến hóa hình đại yêu chú ý một cái g a o long cùng một cái huyền quy liên thủ truy sát lệ phi vũ lệ phi vũ không nghĩ lây dính thị phi lập tức bỏ chạy chẳng qua bọn chúng lại đuổi sát không bông hết cách lệ phi vũ không làm gì khác hơn là để xích ô đi ra liên thủ đưa bọn họ lên đường đã làm một phiếu này lệ phi vũ thông qua hỏa tăng đảo truyền tống trận trở về nội tinh hải thời gian hai năm hắn đối ngoại tuyên bố bế quan những người khác không người nào dám đến quấy dây tăng tinh đảo hết t h ể như thường đều đâu vào đấy những ngày qua hắn luyện chế thành công m ộ ư ơ i hai huyết buộc trong đó kết đan hậu kỳ ba tên trung kỳ chín tên bị lệ phi vũ dựa theo tu vi cao thấp lấy tên huyết nhất đến mó m mươi hai phòng đấu giá an bài hai tên giao dịch an bài hai tên vừa đi vừa về truyền tống trận cũng là các hai tên còn lại thì cùng bên người lệ phi vũ thay hắn cứ gọi đến làm việc cùng phụ trách luyện chế truyền tống phủ truyền tống phủ dù sao không phải đại na di lệnh phụ triện sử dụng số lần đều có hạn giống như phù bảo chẳng qua mỗi lần truyền tống hắn uy năng tiêu hao rất thấp một tấm truyền tống phủ đủ để sử dụng chừng ba mươi lần bản thân lệ phi vũ cũng là học một chút chẳng qua bởi vì phù đạo thiên phú hơi thấp sơ kỳ sát xuất thành công chỉ có một phần m ư ờ i quả thật cho các tu sĩ nguyên anh mất thể diện bản thân lệ phi vũ luyện chế tầm m ư ơ i chương về sau liền không lại chơi g ẹ o mà là b đ ư ơ lệ phi vũ trở về sau năm thứ ba truyền thống trận chính thức mở ra mỗi lần truyền thống cần thu ba mươi linh thạch theo tin tức này lưu truyền ra ngoài thang tinh đảo càng náo nhiệt lệ phi vũ làm như vậy chủ yếu vẫn là kỳ huyên đảo vừa bị yêu thú đặt bằng vùng biển kia vực yêu thú tung hành vẫn có chút nguy hiểm ba năm sau lấy yêu thú không an phận tính tình chỉ sợ đã phân tán g ra thời gian vội vã như chảy nước tại năm thứ tám lệ phi vũ luyện thành đại diễn quyết tầm bốn có thể nhanh như vậy còn nhờ vào giao dịch các giao dịch đến một tấm cổ đan phương phía trên ghi lại một loại đan dược tên là tẩy thần đan có thể kích thích thần thức tăng trưởng tẩy thần đan tài liệu chính là vạn năm thức linh quả lệ phi vũ vừa và có cái khác linh dược trong tùy viên châu cũng là tồn tại chẳng qua đan dược này đối với thần thức tăng trưởng không bằng tôi thần đan như vậy kịch liệt dược tính ôn hòa thắng ở có thể lâu dài phục dụng may mắn mà có tẩy thân đan này lệ phi vũ mới có thể như nguyện ở trong vòng mười năm tu luyện thành công không phải vậy khả năng cần mười lăm mười sáu năm lâu trên hỏa tam phong lệ phi vũ mở ra rất nhiều trùng thất do một vị kết đan hậu kỳ huyết bộc tiến hành chiếu cố tự linh hoàn g trở linh thú đan dược luyện chế nhiệm vụ cũng là giao cho nó c h ư một trăm ba mươi sáu linh trùng tình hình lệ phi vũ đại thủ bút cầu toàn mua lệ phi vũ tâm huyết lai triều đi đến trùng thất tra xét phệ kim trùng số lượng nhiều đến mười lăm vạn trong đó có chừng năm vạn p h kim trùng cái đầu so với cái khắc cũng cao hơn ra một đoạn cũng càng thêm hung hãn những vệ kim trùng này trên vỏ trùng màu bạc nửa điểm t h a thớt kim văn chiếm đa số đang theo lấy thành thục kỳ vệ kim trùng phát triển độc lập với những linh trùng này bên ngoài có một cái vệ kim trùng so với những tia kim lớp chiếm đa số vệ kim trùng còn muốn ra gấp hai ba lần tản ra khí tức đáng sợ cái này đúng là lệ phi vũ cường điệu bồi dưỡng vệ kim trùng vương mỗi cách một đoạn thời gian sẽ nuôi n ấ n g thọ nguyên dịch tăng nhanh n ó tiến hóa tại trên lưng của nó chỉ có lệ thẻ màu bạc điểm lầm tấm còn lại tất cả đều là màu vàng cũng không biết có phải hay không thọ nguyên dịch nguyên nhân con vệ kim trùng này có thể thu liễm bản thân khí tức bạo ngược ra đời không tầm thường linh Ông, ông t sau, trong trong ngoài ngoài vẹn vẹn sau đó lệ phi vũ lại đi xem còn lại linh trùng kim bối yêu đường số lượng bị khống chế một ngàn con ban đầu một con hướng kia trước đó không lâu bước vào cấp sáu đình phong yêu tú p h ệ linh kim tiền tộc quần cũng phát triển không tệ đạt đến ba ngàn trung vương cũng là cấp sáu đỉnh phong cảnh giới h ắ c c ẩ n c h u số lượng tại t r ư ờ n g một trăm mạnh nhất con kia ở vào tại cấp sáu trung hậu kỳ vững bước hướng về phía yêu thú cấp bảy cảnh giới đi đến lệ phi vũ đ ổ i dưỡng những linh trùng này vốn là muốn gia tăng một loại thủ đoạn nhưng lệ phi vũ tốc độ tu hành quá nhanh bọn chúng bây giờ đã theo không kịp tiến độ p h ệ kim trùng còn có chút hy vọng mượn cứng rắn thân thể có thể ngưng luyện trùng giáp đảng chống cự đối phương công kích mà vệ linh kim tiền lệ phi vũ cảm thấy lấy sau sẽ hữu dụng cũng sẽ suy tính mang theo bên n g về phần cái khác hai loại linh trùng ngày sau cuối cùng mang theo mấy con còn lại tám năm bên trong lệ phi vũ mỗi ngày cũng biết rút ra một hai canh giờ tu luyện nhưng lấy hắn thiên linh căn tư chất tốc độ tu luyện cũng vô cùng chậm chạp coi như không tính cả bình cảnh hắn muốn tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ chỉ sợ cũng phải cần bảy tám mươi năm hắn cũng không nguyện như vậy tinh cung cho tăng tiến tu vi nguyên anh đan vương phía trên linh dược lệ phi vũ bảy tám mươi đều có nhưng chỉ có hai loại hắn cũng là chưa từng góp nhặt những năm này treo ở giao dịch các cũng là không có người đến cửa giao dịch xem ra nhất định lấy ra một chút từ đầu bảo vật mới được lệ phi vũ khiến người ta thả ra tin tức hai năm sau hắn đem sáng lập đại giáo cũng vì thế cử hành từ trước đến nay thịnh đại nhất một lần đầu g i á hội đến lúc đó sẽ có vạn năm linh hảo chân quý thần thức đan thuốc tăng tiến tu vi đan dược tinh phẩm pháp khí pháp bảo cùng tăng lên kết anh sát xuất thành công đan dược đ ầ u giá tin tức này vừa ra không đến hai tháng liền truyền khắp toàn bộ nội tinh hải cũng kinh động đến n g h ị c h tinh minh cùng tinh cung lệ phi vũ trong tay vẹn vẹn hóa hình yêu thú tài liệu lập tức có không ít đủ để luyện chế đỉnh giai pháp bảo còn lại sáu bảy cấp yêu thú cũng có thể luyện chế kém hơn một bậc pháp bảo hoặc là đặc thù tinh phẩm pháp khí trừ ngoài ra hãn luyện chế đan dược thấp nhất tầng thứ là trúc cơ đan các loại đan dược tầng, tầng lớp lớp chẳng qua vì để tránh cho quá mức rêu g a o số lượng đều theo viên đến tính toán càng là cao giai số lượng càng ít l vạn năm linh à thảo thân thức đan thuốc đỉnh giai pháp bảo trợ chỉ đổi đỉnh giai tài liệu cùng đặc thù linh thảo chỉ bằng vào đầu này rất nhiều kết đan hậu kỳ tu sĩ chính là vô vọng đây là lệ phi vũ đặc biệt nhằm vào từng cái có nguyên anh chấn giữ đại thế lực ta bước lên này lớn hiểm cũng đừng để cho ta thất vọng a thiên tinh h à n h tinh cung đông đảo nguyên anh trưởng lão tể h tụ một đường thương lượng lệ phi vũ tuyên bố chuyện hội nghị vẫn như cũ do đại trưởng lão chủ trì các vị đều nói nói đi lệ phi vũ cử động lần này là muốn làm gì từng c u n g lệ phi vũ gặp qua một lần hỏa vân nói hắn người này làm việc xưa nay sẽ không không thả mất nhất định là có mục đích của mình từ vạn năm các loại linh dược cần trao đổi đỉnh gia tài liệu cùng chân quý linh thảo đến xem hắn phải là nghĩ góp nhặt tài liệu luận chế vật gì đó có thể là đan dược có thể là pháp bảo Cũng có thể là công pháp cần, nếu có nếu thể pháp là đại ặ c công có cái khác coi cung có mấy thứ cũng là không làm được, cả biệt tài liệu nhiều. phi nói dai, tinh hỏi nghi kiến giống luyện lệ trợ, thần thông tu rất Ta một thứ trừ ta xuất thứ ta trận Tất trưởng là làm này là lê lão luận vu muốn yêu. nhau. phụ pháp hơn những như không khả nghị không ra vấn năng mấy mò âm âm đề, đó, đ ý, trưởng lão đông nhiên nói ta lại cảm thấy nên thật hắn nếu là không có đặc thù đan dược phụ trợ muốn hai trăm tuổi bên trong kết anh gần như không có khả năng có lẽ hắn nắm giữ lấy một cái thượng cổ dược viên lối vào đại trưởng lao nói có lý đan dược luyện chế cần linh thảo ủng hộ nghe nói tăng tinh đảo hắn mỗi tháng đều sẽ giao dịch một nhóm năng lượng trong đó không thiếu thần thức đan thuốc cùng tăng tiến tụ vi năng lượng không có phong phú linh thảo dược viên coi như tinh cung ta tập một cung chi lực đều rất khó làm được dù sao có chút linh thảo rất khó tìm còn có năm hạn chế vậy chúng ta muốn hay không toàn lực bắt lại lệ phi vũ ép hỏi ra dược viên tung tích có người bỗng nhiên mở miệng rất nhiều trưởng lão đều là không khỏi nhìn qua một vị mặt như con ngọc hai bên tóc mai hơi bạc lão giả châm chọc nói hỏa vân đều nói lệ phi vũ thực lực thủ đoạn có thể so với đỉnh tiêm nguyên anh trung kỳ ngươi là không biết một cái độc hành nguyên anh trung kỳ khủng bố sao t h ú n g chi bây giờ chúng ta cùng lịch tinh minh cục diện tạm thời duy trì vi d i ệ u thăng bằng một khi sự cân bằng này bị đánh vỡ tinh cung chúng ta liền có thể sẽ có hủy diện kết cục vân trưởng lao nói đúng lắm lệ phi vũ hai trăm tuổi không đến tấn thăng nguyên anh tiềm lực vô tận nếu bắt không được kết làm t ử thủ chờ hắn sau này trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà t i n h cung ta không người kế tục có lẽ tinh cung lớn như vậy chúng ta sẽ hủy tại trong tay một mình hắn m ở miệng chính là lệ phi vũ đã từng thấy qua tinh gia lão tổ tinh gia hắn cùng lệ phi vũ quan hệ không tệ hắn cũng không muốn đắc tội hắn đám người trầm mặc bao gồm đại trưởng lão cũng là rơi vào trầm Tinh t ra láo đại p trưởng nói p lao nói đã như vậy vậy liền lấy giao hảo là chủ tinh phong nếu tinh g i a ngươi có người cùng hắn giao hảo cái kia hai năm sau liền do ngươi ra mặt đi tận lực cải thiện hắn đối với tinh cung ta ấn tượng hòa vân ngươi cũng cùng nhau đi thôi vâng đại trưởng lão lịch tinh minh t ổ n g bộ ôn tiên nhân nghe nói chuyện này xuất q u a n chuẩn bị đi đến bên cạnh hắn đi theo một vị thiếu nữ áo tím dung nhan tuyệt đại tử linh nghe nói cái này lệ phi vũ từng là diệu âm môn ngươi trưởng lão có phải là thật hay không chương một trăm ba mươi bảy cho chút thể diện đúng là như thế âm thanh của tử linh vô cùng dễ nghe giống như tiếng trời hắn cùng hàn lập đều là diệu âm môn ta khách khanh trưởng lão treo cái tên ta đối với bọn họ cũng là biết rất ít hai trăm tuổi bên trong kết anh năm trăm năm đến nội tinh h ả i người thứ nhất hư chờ bổn thiếu chủ sau khi tấn thăng nguyên anh sẽ cùng ngươi đã làm một trận ôn thiên nhân tự xưng là kết đan người thứ nhất nhưng lại bị một cái không có danh tiếng gì nhân vật cho vượt qua để hắn có chút không vui tử linh trong mắt sáng ba quang lưu truyền trong đầu không khỏi nhớ lại mới gặp lệ phi vũ lúc cảnh tượng lúc này ôn thiên nhân nói với tử linh ngươi bây giờ đã đến kết đan mấu chốt hai năm sau ngươi muốn đi sao ta nếu là có thể thành tự nhiên cùng đi ôn đạo hữu cùng nhau đi đến ôn thiên nhân mỉm cười trong mắt hắn loe lên một tia dục vọng rất h á có bất kỳ cần ngươi cũng có thể nói ra sở dĩ hắn không để lại dư lực bồi dưỡng tử linh chủ yếu vẫn là muốn đợi nàng tu vi cao sẽ cùng xong tu đoạt lấy nàng nguyên âm xúc tiến tu vi của mình tăng trưởng bây giờ nếu là có thể đấu giá được lệ phi vũ chuẩn bị tấn nguyên đan lại mượn tử linh nguyên âm nói không chừng có thể tại hai mươi ba mươi năm bên trong tân cấp nguyên anh đa tạ ôn đạo hữu t ử linh kia đi trước bế quan ừ n đi thôi cần thiết chi vật ta sẽ cho người đưa cho ngươi trong vòng hai năm thế lực khắp nơi đều đang toàn lực góp nhặt vật lệ phi vũ cần để đổi lại vật mình muốn lệ phi vũ thì toàn lực luyện bảo cùng lệ đàn không sai biệt lắm sao liền tiếp theo nghiên cứu chất pháp h o bây giờ n tang i tinh h i đảo phường thị quy mô tại lệ phi vũ ra sức duy trì dưới đã xây dựng thêm gấp ba có thửa liên đối lấy cái này cây dâu tinh thành đều là xây dựng thêm một phen đặc biệt là thấy được gâm cái này lúc trước rời bỏ bọn họ chạy trốn mốt mình người bọn họ một trận dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi cơ c ô m không quên g i ế u cợt hai vị đạo hữu tại trên tang tinh đ ả o này hưởng thanh phúc thật đúng là khiến người ta hâm mộ cơ c ô m ngươi chớ đắc ý t r ă m năm mà thôi món nợ này cũng nên tính toán rõ ràng cơ c ô m không thèm để ý chút nào lắc lắc tay áo dài hướng trên đ ả o phường thị bay đi không bao lâu người của tinh cùng đến bọn họ cùng tinh thần thương minh cùng nhau ngoài tu sĩ nguyên anh còn có hai cái kết đăng kỳ một cái là tinh thần thương minh thiếu đông gia tinh t u y ệ t nhất một cái khác là cùng lệ phi vũ từng có gặp mặt một lần là ngọc linh thấy được hỏa vân trường lão liêu trưởng lao tiến lên tiếp đãi đồng thời bất đắc gì thăm hỏi nói hỏa vân trường lão các người đến liêu trưởng lão người gần đây được chứ liêu trưởng lão cởi khổ một phen là được chí ít hắn không có khắc khe khe khắc, khắc chúng ta đồng thời hàng năm còn có ba trăm linh thạch cung phụng hòa vân trưởng lão nói yên tâm liêu trưởng lão động lộc của ngươi tinh cung hàng năm đều sẽ phát ra sau trăm năm chờ ngươi trở lại sẽ duy nhất một lần cho ngươi hòa vân bọn họ lên lần biến khéo thành vụng làm hại liêu trưởng l ã o chịu lấy trăm năm tù vây lại tội trong lòng tự nhiên là có chút ít băn khoăn đúng người của nghịch tinh minh đến sao chưa từng thấy được đại biểu người chẳng qua c ự âm tên kia cũng đến ta cảm thấy hắn phải là đến buổi lễ tạ tội nếu không phải hắn chuyện cũ đã vậy liêu trưởng lao k h ẽ thở dài một tiếng không nói thêm lời đ ỗ n g nhiên xa xa chuyển đến một trận đáng sợ uy áp sáu bảy đạo đội quang nhanh chóng đến gần vây quanh một c ỗ tinh mỹ hảo hòa phi thiên xe thú nay trưởng xe hẹn sáu bảy trượng toàn thân do không biết tên c h á n hương m ộ t chế thành phía trên phủ chú t ầ n g tầng bạch quang vợ sóng t r ư ớ c xe là ba con màu xanh quái đ i ể u lớn gần trượng nợ nụ cười sáu mắt bốn cánh giữ tợn h u n g ác đều là yêu thú cấp bốn cảnh giới hòa vân nhìn trước kia xe thú một cái liền đem tầm mắt di động bên cạnh một đạo đội quang bên trên cái kia đáng sợ uy áp đúng là do hắn tỏ ra phong ma không nghĩ đến lần này là xem ra lục đạo mình chủ các ngươi rất coi trọng lệ phi vũ thành lập đại giáo sao phong ma nói tinh cung ngươi không phải cũng phái ngươi cái này thứ năm trường l ã o đến thiên ngộ tử ngươi đừng xem lần này sư huynh ngươi sẽ không đến bại bởi một cái hậu bối còn bị hạ cầm chế thật là mất thể diện đối mặt phong ma lời mặn lời nhạt thiên ngộ tử sắc mặt khó coi nhưng đối phương là lục đạo cực thánh tín nhiệm nhất một trong mấy người một thân thực lực không thể so sánh sư huynh mình thua kém nhiều thiếu hắn h ừ lạnh một tiếng nhưng cũng không phản bác bị lệ phi vũ bắt được thành hắn quật khởi đã đặt chân chuyện này đã chuyển khắp cả toàn bộ nội tinh hải mọi người đều biết thành người khác trong miệng xe thú có vòng bảo hộ phong ngự lúc này vòng bảo hộ tản ra lộ ra trên xe ngồi người một nam một nữ nam người mặc áo gai đầu đội cao quan tướng mạo thanh tú hai đầu lông mày ẩn có kim mang bắn ra nhìn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trái phải nữ người khoác lụa trắng nước da mỡ đông như ngọc ba ngàn ô ti áo choàng rủ xuống tướng mạo phong hoa tuyệt đại chẳng qua là sắc mặt thoáng có chút trắng xám chẳng qua nhìn liền giống lạc lối trốn nhân gian t i ê n tử không dính khói l ử a trần gian dung mạo của nàng cho dù là tu sĩ nguyên anh đều là hơi gáy mắt hòa vân trong mắt lóe lên một đạo sát khí không nghĩ đến ngươi thế mà đến ôn thiên nhân ngươi không sợ vẫn lạc ở chỗ này hai người k i a đúng là ôn thiên nhân cùng vừa rồi kết đan tử linh còn lại mấy vị thống nhất người mặc màu xanh cung trang nữ tử mỹ lệ là ôn thiên nhân thị nữ chẳng qua tu vi đều là không tầm thường chúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ không giống nhau ngày xưa đại chiến tinh cung tu sĩ kết đan vẫn lạc trong tay ôn thiên nhân không ít có hai cái hay là tu sĩ kết đan hậu kỳ có hy vọng nguyên anh ha ha ha ôn thiên nhân một trận cười to trên mặt ôn tồn lễ độ tri sắp biến mất thay vào đó chính là một mặt tiền đ o nếu có khả năng bắt lại ta ngươi lại khái có thể ra tay tinh cung lớn như vậy thống trị nội tinh hải mấy ngàn năm cho đến bây giờ kết đan cảnh đệ tử một cái người có bản lĩnh cũng không có thật là khiến người ta thất vọng lúc này lăng ngọc linh đột nhiên mở miệng làm người ôn thiếu chủ này thường lấy nội tinh hải kết đan người thứ nhất tự cư chẳng qua ta nhớ được ngươi có vẻ như trước đó không lâu đã qua hai trăm tuổi lăng ngọc linh đây là đang nhắc nhở hắn một núi càng so một núi cao ngươi là mạnh nhưng có người so với ngươi xuất sắc hơn kết đan người thứ nhất ngươi cũng xứng lệ phi vũ người ta chẳng qua là không muốn cùng ngươi tranh giành m ặ thôi nghe lời này ôn thiên nhân một mặt vẻ giận trên đầu t o á t ra ba đầu c â n xanh d ư ơ n g tay háo như muốn công kích chẳng qua bị phong mang ăn lại ngày nhân nhất thời chi tranh không coi vào đâu c h u n g quy còn phải xem cuối cùng người nào đi được càng xa hơn sống được càng lâu hơn đừng quên mục đích chuyến đi này b i ế t phong thúc hai người thần thức t r u y ề n âm ôn thiên nhân biểu lộ khôi phục c u n g dung có mật đ ầ u ra kết thúc chúng ta thử nghiệm như thế nào lăng ngọc linh quay đầu đi chỗ khác không để ý đến song phương bầu không khí có chút đơn giản lúc này xa xa một đạo huyết quang cực kỳ bắn là lệ phi vũ thủ hạ huyết bội nhất tại hạ huyết nhất chủ nhân có lệnh tăng tinh đ ả o không liên quan tinh minh chi tranh mời các vị cho một bộ mặt có bất kỳ ân đoán đấu giá kết thúc gia tăng tinh đ ả o các ngươi có thể tự động giải quyết hòa vân nói nếu lệ đạo hữu đều nói như thế vậy ta tự nhiên sẽ nể tình mặt mũi này lịch tinh minh ta cũng cho phong ma l ệ n h lùng nói c h ư ơ n một trăm ba mươi tám một người đại giáo các vị mời đi theo ta huyết nhất dẫn trước mọi người hướng tiên linh quảng trường nơi này đã người đông n h ì n nhịp phụ cận có cấm bay cơm chế kết đan kỷ có thể cưỡng ép tránh t h á t nhưng để tỏ lòng đối với lệ phi vũ tôn trọng bọn họ đều là dừng lại tại mặt đất lệ phi vũ quét mắt t o à n trường đến đại đa số đều là tu tiên giả kết đăng kỳ nguyên anh kỳ hắn chỉ đã nhận ra một mình cơ c ơ n g hai người nhìn nhau cơ cơ cơ mặt tái n h ậ t bên trên hơi lộ ra nụ cười đối với hắn gật đầu ra hiệu lệ phi vũ cũng giống như thế mặc dù phía trước coi ân đoán nhưng bây giờ cảnh tượng như thế này người đến là khách chẳng qua không bao lâu người của tinh cung và nghịch tinh minh đến chỗ này đến đều nguyên anh trung kỳ để hắn cũng là hơi kinh ngạc chẳng qua thấy lăng ngọc linh cùng một tên khác áo gai thanh niên nho nhã về sau hắn liền bình thường trở lại lăng ngọc linh song thánh c h i nữ người thanh niên kia xung quanh vây quanh a n h oanh nghĩa đến đoán chừng chính là lục đạo truyền nhân ôn thiên nhân hai vị này trong tinh cung và nghịch tinh minh địa vị đều là hết sức quan trọng hoàn toàn không kém cỏi tu sĩ nguyên anh kỳ địa vị có cái này hai đại siêu cấp thế lực đến lệ phi vũ đối với còn lại tu sĩ nguyên anh liền không quá để ý luận tài nguyên phong phú ai có thể hơn được b ọ n chúng xem ra lần này sẽ không để cho ta thất vọng hoan n ê n mọi người dành thời gian đến trước tang tinh đạo ta lệ phi vũ bình tĩnh mở miệng nhưng âm thanh chuyển ra ngoài lại như h ư n g chúng chuyển khắp quảng trường mỗi một nơi hẻo lánh tại hạ lệ phi vũ khả năng rất nhiều người đều đúng bản thân so sánh xa lạ dù sao tại hạ t r u y ề n tâm tu hành rất điệu thấp bây giờ cũng là chưa đầy hai trăm tuổi hôm nay ở đây đều có thể làm cái chứng kiến lệ phi vũ ta đem lập đại giáo tên là đại nhật giáo hắn mỉm cười chẳng qua trước mắt mà nói ta còn sẽ không chiêu thu đệ tử chờ sau đó đến lúc bắt đầu các vị nếu có hứng thú đã đến tham gia nhập môn khảo hạnh hòa vân cùng phong ma đối với đại nhật giáo cái tên này đều là một trận suy nghĩ tính toán lệ phi vũ tâm tư t i n h cung lấy tinh làm tên nhưng đại nhật lại tinh thần đứng đầu điều này không khỏi làm cho hồng vân suy nghĩ nhiều tốt xấu là sáng lập đại giáo nên có một chút lưu trình lệ phi vũ cũng là làm một lần t h như dân hương cầu nguyện các loại đối với cái này một người đại nhật giáo tất cả mọi người là nghị luận ở mỹ đầu giáo hội sẽ tại sau hai canh giờ bắt đầu các vị có hứng thú có thể tại t ă n g tinh đ ả o ta khắp nơi nhìn một chút đám người bắt đầu tàn đi trên quảng trường rất nhanh chỉ còn lại người của tinh cung cùng lịch tinh minh cư Cơ găm cười tiến lên lật bàn tay một cái một cái hộp gỗ xuất hiện trong hộp gỗ tản ra một luồng khí tức cấm lãnh lệ môn chủ ngươi thật đúng là đại khí p h á c à một người đại giáo liền ngươi dám như thế nho nhỏ quá ra mắt mời thu nhận lệ phi vũ ngón tay k h ẽ n h n ế t hoặc gô bay đi sau đó tự động từ từ mở ra âm ma thiết ô đ ả o chủ rất khách k h í à mặc dù không phải đỉnh giai tài liệu luyện khí nhưng cũng là luyện chế ma đạo pháp bảo đồ tốt có lòng c Cơ h ự c âm cười ha ha lần trước có nhiều đắc tội mong rằng không được trách móc đối với lệ môn chủ ta tuyệt đối là không có ác ý ô đ ả o chủ đều nói như thế vậy ta nếu lại bởi vì chuyện này tìm làm phiền ngươi đó chính là ta quá không nhìn được thú vị ha ha lệ môn chủ nói như thế vậy ta an tâm đúng ta còn có việc đấu giá hội liền không tham gia lệ phi vũ gật đầu ô đạo chủ s i n cứ tự nhiên sau đó tinh cung cùng n ị c h tinh minh cũng là đưa một chút lấy mọn có nội đan cũng có năm trăm năm phần linh thảo xem như ý tứ một chút lăng ngọc linh ôn quyền nói lệ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lệ phi vũ khẽ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía bên người ôn tiên nhân nữ t ử áo tím đ ạ m cười nói bạo loạn tinh hải có thể có như thế dung mạo người l ắ c đắc không có mấy ôn đạo hữu hảo phức khí ha ha lại có phúc khí có thể so sánh qua được ngươi nếu đạo hữu có thể đem kết ánh cơ hội tặng cho ta ta đổi với ngươi cũng không sao ôn đạo hữu nói đùa lấy tài lực của n ị c h tinh minh ngươi chẳng lẽ còn chụp không được một viên đạn dược nói cũng phải. đ lúc, lúc này, lệ phi vũ thần thức truyền âm tử linh tiên tử đã lâu không gặp à ta đã nói lúc trước người đây không phải là chân dung tử linh hơi khiếp sợ sau đó trả lời đúng vậy à đã lâu không gặp không nghĩ đến ngắn ngủi mấy chục năm tiền bối liền tân cấp nguyên anh kỳ thật là làm cho tử linh hào hào kinh ngạc hai người trao đổi một phen những này tự nhiên không có lựa gạt được ôn thiên nhân cùng phong ma hai người chỉ thấy ôn thiên nhân một mặt đ h n nhánh rất không vui hòa vân cũng là nói lệ đạo hữu chúng ta cũng đi trước đi dạo một chút rất nhanh hiện trường chỉ để lại tinh gia lão tổ cùng tinh tuyệt nhất lệ đạo hữu lao tổ gần đây khá tốt tinh gia lão tổ vớt râu mỉm cười là được số n g một hai trăm năm không thành vấn đề tinh tuyệt nhất đầy mặt nụ cười đem một cái túi chữ vật giao cho lệ phi vũ nói lệ huynh đây là ngày xưa tinh thần thương minh ta đáp ứng cuối cùng là thu thập đủ còn lại chính là tinh thần thương minh ta đối với người thành lập đại nhật giáo quà tặng lệ phi vũ thần thức quét qua hai lòng gật đầu đồ vật cũng không ít vậy ta liền không khách khí nhận hẳn là tinh gia lão tổ nói đúng lệ đạo hữu tinh cung bên kia nắm ta làm người hòa giải điều giải một chút quan hệ của song phương không biết ý của ngươi như nào lệ phi vũ nhìn tinh gia lão tổ một cái lao tổ mở miệng mặt mũi này ta tự nhiên muốn cho qua lại ân đoán có thể không đề cập chỉ cần ngày sau không đến t r e o chọc ta là được chẳng qua liều trưởng lao chuyện cũng không cần nói ra ta có thể bảo đảm sẽ không tổn thương hắn nhưng trăm năm giam cầm không thể tránh được được vậy liền như thế đi thấy tinh tuyệt nhất một bộ biểu lộ muốn nói lại thôi tinh gia lão tổ mỉm cười ta liền không làm trễ m ả i những người tuổi trẻ các ngươi nói chuyện với nhau tinh gia lão tổ rời khỏi tinh tuyệt nhất thở phào nhẹ nhóm lệ minh ngươi thật là quá lợi hại hai trăm tuổi không đến liền các anh nhìn chung nội tinh h ả i trong lịch sử đều là l ắ c đắc không có mấy ngay thẳng như vậy lính hót ngươi nghĩ làm gì đã lâu không thấy ngươi thế mà còn tại kết đan sơ kỳ cũng quá kém cỏi tinh tuyệt nhất mặt toát mồ hôi nói ta làm sao có thể cùng ngươi tên yêu nghiệt này thiên tài so với hơn nữa thân là tinh thần thương minh đợi tiếp theo hộ trưởng ta rất bận rộn hơn nữa ta cũng không phải một điểm tiến bộ cũng không có không phải đều đạt đến kết đan sơ kỳ đ ỉ n h phong nha c ò n n g ư ơ i hắn nhất chuyển ta biết ngươi cái kia trong giao dịch các có đột phá kết đan bình cảnh hữu hiệu đan dược không bằng đưa ta một bình lệ phi vũ từ túi chữ vật lấy ra một bình trực tiếp ném cho hắn nói xem ở các ngươi đưa đến hậu lệ phân thượng bình đan dược này liền đưa cho ngươi chẳng qua chỉ lần này một lần đến tiếp sau muốn có thể đến giao dịch các ta giao dịch à tại sao không phải xem ở hai chúng ta giao tình bên trên ngươi cũng quá làm tổn thương ta trái tim lan chê trả lại cho ta tinh tuyệt nhấc tay mắt lanh l ẹ vội vàng đưa vào trong túi chữ vật sau đó cười nói đưa ra ngoài đồ vật nào có phải đi về đạo lý lệ phi vũ mang theo tinh tuyệt nhất ở trên đảo đi dạo một trận tinh tuyệt nhất cảm khái nói ta vốn dự định tại tang tinh đảo ngươi mở một nhà tinh thần các nhưng có ngươi phòng đấu giá cùng giao dịch các tại thế nào cũng không vượt qua được ngươi đi vậy mợ thôi không nói được ta cái này tang tinh đảo có thể trở thành tinh gia ngươi đầu thứ hai đường lui tinh tuyệt nhất ngay đây rơi vào t r ầ m tư đi thôi thời gian cũng không còn nhiều lắm nên đi phòng đấu giá lệ phi vũ nói tinh tuyệt nhất theo sát phía sau c h ư một trăm ba mươi chín đấu giá một cầu n g u y ệ n phiếu chủ trì đấu giá chính là lệ phi vũ thủ hạ huyết mục huyết nhất xung làm người bán đấu giá công tác một người chủ yếu là đại sành tăng thêm tầm mười ở giữa phong khách trong đại sành có hơn ngàn chỗ ngồi hành lang rộng lớn có thể song song đứng năm sáu người lầu một hồng lê hương m ụ t đều là trăm năm hương mục chế tạo chỗ ngồi đến trước được trước lầu hai là bao xương tổng cộng có năm mươi ở giữa chỉ có thể đóng tiền bao xuống phân hai chủng quy cách năm trăm linh năm hương mục chế tạo cần tám mươi linh thạch mà ngàn năm hương mộc chế tạo chỉ có mười gian cần đóng tiền hai trăm linh thạch tinh cung cùng lịch tinh minh đương nhiên sẽ không keo kiệt cái này khu khu hai trăm linh thạch tinh thần thương minh cũng là bao xuống một gian Chứ bọn họ một chút tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng là bao hết lầu hai bình thường ở giữa mỗi một gian phòng đều có cấm chế cấm chỉ thần thức do xét nguyên anh kỳ thần thức cũng không thể tùy tiện xuyên thấu hoan nghênh mọi người đến trước đại n h ậ t phòng đấu giá tham gia lần này đấu giá hội chủ nhân nhà ta vì lần này đấu giá hội chuẩn bị không ít chất phẩm tuyệt đối có thể để cho các vị hài lòng t u t ta không nói nhiều nữa hiện tại liền lên kiện vật phẩm thứ nhất một tên huyết buộc bưng một cái mâm gỗ đi đến trên đ à i mâm gỗ bên trên đồ vật dùng vải đỏ đang đắp theo hết u y nhất m ở m i ệ n g tên tiêu huyết buộc v ẽ n lên vải đỏ phía trên có ba bình đan dược ba bình này đều là trúc cơ đan mỗi một bình có m ộ ư ơ i hai viên trúc cơ kỳ là tu hành người đầu tiên cửa ải khó khăn rất nhiều người đều là bởi vì bình cảnh này mà bị nhốt cả đời chủ nhân nhà ta vì đông đảo đê giai tán tu suy tính trúc cơ đan này đ ầ u giá hai bình có thể theo như viên đ ầ u giá còn lại một bình cứ vậy mà làm bình giá bắt đầu bắt đầu trước chính là đơn viên trúc cơ đan đấu giá giá khởi điểm một năm trăm linh thạch tất cả mọi người biết trúc cơ đan không r ẻ nhưng giá khởi điểm liền đạt đến một n g h n năm trăm linh thạch coi như một chút tiệm đan dược trải mua bán liền giá tiền này huyết nhất nói đám người khả năng nghi hoặc tại sao trúc cơ đan này định giá cao như vậy đó là bởi vì phẩm chất luyện đan nhân t h ủ pháp kinh nghiệm cảnh giới khác biệt luyện ra phẩm chất đan dược cũng sẽ khác biệt phẩm chất càng cao đột phá trúc cơ bình cảnh hiệu quả liền càng mạnh mà đây đều là thượng phẩm trúc cơ đan hào hào hào trong đại sảnh cùng ổ lên tất cả đều là thượng phẩm đây là vị luyện đan công sư nào luyện chế a đám người nghị luận ở mỹ huyết nhất nói y ê lặng giá bắt đầu hiện tại bắt đầu một chút dầu có tán tu kêu giá vô cùng tích cực nhưng một chút tu tiên gia tộc tò mò trúc cơ đan này hiệu quả cũng là gia nhập đấu giá một k h ỏ a lại một k h ỏ a trúc cơ đan bị bán đấu giá ra mỗi một viên giá tiền đều là không thua kém hai n g h n linh thạch về phần cuối cùng nguyên một bình giá khởi điểm một vạn bảy n g h n linh thạch bị một cái tu tiên gia tộc lấy hai vạn linh thạch vỗ xuống kế tiếp làm ấy món đều là pháp khí đấu giá chúng ta trước nhìn kiện thứ nhất vải đỏ v é n lên xuất hiện chính là một bộ c h â n hình pháp khí tổng chín cái tám cái màu bạc một cây màu đen bộ pháp khí này tên là tử mẫu bạo liệt trâm là do yêu thú cấp năm thiên t r â m thú thiên t r â m cộng thêm ngàn năm hỏa tinh thiết luyện thành là đỉnh giai pháp khí tinh phẩm trong tinh phẩm cao nhất có thể lấy phát huy pháp bảo bình thường năm thành nguy lực các ngươi khả năng cảm thấy không thể nào chẳng qua thiên t r â m thú bắn ra thiên t r â m vốn là có bạo liệt hiệu quả có thể hoàn hảo lưu lại thiên t r â m vô cùng khó được ngoài ra bởi vì tham gia vào hỏa tinh thiết m ả n h vỡ người sử dụng gặp lại nguy hiểm lỡ lúc có thể thao túng bọn chúng tiến hành tự bạo mà pháp bảo k i ê năm thành ý lực cũng là mẫu châm tự bạo ý lực coi như không tự bạo nó cũng được phát huy ra pháp bảo hai ba hai ba thành ý lực giá khởi điểm hai tám trăm linh thạch nghe huyết nhất giới thiệu trúc cơ kỳ động tâm không ít người rất nhiều người đều là dối rít mở miệng bộ pháp khí này giá tiền lập tức liền bị đẩy lên ba năm trăm linh thạch cuối cùng thành giao là tại ba bảy trăm linh thạch sau đó mấy món pháp khí cũng là đều có đặc sắc có hạn chế pháp lực dây t h ư ờ n g uy lực kinh người t r ư ờ n g kích vô cùng sắc bén trường đ a o liếm tức cẩn thân trường bảo bạo phát lôi điện đen nhánh truy nhỏ mỗi một kiện giá trị đều không kém cỏi ba linh thạch lại về sau là trúc cơ kỳ tăng tiến tu vi đăng dược ba bình phân biệt đối với trúc cơ sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ hiệu quả rõ rệt một bình m ộ ư ơ i hai viên theo viên đấu giá ba loại đan dược giá khởi điểm theo thứ tự là tám trăm linh thạch một năm trăm linh thạch cùng hai năm trăm linh thạch những n à y tinh phẩm pháp khí cùng trúc cơ đan dược đều là đưa đến đông đảo tu sĩ trúc cơ tranh đoạn toàn bộ đại s ả n h h u y ê n náo không ngừng trong đan dược so với tăng tiến tu vi đan dược có thể đột phá bình cảnh không hề nghi ngờ càng chân quý tu vi có thể tốn thời gian chậm rãi tăng lên nhưng lúc gặp bình cảnh cũng rất khó khăn dựa vào luyện khí ngồi đến đột phá nếu không nhờ v à ngoại lực cũng chỉ có thể là dựa vào vật khí lần lượt đi trùng kích bình、cảnh. đương nhiên tiểu bình cảnh cùng đại bình cảnh đan dược giá tiền lại là một cái một cái ngày t r ú c cơ đan như vậy quý chính là đạo lý này đầu giá cấp độ từ từ đề cao ngay sau đó là sáu viên hàng trần đan đấu giá vậy ở t r ú c cơ hậu kỳ đã lâu tu sĩ mỗi một cái đều là đỏ mắt chẳng qua hàng trần đan đan dược vô cùng chân quý coi như đại thế lực cũng không sẽ dự trữ bao nhiêu chủ yếu còn phải nhìn tài liệu góp nhặt tình hình hàng trần đan danh tiếng mọi người đều biết ta liền không giới thiệu cái này sáu viên đem bụi đan đồng dạng là thượng phẩm đan dược giá khởi điểm năm linh h ạ c h chúc cơ hậu kỳ tài sản đã không ít chẳng qua linh thạch lại không nhất định đủ bọn họ có chút đã bắt đầu bán tháo tài liệu luyện khí hoặc là yêu thú tài liệu đến chống đỡ giá mỗi một viên hàng trần đan đều bị mang lên bảy tám n g à n linh thạch sắp tiếp cận một món p h á p bảo giá tiền chẳng qua đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà nói bọn họ coi như cầm một món hoàn c h ỉ n h p h á p bảo đi trao đổi hàng trần đan bọn họ cũng là vui lòng bước không vào kết đăng kỳ p h á p bảo lưu lại trên người cũng là vô dụng lầu hai chữ thiên bao xương ôn thiên nhân gợn sóng mà nói lệ phi vũ này tài sản quả nhiên phong phú chẳng qua hắn không phải muốn sáng lập đại giáo sao thế mà bọ được đem hàng trần、đan、đều lấy được đấu giá phong ma nhắm mắt dưỡng thần. lệ phi vũ đấu giá lúc trở tại tinh thần thương minh phòng chữ thiên trong bao sương đang nghỉ ngơi lúc l a n g ngọc linh đến thăm tinh gia lão tổ thúc giục lệnh bài thu lại công chế để hắn tiến đến lăng đạo hữu lần này đến có chuyện gì lệ phi vũ gợn sóng mở miệng không phải là trong bao x ư ơ n g cung cấp linh trà cùng linh quả không hợp tâm ý của ngươi lăng ngọc linh lắc đầu khẽ cười nói tự nhiên không phải như vậy chữ thiên bao x ư ơ n g quy cách thượng đẳng hai trăm linh thạch công đạo vô cùng ta đến là muốn nghe được một chút liên quan đến tăng lên kết ánh s á c x u ấ t thành công đàn dược c h u y ệ n lệ phi vũ nhìn con mắt của nàng giống như cười mà không phải cười khoe miệng k h ẽ n biết chẳng lẽ lăng đạo hữu không nghĩ tham gia đấu giá muốn ta dự định ngươi tự nhiên không phải chẳng qua ta muốn cùng lệ đạo hữu làm giao dịch 140, đầu giá, 2, cầu phiếu. trước đó ta muốn hỏi một chút lệ đạo hữu lần này đang dược đấu giá là một viên hay là nhiều viên lệ phi vũ suy nghĩ một chút nói một viên như thế nào nhiều viên lại như thế nào một viên nói vậy không cần thiết làm giao dịch nếu nhiều viên lệ phi vũ nhìn chằm chằm lăng ngọc linh c ắ p mắt phản phất muốn xem thấu tâm tư của nàng sau đó dựng lên một ngón tay chỉ đấu giá một viên chẳng qua trong tay ta còn có một viên tinh gia lão tổ khen nhịn không được sợ hai than nói cũng là tu sĩ nguyên anh chúng ta luyện chế loại cấp bậc này đan dược luyện chế thành công một lò liền xuất đan một viên xem ra đạo h ư u ngươi luyện đan kỹ nghệ đủ để đ ư xưng tụng tông sư con tay hay việc mà thôi lăng ngọc linh trầm mặc một hồi ta muốn dùng một món dị bảo tin tức thu hoạch đạo hưu trong tay còn lại viên đan dược kia c ề n mua không biết ý của ngươi như nào lệ phi vũ đồng lấu co dục lại vừa rồi hắn có chút che giấu lần này tấn nguyên đan tổng cộng có ba viên còn lại hai viên là nghĩ làm đại nhật giáo nội t ì n h hoặc là lấy được làm trao đổi vậy phải xem ngươi tin tức này có đáng giá hay không lăng ngọc linh giơ lên thon thon tay ngọc đánh ra một màn ánh sáng đem những người khác ngăn cách ra trịnh trọng như vậy tin tức này không đơn giản lăng ngọc linh nói đây là tinh cung ta tuyệt mật cho dù nguyên anh trưởng lão bình thường cũng không biết tin tức này là liên quan đến một chỗ cổ tu lập phủ mà lại là một vị ngũ hành thần thông xuất thần nhập hóa bậc đại thần thông lưu lại nếu là ta không có đ o á n sai lệ đạo h ư u đồng dạng là ngũ hành tề tu lệ phi vũ hơi h í p mắt lại hắn biết tin tức này lửa không được bao lâu từ lúc hắn ra tay đối phó cực â m bọn họ lúc liền biết sẽ bại lộ chẳng qua cái này cũng không có gì hắn bây giờ thực lực đủ để tự vệ ngũ hành thần thông phương diện bậc đại thần thông lưu lại độc phủ cũng có chút ý tứ chẳng qua nếu bên trong bảo vật đông đảo tinh cung ngươi đã sớm lấy đi sao lại để lại trò lệ mẫu hắn ngừng một chút nói hay là nói nơi đó có liền tinh cung ngươi đều cảm thấy nguy hiểm đồ vật tồn tại. chuyện về sau liền phải lệ đạo hữu ngươi đáp ứng vừa rồi cái kia tông giao dịch sau ta mới có thể báo cho một tin tức đổi dự định quyền mua đi lệ mô đồng ý tấn thăng nguyên anh về sau tấn nguyên đan đối với lệ phi vũ giá trị cũng rất bình thường linh dược cũng còn có tùy thời có thể lấy bồi dưỡng ngoại tinh h ả i lớn như vậy linh thú cũng là nhiều coi như không tự mình ra tay khiến người ta bỏ chút thời gian cũng hầu như có thể tìm được chẳng qua ta còn có một cái ngoài định mức yêu cầu lúc trước ta cùng tình cung các ngươi giao dịch nói qua muốn một viên hệ hỏa linh thú nội đan còn xin các ngươi thực hiện lăng ngọc linh một mặt cổ quái lúc này đưa ra yêu cầu này là có ý gì không phải hẳn là tại liêu trưởng lão sự kiện bên trong đưa ra dễ dàng hơn sao khi đó lệ phi vũ lựa chọn nguyên anh đ a n mới nàng suy nghĩ một chút nói không thành vấn đề vốn nên như vậy sau đó lăng ngọc linh bắt đầu nói về có liên quan cái kia cổ tu động phủ bí ẩn lúc đầu đó là một cái ngũ hành đều đủ yêu tu lưu lại động phủ trong động phủ chấn áp một cái cổ ma phân thân thực lực tại nguyên anh trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa nhưng bởi vì ma công bá đạo thủ đoạn thần thông q u bí coi như tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không làm gì được động phủ bị một bộ ngũ hành đại trận phong cấm cực kỳ lợi hại không phải ngũ hành đều đủ không cách nào mở ra tại động phủ trung tâm có một tòa mini núi nhỏ chấn áp đại trận khiến cho cổ ma phân thân không cách nào trốn ra khỏi động phủ ngũ hành đại trận cảm giác cùng điên đảo ngũ hành trận tương tự lệ phi vũ trong lòng hơi động đại ngũ hành kiếm trận của hắn đồ cũng cần loại này đại trận nhưng lệ phi vũ trận pháp trình độ không đủ còn không cách nào tự động tìm hiểu ra nếu là có thể lấy ra tham khảo hơn nữa điên đảo ngũ hành trận đại ngũ hành kiếm trận k i a đồ trong ngắn hạn có hy vọng hoàn thiện giao dịch đ ạ thành lăng ngọc linh q a y trở về bọc của mình toa sau đó sau một thời gian ngắn đấu giá hội lần nữa bắt đầu lâu một đại sành trên đài cao một đạo hồng quang l ó e lên huyết nhất xuất hiện ở trung ương thời gian nghỉ ngơi nghĩ đến đầy đủ cái thiệu trận thứ hai đấu giá chính thức bắt đầu cho m ờ i vật đấu giá đầu tiên huyết tam b ư n g trên mâm vẫn như cũ vải đỏ đắng đắp món đầu tiên này là tên là thủy lam châu có thể thôi phát ra cường đại thủy hệ công kích lại vừa tiến vào trong nước có thể tự động phát ra tránh nước màn sáng cùng cảnh vật x u n g quanh hòa làm một thể có trong nước gần thân công hiệu thủy hệ kết đan đạo h ư u có thể tuyệt đối không nên bỏ qua thủy lam châu giá khởi điểm một vạn năm n g h n linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm trăm linh thạch lần hội đấu giá này bên trên đan dược pháp khí cùng pháp bảo đều xuất từ lệ phi vũ trong tay mặc dù tốn thời gian không ngắn nhưng cũng lần nữa ma luyện hắn luyện đ a n cùng luyện khí kỹ nghệ pháp bảo tổng cộng có bảy cái đều là tại hạ phẩm cùng trung phẩm cấp độ chẳng qua mỗi một kiện đều có đặc thù công hiệu chân chính pháp bảo c ư ờ n g đại lệ phi vũ cũng không sẽ lấy ra đi đấu giá tỷ như cấp tám huyền quy mai rùa luyện chế ngày huyền thuẫn còn có cấp tám trên người giao l o n g tài liệu luyện chế đỏ vảy lòng giáp xích long gân xích long truy cái này mấy món đều là đến gần vô hạn pháp bảo cực phẩm cấp độ pháp bảo luyện chế có chút phí sức chẳng qua may mắn có xích ô thái dương chân hòa phụ trợ không phải vậy hiện tại cũng không luyện được. tiếp theo là đan dược đ ầ u giá mấy cái kết đan hậu kỳ trong nháy mắt mở mắt ra tinh thần đại c h ấ n bọn họ tự nhiên là vì tấn nguyên đan kiện thứ nhất đan dược là một loại tên là tôi thần đan đan dược tên như ý nghĩa đan dược này có thể rèn luyện thần thức để thần thức phát sinh tăng trưởng cực lớn cùng thể biến thần thức mạnh mẽ đối với kết anh cũng có chỗ trợ giúp chẳng qua tôi thần đan dược hiệu so sánh bá đạo nguyên bản thần thức cường độ không đủ không đề nghị mua kém nhất cũng phải là kết đan trùng kỳ đỉnh phong tu sĩ mới có thể phục dụng đan này cực kỳ chất quý tổng ba viên mỗi tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng ba viên Lần đầu tiên phục dụng hiệu quả phục số t hai phòng chữ thiên trong bao xương lăng ngọc linh ánh mắt hơi kinh ngạc mà nói tôi thần đan nếu là ta nhớ không lầm ở trong đó chủ dược là thức linh quả đi nếu có thể đạt đến loại hiệu quả này chỉ sợ được ba bốn ngàn năm thức linh quả trở lên luyện chế mới có thể đạt đến loại hiệu quả này hồng vân cũng là một mặt cảm khái thật không biết lệ phi vũ l à như thế nào tìm đến những linh thảo này chẳng qua tôi thần đan này không tầm thường đối với ngươi có tác dụng lớn lăng sư điệt ngươi có thể vô vô nhịn thiên hỏa tinh ngọc âm thanh của lăng ngọc linh từ số hai chữ thiên trong b à o xương truyền ra có người sau khi nghe được hoàng sợ nói thiên hỏa tinh ngọc đây không phải định giai tài liệu sao không hổ là tinh cung mấy ngàn năm tích lũy quả nhiên không thể khinh thường nhưng đổi hai viên tôi thần đ lệ phi vũ nói vậy ta lại thêm ba khối ngàn năm huyền tinh đổi toàn bộ tôi thần đan nhưng huyết nhất nói đạo hữu còn lại có muốn ra giá sao từng cái kết đan hậu kỳ có chút không tam lòng đỉnh giai tài liệu như thế nào tu sĩ kết đan kỳ bọn họ dễ dàng đạt được như vậy cái này cần cơ duyên cực lớn mới được nếu không có người đấu giá cái tia cái này ba viên tôi thần đan liền từ chữ thiên số hai bao xương khách nhân vỗ xuống giao dịch đặt thành về sau từ số hai trong bao xương bay ra một ít tam đại bốn dạng tài liệu huyết nhất cũng đem chứa tôi thần đan bạch ngọc bình xứ đưa qua ôn thiên nhân vốn định ra tay làm dối nhưng bị phong ma ngăn lại bọn họ vì tấn nguyên đan không cần thiết sinh thêm sự cố mặc dù hắn là lục đạo truyền nhân tương lai có hy vọng quán lý nghịch tình mình nhưng lúc này cũng nhất định tôn trọng nguyên anh trùng kỳ phong ma ý kiến Trước nguyệt phiếu tăng thêm. Cao dài đan dược dù từ lúc nào, tại bất luận cái gì trong thế vật, tranh cũng đến được càng kịch liệt.、Chữ、thiên số 3, tinh tuyệt nhất dược dược bước được Cao lúc cái lực chi còn cạnh cũng càng kịch Chữ đấu đan đều đan đập đấu đến phiếu luận muốn giá, gì giá dài hiếm bởi pháp nào, khan vậy lựa, la bảo dù là số lại có thể tìm được b ọ n chúng lệ phi vũ cười không nói rất nhanh đến tấn nguyên đan đấu giá loại này có thể xúc tiến kết anh sát xuất thành công đan dược đối với ở đây người bình thường nói đều gọi xem như đan dược trong truyền thuyết tấn nguyên đan do cấp bảy thủy hệ linh thú cùng cấp bảy hệ h ỏ a linh thú nội đan phối hợp nhiều loại chân quý mấy ngàn năm phần dược thảo luyện chế rất thành có thể gia tăng một đến ba thành kết anh xuất đông đảo kết đan hậu kỳ hô hấp gấp gáp đan này chất quý chỉ trao đổi đỉnh giai ngũ hành tài liệu linh dược hiếm thấy cùng đặc thù chi vật lần này đấu giá vì ngầm đấu ta sẽ cho mỗi người một tờ giấy các vị có thể đem chính mình có thể ra thẻ đánh bạc viết ở phía trên ta sẽ góp nhặt nộp cho nhà ta chủ nhân để hắn bình phán do ai vô xuống có mấy vị kết đan kỳ tu sĩ trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác ánh sáng ôn tiên nhân có chút nổi giận mạnh vô bàn một cái thế mà đi theo ta một bộ này người này đích thật là không thể khinh thường nếu có cơ hội không thể lưu lại huyết nhất đem tờ giấy phát cho ở đây tu sĩ kết đan cứ việc rất nhiều tu sĩ hy vọng mong manh nhưng bọn họ vẫn như cũ viết đám người viết xong về sau đều là điều khiển tờ giấy bay về phía huyết nhất chư vị mời lặng chờ tin tức trên huyết tam lâu đem tờ giấy giao cho lệ phi vũ tinh tuyệt nhất cùng tinh gia lão tổ mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không sẽ như thế không sáng suốt mở miệng hỏi thăm lệ phi vũ thần thức quét qua tuyệt đại đa số trang giấy lập tức từ giấy lên biến thành cho bụi trước mặt hắn lơ lửng bốn tờ tờ giấy trong đó hai tấm là ôn thiên nhân cùng lăng ngọc linh còn lại hai tấm thuộc về hai cái kết đan hậu ký tu sĩ lệ phi vũ cũng là có chút kinh ngạc ôn thiên nhân cùng lăng ngọc linh vai dựa vào đại thế lực có đỉnh giai tài liệu không hiếm lạ nhưng hai vị khác nhìn tên lệ phi vũ cũng không từng nghe qua vừa bãi vô danh nên thật có khí vật người tán tu đa số bình thường nhưng hiếm lạ chính là mỗi cách một đoạn thời gian chắc chắn sẽ có tán tu đột nhiên có thời khiếm sợ một mảnh địa vực. trương lăng sơn nằm đ ấ m lớn linh nhãn c h i ngọc khải thần hoa kim cương thảo nguyên thần hoa vô danh chủng n g u y ệ n tinh thảo chật chật tất cả đều là chân quý linh thảo đây là đi vào qua cái nào đó thượng cổ luyện đàn tông sư dược viên sao khải thần hoa có thể luyện chế khải thần đan có thể trợ đê g i a yêu thú linh trùng chờ khải linh chỉ có thể dùng cho phi nhân loại khải thần hoa năm càng cao khải linh sát xuất thành công càng cao kim cương thảo một loại tôi thể dược dịch chủ tài nguyên thần hoa truyền thuyết vạn năm nguyên thần hoa tại hoa nợ thời điểm có nhất định tỷ lệ khiến người ta rơi vào một lần luân hồi huyết kính xông phá sau nguyên thần hoặc là nguyên anh có thể có tăng trưởng cực lớn không để cập tin đồn này vẹn vẹn không ngừng phục dụng có thể tăng mạnh nguyên thần hiệu quả cũng đã cực kỳ hiếm thấy vô danh chủng lệ phi vũ có chút h ứ n g thú n g u y ệ n tinh thảo là vật hắn cần mặc dù không có đỉnh giai tài liệu nhưng hắn trong tay linh dược hiếm thấy đều là lệ phi vũ không có này mới khiến hắn động tâm một tu sĩ kết đan kỳ khác hứa bình thì có nhật diệu hoa ngũ sát thổ huyền hoàng thạch địa cực chân thân ngũ sát thổ là bồi dưỡng linh dược đỉnh giai linh thổ một khi trôn dưới đất có thể nhanh chóng lan tràn đồng hóa huyền h o à n thạch là đỉnh giai thổ hệ tài liệu đặc điểm là vô cùng nặng một khối to bằng đầu nắm tay khả năng liền có thể so với một n g ọ n núi về phần địa cực chân thân lại là công pháp luyện thể có được thổ đ ộ t thổ linh khối lỗi địa cực thân chờ nhiều loại thần thông cường đại nhưng nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện về phần ôn thiên nhân cùng lăng ngọc linh đều là ba loại đỉnh giai tài liệu đặt cơ sở tăng thêm một chút linh dược hiếm thấy chẳng qua đa số linh dược lệ phi vũ đã có vẹn vẹn tài liệu hiếm thấy trình độ mà nói huyền hoàng thạch còn tại hai người bọn họ cung cấp phía trên một món có thể so với hai món là luyện chế thổ chi trọng khí chân chính tuyệt hào tài liệu nếu đem dung nhập bản sơ ấn luyện chế lại một lần làm đại trận trận nhã nguyên anh hậu kỳ đều rất khó công phá đủ để trở thành chân chính đỉnh giai đại trợ đồ tốt quá nhiều thật đúng là có điểm xoắn suýt lăng ngọc linh đã sớm cùng hắn ước định còn lại một viên tấn nguyên đan dự định mua danh l ạ c h cho nên nàng trước tiên có thể không suy tính ôn thiên nhân đồ vật mặc dù phong phú nhưng chân chính đồ tốt hẳn là không có lấy ra còn lại hai cái lệ phi vũ suy nghĩ một chút quyết định chọn hứa bình về phần trương lăng sơn hắn dự định chi ê u mộ một chút huyết nhất nhận được lệ phi vũ truyền âm cười nói để các vị lợi lâu chủ nhân nhà ta đã chọn lựa một người hắn cũng là hứa bình đạo hữu m ờ i đến trên lầu chữ thiên số bốn bao xương chủ nhân nhà ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi đám người ồ lên chỉ cảm thấy cái này triển khai quá mức b u ồ n c ư ờ i tất cả mọi người cảm thấy sẽ là nghịch tinh minh và tinh cung trong đó một phương thế lực kết quả hắn một cái đều không chọn lệ phi vũ đi ra số ba chữ thiên bao xương trong một gian phòng ôn thiên nhân phá cửa lao ra một mặt vẻ dữ thợn lệ phi vũ phong ma ngăn cản hắn mở miệng hỏi thăm lệ lạ h i ế u không phải ta hoài nghi nhưng ngươi nếu không nói ra trần bình đấu giá đồ vật rất khó để cho chúng ta tin phục hơn nữa cũng sẽ dơ bẩn danh tiếng của phòng đấu giá của ngươi ta phòng đấu giá cùng giao dịch các ý tứ tây như thế nào rõ như ban ngày nếu không gì lạ có thể không đến lệ phi vũ quét mắt một cái phía dưới sau đó nhìn phong ma chẳng qua phong đạo h i ế u mặt mũi ta còn là sẽ cho chẳng qua ta chỉ nói cho ngươi ta lệ đạo h i ế u nói cho bọn họ không nói cho ta tinh cung có sai lầm công bằng thấy được số hai bao xương mở ra hỏa vân cùng lăng ngọc linh xuất hiện lệ phi vũ mỉm cười miệng kinh động phong ma cùng hỏa vân lông mày đều n h ữ n một cái đồ vật giá trị đều không kém nhiều thế nào chọn liền do chính mình hai vị đạo hữu còn có ý kiến gì sao hư a mà thôi, mà thôi. ôn thiên nhân hử lạnh một tiếng chẳng qua lúc này tử linh bỗng nhiên mở miệng tiếp thân cũng có chút hứng thú muốn tiếp tục lưu lại không biết lệ tiền bối có thể để tiếp thân tiếp tục lưu lại bao xương này ôn thiên nhân biến sắc hắn giận dữ công tâm giơ lên trong lòng bàn tay một tia ô quang h ư n g tụ bao trùm mở rộng vô mạnh về phía tử linh trong miệng mắng kiệt t h lệ phi vũ khỏe miệng cười l ạ n h một đạo huyền hoàng cơ ư n g khí bắn nhanh ngăn ở trước người tử linh bàn tay kia không có đánh xuyên qua cơ ư n g khí ngược lại ôn thiên nhân bản thân hơi lui về phía sau phong đạo hữu là không nghĩ tuân thủ ước định sao lệ phi vũ nhìn về phía phong ma nếu nghịch tinh minh ngươi tại địa bàn của ta giết người giết một kết đan ta đi đến các ngươi nghịch ư i tinh minh giết một ư ơ i tên kết đan đến lúc đó cùng đừng trách ta ỷ lớn hết nhỏ hòa vân xem náo nhiệt nói nếu thật sự là như thế tinh cung ta nhất định giúp lệ đạo hữu một chút sức lực phong ma sắc mặt khó coi ngăn cản nổi cơn thịnh n ộ ôn thiên nhân nhìn về phía tử linh nói bông côn đường nghịch tinh minh ta lông dê cũng không phải dễ dàng như vậy hao ngươi có thể nghĩ tốt phong ma ánh mắt tràn đầy nguyên anh trung kỳ cảm giác c ác bách cho dù không phải tính thực chất nhưng đối với tử linh tâm linh lại tạo thành không ít áp lực nàng trắng loan c á i c h á n có tinh mị đóng ánh mổ hôi toát ra đa tạ ôn đạo hữu những năm này chiêu đãi tử linh vô cùng cảm kích ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn trả lại tử linh hơi khó người rất khá vậy chúng ta liền cáo tử phong ma lôi kéo ôn thiên nhân không để ý trên đảo phi hành cơm chế bay thẳng đi rời khỏi Đà tạ lệ tiền bối. Lệ phi vũ kia h hứa bình chỉ ẽ gật xương, cũng là thấp phỏng Dưới lầu tiếp tục linh thảo đầu, vào bao số chốc chú ý trương lăng sơn đối với linh thảo hình như cũng là cảm thấy hứng thú tiếp tục lưu lại đ ầ u giá cát chẳng qua trong mắt hắn có một chút thất vọng Trước tùy hưu, được, chiêu lạc. cần câu Hứa bình không ngồi mộ, vẫn n là đạo ý kết đan hậu kỳ đại thành cắm ở bình cảnh không thể tiến thêm lệ phi vũ đoán chừng hắn coi như an tấn nguyên đan đột phá bình cảnh thuận lợi kết anh tỷ lệ cũng chỉ có hơn một phần mười một điểm đa tạ tiền bối trong này là ta nói đến c h i vật hứa bình đem một cái túi đựng đồ giao cho lệ phi vũ lệ phi vũ quét mắt một phen hai long gật đầu quả thực không khác nhiều sau đó bàn tay hắn lật một cái một cái bạch ngọc bình xứ nhỏ xuất hiện bình xứ nhỏ rơi xuống hứa bình trong tay hắn một mặt kích động nâng ở lòng bàn tay cho đến lệ phi vũ nói để hắn kiểm tra một phen hắn mới mở ra nắp bình cái kỹ ẩn chứa thủy hòa chi lực đặc hữu mùi thuốc để tinh thần hắn chấn động cái kêu phảng phất nếu kim cương môn bình cảnh hơi buông lỏng hứa bình trong mắt tràn đầy mừng như điên lập tức đem nắp bình lấp trở về ôm quyền không người nói đa tạ tiền bối lệ phi vũ khoác khoắt tay nghịch tinh minh đoán trừng lại phái nhãn tuyến bên ngoài t ă n g tinh đảo giám thị ngươi nghĩ bình yên rời khỏi rất không có khả năng hứa bình sắc mặt bình tĩnh trong lòng hiểu rõ nếu là ta nghĩ ở trên đảo trùng kích nguyên anh lệ tiền bối có điều kiện gì ngươi nghĩ có thể lưu lại hứa bình trong lòng buông lỏng sau đó lệ phi vũ nói chẳng qua ta cho ngươi một cái khác lựa chọn gia nhập đại nhật giáo ta trở thành ta d lấy đạo tâm cùng bản mệnh thệ ngôn thể tuyệt không phản bội nhưng ta ngoài định mức cung cấp một loại đa năng ư ợ c g i ú p ngươi cách anh hứa bình trong lòng hơi khiếp sợ vẹn vẹn chẳng qua là phản bội không phải chỉ a tiền bối có chuyện có thể nói thẳng quy định đương nhiên là có chấn giữ hòn đảo bảo hộ tăng tinh đạo an toàn hàng năm đều cần hoàn thành nhất định luyện chế đa năng ư ợ c pháp khí cùng pháp bảo đ o nguyên anh hậu kỳ có thể không cần như vậy nếu có may mắn tấn cấp hóa thần có thể thoát ly đại nhật giáo ta nếu lại n ạ đến nhất định ở trong giáo lưu lại chính mình truyền thừa nếu có đời sau cũng đồng dạng không thể thoát ly đại nhật giáo ta đương nhiên ta cũng sẽ tại ngươi trong nguyên thần thiết hạ cơm chế không thể tiết lộ đại nhật giáo bất kỳ chuyện gì cho dù có bậc đại thần thông bắt được ngươi cũng không cách nào cưỡng ép cha xét trí nhớ của ngươi hứa bình lông mày nữ chặt nhiều năm tán tu sinh ai để hắn quen thuộc vô câu vô thúc trong lòng có chút không muốn nhiều như vậy hạn chế vẹn vẹn đổi lấy một cái khác viên kết anh đang ăn dược v ạ n bối cảm thấy có chút không quá đăng giá đa tạ tiền bối hào ý sẽ không đối với bất kỳ có bất kỳ hạn chế hứa bình gật đầu đa tạ tiền bối văn bối m ạ o g hội hỏi một chút nếu là ta đáp ứng tiền bối tiền bối có chắc chắn hay không để ta nhất định kết anh lệ phi vũ cười ha ha một tiếng ngươi thật đúng là sẽ nghĩ trên đời nào có nhất định kết anh thành công phương pháp nhưng ngươi biết tại sao đại thế lực gia nguyên anh s á t suất thành công vĩnh viễn so với tán tu cao sao nội tình kinh nghiệm đúng là như thế chẳng qua ta sẽ không cơ cầu dù sao mỗi một viên kết anh đang lưu dược giá trị đủ để sánh ngang năm sáu cái kết đan hậu kỳ bình thường toàn bộ tài sản thậm chí bởi vì nguyên vật liệu quá mức trần quý rất ít đi như thế Các lệ phi vũ sẽ không cưỡng cầu linh thảo đầu ra kết thúc huyết tâm trong đám người tìm được trương lăng sơn chủ nhân nhà ta mời đạo hưu đi trước một lần trương lăng sơn tự nhiên biết ra chủ hắn chỉ chính là người nào lệ phi vũ tìm ta chẳng lẽ nhìn chúng ta trong đó một chút linh dược nếu muốn cùng ta làm giao dịch hắn cảm thấy là một cơ hội vui vẻ tiếp nhận lúc này lệ phi vũ đang cùng lăng ngọc linh làm giao dịch lăng ngọc linh một phen có kẻ mặc cả cuối cùng vẫn dùng trước trên trang giấy tất cả mọi thứ đổi lấy đến một viên tấn nguyên đan hòa vân nói phẩm chất không tệ so với tinh cung ta năm đó luyện đan đại sư luyện chế còn cao hơn mấy phần lệ đạo hữu chúng ta cái này trở về tinh cung lăng ngọc linh đối với lệ phi vũ hơi không người tiểu ỵ hiệp như hoa nói lệ đạo hữu mong đợi chúng ta lần sau hợp tác có cơ hội lại nói tinh gia lão tổ bọn họ đi theo lăng ngọc linh bọn họ cùng rời đi dù sao đều là đi thiên tinh h à n h tự nhiên là cùng nhau rời đi về sau lệ phi vũ đi đến một gian tinh、thất. trương lăng sơn đã đợi ở bên trong ta nguyên lai tưởng rằng trương đạo hữu là tu vì kết đan hậu kỳ không nghĩ đến mới là kết đan trung kỳ nơi g ư đây cũng dám tham dự đấu giá trương lăng sơn giống như là từng ăn cái gì định nhan một loại đan dược một bộ t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng coi cất linh cũng là hơn hai trăm tám mươi tuổi trương đạo hữu là hỏa mộc song linh căn lệ tiên bối hỏa nhãn như đuốc đúng là ngoài tu luyện ra bình thường đều là tìm đan vương linh dược luyện đan trách không được trên người mùi thuốc ngưng tụ không tan trương lăng sơn trong lòng có chút thất h ò n tiền bối tìm văn bối đến là có chuyện gì phân phó sao hay là coi trọng văn bối linh d ư ợ gì muốn làm trao đổi làm sao ngươi biết ta là tìm người trao đổi linh dược lệ phi vũ mắt nhắm lại văn bối tự nhận là phía trước cung cấp chính là bạo loạn tinh h ả i vô cùng hiếm thấy linh dược mặc dù năm không đủ nhưng thắng ở c h â n quý cho dù giống tinh cung đại thế lực như vậy cũng không nhất định sẽ có lệ phi vũ cởi cười những kia quả thực c h â n quý nhưng nếu không cùng chi tướng đáp lại đan phương cũng chỉ sẽ lãng phí một cách vô í c h dự tính lần này tìm được ngươi là muốn mời ngươi gia nhập đại nhật giáo lệ phi vũ đem phía trước đối với hứa bình nói đều là nói một lần đồng thời còn tăng thêm một đầu sẽ cung cấp rất nhiều linh thảo ma luyện hãn luyện đán kỹ nghệ đương nhiên, Hiếm chương đan h đ ả o hữu người dùng điểm cảm thấy thế nào người tính tình hẳn là hỷ bình tĩnh cùng nghiên cứu gia nhập đại nhật giáo ta là người lựa chọn tốt nhất chương lăng sơn trầm tư một hồi ngần đầu nhìn thẳng lệ phi vũ đa tạ tiền bối nhìn chúng văn bối nguyện ý gia nhập đại nhật giáo lệ phi vũ được như nguyện đạt được nhật rượu hoa cùng t r ă n g tinh hoa đồng thời bắt đầu phối trí hai tuần về sau hắn bắt đầu luyện chế nguyên anh đan sau đó cũng là bế quan tu luyện mượn nguyên anh đan nhanh chóng đ ể cao tu vi của mình một năm sau đông nhiên trên bầu trời tăng tinh đảo mây đen quần quận tiếng sấm m n h liệt tất cả mọi người là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen phạm vi bao phủ to lớn gần như muốn che đậy toàn bộ tăng tinh đảo khủng bố linh khí ngưng tụ tạo thành kinh người chạy ngược cảnh tượng lệ phi vũ thần thức bắt đến khoe miệng cười khẩy thật đúng là không dằn nổi a nhưng dị tượng vẹn vẹn kéo dài không đến thời gian uống không chương ò n t ấ bất y t kỳ gì gì. dị n Nguyên Anh đều là cốt, như thế nào dễ dàng như nhất đến bình quan hắn g gì. Dưới dễ Phi đi đi đều huyết đậu vậy. lấy hứa chứa. bạch thế phủ, hắn để đ là Lệ Mà bế cốt, cả các tất Vũ nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này chút bởi sẽ vì lăng i tiếp mỗi n quan, ngày Trưng xuất tu. lấy tục l khổ sơn thì tại t ă n g tinh đ ả o cắm dễ lệ phi vũ tuân thủ hứa hẹn đem chính mình một chút đan phương cùng cùng hưởng đồng thời mỗi đoạn thời gian cung cấp hắn linh hảo thay cho hắn luyện chế đan dược đặt ở giao dịch các giao dịch kể từ sau đ ấ u g i á hội lịch tinh minh đối với t ă n g tinh đảo coi trọng liền đề cao một cấp bậc lâu dài có người tiềm phục tại trên đảo thám thính tình hình trên đảo tinh minh cũng như thế tinh tuyệt nhất cuối cùng vẫn quyết định tại t ă n g tinh đảo bên này xây dựng một cái tinh thần các phân bộ hiểu hộ pháp một cái tu sĩ trúc cơ d á n g v ẻ vội va hướng ngoài thành ôn thiên nhân kia sau khi biết tự nhiên là một trận châm trọc khiêu khích tăng thêm kêu la như sấm tức miệng mắng to tên ngu ngốc kia lãng phí một cách vô ích một viên hiếm có cao dai đang dược lệ phi vũ t ử linh hai người các ngươi cho ta buồn tiếu chủ trờ tử linh tại lệ phi vũ che chở cho tại tang tang tinh đả tinh tâm tu hành đối với lệ phi vũ nàng trừ sợ hai than còn tràn đầy lòng cảm kích bằng vào nữ nhân đối với nam nhân trực giác nàng cảm thấy lệ phi vũ đối với nàng cảm thấy hứng thú nhưng lại không nhắc đến một lời chuyện song tu đây là chuyện tốt nhưng lại để nàng đối với mị lực của mình cảm thấy thất vọng trung quy có như vậy một số người có thể khống chế tốt chính mình dục vọng đối với một ít chuyện so với tình dục nhìn càng thêm nặng loại người này có thể có tình có nghĩa cũng có thể cặn bã thành một chỗ nguy hiểm lại luôn có thể đưa đến một chút lòng hiếu kỳ của nữ nhân đặc biệt là một chút cao n ặ n nữ nhân thời gian vội vã t n n g t i h đ ả o danh hoàn khí đã t o à n tại n g tinh hải h u đạo bên á ra, hải vượt này người truyền thống đến ngoại tinh hải săn giết yêu thú tăng tinh đạo sự tích cũng thời gian dần trôi qua tại ngoại tinh hải trong nhân loại truyền bá gia bao gồm hai trăm linh tuổi bên trong kết đan ban đầu kết anh bắt lại lịch tinh minh cùng tình cung tu sĩ nguyên anh đối kháng nguyên anh trung kỳ không rơi vào thế hạ p h o n g l u y ệ n chế thành công trong truyền thuyết đại ngũ hành kiếm trận cử hành long trọng đấu g i á hội có tăng lên kết anh sát xuất thành công cao giai năng dược đúng là cái này rất nhiều sự thích rất nhiều người cũng bắt đầu thông qua t ă n g tinh đảo truyền tống trận quay trở về đến nội tinh hải trường dương sư m i n h ngươi cảm thấy chúng ta muốn đi t ă n g tinh đảo sao lệ tiên bối nói qua hắn trước kết anh sẽ không cân nhắc thu đồ bây giờ sáng lập một người đại giáo đây chính là cơ hội của chúng ta minh dương sư lệ tiên bối hắn bây giờ là nguyên anh đại năng lại thần thông có thể địch nguyên anh trung kỳ coi như hắn sẽ nhận hai chúng ta nhưng chúng ta liền kết đan cũng còn không có đạt đến đây không phải cho tiền bối mất m à sao cố minh dương một trận thất lạc lúc trước bên người lệ phi vũ mặc dù khắp nơi nhận lấy ước t h u ố c nhưng chuyên tâm tu hành có rất nhiều tài nguyên cung cấp tiến triển cũng là không chậm bây giờ đi ra lịch luyện chịu đựng xã hội đánh đập trải qua gặp nạn mới biết lúc trước năm tháng yên tĩnh tốt là khó khăn cỡ nào nếu không có tiền bối để lại cho ta mê thần đồng lá bài tẩy ta chết có nhiều lần ta cũng là như vậy thế nhưng chính mình tư chất quá kém bây giờ cũng mới đạt đến giả đàn kỷ kết đan tỷ lệ mâm anh trường dương sư minh người tốt xấu là tam linh căn mà ta ngũ linh căn tu vi cũng mới mới vừa đi vào trúc cơ hậu kỳ khoảng cách giả đàn kỳ còn phải tu luyện cái tốt mấy năm mới được cố minh dương nghĩ nghĩ t ă n g tinh đ ả o nghe nói mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chạy ra hàng trần đan ngàn năm linh dược những n à y đối với kết đan vô cùng hữu í c h đồ vật trong tay chúng ta tích lũy tài liệu cũng là nhiều có lẽ có thể mua được chỉ cần ngươi thuận lợi kết đan bái vào lệ tiền bối môn hạ có hy vọng sau đó đến lúc ta cũng có thể dựng cái đi nhờ xe trước trở thành tiền bối đệ tử ký danh ngươi cảm thấy thế nào cố trường dương có chút ý động hải ngoại du lịch nhiều năm như vậy từng có gặp chắc trở từng có kỳ lộ từng có huyết chiến từng có sáo lộ tiếp tục tại ngoại tinh hải này hình như cũng không có gì cần thiết hắn hiện tại việc cấp bách là gọp đủ kết đan tài nguyên tiến t ĩ n h tu hành cố gắng vận tải nơi nào không tu hành cũng là cần phải trở về nội tinh hải quá tốt rốt cuộc phải đi về nói thật ta còn thực sự hơi nhớ nhung lệ tiền bối song chú ý tại ngoại tinh hải mỗi người du lịch sau một thời gian ngắn tình c ờ gặp nhau lệ phi vũ cho bọn họ đồ vật có chút trao đổi bị nhận ra về sau hai người một phen trò chuyện với nhau lập tức dẫn vì chi g a o bí mật đ ạ sư h u n h đệ x ư hô cố trường dương lớn tuổi gặp lệ phi vũ phía trước là sư minh cố minh dương là sư đệ hai người thông qua truyền tống trận đến tăng tinh đảo sau đó tại tăng tinh đảo an gia năm cái xuân hạ thu đông năm cái bốn mùa luân hồi lệ phi vũ cũng đến hai trăm tuổi thọ linh tại đầy đủ nguyên anh đang cùng thần thức đều có không ít tăng trưởng đặc biệt là tu vi một đường hát vang thẳng bức nguyên anh sơ kỳ đ ỉ n h phong sau đó hắn bắt đầu không ngừng b ồ i giữa nguyên thần hoa định cư trong tùy viên châu trở lấy một đoá lại một đoá nguyên thần hoa mở đặc đến bạn năm lúc nguyên thần hoa sẽ trước eo tản sau đó lại lần nợ rộ lần nữa nở rộ hoa trình màu vàng tỏa ra kim mang lộ ra vô cùng thần thánh đệ nhất đoá nguyên thần hoa mở thời điểm lệ phi vũ một trận h o a n g hốt nguyên anh hơi có chút lớn mạnh nhưng chỉ có như vậy một kia hắn không có cảm thấy bất mãn cái tia luân hồi hảo cảnh mà nói dù sao chẳng qua là nghe đồn nhưng lệ phi vũ tin tưởng h u y ệ t trống không đến gió hắn lập tức lại là xúc tiến đệ nhị đoá nguyên thần hoa nở rộ lệ phi vũ hết thể bồi dưỡng m ộ ư ơ i cây đều là đồng thời bồi dưỡng không hơn vạn t â m niên hạn tuần tự điều khiển trong tay lệ phi vũ khi hắn chuẩn bị nở rộ đệ nhị đoá lúc hắn bỗng nhiên ngừng phân biệt rơi vào mỗi một đoá trên nguyên thần hoa nửa ngày sau chín đoá nguyên thần hoa cùng nhau nở rộ c h ó i mắt ánh sáng vàng chiếu xạ toàn bộ tùy viên châu không gian vô số linh thảo rối rít chập trởn linh tính mười phần trong đó một đoá hấp thu nguyên thần hoa còn lại bột phấn tinh hoa đoá hoa màu sắc nhanh chóng do kim biến thành màu trắng còn lại thì thời gian dần trôi qua heo tàn mất trắng nở rộ lệ phi vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm đột nhiên trước mắt một trận mô hình hồ một trận sương mù qua đi chính mình đã thân ở một chỗ hoàn cảnh quen thuộc ngoại tinh hải mê vụ đảo hàn lập lâu đóng đậu rốt cuộc mở ra lúc trước lúc hắn chỉ sợ cũng là không nghĩ đến hàn lập sẽ bế quan lâu như thế còn một lần cũng không có đi ra đậu phủ chẳng qua hàn lập cũng là chú ý đến một màn này trong lòng tưởng tượng trừ lệ phi vũ còn ai vào đây hắn lúc này đã là kết đan hậu kỳ nghĩ đến lệ phi vũ tặng cho tấn nguyên đan hơn nữa có thể dùng cựu khúc linh tham luyện chế cựu khúc linh tham đan trong lòng hắn đối với kết anh an tâm rất nhiều nếu là có thể luyện chế phá anh đan là được lệ phi vũ lúc trước cũng là cùng hàn lập nói qua chẳng qua phá anh đan tài liệu chính là nguyên anh hoặc là hóa hình yêu đan lấy bản thân hắn trước mắt năng lực căn bản không có khả năng hàn lập đi đến lệ phi vũ đậu nơi này sớm đã người đi nhà chống hắn không làm gì khác hơn là đi bãi phòng tinh giao nhi cùng văn tư nguyệt hai người nhìn một chút lệ phi vũ phải chăng có cho các nàng hai người lưu lại tin tức gì c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn đặt đến tăng tinh đ ả o gấp đôi n mười phiếu xem ra lệ sư huynh thật đi hai vị sau đó có tính toán gì tinh giao nhi ánh mắt lóe lên nói đi trước bên ngoài xem một chút đi có lẽ có tình huống gì văn tư nguyệt nói bàn về hoàn cảnh tu luyện tài nguyên trao đổi hay là nội tinh hải càng tốt hơn hàn trưởng lão ta dự định trở về nội tinh hải hàn lập nghĩ, nghĩ nói khẽ nói cũng phải lúc trước lệ phi vũ lấy danh nghĩa của hắn cùng phạm phu nhân đạt thành hiệp nghị chắc hẳn lúc này truyền tống trận đã thông văn tư nguyện không biết truyền tống trận ở đâu hàn lập tự nhiên cũng không biết đi trước hỏi thăm một chút tình hình ba người đồng hành bay hướng hắt thạch thành đến nơi đó mới phát hiện một mảnh h ố n đ ộ n cả tòa kỳ huyên đ ả o thật giống như mỗi một t ứ c đều bị thiên quân vạn mã dày xéo yêu thú bạo loạn có vẻ như có một ít năm tháng ba người đưa mắt nhìn nhau đành phải tiếp tục phi hành rốt cuộc đụng phải một cái tu sĩ hỏi thăm phía dưới biết phụ cận một chút tình nhân tiện còn có vui mừng Có người lần n đi ha ha đi tự nhiên là bạo loạn tinh hải chúng ta đến gần năm trăm năm đệ nhất thiên tài lệ phi vũ lệ tiền bối nghĩ đến hắn chuyện ban đầu dấu vết thật là khiến người ta không thán phục không được a ba người mắt đều là sáng lên hàn lập nói chúng ta cũng muốn quay trở về nội tinh hải không biết đạo hữu có thể cho chúng ta dẫn đường thuận tiện cùng chúng ta nói một chút lệ tiền bối sự tích đây là một điểm nhỏ lễ vật trung niên kết đ a n nhận hàn lập một trăm linh thạch mặt m à y hớn hở nói không thành vấn đề các người đi theo ta tăng tinh đảo là trung lập c h i địa mặc kệ người nào đều có thể vào chỉ cần không ở trên đảo gây chuyện là được nói đến lệ tiền bối à, đúng thật là lợi hại kết anh về sau vừa ra tay cũng là bắt giữ tinh cung liếu trưởng lao cùng lịch tinh minh chính đạo thiên nội tử lấy bọn họ làm con tin lúc này mới đổi lấy cả tòa tăng tinh đảo cùng truyền tống trận kiến tạo phương pháp cùng tài liệu nói đến đây cũng là kinh hiểm vô cùng đang trao đổi thời điểm bọn họ song phương mỗi người phái ra một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ vây công lệ tiền bối nhưng người nào m u ố n các ngươi cũng biết một cái độc hành sánh ngang nguyên anh trung kỳ đặc biệt còn có khủng bố linh thú phi hành tồn tại hắn trả thù cho dù là nghịch tinh minh và tinh cung cũng là đảm đường không nổi giết không được tự nhiên là được nội bộ từ đó lệ tiền bối chính thức chiếm c ư tang tinh đ ả o ngoài ra bởi vì tinh cung và nghịch tinh minh song phương trái với đều i ước lệ tiền bối chụp xuống hai vị nguyên anh để bọn họ tại tang tinh đạo hiệu lực trăm năm mới có thể thả bọn họ hàn lập ba người bọn họ đều là trong lòng tinh hãi không nghĩ đến lệ phi vũ lớn mật như thế không nghĩ đến liền lệ sư h i n h linh thú đều tấn cấp hóa hình kỳ nghĩ đến chỗ này hàn lập trong lòng có chút thất lạc nhưng sau đó cũng là tỉnh lại hắn tự tin mình cách nguyên anh cũng là không xa đến vô danh hoang đ ả o truyền t ố n g trận xây dựng tại hoang đ ả o dưới mặt đất mấy người thông qua truyền t ố n g trận truyền t ố n g đến nội tinh hải xung quanh lập tức h u y n áo vào mắt thấy phồn hoa náo nhiệt mấy người còn tưởng rằng đến thiên tinh thành bình thường thời điểm cấm bay đại trận đều là đóng lại phường thị quy mô không nhỏ không thể phi hành cũng là thật phiền t o á i mấy người hỏi thăm lệ phi vũ sau đó bay về phía hỏa tang phong chẳng qua hỏa tang phong lúc này bị đại trận bao vây. hàn lập liếc mắt một cái liền nhận ra là bộ hư huyễn minh diện trung ương bất động đại trận kia uy lực như trước kia so với lại ngày đêm khác biệt coi như nguyên anh trung kỳ trong thời gian ngắn cũng không đánh vào được lúc này một đạo hồng quang từ trong đại trận bắn ra hồng quang bên trong hiện ra chính là một cái đầy đầu máu phát láo giả lệ phi vũ n h ư n g mày hắn đã nhận ra máu này phát trên người láo giả có luyện thi khí t ứ c nhưng nhìn hắn cặp mắt lại là linh động là thân ngoại hóa thân giống như không đúng nhưng bất kể như thế nào hắn t ả ra khí tức có chút khủng bố hàn lập trong lòng lập tức cảnh giác mấy vị đạo hưu đến đây vì sao nơi này là cấm địa bình thường người không thể tự ý vào hàn lập nói lệ phi vũ lệ sư minh có thể tại ngọn núi bên trong chúng ta là hắn cố nhân đến trước thăm hắn chủ nhân đang bế quan các ngươi xưng hô như thế nào tại hạ hàn lập đây là tinh giao nhi nàng là văn tư nguyệt ta biết mấy vị có thể ở trên đảo tìm chỗ ở chờ đến chủ nhân bế quan kết thúc ta sẽ thông báo cho chủ nhân ba người hai hai nhìn nhau không làm gì khác hơn là rời đi trước người ở đây đến không ít trong đó còn không mệnh mọi tu sĩ cách đan hàn lập tò mò hỏi đạo hữu thế nào nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này giao dịch các này là cái gì c h ẳ n g s ợ người kêu một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hàn lập nhìn mấy giây các ngươi lần đầu tiên đến đúng vậy giao dịch các thế nhưng là tăng tinh đảo mang tính tiêu chí kiến trúc một trong mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đối ngoại bán ra một nhóm hiếm thấy đan dược hàng ngày cũng có một chút áp dụng trúc cơ tăng trưởng tu vi đan dược và tinh phẩm pháp khí số lượng thưa thớt đến trước được trước giao dịch các đại môn mở ra chạy ra xanh lại năm tu sĩ kết đan trung ký tu vi các vị giáo chủ đang bế quan cao dai đan dược tài liệu thiếu thốn hôm nay liền không giao dịch nếu có cần trúc cơ đan dược có thể tiến đến xem xét có chút tu sĩ kết đan hơi bất mãn nói nhau nhau đột nhiên một tiếng hử l ệ n h từ bên trong truyền hình ra nguyên anh uy áp tỏa ra bên ngoài lập tức câm như h ế n một số người cười n h ạ o nói cũng không nhìn một chút đây là nơi nào thế mà còn không đầy giao dịch các cùng phòng đấu giá đều là có nguyên anh lâu dài trấn dữ hàn lập hơi kinh hãi tu sĩ kết đan tán đi một chút tu sĩ trúc cơ thì tiến vào trong đó lúc bọn họ cũng chuẩn bị vào xem lúc bên cạnh truyền đến một đạo tiếng k ê ờ nhị tỷ ba người quay đầu tinh giao nhi ánh mắt lói lên hơi kinh ngạc tinh tuyết ngơi thế nào tại cái này ở chỗ này có một nhà tinh thần c á c ta mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đến một lần nhị tỷ ngươi những năm này còn tốt chứ Tinh giao nhi khẽ gật、đầu. Tinh tuyệt nhất tại tránh ta tại Tinh ta Tinh tuyệt nhất nói hắn là một giao nhi nói ngươi cái ngươi nhiều, nói ngoại Hải khi rời khỏi. nói bởi nơi nói người nhìn Hàn Hàn Huynh, cũng này hắn nghĩ Hàn chúng nhau, cùng nhau, huynh ngay cũng cùng chúng cùng nhau, chẳng Nghe hắn đến này. hắn bận khẽ phía cho gặp sau qua sau Lập, Lập vậy đầu. đây để đó đó đây, suy lệ Vì về à, là. là là lúc sư các r ở cái trải h i biến u thuê đoá t màu ắ n nguyên thần hoa đã heo tàn. g t hoa heo đã r qua một trận luân hồi hảo cảnh lệ phi vũ nguyên anh lớn mạnh rất nhiều thần tức h cũng là cường đại không ít đã là nguyên anh trung kỳ cực hạn có thể so với nguyên anh hậu kỳ hắn r a tùy viên châu huyết nhất cung kính chờ đợi ở một bên chủ nhân có vị tự xưng hàn lập tu sĩ kết đan hiệp đồng hai vị nữ tu đến trước b á i phòng chủ nhân lệ phi vũ chân mày cao lại rốt cuộc đã đến ta biết thần tức hắn t ỏ ra trong chốc lát bao trùm cả tòa phương thị tìm được hàn lập bọn họ chương một trăm bốn mươi năm h ộ ngọc kim khuyết ngọc thư hai người bọn họ cũng quay về ngoài hàn lập lệ phi vũ còn phát hiện cố minh dương cùng cố trường dương hai người hai người đều là trúc cơ hậu kỳ chẳng qua cố trường dương đã trúc cơ đại thành là giả đàn kỳ tu sĩ nhớ đến lúc trước hai người bọn họ đều từng muốn muốn b a i sư bây giờ lại yên lặng ở trên đảo tu hành cũng không có tìm hắn lệ phi vũ khỏe miệng cánh đ ế t trong nháy mắt h i ể u tâm tư của bọn họ cũng sẽ không có cái giày hắn truyền âm cho trương l a n g sơn để hắn đến một chuyến hỏa t ă n g phong nhận lấy linh thảo sau đó khiến người ta đi báo cho hỏa t a phong nhận lấy linh thảo sau đó khiến người ta đi báo cho hỏa tang phong h ậ n lấy linh thảo sau đó khiến người ta đi b cho hàn lập bọ Lệ Phi Vũ ba ngày không biết sau đi hỏa tăng phong lệ phi vũ chuẩn bị rất nhiều linh quả cùng linh cựu chiêu đại đám người tử linh thấy được hàn lập văn tương nguyện các nàng cũng là cảm thấy ngoài ý mớn tinh tuyệt nhất thấy được lệ phi vũ bắt đầu liền đối với hắn nháy mắt ra hiệu hắn nhìn một chút tinh giao nhi lập tức hiểu không khỏi cười một tiếng cái này cũng không có gì dù sao tinh giao nhi hiện tại cũng đích thật là nữ nhân của hắn đây là sự thật không thể chối cãi hàn sư đệ đặt đến kết đan hậu kỳ xem ra kết anh này không xa cùng ngươi so sánh với hay là kém nhiều hàn lập cảm khải nói sau đó mắt nhìn bên cạnh lớn chừng bàn tay xích ô không ngừng uống ly rượu bên trong song rượu là lệ phi vũ thủ hạ xếp hạng thứ chín huyết b ộ c chế tạo h n tại chế tạo linh tiểu phương diện có chút tâm đắc lệ phi vũ sau khi biết được để cùng huyết nhất cùng nhau theo hầu bên cạnh cao gia linh tiểu hiệu quả cũng không lại so với cao giai đan dược kém lần này chuẩn bị rượu đều là mấy ngàn năm linh tự chế tạo thành đối với trong kết đan hậu kỳ đều có một chút hiệu quả trúc cơ kỳ càng là đại b ổ toàn bộ luyện hóa về sau tu vi có thể tăng trưởng không ít lệ huynh ngươi rượu này coi như không tệ thương minh ta cũng có thợ nấu rượu đáng tiếc không có ngươi như vậy tốt nguyên liệu tinh tuyệt nhất hâm mộ nói văn tư n g u y ệ t uống một chén sắc mặt đỏ lên ở một bên bắt đầu ngồi toàn lực luyện hóa tử linh cùng thoáng nói chuyện trong chốc lát cũng là hiệu gần nhất trước rượu âm môn một ít chuyện nàng bây giờ lần nữa đeo lên mặt nạ đối với ở đây một cái khác đeo mặt nạ nữ tử đặc biệt chú ý từ văn tư nguyện trong lời nói, nàng thoáng suy đoán, đối phương cùng lệ phi vũ quan hệ hình như không cạn tinh giao nhi có chút lành lạnh đánh giá một phen lệ phi vũ yên lặng ở một bên một mình uống vào linh cửu tử linh đi qua cùng nàng nói chuyện với nhau tinh giao nhi cũng không có cự tuyệt lệ phi vũ hỏi đến hàn lập dự định hàn lập nói lệ sư minh nơi này là nội tinh hải ít có tỉnh thổ ta muốn tại ngôi ư nơi này tìm ở một cái lệ sư minh có thể đưa ra một khối địa phương cho tiểu đ ệ ha ha hàn sư đ ệ nói b ù a thiên vân sân mạch người tùy ý tìm t a n tinh đảo ta hay là ngay thẳng an toàn đa tạ sư minh nửa ngày sau đám người t ắ n đi chẳng qua tinh giao nhi lại nhận được lệ phi vũ truyền âm lưu lại thật vất vả thấy được lệ phi vũ cũng là không nghĩ giả trang cái gì thanh cao trực tiếp cùng thứ nhất đêm chiến miên tinh giao nhi lại là trên hỏa tang phong mở ra một cái đậu phủ ở đây định cư đây là ba viên tôi thần đàn còn có một bình tẩy thần đan ngươi toàn bộ phục d ụ n g luyện hóa về sau có thể để thần t r í của ngươi sánh ngang nguyên anh kỳ cái này đối ngươi sau khi đột phá kết đan kỳ bình cảnh cùng tương lai kết anh có chỗ tốt tinh giao nhi không cự tuyệt nếu nhận sau đó bắt đầu bế quan luyện hóa lệ phi vũ đi một chuyến lệ phi vũ chỗ ở đòi hỏi một đoạn c ử u khúc linh tham sợi dễ sau đó đem tiền lam băng diễm châu trả lại cho hà lập đi theo sau đến tùy viên châu thử bồi dưỡng một tuần sau c ử u khúc linh tham mặc dù bồi dưỡng thành công nhưng lại không có nguyên bản loại đó linh tính phía trước chút ít sợi dễ cùng dược dịch là có thể luyện chế một lò c ử u khúc linh tham đan nhưng bây giờ chỉ sợ được cả bùi tập trung vào mới được lệ phi vũ thử luyện chế một lò đạt được hai viên c ử u khúc linh tham đan có lẽ không bằng bản chính nhưng cũng không xê xích gì n h u có thể tăng lên cái hơn một phần mười kết ánh xuất những năm này lệ phi vũ thông qua bán ra lượng lớn n ă n dược pháp k h pháp bảo tài liệu các loại đối ồ với loại này lệ phi vũ cũng là được hao tốn không cần thận lực đi góp nhặt nhưng bây giờ đan dược luyện chế pháp khí cùng luyện chế pháp bảo đều có người đi làm tài liệu cũng có người chuyên môn góp nhặt hắn chỉ cần nắm trong tay lại cục toàn lực tu luyện là được chỉ trước mắt thời gian hai năm đi qua lệ phi vũ đã đi đến nguyên anh sơ kỳ đình phong về phần thần thức hắn tin tưởng thần trí của mình không kém cỏi nguyên anh hậu kỳ nhưng cùng những k i a thần thông không tầm thường đại tu sĩ so sánh với hay là kém một chút sau đó mấy lần nguyên thần hoa hảo cảnh lịch luyện đối với trợ giúp càng ngày càng nhỏ ba lần về sau lệ phi vũ hoàn toàn từ bỏ mà tẩy thần đan hiệu lực và tác dụng bây giờ cũng được không đáng kể hắn cảm thấy muốn thần thức đột phá một là mượn cảnh giới đột phá hai là thần thức công pháp đáng tiếc đại diễn quyết là tàn tiên tầng bốn tu luyện thành công về sau đã thăng lên không thể thăng lên h bởi vì luyện chế nguyên anh đan trong tay hắn tất cả hóa hình yêu đan đều là bị tiêu hao sạch sẽ góp nhặt đến ngũ hành đỉnh giai tài liệu lệ phi vũ trước mắt còn không có dung nhập nói trong đại ngũ hành kiếm trận chuẩn bị chờ đến chính mình tấn cấp nguyên anh trung kỳ một lần nữa đại tấn cấp đây là lúc trước thái âm động phủ đạt được thần bí hồng ngọc lệ phi vũ lật đến vật này trong mắt hứng thú lúc trước bởi vì thực lực không đủ không dám đi thử nhưng bây giờ hơi suy nghĩ quanh thân tuân đến lên mênh mông thái âm pháp lực d ó t vào hộp ngọc bên trên một trận bạch quang sáng lên cấm chế phía trên đường vần từng tấp từng tấp t r o n vụi tại lệ phi vũ thần thức dưới sự điều khiển hộp ngọc từ từ mở ra bên trong có một tờ ngọc t h ạ c h sách phía trên tất cả đều là bạc hoa văn ngoài ra còn có một đoạn lớn như cánh tay trẻ c o n cây gỗ khô lệ phi vũ hơi kinh hãi đây chẳng lẽ là kim khuyết ngọc thư về phần cây gỗ khô là một đoạn giữa hôn mục xem ra đã có và năm chẳng qua lệ phi vũ có một viên hoàn chỉnh vạn năm giữa hồ n cây cái này một đoạn liền không thế nào nhìn ở trong mắt hắn cầm lên ngọc thạch trang sách cẩn thận chú đáo ngọc thạch này vô cùng cứng rắn căn bản không phải tu sĩ nhân giới có thể hư hại phía trên bạc khoa văn hiện ra kỳ dị tia sáng trắng nhìn lâu giống như phía trên nòng nọc x ẽ động quả nhiên là vô cùng thần kỳ chương một trăm bốn mươi sáu linh phách kích n g u y ệ n phiếu tăng thêm có một cái vấn đề vô cùng lung túng bày trước mắt lệ phi vũ hắn biết đây là kim k u y ế t ngọc thư là tiên gia tri vật bạc khoa văn nắm viết chính là ngọc thư bên ngoài trang ghi lại các loại ngoại đạo ký ức cùng bảng m mặc dù đã không kịp kim chữ t r y ệ n bên trong trang bên trên đồ vật nhưng cũng tuyệt đối là đồ tốt coi như tại linh giới cũng biết đưa đến người người tranh đoạt bảo vật không nghĩ đến ta thế mà cũng có thể đụng phải lưu lạc nhân gian ngọc thư tàn trang sau đó trên mặt lệ phi vũ lộ ra đắng chát biểu lộ chỉ có bảo sơn nhưng thế nhưng là mũ chữ khẽ thở dài một tiếng hắn đem sự chú ý chuyển rời đến cái kia một đoạn trên giữa hồn mục thì ra là thế lệ phi vũ phát hiện cái gì cười cười nói đ ạ o hữu là ta mời ngươi hiện thân hay là chính ngươi chủ động xuất hiện giữa hồn mục phát ra gợn sóng con mang sau đó bay ra một luồng tàn hồn dâu tóc mặt trắng sinh ra chính là tiên phong đạo cốt đạo hữu hữu lễ lao phu thái âm quả nhiên là hắn lục thân t o a hóa một luồng tàn hồn mượn vạn năm dưỡng hồn một sống tạm đến nay tiền bối k h á c h khí ta nguyên lai tưởng rằng tiền bối đã t o a hóa hồn vào luân hồi không có nghĩ rằng thế mà còn sống trên thế gian thái âm cười khổ nói ta làm sao không nghĩ chẳng qua là ban đầu loại tình h u ố n g kia bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là như vậy nếu không phải ta lừa gạt quỷ vương kia trong túi chữ vật có giải trừ phong cấm vật phẩm hắn chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại ta đến nay lệ phi vũ dò hỏi tiền bối tại trong hộp ngọc cất giữ loại ngọc này trang là vì、sao? ngọc trang này chân quý dị thường là từ linh giới lưu lạc đến đây ta hao phí hơn ngàn năm nghiên cứu nghiên cứu ra một môn bí thuật có lẽ là bởi vì không có h i ể u đ ư ợ c bí thuật này có tác quyết thích hợp nhất ở hóa thần trở xuống tu luyện đúng vụ đạo h ư u vừa vặn thích hợp thái âm nói tiếp môn bí thuật này tên là linh phách kích hóa thần trở xuống có thể phát huy xuất từ thân nguyên thần uy lực gấp đôi lực lượng đủ để vượt cấp diện s á t nguyên thần của đối phương đến hóa thần tối đa tăng phúc cái hai thành càng về sau hiệu quả càng là yếu ớt ta xem đạo hữu nguyên thần cường đại dị thường mặc dù là nguyên anh sơ kỳ chỉ sợ đã không t ồ n sắc ở nguyên anh hậu kỳ bình thường nếu là có thể đạt được bí thuật này chắc hẳn đối với ngươi là như h ổ thêm cánh lệ phi vũ nghĩ nghĩ trong lòng bắt đầu cảnh giác tiền bối kia muốn cái gì bởi vì ta không biết đạt được hộp ngọc chính là người nào cho nên thả cái này bạc khoa ngọc trang mời đạo hưu thả ta vào luân hồi ta có thể đem linh phách kích toàn bộ truyền thụ ta cũng là tu luyện tiền bối lưu lại thái âm chân kinh cũng coi như có duyên đương nhiên sẽ không lại thêm hại tiền bối tàn hồn thật ra thì thái âm chân kinh cũng không phải ta sáng tạo mà là ta được đến một môn công pháp đạo hưu có duyên tiến vào linh giới về sau có bạch có ể tìm tầng được công pháp quang biết, i nói lên một khối dưỡng hồn một xuất hiện trước mặt lệ phi vũ hắn cười nói tiền bối ngươi gửi thân h tại này đi chắc hẳn đối với ngươi tàn hồn cũng có trợ giúp rất lớn lấy thái âm trước mắt như nến tàn trong gió tình hình thật sợ hắn không kiên trì nổi sau đó được sự giúp đỡ của thái âm chân nhân lệ phi vũ bắt đầu học tập linh phách kích đây là một loại có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng thần thức công kích vừa mới bắt đầu phát ra khả năng tốc độ có chút chậm sau khi thuần thục có khống chế ngưng tụ lực lượng thần thức đo đem ngưng tụ thành một điểm phảng phất thiên nguyên một kích có thể phát huy ra lực lượng vô cùng cường đại chẳng qua môn b ỹ thuật này luyện tập không đơn giản cũng may mắn lệ phi vũ thần thức cường đại lúc này mới tại tháng ba bên trong tu luyện thành môn bí thuật này trong lúc đó hắn cũng là học xong thái âm chân nhân biết tất cả bạc khoa văn hoàn thành giao dịch ngày thứ hai thái âm chân nhân cũng là tự động tọa hóa tiêu tán trong thiên địa học xong cái này linh p h á c h kích nó trong đó điều động lực lượng thần thức ngưng tụ cùng trung kỹ xảo đối với vừa tải cũng là có tác dụng lớn vế quan hai tháng sau lệ phi vũ chính thức bước vào nguyên anh trung kỳ lực lượng thần thức cũng là như hắn đoán hoàn toàn bước vào đến nguyên anh hậu kỳ rất nhiều thủ đoạn bản thân hắn tự tin có thể địch nổi nguyên anh hậu kỳ mà không rơi vào thế hạ phong sau khi đột phá lệ phi vũ không có thư giãn bắt đầu xử lý phía trước dự định c h u y ệ n luyện lại đại ngũ hành kiếm trận trận đồ chờ đến đi một chuyến cái kia ngũ hành động phủ sau lại tính toán lệ phi vũ năm màu anh hỏa hơn nữa bá đạo thái dương chân hỏa cho dù là đỉnh giai tài liệu cũng là không có hai ngày liền bị luyện hóa lần bế quan này lại là m ấ y tháng sau đó hắn lại đem phong hệ đỉnh giai tài liệu luyện vào đến trong phong lôi xí khiến cho phong lôi đều đủ cho dù lệ phi vũ không có tương ứng linh căn cũng được túc d ụ phong lôi đan xen phong lôi xí hoàn toàn đại thành ôn dưỡng sau một thời gian ngắn đủ để sánh ngang linh bảo phương diện tốc độ cũng đủ để đổi kịp x chẳng qua so với kim ô của hắn hóa cầu v ồ n g loại đại thần thông này nhưng vẫn là có chút không đội một ngày thiên vân sơn mạch mũi khu vực mây đen bao phủ cuốn phong gào thét lôi xả l ậ n vũ kết đan dị tượng có người kết đan đây là lệ phi vũ chiếm cứ tăng tinh đảo về sau vị thứ nhất thành công kết đan tu sĩ lệ phi vũ đem thần thức dọc theo cố trường dương kết đan xem ra chính thức thu đổ thời gian cũng là không xa khoe miệng hắn dương lên tiếp tục tu luyện tăng cường các loại thần thông uy lực cố trường dương kết đan người phụ cận đều là đi đến chúc mừng một phen tràng diện có chút náo nhiệt không khéo chính là hàn lập cùng văn tư nguyệt cũng là ở phụ cận kia cố trường dương cùng văn tư nguyệt bái kiến vài lần hai người giải rác vài mặt hô sinh hào cảm bây giờ kết đan hắn thành công tự nhiên đi đến hàn lập cũng là nhân tiện đi qua thấy được cố trường dương và cố minh dương hai người về sau trên mặt hắn lộ ra biểu tình cổ quái lấy lực lượng thân thức của hắn do xét tình huống của bọn họ không bị phát hiện dễ như chờ bàn tay đại diễn quyết chủ tu hình như là lệ sư huynh hệ hòa công pháp về phần một cái khác ngũ hành đều đủ đặt đến trúc cơ hậu kỳ để hắn kinh ngạc không dứt hắm đánh cược hai người này quyết định cùng lệ phi vũ có quan hệ đại d i ễ n quyết đến từ thiên nam là cực tây thiên trúc giáo chỉ mới có phát môn bạo loạn tinh h ả i bên này sẽ công pháp này chỉ có mình cùng lệ phi vũ chú ý đạo hữu chúc mừng hàn lập nói đa tạ tiền bối cố t r ư ờ n g dương khẽ gật đầu thần thông tiến nhanh về sau lệ phi vũ dùng rất nhiều tài liệu cao cấp tăng thêm vơ vét đến vân thiết mục bồi dưỡng đến vài năm dùng bọn chúng chữa trị cái k i a một bộ được từ huyết thần điện khôi lỗi cũng may hoạch tâm không có hỏng trình thể hoàn hảo bởi vậy, vậy lượng công việc cũng không lớn đây là hắn là đại nhật giáo chuẩn bị nội tình chẳng qua còn thiếu sót một cái tinh phách hoặc là nguyên thần âm linh loại hình hắn đem chủ ý đánh đến trong vệ linh âm bàn nguyên anh cấp lệ quỷ trên thân đem bên trong một cái nguyên anh lệ quỷ luyện chế thành đặc thù âm hồn cùng cự viên khôi lỗi khóa lại thiết hạ một cái cơm chế biết được khẩu quyết người có thể thúc giục hai tháng sau cố trường dương và cố minh dương cùng nhau đi đến hòa tam phong c h ư n g một trăm bốn mươi bảy đệ tử đại trận hai hợp một hai vị đi theo ta chủ nhân đã đang đợi các ngươi huyết nhất đứng ở trước đại trận biểu lộ lạnh như băng mau phát khoa trương cố trường dương và cố minh dương đưa mắt nhìn nhau sau đó cùng huyết nhất tiến vào đại trận hòa tam phong đình làm cố trường dương và cố minh dương bước lên quảng trường lúc đột nhiên dưới chân một trận lính quang bạo phát về sau hai người bọn họ đứng tại chỗ hai mắt nhắm nghiền không núp đ í t lệ phi vũ từ hành cung bên trong đi ra đạm cười nhìn hai người huyết nhất cùng huyết c ử u đứng với hắn bên người bọn họ thân ở chính là lệ phi vũ bố trí vấn tâm trận vì kiểm tra đo lường tâm tính của bọn họ cùng lòng cảm mến dù s a o nhiều năm không gặp bọn họ trưởng thành là hình dáng ra sao lệ phi vũ cũng là không rõ ràng có thể chống lại d ụ d ỗ thông qua người có thể bình yên tỉnh lại không thể thì sẽ rơi vào hôn mê một chén trả về sau hai người một chiếc một sau tỉnh lại lệ phi vũ có c h ú tan ủi Hán tại trên người hai người bọn họ hao t ố n khí lực thế nhưng là không nhỏ một cái là bạo loạn tinh hải đại nhật giáo trưởng giáo thi sinh một cái khác là thiên nam bên kia chờ đến thiên nam tông môn sau khi xây dựng lệ phi vũ sẽ đem cặn mỏ bên kia truyền tống trận di chuyển bao gồm lúc trước bọn họ đi đến bạo loạn tinh hải lúc truyền tống trận cũng sẽ bí mật chuyển qua tang tinh đ ả o đến lúc đó hai phe đại giáo bù đắp nhau tài nguyên cùng hưởng chỉ cần không phải thai họa bất ngờ đoàn trường vạn năm đại giáo cũng có thể cố trường dương và cố minh dương thấy được lệ phi vũ lập tức không người chấp đệ tử lễ biểu hiện dị thường tột tính bãi kiến lệ tiền bối Các những g ư i t ô tôn. n vấn trận, còn tiền người mánh nhưng sáng lên, liếc mắt nhìn nhau về sau, xuống dập đầu cái, sau đó nói bái kiến sư tôn. Đứng lên n g gọi qua sau, đầu sau ta ta Hai ba thiết tâm mắt mắt hạ h bối. liếc cái, bái đi. về dập là sư đó năm này một mình lịch luyện có thể sống đến hiện tại cũng coi như không có phụ lòng ta một phen khổ tâm Hai họ không phi nhiều hậu thủ, bằng vào bọn họ bản thân, chỉ chết chính họ phi người biết, bởi đối với bái bọn nếu bằng bọn bản đến lần. Cũng bọn lòng tôn trọng, muốn đều đã đấy là là lệ là lệ vào rất từ có vũ vậy, vũ mấy sợ sớm chờ ngươi ngày sau kết đ an có thể c h u y ể n chính thức biết sư tôn hai người trang miệng một lời nhiều năm tâm nguyện đạt thành bọn họ lúc này kích động trong lòng gợn sóng m ọ c thành bụi minh dương ngươi đi trước tìm một nơi mở ra động phủ của mình ta có chuyện muốn cùng trường dương nói được cố minh dương có chút kỳ quái nhìn qua mắt cố trường dương sau đó rời đi lệ phi vũ nhìn chằm chằm cố trường dương nhìn trong chốc lát sau đó cười cười không cần như vậy công n ệ sau một tháng ta cho phép chuẩn bị để ngươi làm đại nhật giáo trường giáo cố t r ư ờ n g dương sau khi nghe xong mắt manh chừng một cái một mặt không thể tin được liên tục khoát tay sư tôn cái này như thế nào khiến cho có gì không thể đại nhật giáo vừa rồi cất bước một vị kết đan kỳ trưởng giáo là đủ hơn nữa ta cũng không có nhiều thời gian như vậy bỏ ra ở những n à y t ụ c sự cố t r ư ờ n g dương nhìn thẳng lệ phi vũ thấy hắn s ắ c mặt lập tức hiểu tâm tư của hắn bằng chứng ấy tuổi liền tấn thăng nguyên anh tương lai con đường không thể dự đoán đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở tông môn giáo phái việc vặt lãnh hắn cần phải làm là trở thành tông môn tượng trưng uy hiếp tồn tại ta hiểu được sư tôn ta tiếp nhận chính là sư tôn một mực an tâm tu luyện đệ tử sẽ đem đại nhật giáo chuyện xử lý tốt sẽ không để cho tạp vụ sự vụ ảnh hưởng đến n g à i lệ phi vũ gật đầu rất hài lòng vậy ta an tâm ta sẽ cho ngươi lưu lại một chút nội tình đại nhật giáo ngươi có ý nghĩ gì đều có thể dựa theo ngươi thiết tưởng ta cơ bản sẽ không lại hỏi đến hiểu cố trường dương dừng một chút trên mặt có chút ít do dự lệ phi vũ nói có lời gì liền nói thẳng sư tôn minh dương sư đệ ngươi chuẩn bị an bài thế nào cố trường dương hỏi như thế là đang lo lắng chính mình lập tức thành đại nhật giáo trưởng giáo mà hắn chẳng còn gì nữa quan hệ giữa bọn họ sẽ có xa cách lệ phi vũ cảm thấy ngoài ý m u ố n chẳng qua cũng là an ủi c ư ờ i cười nói đúng tha ngã cũng là giống nhau an bài ta không phải bạo loạn tinh hải tu sĩ mà là đến từ một phương khác thiên địa nơi đó gọi là thiên nam cách nơi này vô tận xa vời một lần ngoài ý muốn thông qua cổ truyền tống trận đến bạo loạn tinh hải ta sớm muộn sẽ trở về tại thiên nam ta cũng sẽ đồng dạng xây dựng một cái đại giáo nhưng thời điểm hai phe đại giáo sẽ dùng cổ truyền tống trận lẫn nhau liên thông cùng nhau chống coi cố trường dương giật mình không thôi thật lâu không nói thế nào thật bất ngờ sao lệ phi vũ cười nói nhân giới rất lớn cho dù tu sĩ hóa thần cũng không nhất định có thể đi khắp nhìn cố trường dương một mặt hướng về giám vẻ lệ phi vũ nói chờ ngươi đặt đến nguyên anh kỳ tìm kiếm tốt đời tiếp theo đại nhật giáo trường giáo về sau ngươi có thể đi thiên nam đi một chút thậm chí cảng phồn hoa tu tiên khu vực liên ta biết nhân giới trong tu hành trái tim là một cái gọi đại tấn địa phương đó là một cái vô cùng to lớn quốc gia nhân giới bảy phần trăm tám mươi tu sĩ hóa thần kỳ đều ở bên kia tu sĩ hóa thần cố t r ư ờ n g dương cả kinh nói bạo loạn tinh hải bên này đã mấy ngàn năm chưa từng đi ra tu sĩ hóa thần lệ phi vũ cười ha ha cho nên đại tấn mới là nhân giới trong tu tiên giới trái tim a hóa thần kỳ tu tiên giả đã là nhân giới có thể đã dung nạp cực hạ những đại lao kia đều là đang tìm t i ế n vào linh giới phương pháp người bình thường cũng khó có thể thấy được ta tin tưởng sư tôn về sau cũng nhất định có thể tấn cấp hóa thần lệ phi vũ mỉm cười đi thôi Đi độc đan đến đó giao phái linh loại, giao ngươi. Biết, trước tháng ta một chút thân nhặt trước mắt linh thạch, một tôn. dược sư chọn công còn có còn có các loại, lúc cùng phủ, pháp, pháp khí, pháp nhau giao cho này sang bản lựa sửa góp sẽ số bảo, về mặt đan dược trương lăng sơn phụ trách sửa sang lại p h á p khí p h á p bảo cùng rất nhiều tài liệu là huyết nhất sửa sang lại linh t i ự u là huyết i ự u phụ trách về phần linh thạch lại là máu hai thống kê linh trùng là huyết tam đang chiều cố đương nhiên bọn họ sửa sang lại đều là lệ phi vũ sử dụng công đến chân chính đồ tốt đều là nắm giữ tại bản thân hắn trong tay bản thân hắn lại là sửa sang lại một chút công pháp đơn giản dễ dàng liên quan đến đến tiếp sau công pháp gì lâu à, bảo khổ à, tài liệu kho à, đan dược thất các loại lệ phi vũ cũng sẽ không đi quản toàn diện giao cho bản thân cố t r ư ở n g dương đi xử lý hắn bắt đầu chuẩn bị luyện chế hoàn toàn bản hư nguyễn minh diệt trung ương bất động đại trận dùng để bao phủ toàn bộ hòn đảo nay đại trận phải dùng ba trăm sáu mươi năm cán hư hảo ngày t r ậ n kỳ phân bố tại hòn đảo các nơi sau đó trung ương dùng một món trọng khí làm trận nhãn t r ấ n áp t r ấ n áp tài liệu chính chính là hứa bình cái k i a có được huyền hoàng thạch di vật của hắn bên trong còn có một cái dùng huyền h o à n thạch luyện chế bản mệnh pháp bảo có chút thấu lậu lệ phi vũ dự định dung luyện. Tăng thêm t a n g u y ê n nước nặng rất nhiều tài liệu l u y ệ n chế thành một món huyền hoàng đại ấn đại trận này một khi bày ra đại nhật giáo căn cơ liền hoàn toàn xong không có hóa thần trở lên thực lực tuyệt đối không đánh vào được cố minh dương tại biết lệ phi vũ chuẩn bị để cố trường dương tiếp nhận đại nhật giáo trưởng giáo lúc trên mặt một trận kinh ngạc cái này thật sự là quá đột nhiên không thể không nói biến cố bất thình lình này để hắn rất g e n cố trường dương không có đem lệ phi vũ chuyện bảo hắn biết hắn cảm thấy đó là sư tôn tín nhiệm mới nói cùng hắn nghe hắn không thể thiện cho rằng minh dương sư đệ người hảo tu luyện sư tôn đối với người có an bại khác cố t r ư ờ n g dương v ỗ vỗ vai hắn tranh thủ sớm ngày tiến giai kết an không cần phụ lòng sư t ô n đối với ngươi mong đợi biết sư minh thấy được cố minh dương trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc cố t r ư ờ n g dương cũng chỉ là trong lòng thở dài trường giáo tiếp nhận nghi thức ba ngày trước huyết nhất đem chuyện này thông cáo toàn bộ t ă n g tinh đạo đám người nghị luận ở mỹ một chút gián điệp lập tức liền đem tin tức này truyền ra ngoài hàn lập sau khi biết có chút kinh ngạc dựa theo hắn đối với lệ phi vũ hiểu rõ hắn vốn nên sẽ không sáng lập đại giáo dù sao phí tâm lại tốn thời gian có lẽ lệ sư minh là có không thể không sáng lập đại giáo nguyên nhân đi chẳng qua như thế không mấy năm liền chuẩn bị làm vùng tay trường quỹ thật đúng là giống phong cách của hắn tiếp nhận nghi thức tại tiên linh quảng trường hàn lập cũng là thấy được người tiếp nhận lại là mấy ngày trước đây vừa kết đan cố trường dương hắn cảm thấy bất ngờ lại tại hợp tình hợp lý xem ra cố trường dương này còn có cố minh dương đều là lệ sư h i n h ám thủ hai cái đều họ cố không phải là sư h i n h đệ tiếp nhận nghi thức rất đơn giản chính là để đám người làm chứng đa tạ sư tôn tín nhiệm ta ngày sau nhất định sẽ đem đại nhật giáo phát dương quan đại lệ phi vũ gật đầu ban cho ba kiện pháp bảo cái này ba kiện theo thứ tự là huyền quy t h u n xích long nội giáp cùng xích long g ân là do cấp tám trên người hóa hình yêu tu tài liệu l u y ệ n chế đầy đủ kết đan ngươi thời kỳ sử dụng cảm ơn s ư tôn đám người không ngừng hâm mộ hóa hình yêu tu tài liệu l u y ệ n chế pháp bảo thấp nhất cũng là pháp bảo thừa phẩm rất nhiều tu sĩ kết đan bản mệnh pháp bảo ôn dưỡng cả đời khả năng đều mới đạt đến loại pháp bảo này phẩm cấp uy lực mà có ít người vừa kết đan liền đứng ở bọn họ rất nhiều người điểm cuối cùng hàn lập thấy cũng là trận mắt hấp mộm cái này phẩm cấp pháp bảo hắn đều có chút thấy thèm cho dù nguyên anh kỳ đều đủ để xem như hằng ngày pháp bảo sử dụng lệ sư minh quả nhiên giàu có về đến hỏa t ă n g phong lệ phi vũ từ túi chữ vật lấy ra một cái cao ba t r ư i n g huyết sắc c ử viên cái kia đang sợ khí thức để cố trường dương âm thầm kinh hãi sư tôn đây là lệ phi vũ c ư ờ i cười đây là ta chuẩn bị cho đại nhật giáo lá bài t ẩ y nguyên anh kỳ khôi lỗi bên trong có một cái nguyên anh kỳ lệ quỷ nó có thể phát huy bi lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ trường dương về sau mỗi một thời đại đại nhật giáo trưởng giáo đều muốn nắm trong tay này khôi lỗi đúng đúng vật truyền thừa đây là khống chế khẩu quyết cố trường dương nói sư tôn khôi lỗi này có thể so với nguyên anh trung kỳ đối với ngài cũng có trợ giúp cực lớn vì sao không ở lại bên cạnh mình lệ phi vũ cười cười ngươi không cần hỏi nhiều tiếp nhận chính là cố trường dương không làm gì khác hơn là nhận cái này ngươi cũng cầm đi đi không có khe hở áo xem như pháp bảo có thể che cản bản thân cảnh giới k h í t ứ c còn có được cẩn thân công hiệu cũng là có chút h ê n liền diệu chẳng qua bây giờ đối với ta cũng là vô dụng ngươi sau khi mặc vào tiếp tục tu luyện đại diễn quyết đến tiếp sau nội dung ba tầng tu luyện thành công lại phối hợp không có khe hở áo kết đ ă n kỳ bên trong có rất ít có thể xem thấu người của ngươi không có khe hở áo là hắc cần chu tơ nhện làm chủ yếu tài liệu l u y ệ n chế ta cũng là bồi dưỡng một chút tốt ta muốn giao phó chỉ c h ú t này đi thôi cho dù sự vụ này g thường bận rộn cũng đừng quên tu luyện cần thiết tu luyện đan dược nhưng đến trường trưởng lao nơi đó nhận lấy đại nhật giáo những năm này góp nhặt rất nhiều tài liệu cùng tích chữ đan dược linh thạch công pháp linh trùng các loại ngươi đều phải thích đáng sử dụng cố trường dương gật đầu liên tục cảm giác có gánh nặng ngàn cân đặt ở trong lòng hắn chịu nặng ta sẽ không để cho sư tôn ngài thất vọng hắn sau khi rời đi lệ phi vũ thở pháo nhẹn h ó m rốt cuộc thoát khỏi những chuyện phiền phái Về s quá lệ phi p về đến động trình này do huyết buộc tiến hành chủ trì chủ yếu là kiểm tra thực hư có hay không gian tế về phần tính cách huyết buộc sẽ không quản đệ tử cũng tiếp xúc không đến đại nhận giáo hạch tâm mà đáng giá bồi dưỡng loại người như vậy khảo nghiệm sẽ vô cùng nghiêm khắc biết chun chút thẩm thấu tại về sau một chút nhiệm vụ bên trong Kết đan kỳ cũng có đang chiêu mộ chủ yếu là trở thành đại nhật giáo khách khanh t r ư ở n g lão chẳng qua có thể chiêu mộ được rất ít đi bởi vì đại nhật giáo sáng lập sơ kỳ cố trưởng dương mỗi ba năm chiêu thu một lần đệ tử bây giờ đã quy mô đơn giản đại giáo đệ tử kết đan kỳ trở xuống nhân số hơn hai trăm n g ư ờ i kết đan kỳ bảy người đương nhiên đây đều là không đem những kia chúng huyết chú cấm chế tính cả huyết buộc cũng không trong đó chứ huyết nhất cùng huyết c ử u một mực bên người lệ phi vũ còn lại đều là để lại cho cô trưởng dương hắn đạt được lệ phi vũ truyền thụ khẩu quyết về sau có thể khống chế bọn họ xem như trưởng giáo phúc lợi cho hắn chia sẻ một chia về phần về sau có thể truyền thừa mấy lời là cùng mà biết lệ phi vũ b ê quan bốn năm một bước cũng không có bước ra qua đậu phủ ba trăm sáu mươi năm cản trận kỳ mỗi một kiện đều có thể so với một món p h á p bảo nếu không phải kỳ chủ tài liệu dùng hư linh mục thay thế vẹn vẹn lượng lớn tài liệu đại nhật giáo bây giờ cũng là rất khó tiếp nhận hư linh mục là rất thần kỳ một loại linh mục ban ngày là thật lại phát ra sương mù mê ảo bảo vệ bản thân ban đêm là giả bình thường phương pháp không cách nào chạm đến tất cả trận kỳ đều là dùng ba năm hư linh mục lệ chế vì tăng lên kiên cổ tính lệ phi vũ lại tăng thêm ngàn năm sắt cây sam độ cứng có thể so với ngàn năm huyền thiết về phần mặt cờ đều là dùng kết đan trở lên yêu thú ra thú vì bộ đại trận này lệ phi vũ có thể nói là bỏ ra rất nhiều đại trận trận nhãn là huyền hoàng đại ấn huyền hoàng chi khí lan tràn vô cùng nặng nề giống như một tòa thông thiên cự phong là không kém cõi phong lôi xí đỉnh giai pháp bảo cố trường dương đậu phủ huyết nhất đi trước gọi đến cố trường dương nghe thấy lệ phi vũ xuất quan cao hứng không dứt lập tức hộ tống đi đến sư tôn ngươi t ì m ta lệ phi vũ gật đầu tìm được ngươi vì hộ đạo đại trận chuyện hộ đạo đại trận đây là ta có thể làm được một chuyện cuối cùng đêm k h a giờ tí lệ phi vũ mang theo cố trường dương tại tang tinh đ ả o các nơi an trí trận kỳ mỗi một chỗ đều là có linh mạch bộ này hư hảo sáng tắt trung ương đại trận là tập phòng hộ khống trận sát trận huyên trận làm một thể đỉnh cấp đại trận hắn ngay thời điểm chỉ cần mở ra cơ bản phòng hộ cản trở kết đan sơ kỳ người là đủ đây là huyền hoàng đại ấn đại trận trận nhãn cũng là hạch tâm khống chế ngươi dỉ máu luyện hóa cố trường dương ngoan ngoan luyện hóa sau khi luyện hóa phát giác cái này đại ấn vô cùng kỳ lạ chỉ có thể phát huy thứ bảy thành lý lực nhưng lại có thể thu nhập đan điền ôn d ư ỡ n g từ từ tăng lên uy năng của nó xem như đại nhật giáo một kiện khắc vật truyền thừa ngươi cần đời đời truyền lại chỉ cần chỗ sâu đại trận trong vòng phương viên trăm dặm ngươi chỉ cần thúc giục huyền hoàng đại ấn có thể để đại trận phát động vây lại giết huyễn tất cả đều tùy tâm nó cao nhất lý lực hóa thần trở xuống không cách nào xông vào là đại nhật giáo tại nội tinh hải sống yên phận căn bản chỉ có mỗi một ngày trường giáo mới có thể biết được cái này huyền hoàng đại ấn bí mật ta biết sư tôn được trở về đi chuyện chỗ này ta cũng nên đi làm chuyện của mình vâng sư tôn dừng một chút hắn lại là nói đệ tử hy vọng sư tôn có thể bảo trọng chính mình trong khi nói chuyện cố trường dương đem huyền hoàng đại ấn thu nhập trong cơ thể sau đó rời đi lệ phi vũ thu lại thân hình thông qua hỏa tăng đảo truyền t ố n g trận đi hướng ngoại tinh hải chương một trăm bốn mươi tám yêu tu động phủ cầu đặt mua cầu nguyện phiếu lệ phi vũ bọn họ sau khi đến hỏa tăng đảo tại trước đại điện hắn thấy được một vị người khoác pháp b à o vàng dòng tu sĩ trung niên trên người hắn tỏa ra khí tức phi thường cường đại so với lệ phi vũ còn mạnh hơn ra một chút hình người không yêu t h đặc t h hóa hình mặn g a i yêu tu cấp m ư ơ i lệ phi vũ một trận kinh hãi ngươi chính là lệ phi vũ cùng con kêu hết mạch càng không tầm thường ngoại lai đại nhật h ỏ a nha không muốn biến thành hình người xem ra ngươi mười phần luyến chủ a s í c h ô đứng tại đầu vai lệ phi vũ n ạ o khí đem đầu chuyển đến một bảng con ngươi nhỏ lựu lựu chuyển lại đang quan sát hắn các hạ chính là trên hỏa tang đảo này đợi hỏa nha hoàng xin hỏi xưng hô như thế nào lao phu kim nguyên lần trước nghe nói kim nguyên đạo h ư u hay là cấp chín đ ỉ n h phòng xem ra là có chút đột phá may mắn mà thôi tu vi lệ đạo hữu cũng là tiến triển thần t ấ ca nghe nói ngươi trước đó không lâu vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ Không nghĩ đến hôm đến nay trung nhân đã lệ o ạ tại i tốc độ tu độ u l y n bên trên thật đúng là được, trời hái. Đạo quá khen. thật trời hái. hưu được Đạo là Lệ ưu quá phi vũ cười cười nói nhân loại chúng ta rất nhiều còn hâm mộ các người yêu tu tu ổ i thọ kéo dài hai người nhìn nhau cười ha ha một tiếng đúng lệ đạo hưu lần này đến hỏa tang đạo có chuyện gì sao lệ phi vũ nghĩ nghĩ chuẩn bị đi đến một chỗ thượng cổ yêu tu đ ộ c phủ bởi vậy mượn đường ngoại tinh hải mong rằng kim nguyên đạo hưu thứ lỗi yêu tu đ ộ c phủ nói n g h e một chút đó là một cái ngũ hành đều đủ hiếm thấy thiên địa linh thú tại thượng cổ lưu lại đạo phủ bên trong trấn áp thượng giới cổ mà phân hồn khóa trước c ủ ma đây chẳng phải là rất nguy hiểm lệ phi vũ mỉm cười tại hạ nhận được tin tức cái tia c ổ ma phân hồn liền có thể so với nguyên anh trung kỳ nhiều năm như vậy có lẽ yếu hơn cũng khó nói nơi đó có thứ mà ta cần cho nên ta là nhất định đi một chuyến khi nguyên ngừng một chút nói khóa trước c ổ ma lão phu sống mấy ngàn năm cũng là chưa từng thấy qua không bằng lệ đạo h ư u mang ta đoạn đường cái này bốn yên tâm chỉ cần lệ đạo h ư u ngươi cần c h i vật ta tất nhiên không sẽ cùng ngươi tranh chấp hơn nữa ngoại tinh hải mê ngông này rộng lớn mê ngông hóa hình yêu tu không ít có ta ở đây cũng có thể vì đạo hữu làm chút ít bảo đảm trên đường có thể thuận lợi rất nhiều lệ phi vũ nói được kim nguyên kia đạo hữu cùng nhau hai người trừ hỏa tăng đạo một đường hướng đông bay cái kia cổ tu động phụ tại cực kỳ chỗ xa xa dựa theo hắn đoan t r ư ở n g cho dù là hắn để xích ô toàn lực phi hành đ ề u muốn ba bốn tháng mới có thể đến đ ạ t càng đi ngoại tinh h ả i chỗ sâu có thể phát hiện hiếm thấy linh thú thì càng nhiều hóa hình yêu thú cũng thời gian dần t r ô i qua nhiều hơn lệ phi vũ săn giết mấy con linh thú còn có một cái hóa hình yêu thú kim nguyên không lay động ngoại tinh hại yêu thú chủng tộc phong phú tương hố là tử địch cũng là không ít kim nguyên quan tâm liền chẳng qua là chủng tộc mình mà thôi về phần cái khác chỉ cần không phải hắn chỗ giao hảo yêu tu vậy không sao cái này thật ra thì cùng nhân loại trong thế giới pháp tắc sinh tồn cơ bản nhất trí dù sao nhân loại tu sĩ bên trong chết bởi nội đấu há lại sẽ ít thậm chí so với chết bởi yêu thú còn nhiều hơn hơn nhiều mà nhân loại săn g i ế t yêu thú yêu thú vây công nhân loại đây đều là mấy chục vạn năm đến không được thay đổi quy tắc sau năm tháng bọn họ đi đến một chỗ hải vực ở chỗ này bọn họ gặp được ba vị hóa hình yêu tu hai vị cấp chín một vị cấp tám hai vị là ai đến nơi này làm gì ba người bọn họ trong lòng có chút cẩn thận hoàn toàn hình dạng người hoặc là bản thân liền là nhân loại hoặc là chính là hóa hình mặt da yêu tu nhân loại dám xông vào đến đây cũng tuyệt đối không phải người bình thường chỉ sợ người mang đại thần thông kim nguyên cười cười tỏa ra yêu tu khí thức nói chúng ta đến này là tìm một tòa cổ tu đ ộ c phủ đây là h ả o hữu của ta họ lệ hắn là nhân loại chẳng qua chỉ cần các ngươi không động thủ trước hắn sẽ không dễ dàng đối phó các ngươi định mạnh ta yếu bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời giữ vững hòa khí sinh tài thái độ mấy tương lai nơi đây lại là vì cái gì một cái trong đó đại hán mặt đen nói những năm gần đây mấy tộc chúng ta bên trong có nhiều con em ở phụ cận đây biến mất bởi vậy liên thủ đến trước do xét lệ phi vũ nói chuyện này giao cho yêu thú kết đan kỳ không được sao làm gì các ngươi đích thân đến mặt đỏ yêu tu nói nếu là như vậy đơn giản chúng ta làm gì đến đây thật ra thì sớm đi thời gian đã có ba bốn tên trong kết đan hậu kỳ cũng là ở đây mất tích còn lại yêu tu mặt vàng nhìn về phía cái khác hai tên hóa hình yêu tu các ngươi nói có thể hay không nói với bọn họ động phủ có liên quan hai vị đạo hữu có thể cùng chúng ta nói một chút sao kim nguyên nhìn một chút lệ phi vũ lệ phi vũ gật đầu tòa kia động phủ quả thực nguy hiểm gì thường nếu động phủ cấm chế đại trận xảy ra vấn đề bọn họ không cẩn thận xông vào đích thật là hữu tử vô sinh ba ê n trong gì có cái s o Thượng phút hồn, tu hồn, giới cổ ma vị i với có cấp chí cấp thể thậm tu so v yêu Ba yêu tu biến sắc, đưa ồ mắt nhìn g nhau n bọn tiến họ yêu tu mặt trắng tiếp tục nói đã như vậy ta khẩn cầu hai vị mang bọn ta cùng nhau tiến vào độc phủ cổ ma phân hồn một khi thoát khốn đối với xung quanh đây hải v ự c tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu nếu biết động phủ kia có như vậy một vị tồn tại vậy trước tiên hạ thủ vì mạnh chúng ta bảo đảm chỉ cần các đạo hưu trợ giúp chúng ta đánh chết cái kia cổ ma phân hồn trong động phủ bất cứ vật gì chúng ta cũng sẽ không thể lấy lệ phi vũ trầm ngâm mấy giây gật đầu đồng ý đương nhiên đồng ý không phải là bởi vì bọn họ động phủ này là vật trong túi của hắn người nào cùng hắn tranh giành hắn liền dễ hay dùng đồ đạc của hắn cùng hắn nói chuyện chuyện này quả thật là chê cười chẳng qua trước kia bọn họ nói trong tộc con em mất tích đưa đến chú ý của hắn động phủ tồn tại vượt qua v à n năm giọt nước còn có thể thạch mặt vào h ú n g chi một vị bản l ã n h thông thiên thượng giới của ma có lẽ hắn đã tìm được đại trận lỗ thủng mặc dù không thể t r ố n lẫn ra lại có thể hấp dẫn p h ụ cận sinh vật tiến vào đ ộ n phủ có rất nhiều đồ ăn thực lực của cổ ma phân hồn kia không thể lấy ban đầu tiêu chuẩn đến xem lệ phi vũ nguyên lai tưởng rằng lần này tấn cấp nguyên anh trung kỳ tăng thêm rất nhiều thủ đoạn sau có thể nắm vững thắng lợi xem ra chuyện không có hắn nghĩ đơn giản như vậy đi thôi đ ộ n phủ ở phủ cận đây chỗ sâu hải、bên. yêu tu mặt vàng biến sắc ma linh hải yên lại là ma linh hải yên ta sớm nên biết cái kia chỗ sâu thế nhưng là ma khí tràn ngập coi như chúng ta bình thường cũng không dám đi xuống quá sâu một khi mọi mòn chờ đợi sẽ bị ảnh hưởng t h ầ n chí nghe bọn họ nói chuyện lệ phi vũ mới biết lăng ngọc linh không có đem tất cả tình hình nói cho hắn biết cũng không biết nàng là cố ý hay là chính nàng cũng không rõ ràng lăng ngọc linh không thể so với lệ phi vũ nhỏ hơn bao nhiêu tự mình tham dự khẳng định là không có nếu biết mấy vị còn nguyện ý cùng nhau đi xuống sao lệ phi vũ nhìn về phía ba bọn họ vị yêu tu trên mặt bọn họ mang theo do dự hai vị có thể hay không tha cho chúng ta mấy cái thương lượng một chút lệ phi vũ gật đầu cho các ngươi thời gian một nén nhang quá hạn không đợi đa t ạ bọn họ rời khỏi một giam xa dùng pháp lực tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách âm thanh lệ phi vũ khỏe miệng g á n nhết nếu không phải thực lực bọn họ mạnh hơn chỉ sợ hiện tại cũng không phải là thái độ này thời gian nửa nén hương ba vị hóa hình yêu tu liền thương lượng kết thúc bọn họ bay đến lệ phi vũ trước mặt bọn họ mặc dù ma linh hải lên nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn là nguyện ý nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm hai vị sẽ không mất phía dưới chúng ta mặc kệ đúng không lệ phi vũ mỉm cười từ chối cho ý kiến đã như vậy vậy đi thôi yêu t u mặt trắng nói vị trí của ma linh hải huyền chúng ta biết liền từ chúng ta đến dẫn đường đi đến tiếp sau lệ đạo h ư u ngươi tại chỉ dẫn lệ phi vũ gật đầu mấy người sau nửa canh giờ đi đến ma linh hải huyền phía trên còn nhìn không ra cái gì nước biển vẫn như cũ xanh lam trong vắt nhưng một lát sau một tầng gợn sóng màng mỏng xuất hiện trước mặt mấy người màng mỏng tản ra gợn sóng huyền quang nó sẽ không cấm sinh linh tiến vào mà là phòng ngựa bên trong ma khí tết i ra ô nhiễm hải vực lệ phi vũ ánh mắt sở trí chỉ thấy màng mỏng nội hải nước đục chọc không chịu nổi mấy người tù tiện xuyên qua bên ngoài thân đều là tỏa ra hộ thể linh quang phòng ngừa bên trong nước biển cùng chính mình tiếp xúc kế tiếp là lệ phi vũ chỉ đường hắn cũng chỉ biết vị trí đại khái dưới đường đi lặn tiêu thời gian mấy ngày vẫn như cũ không tìm được lệ đạo hữu ngươi xác định động phủ kia tại ma linh hải huyên có thể hay không ngươi nhớ lầm yêu tu mặt vàng có chút không kiên nhẫn nơi này nước biển sẽ ăn mòn bọn họ hộ thể linh quang trong lúc vô hình sẽ có lực lượng thần bí lây nhiễm thần trí của bọn họ thời gian dần trôi qua để bọn họ nóng nảy thu vi càng thấp bị ăn mòn càng nhanh lệ phi vũ không trả lời hoàn cảnh nơi này đặc thủ không thật dài thời gian dùng thần thức thăm dò cho nên hiệu suất có chút thấp đ ỗ n g nhiên một cái sáu bảy t r ư ợ n g bóng đen khổng lồ từ trước mắt bọn họ bơi qua đó là ma sa bị triệt để lây nhiễm yêu thú rất táo bạo lệ phi vũ nhìn biết nói theo nó có lẽ sẽ có thu hoạch mấy người đưa mắt n h ì nhau n nhưng thấy hắn đi theo bọn họ cũng chỉ đ à n h theo bảy lần hoặc tám lần rẽ cũng không biết bao lâu bọn họ đi đến một tòa đáy biển cự phong trước chỉ thấy ma sa đụng đầu vào cự phong cự phong trận b ộ c phát ra một trận hào quang năm màu ma sa bị hào quang năm màu xuyên thủng sau đó nổ tung biến thành một đoàn huyết vụ ủy dị chính là huyết vụ chui vào lồng ánh sáng năm màu sau hướng nơi nào đó l ậ đến cái này yêu tu mặt vàng lên tiếng nhưng không biết nên nói cái gì cảnh tượng này quả thực có chút quỷ dị chính là chỗ này lệ phi vũ nói nếu là ta đoán không sai cổ ma phân hồn kia phải là không biết dùng biện pháp gì để đại trận xuất hiện chỗ sơ xuất khiến cho bản thân hắn lực lượng có thể phát tán hắn ra không ngừng rụ rỗ xung quanh sinh linh đến trước tự sát một có thể là muốn suy yếu đại trận phòng hộ lực lượng hai là hấp thu huyết khí khôi phục thực lực bản thân nghĩ nghĩ hắn đưa tay đánh ra một đạo đầu ngón tay phẩm chất tất mộc chân lôi chân lôi rơi xuống trên đại trận khơi dậy đại trận tự động phòng hộ lồng ánh sáng năm màu tái hiện quang cháo không n ú c n í c h tí nào mấy người khác cũng là thay nhau、thử. nhưng tất cả đều không đánh nổi cái này lồng ánh sáng năm màu ngược lại khiến cho quang cháo bạo phát một trận ngũ sắc quang hoa bắn về phía bột phía lệ phi vũ bọn họ liên tiếp lui về phía sau trong đó hóa hình sơ k ỳ vị kia yêu tu mặt đen thậm chí thân thể bị ngũ sắc quang hoa bắn thủng bị thương yêu tu mặt trắng nói hai vị đại trận này mạnh mẽ như thế chúng ta thế nào tiến vào ta thử trước một chút nhìn các ngươi tại cái này l ợ i lệ phi vũ đến c ự phong trước đưa tay chạm đến sắp đạm hóa lồng ánh sáng năm màu quang cháo không có phản ứng quá lớn thì ra là thế đại trận này bạo lực phá giải trừ phi lấy vượt xa đại trận này năng lực chịu đựng công kích mới có thể kích phá trừ cái đó ra chỉ cần không công kích sẽ không đưa đến nó phản kích thật là huyền diệu lệ phi vũ khỏe miệng k ạ n h nhất trên bàn tay bắt đầu phát ra h à o quang năm màu hắn không ngừng điều chỉnh các hệ linh lực uy lực phải vào đại trận mấu chốt ở châu ngũ hành thăng bằng dù chỉ là luyện khí kỳ chỉ cần đạt đến điều kiện này có thể tùy tiện xuyên tấu chúng yêu thấy được lệ phi vũ bàn tay xuyên qua đại trận đều là kinh ngạc không thôi ba vị yêu tu đối với lệ phi vũ coi trọng lại là tăng thêm mấy phần lệ phi vũ về đến bên cạnh bọn họ Khẽ nói chúng ta rời đi trước đi, chờ thái nhất cười trước rời nói đi đi, đến trạng ta tốt lệ ạ đại i rơi tiến nói như thế tốt lắm. Về đến trên mặt biển, mỗi người bọn họ ngồi điều linh trận. trắng trên xuống, Yêu tu sau tốt như đến bọn dưỡng, ngày lần nữa viên. mặt thế mặt vào Về vào lắm. ma họ hải l ba bỏ phi vũ lấy mũ hành pháp lực đem tất cả mọi người bao vây cùng nhau sống qua được đại trận chúng ta phân tán tìm động phủ cửa vào đi người nào tìm được liền truyền âm báo cho những người còn lại những người khác là đồng ý không bao lâu bọn họ phát hiện động phủ lối vào một cái đen thủy lùi s â n động đám người dọc theo sơn động không lâu sau đó hai mắt tòa sáng một tòa cao trăm trượng cung điện khổng lồ xuất hiện tại trước mặt bọn họ đình động khảm nạm ngàn vạn nắm đấm lớn giả minh châu cả tòa cung điện phản phất bạch ngọc chế tạo tản ra hoành h n h bạch quang cung điện đồng dạng bị một tầng lồng ánh sáng năm màu bao phủ lệ phi vũ trông mèo vẽ hổ mang theo đám người xuyên qua đến gần cao hai mươi mét cung điện đại môn tự động từ từ mở ra bọn họ xuyên qua một đạo hành lang đi đến đại sảnh t r ố n g không giữa đại sảnh đặt vào một tấm bàn dài một cái tà mị thanh niên tóc đen chính đối bọn họ bàn dài trừ hắn đang ngồi chỗ ngồi bên ngoài còn có năm thanh ghế dài năm con xứ trắng t r a n trả ở giữa đặt vào một bình ngọc tại bọn họ xuyên qua cự phong bên ngoài quang t r á o lúc thanh niên tóc đen cũng đã có chút phát hiện cố ý chuẩn bị một màn này lệ phi vũ trong lòng bọn họ cảnh giác không dứt thanh niên tóc đen nói mấy vị không đến uống chén t r à sao ngũ s á c trà diệp này thế nhưng là chủ nhân của động phủ vúng chồng thần diệu vô cùng p h à m là ngũ hành linh c ă n người uống lần đầu tiên đều có thể tăng tiến một ít tu vi đồng thời tư vị này khiến người ta trở về chỗ vô tận những năm này ta vây ở chỗ này duy nhất yêu thích chính là mỗi trăm năm chờ nó lá non trưởng thành pha bên trên một bầu lệ phi vũ nói ngươi là cổ mà phân hồn đúng vậy tiền bối cũng thẳng thắn cổ ma chúng ta xưa nay đã như vậy không thích loại đó dở cho dối trá hơn nữa các ngươi giảm đến chỉ sợ cũng là biết động phủ một chút tình hình cổ ma phân hồn nói ta tại chỗ này chờ đợi mấy vị đã đã lâu không ngại ngồi xuống uống chén t r à từ từ nói chuyện loại tình huống này ai dám uống loại này lại lịch không do đồ vật thấy bọn họ chậm chạp không động cổ ma phân hồn cười cười nói thật là đáng tiếc đây chính là đỉnh đồ tốt bản thân hắn nói n h ấ p một miếng lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ đặt chén trà xuống cổ ma phân hồn cặp mắt bắn ra một luồng thần quang uy hiếp bức các người các ngươi đến làm u ố n đối phó ta đại sành bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng tr chương một trăm bốn mươi chín ngũ hành cấm ma chiến cổ ma cầu toàn mua cầu nguyện phiếu ha ha ha cổ ma phân hồn trợ cười to các vị không cần khẩn trương như vậy ta rất nhiều năm cũng không từng độc thủ bây giờ chỉ muốn trốn ra lồng giam này chỉ cần mấy thế năng giúp ta ta nguyện ý dâng lên một phần hậu lễ yêu tu mặt vàng nói cái gì hậu lễ nam viên c ự c phẩm linh thạch cộng thêm tấn thăng cẩn thận hóa thần một chút nhỏ kiến thức nói hắn nhìn về phía kinh nguyên t h ầ n thức hắn cường đại liếp mắt một cái thấy ngay cảnh giới kinh nguyên tại trong mọi người cao nhất mấy người sau khi ngay xong lập tức tâm tư khác nhau yêu t h ư mặt trắng bọn họ thấy thèm c ự c phẩm linh thạch cùng những này so sánh với ngũ lục cấp yêu thú tử vong không coi là cái gì kim nguyên là đúng tấn thăng hóa thần kiến thức cảm thấy hứng thú thật ra thì bản thân hắn có trên hỏa nha người truyền t h ừ a có thể nối thẳng hóa thần nhưng điều kiện khó khăn cùng độ đậm của huyết thông có quan hệ rất lớn nếu có những phương pháp khác có thể tấn thăng hắn cũng sẽ không từ bỏ về phần lệ phi vũ mặc kệ là c ự c phẩm linh thạch hay là hóa thần nhỏ kiến thức tất cả đều cần chẳng qua hắn cảm thấy c ủ ma phân hồn không thể nào có t ự c phẩm linh thạch nếu có năm viên mượm chúng nó có lẽ đều có thể khôi phục thực lực hóa thần cái này cực phẩm linh thạch phải là chủ nhân của động phủ lưu lại nói không chừng chính là đại trận nơi mấu chốt lệ phi vũ cười cười tiền bối lễ này quả thực không nhỏ nhưng muốn chúng ta giúp bận rộn dù sao cũng phải cho thấy một chút thành ý trước tiên là nói về nói hóa thần c h i thức tương quan như thế nào cổ ma phân hồn mắt nhìn lệ phi vũ s o n g đồng sáng lên bôi đen ánh sáng sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc đạo h ư u có chút kỳ lạ à, lại là ngũ linh căn tư chất nhân loại trong tu tiên giả ngũ linh căn có thể đạt đến cảnh giới như thế thượng giới là tồn tại một chút nhưng số lượng cũng là không nhiều lắm chật chược không nghĩ đến hạ giới ra nhân vật như ngươi xem ra cũng là đạo hữu dẫn bọn họ tiến đến a cổ ma phân hồn nụ cười càng tăng lên đối với lệ phi vũ càng hữu hảo nếu đạo hữu mở miệng vậy ta tự nhiên muốn cho ngươi một người mặt mũi muốn tân cấp hóa thần cùng nồng độ linh khí công pháp linh căn đều có quan hệ chẳng qua trong nhân giới có thể đạt đến trùng kích hóa thần cần thiết nồng độ linh khí địa phương hẳn là càng ngày càng ít chẳng qua nếu dùng c ự c phẩm linh thạch sát xuất thành công có thể tăng lên không ít phương diện công pháp phàm là có thể nối thẳng hóa thần công pháp sau khi tu luyện đối với trùng kích hóa thần cũng sẽ có chỗ trợ giút bên trong phần lớn đều có thể để cao đột phá hóa thần bình cảnh bí thuật. lệ phi vũ gật đầu thái âm chân kinh cũng là nối thẳng hóa thần bên trong thật có tương quan bí thuật chẳng qua là có chút khó khăn hắn sở tu công pháp bên trong còn lại chỉ có đại nhật chân kinh như vậy giống ất m ộ t thanh lôi quyết chờ đều chỉ có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ p h a m giới đạt đến hóa thần nhân số không nhiều lắm rất nhiều cũng là chưa từng lưu lại công pháp truyền thừa bởi vậy nối thẳng hóa thần công pháp không nhiều lắm mỗi một vốn đều vô cùng chân quý cái thứ ba tương quan chính là linh căn đạo hữu rất may mắn ngũ hành linh căn đầy đủ hết đối với trùng kích hóa thần sẽ có một ít trợ giút trợ giút mặc dù không lớn nhưng đối với trên hóa thần lại không phải thường ngoài ngũ hành linh căn ra nếu người tư chất t i ê n linh căn đối với chủng kích hóa thần cũng có trợ giúp cổ ma phân hồn cười cười đơn nhất trợ giúp có lẽ có hạn nhưng nếu ba loại điều kiện đều đầy đủ hết cái kia chủng kích hóa thần tỷ lệ thành công liền không nhỏ c ự c phẩm linh thạch lệ phi vũ nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n trong tay hắn có một viên được từ thái âm đậu phụ ngoại tinh hải bích linh đạo hữu một c ự c phẩm còn mỏ bên trong đại khái có thể ra hai ba viên nghĩ nghĩ lệ phi vũ quyết định chờ chuyện chỗ này liền đi bích linh đạo một chuyến lấy nơi đó t ự c phẩm linh thạch đa tạc ổ ma tiền bối giải thích nghĩ hoặc vậy không biết t ự c phẩm linh thạch ở nơi nào. Đi theo ta. cổ ma phân hồn khoe miệng k h ẽ n h nếp hắn mang theo mọi người đi đến một gian thạch thất thạch thất này có cơm chế đặc biệt nhằm vào ta mấy vị không có ma khí sẽ không chịu ảnh hưởng cổ ma phân hồn nhìn nhiều lệ phi vũ vài lần đối với hắn cảm thấy rất hứng thú đám người tiến vào trong thạch thất không gian bên trong không nhỏ ở giữa là một cái hình tròn pháp trận pháp trận đường vân dị thường phức tạp bốn phía năm cái lỗ khảm đều đều phân bố bên trong khảm nạm lấy năm viên linh thạch phân thuộc ngũ hành v â phần trung tâm một tòa năm màu mini núi nhỏ chìm chìm nội nội quả nhiên có t ự c phẩm linh thạch yêu tu mặt vàng trong mắt tràn đầy mừng rỡ chúng ta năm cái vừa vặn một người một viên lệ phi vũ nói ngươi nhất định phải động những này ta muốn ngươi cũng xem thấy đây là cái gì những này c ự c phẩm linh thạch lại tại trong đó phát huy tác dụng gì yêu tu mặt đen nói coi như lấy c ự c phẩm linh thạch sẽ đưa đến đại trận hồng mất nhưng thì tính sao c ự c phẩm linh thạch chỉ có thể nộ g mà không thể cầu ta không muốn bỏ qua lệ phi vũ cười lạnh xem ra bọn họ là quên trước kia đều nói qua cái gì bạch đạo hữu ngươi cứ nói đi yêu tu mặt trắng trên mặt có chút ít lúng túng t ự c phẩm linh thạch không nói được động tâm đó là giả lệ đạo hữu thật ra thì lấy hẳn là cũng không thành vấn đề tóm lại mặc kệ lấy không lấy chúng ta đều chuẩn bị giết cổ ma phân hồn kia cứ như vậy hẳn là không kém có hay không khác biệt cũng không phải các ngươi định đoạt lệ phi vũ nói với giọng lạnh lùng nếu trận pháp này tồn tại không biết là vây khốn cổ ma phân hồn trình độ nhất định còn áp chế thực lực của hắn các ngươi có bao giờ nghĩ đến nếu là như vậy phá hết đại trận chúng ta đem đối mặt chính là thực lực gì cổ ma phân hồn lệ m ẫ cũng không muốn bởi vì cái này đem chính mình rơi vào nguy hiểm tri cảnh lệ phi vũ ánh mắt như điện từng cái quét mắt đi qua nếu như các ngươi không nghe khuyết bảo vậy liền tự nghĩ biện pháp phá trận đi thứ cho ta không phục hồi ba vị kia yêu tu đưa mắt nhìn nhau mặc dù rất muốn hiện tại lấy linh hạch nhưng căn cứ trận pháp của bọn họ tạo nghệ muốn phá hết căn bản không có khả năng yêu tu mặt trắng nói vậy dựa theo lệ đạo hữu ngươi nói đến đây đi lệ phi vũ nghĩ nghĩ đại trận này phức tạp ta muốn quan sát một đoạn thời gian các ngươi đi ra trước c ù n g cổ ma phân hồn lá mặt lá trái cho ta tranh thủ thời gian cũng có thể tìm kiếm cung điện này địa phương khác bọn họ ánh mắt sáng lên gật đầu đồng ý k i nguyên cùng lệ phi vũ lẫn nhau nhìn nhau hiểu ý của hắn ngẫu nhiên cùng yêu tu khác cùng nhau ra trung tâm thất này cổ ma phân hồn thấy bọn họ nhanh như vậy đi ra nghi hoặc hỏi linh thạch kia các vị không lấy sao thế nào không thấy nhân loại kia tu sĩ k i m nguyên mỉm cười linh thạch có đại trận phòng hộ không xong lấy lệ đạo hưu đang nghiên cứu chúng ta dự định tại cung điện đi dạo một chút đạo hưu có thể cho chúng ta làm hướng đạo cổ ma phân hồn chân mày cao lại vui vẻ đáp ứng không thành vấn đề thời gian vội vã trung tâm thất bên trong lệ phi vũ đưa nó cùng điên đảo ngũ hành trận làm đúng so với phát hiện cả hai hoàn toàn khác biệt điên đảo ngũ hành trận là huyễn trận cùng k h ô n trận là chủ mà đại trận này càng coi trọng phòng hộ cùng giam cầm bên trong hình như tăng thêm cấm ma trận pháp có thể xưng là ngũ hành cấm ma đại trận trận này nó cứu ngũ đi tuần hoàn khiến cho bảo vệ chi lực gấp đội gấp đội tăng lên bởi vì tăng thêm cấm ma trận pháp đối với trong đại trận thân có ma khí tồn tại sẽ đưa đến nhất định tác dụng áp chế quả nhiên là tinh diệu nếu hấp thu nó cùng điên đảo ngũ hành trận tinh hoa hoa vào đại ngũ hành kiếm trận đồ đại ngũ hành kiếm trận kia hẳn là có thể hoàn thiện thở dài một hơi lệ phi vũ đứng dậy tự lẩm bẩm qua hơn một tháng cũng không biết bên ngoài như thế nào cả tòa cung điện đều có cấm thần đại trận có thể cấm chế thần thức ngoại phóng dò xét chẳng qua đối với lệ phi vũ loại này sánh ngang nguyên anh hậu kỳ thần thức tồn tại nói thần thức vẫn là có thể ngoại phóng một khoảng cách chẳng qua liền mấy chục mét lệ phi vũ cũng không biết bên ngoài bây giờ như thế nào đối mặt sâu không lường được cổ ma phân hồn hắn cảm thấy một cái hóa hình mạt dai tăng thêm hai cái trong hóa hình dai cùng một cái hóa hình sơ dai y ê u tu coi như đánh không lại cũng đủ để chống lại chẳng qua bởi vì không nhất định hắn mở ra thạch thất đại một lúc rất chú ý cẩn thận pháp lực trong cơ thể phồng lên yên lặng vận chuyển chân dương phát thể long long long cửa đá mở ra lệ phi vũ sau khi rời khỏi đây bên ngoài không có mở hay nhưng tại thần thức của hắn dò xét dưới cách đó không xa chỗ rẽ mặt vàng cùng yêu tu mặt đen đang hướng nơi này đi đến trên người bọn chúng có vết thương nhưng nhìn qua không có gì đáng ngại lệ phi vũ hướng bọn họ đi bọn họ thấy được lệ phi vũ về sau đều là thăm hỏi nói lệ đạo h i ế u ngươi xuất quan trận pháp nghiên cứu như thế nào lệ phi vũ trong lòng một trận không hỏi linh thạch hỏi trước trận pháp bọn họ khi nào đối với trận pháp quan tâm như vậy là sợ ta phá trận pháp cầm linh thạch hay sao có chút tiến triển những người khác thế nào không nhìn thấy kim nguyên đạo hữu hai yêu tu kia tiếp tục đi về phía lệ phi vũ lệ phi vũ cảm thấy có chút không đúng nguyên anh kỳ nếu không phải quan hệ tốt bình thường sẽ không tùy ý đến gần dù sao một khi đối phương đánh bất ngờ cách quá gần căn bản tránh không thoát húng chi đối phương hay là yêu tu vốn là đối với nhân loại tu tiên giả không quá hữu hảo lệ phi vũ hàn q u a n g trong mắt cùng nhau khoác tay đ ỗ n g nhiên từ ống tay háo bắn ra hai đạo bạch tuyến bạch tuyến xuất hiện không khí xung quanh bên trong nhiệt độ t r ợ t một thấp hai vị kia yêu tu cũng là không nghĩ đến lệ phi vũ sẽ như thế bạch tuyến bắn trúng thân thể bọn họ lập tức hàn băng lan tràn muốn đem bọn họ đóng、băng. chẳng qua hai cái yêu tu cũng không phải ăn chay một cái bốc lên á một cái búp kim quang người chống cự hàn băng lan tràn hống hống hống theo bọn họ từ trong cổ họng phát ra thú gạo toàn thân quang mang đại thịnh tất cả hàn băng lập tức bị loại trừ nhưng tùy theo đến chính là hai đạo màu vàng lôi hồ lớn như cánh tay trẻ con nhỏ hạ xuống đến hai cái y ê u tu đỉnh đầu đem bọn họ t í c h được một trận run r u dày lệ phi vũ đặc biệt không chế tịch tả thần lôi b i lực nếu không lấy tịch tả thần lôi của hắn coi như lập tức tích không chết hóa hình y ê u tu cũng tuyệt đối có thể trọng thương lệ đạo hữu vì sao ngươi công kích chúng ta ưu mặt vàng một mặt giận g ữ nói lệ phi vũ nói với giọng lạnh lùng ta chỉ hỏi một câu kim Nguyên đạo Hiếu. kim nguyên đạo hữu quái ta thế nào tại cái này ta nhớ được rõ ràng mình cùng mấy người khác cùng nhau cùng cổ ma phân hồn uống trà nói chuyện phiếm thuận tiện trì h o ã n thời gian yêu tu mặt đen cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lệ phi vũ trong lòng trận lạnh quả nhiên xảy ra chuyện nếu là ta đoán không lầm hai người các ngươi là bị cổ ma phân hồn kia không biết dùng biện pháp gì cho k h ô n g chế tâm thần ha ha ha lệ đạo hữu quả nhiên khó lường trong mấy người chỉ có ngươi để ta thay đổi cách nhìn kim nguyên đạo hữu xem như nửa cái âm thanh của cổ ma phân hồn từ đằng xa truyền đến cái khác hai vị yêu tu nghe thấy lời của lệ phi vũ tâm thần hoảng hốt chính mình một cái hóa hình yêu tu thế mà bị k h ô n g chế đây không có khả năng mà cổ ma phân hồn nói để bọn họ nhịn không được thân thể run rẩy lệ đạo hữu tên kia q u á khủng bố ngươi dẫn chúng ta rời khỏi đi sau khi rời khỏi đây ta có thể đem chính mình tất cả cất chứa một nửa tặng cho cho ngươi hắn căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó các ngươi cho rằng tiến đến cứ như vậy dễ dàng đi ra sao chúng ta đi ra hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản hai người các ngươi tự tin có thể ngăn cản hắn cho ta tranh thủ thời gian trên mặt lệ phi vũ tràn đầy khinh thường không cần thì rút một tay không cần chính các ngươi xin cứ tự nhiên nhưng lần sau lại bị k h ô n g chế ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình yêu tu mặt vàng cùng yêu tu mặt đen đều một mặt đắm chát bọn họ cảm thấy hai cái này mình cũng không chọn nổi so với bị vĩnh viễn k h ô n g chế bọn họ tình nguyện tin tưởng lệ phi vũ một lần lệ phi vũ sở dĩ không giết bọn họ chẳng qua là coi bọn họ là thành tạm thời trợ thủ tóm lại là hóa hình yêu tu nhất định có thể rút một tay về phân bị k h ô n g chế lệ phi vũ tin tưởng trong đó nhất định là có chỗ đặc thủ một cái hóa hình yêu tu nếu dễ như trở bàn tay liền bị thần thức khống chế cho dù là hóa thần kỳ đều không làm được đi lại sành nhìn một chút lệ phi vũ mang theo hai người đến đại s ả n h trừ phía trước hết thẻ bên ngoài đại s ả n h chỗ biên giới có một cái bị nóng rực ngọn lửa màu vàng bao vây hỏa diễm che lên ngọn lửa kia là thái dương chân hỏa khẳng định là kim nguyên làm ra lệ phi vũ có thể cảm nhận được nó uy lực khủng bố s í c u xuất hiện lệ phi vũ phái nó đi tra nhìn kim nguyên tình hình nhìn thấy lệ phi vũ bọn họ xuất hiện cổ ma phân hồn không có động tác gì mặc cho bọn họ hành động lệ đạo hữu ngồi xuống nói chuyện như thế nào lệ phi vũ nói không bằng các hạ chức giải thích cho ta một chút đây là có chuyện gì cổ ma phân hồn mỉm cười rất đơn giản bọn họ muốn ra t vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường bàn tay hắn lật một cái một viên lớn chừng quả đấm nội đan lơ lửng lóe hào quang màu xanh lam yêu tu mặt vàng biến sắc đó là bạch huynh nội đan ngươi giết hắn sao có thể nói là ta rõ ràng là hai người các ngươi giết theo giọng nói của hắn hai cài yêu tu ký ức lập tức sông lên đầu sau đó mỗi người phát ra một trận g ầ m thét là ngươi chính là ngươi giết ngươi là ngươi mê hoặc thần trí của chúng ta ba người bọn họ tương hố là bạn tốt cùng tiến cùng lùi mấy trăm năm bây giờ tự tay giết hắn để bọn họ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận lệ phi vũ nhứ mày yêu tu không quá chú trọng tu tâm thường thường quá mức tâm tình hóa coi như có thể làm làm trợ thủ cũng là không quá hợp cách trợ thủ cùng lúc đó nơi hẻo lánh thái dương chân hỏa ầm ầm một tiếng tàn g ra kim nguyên mắt nhìn hiện trường cùng xích ấu cùng nhau đi đến bên cạnh lệ phi vũ lệ đạo h i ế u n g ư ơ i rốt cuộc kim nguyên đạo h i ế u n g ư ơ i không sao chứ là được ta có truyền thừa bí pháp tự vệ lấy trước mắt hắn thực lực không đánh tan được lúc này mới may mắn sống đến bây giờ cổ ma phân hồn nói nghĩ được chưa lệ đạo hữu là nói chuyện hay là chiến lệ phi vũ cười lạnh có cấm ma đại trận tồn tại các hạ còn có thực lực như thế một khi ta thật phá vỡ pháp trận hoặc là mang ngươi đi ra vậy chúng ta liền càng thêm không phải đối thủ của ngươi đến lúc đó còn không phải ngươi thịt cá trên thác gỗ mặc cho ngươi làm thịt ha ha lệ đạo hưu nếu lo lắng cái này ta có thể lập lời t h ể chỉ cần đạo hưu mang ta rời đi ta tuyệt đối sẽ không khổ sở nói bạn lệ phi vũ làm ra chầm tư thật ra là báo cho mấy người khác chuẩn bị ra tay thôi được các hạ là thượng giới của ma ai biết có hay không bí pháp có thể lẩn tránh động thủ kim nguyên và x í c còn có cái khác hai cái ưu tu đều là vật đến Cổ ma ừ các ma thả phi ra lao tràn ngập thần tiếp xương đầu quay sát h ngươi n trọng, chuyên thể, tuyệt những khác hộ âm mới người đối này x n n g g mù màu sắc rực rỡ, ư ra ra, ờ cho, cho rằng ta thiên ma huyễn thận là đơn giản như thế sao Sĩ s í c h ô bên cạnh mê hoặc lập tức bị đốt cháy sạch sẽ, sẽ kim nguyên cũng là làm theo lệ phi vũ n g h i nghĩ mười ngón tay xuề ra từng đầu lôi hồ xuất hiện trình màu vàng ẩn chứa trừ tà chi lực tịch tà thần lôi tại thất thải trong sương mù xuyên đến xuyên lui những nơi đi qua đều phát ra từ t ừ âm thanh một lát sau sương mù bị đổi tản ra t r ố n g không tịch tà thần lôi lúc đầu ngươi mới vừa là dùng tịch tà thần lôi cho hai thằng ngu bọn họ thoát khỏi khống chế chương một trăm năm mươi d i ệ t ma cầu đặt mua nguyễn phiếu cổ ma phân hồn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng toàn thân tràn đầy sắc cơ ma khí bốc hơi chiếu dọi được hắn anh tuấn gương mặt đều lộ ra dữ tợn đáng sợ ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chẳng qua là thiên phú dị thường không nghĩ đến ngươi thế mà người mang thượng cổ kim lôi trúc kim lôi trúc bây giờ còn không tuyệt tích sao lệ phi vũ không trả lời nếu ngươi có kim lôi trúc vậy ta lại càng không có lý do vương tha ngươi n g ha ha ta chưa từng cảm thấy giữa chúng ta có thể cùng bình chung sống hắn nhìn về phía mấy người khác cũng không cần lưu thủ hắn không chết chúng ta liền sống không được xích ô đi đến đầu vai lệ phi vũ lệ phi vũ cho hắn là ba giọt ngàn năm thọ nguyên dịch để hắn có thể nhiều lần bạo phát bản thân hắn cũng như thế lập tức liền thiêu đốt ngàn năm th hiện tại đã không phải quan tâm thân thể tổn thương thời điểm tổn thương có thể chậm dài khôi phục nhưng nếu rơi xuống trong tay cổ ma này đám người vận mệnh có thể tưởng tượng được kim nguyên thấy được s í c h ô cùng lệ phi vũ toàn bộ lực lượng tăng vọt đồng l ộ hơi co rụt lại cổ ma biến sắc nhiên thiêu thọ nguyên tri thuật ngươi thế mà như vậy bỏ được s í c h ô thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên dịch lại bạo phát ba chân thần t h ô n g công kích uy lực hoàn toàn không tồn sắc ở kim nguyên lệ phi vũ lại là mạnh hơn đã đến gần nguyên anh đại thành đại ngũ hành kiếm trận xuất hiện trận đô hiện lên bầu trời ngũ hành quang cháo xuất hiện bao phủ lại toàn bộ đại sành cổ ma bị quần lấy tại quang t r á o khép kín lúc không cách nào thoát thân chẳng qua cho dù bị đám người vây công hắn vẫn như cũ phân ra một phần tâm thần chú ý lệ phi vũ người quả nhiên tinh thông ngũ hành c h ắ c không được sẽ tìm được động phụ này năm màu dòng lưu không ngừng công kích cổ ma phân hồn mang cho hắn áp lực rất lớn dù sao thực lực bây giờ của hắn không còn lúc trước đỉnh đầu hắn dâng lên một cái trung đồng to lớn toàn thân đen nhánh có đường vân màu vàng sậm theo sự xuất hiện của nó cổ ma phân hồn xung quanh xuất hiện một cái vòng bảo hộ vòng bảo hộ phi thường c ư ờ n g đại mặc kệ là kim nguyên và xích ô thái dương chân hỏa công kích hay là yêu tu nhục thân thần thông công kích ngay cả lệ phi vũ năm màu dòng lũ cũng chỉ là để vòng bảo hộ không ngừng rung động đây chính là ta bản mệnh mà bảo ôn dưỡng mấy vạn năm uy lực của nó xa đựng pháp bảo của các ngươi thiên kiếm lâm trần to lớn năm màu thiên kiếm rơi vào trên vòng bảo hộ bạo phát ra tiếng vang kịch liệt nhấc lên c u ồ n g bạo gió lốc Rắc. trong tiếng nổ một âm thanh thanh thúy không có trốn khỏi hai của lệ phi vũ xích ô kim nguyên đạo huynh và chân thần h ô n g công kích ta thiên kiếm công kích qua cái kia một chỗ a lệ phi vũ căn bản không trông cậy vào hai người khác toàn bộ làm như bọn họ là góp đủ số chẳng qua bọn họ cũng là cùng nhau công kích trung đồng màu đen kia phòng hộ chi lực đích thật là mạnh nhưng bọn họ hợp lực hoàn toàn sánh ngang hóa thần công kích trung đồng bị đánh bay ra ngoài phía trên càng là xuất hiện một tia vết dạn g cổ ma phân hồn một trận cắn răng n g h ĩ lợi hai tay bấm phát q u y ế t chật quát lên hư ma đồng một đạo to lớn mắt đồng xuất hiện đỉnh đầu của hắn nhìn chăm chú đám người tất cả mọi người cảm thấy chính mình nguyên thân phát lệnh đi chết đi từ đen nhánh mắt đồng bên trong bắn ra ba đạo đồng ánh sáng phân biệt rơi về phía yêu tu mặt trắng yêu tu mặt đen còn có k những người khác hai cái hắn có thể mặc kệ nhưng kim nguyên không được một đạo mâm tròn cực nhanh bay ra rơi xuống trước mặt kim nguyên từ trong mâm tròn bạo phát ra chỉ sợ âm hồn quỷ phiếu kim nguyên thấy này lập tức một cái lắc mình đi đến bên cạnh lệ phi vũ về phần hai y ê u tu khác hoàn toàn không có tương tự tay đến đoạn chống đỡ cái này khủng bố đồng hết công kích bị chúng đích về sau cặp mắt của bọn họ bắt đầu mê mang đúng lúc này xích ô hóa thành một đạo hồng quang xuyên đến xuyên lui trở về đến bên người lệ phi vũ lúc bên người nổi lơ lửng hai cái nắm đấm lớn yêu đan vệ linh âm bản phát ra tỏa hồn liên đem bọc người nói lệ đạo hữu thật đúng là quả quyết ta chỉ cần không dùng ngươi cũng không chút nào lưu tình kim đạo hữu ngươi là nên cẩn thận lệ phi vũ nói ta vốn là không định lưu bọn họ lại nếu không có trợ giúp của ngươi ta cũng không có đơn giản như vậy liền thành công về phần kim đạo hữu ta quan hệ với hắn có thể so ngươi tưởng tượng phải thâm hậu nhiều chẳng lẽ ngươi xem không ra linh thú của ta cùng kim nguyên đạo hữu là cùng một chủng tộc sao cổ ma phân hồn nói các ngươi cảm thấy ta đang khích bác ly gián thật là c h ê cười lệ đạo hữu loại người như ngươi ta gặp hơn nhiều chỉ cần uy hiếp đến ngươi bản thân hoặc là cùng ngươi lợi ích có to lớn xung đột vượt qua ngươi giới hạn thấp nhất mặc kệ là ai ngươi cũng sẽ không lưu thủ phải thì như thế nào lệ phi vũ h ả o phóng thừa nhận chẳng qua ta giới hạn thấp nhất có lẽ so với n g ư ơ i tưởng tượng còn thấp hơn cổ ma phân hồn chiếm cư không đến thượng phong kim nguyên cũng là một mặt không lay động bộ dáng trong lòng hắn rất không vui trên bàn tay giấy lên tối đen như mực mang theo đỏ thâm h ỏ a diễm h ỏ a diễm tản ra cực kỳ đáng sợ ba động hình như có thể phần thiên dịch điện x í c cùng kim nguyên đồng dạng phát ra thái dương chân hỏa hai hỏa hợp nhất uy lực phóng đại đồng thời lệ phi vũ bạo phát tịch tà thờ lôi quấn quanh bên ngoài thái dương chân hỏa vây quanh có tịch tà thần lôi suy yếu cái kia xích hát ma hỏa thái dương chân hỏa chiếm thượng p h ò n g làm cho hắn chỉ có thể hoảng hốt né tránh cái kia ba đạo thái dương chân hỏa hắn cũng không có thể tùy ý để nó lây dính bản thân đây cũng không phải là chân thân của hắn mà là một câu nhân loại tu tiên giả thân thể bị hắn phụ thân mà thôi đáng ghét tịch tà thần lôi ta ngược lại muốn xem xem ngươi được bao nhiêu có thể phát ra cổ ma phân hồn có chút không kiên nhẫn một tay ma hỏa một tay ma lôi đều là đáng sợ đại thần thống xích ô bọn họ đối phó ma hỏa lệ phi vũ thì phát ra tịch tà thần lôi đối kháng ma lôi đối mặt ba cái thực lực nguyên anh hậu kỳ toàn lực vây công c ổ ma phân hồn ở vào hạ phong hắn tuyệt đại đa số thần thông đều bị tịch tả thần lôi khắc chế điều này làm cho hắn biệt khuất không dứt đành phải không ngừng tiêu hao lệ phi vũ tịch tả thần lôi nhưng để hắn không nghĩ đến chính là lệ phi vũ có thể giữ vững được thời gian dài như thế đúng lúc này khí tức trên người xích ô và lệ phi vũ trợ thấp xuống c ổ ma phân hồn cười ha ha bạo p h á t thuật có thể kéo dài bao lâu hiện tại ta xem các ngự như thế ngăn cả ta lệ phi vũ cười lạnh không dứt n g ú n ố c sau một khắc hắn cùng xích khí tức lần nữa trởi cổ ma phân hồn trận mắt hốc mồm ngay cả kim nguyên cũng như thế làm sao có thể hai người các ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vô tận coi như các ngươi thắng ta như vậy thường xuyên tổn hao thọ nguyên các ngươi tiến giai cảnh giới tiếp theo đều là khó càng thêm khó càng đừng nói hóa thần c h i cảnh cái này không cần ngươi quan tâm kim nguyên đạo hữu còn chịu đựng được sao kim nguyên s ữ n g sở gật đầu cổ ma phân hồn kêu la như sấm vốn cho rằng chờ được chính là c h u y ể n cơ kết quả chờ đến hai thằng ngu như vậy không muốn sống nữa gấp rút động thọ nguyên thiêu đốt ma lòng truy cổ ma phân hồn từ trong thân thể phát ra một đạo đen nhánh nhỏ truy phía trên có màu đen long ảnh du tẩu đồng thời bạo phát một trận long âm ngũ hành thiên luân tu năm màu thiên kiếm phá giải trọng tổ tạo thành một cái năm màu bánh xe ngũ s ắ c thiên luân cực nhanh xoay tròn bạo phát ra ngũ hành phong mang để không gian xung quanh đều từng trận bất ổn cổ ma phân hồn và lệ phi vũ đồng thời hét to ma long truy cùng ngũ hành thiên luân trên không trung kịch liệt va chạm bạo phát ra kịch liệt hỏa tinh kim nguyên lên tiếng bắn ra một đạo màu vàng hồng quang s i u lại là một đạo màu vàng hỏa tuyến cái kia hồng quang là thái dương thần ánh sáng là hắn sau khi đến nguyên anh kỷ mới luyện thành truyền thừa trung thần thông tốc độ ánh sáng gần như không cách nào tránh đi. x í ố h ô lại là áp suất thái dương chi hỏa để cao lực công kích của hắn cùng phá hủy tính ngũ hành thiên luân vừa ra đại ngũ hành kiếm trận không cách nào giữ vững được quá lâu đã có thời gian dần trôi qua dấu hiệu tán loạn lệ phi vũ một tay điều khiển ngũ hành thiên luân sau đó lại đỉnh đầu lại bóp ra một đạo do màu vàng tịch tà thần lôi ngưng tụ màu vàng cung tên màu vàng trừ tà cung tên bắn về phía ma long truy lôi hổ bắn ra đem ma long truy phía trên ma khí cùng ma lực xua tan không còn uy lực của nó trợn đại giảm ngũ hành thiên luân lập tức bắn ra ma long truy bay về phía cổ ma phân hồn cổ ma phân hồn chúng thái dương thần chỉ lấy cùng thái dương phệ linh nhâm bản không cần lệ phi vũ phân phó tự động liền phát ra tòa hồ liên thừa dịp hắn không sẵn sàng đem hắn trùng điệp trói chặt đồng thời sanh biết quỷ hỏa giấy lên đốt cháy hồn thể xích ô cùng kim nguyên lần nữa phát ra thái dương chân hỏa bọn họ chân hỏa đối với hồn thể cũng có cực lớn khắc chế còn có lệ phi vũ tịch tả thần lôi liên tục không ngừng xuất hiện rơi xuống đỉnh đầu cổ mà phân hồn Cổ ma p không không、so、long hồn công c truy trung h đồng màu đen đều là ở một tiếng rất xuống đất khi nguyên lớn phun ra một mũ máu lập tức quanh chân ngồi xuống ngồi điệu tức lệ phi vũ đem xích ô đưa về tùy viên châu tu dưỡng chờ đến khi tức hạ xuống hắn cảm thấy thân thể đau đớn một hồi sau ắ trắng c có chút cố mặt mấy Nuốt bệnh. viên bản nguyên bồi đ ba tháng lệ phi vũ đã có năm chắc phá trừ đại trận lấy ra cực phẩm linh thạch đồng thời trải qua nhiều lần thử hoàn toàn mới đại ngũ hành kiếm trận cũng đã có tư tưởng chẳng qua bởi vì luyện chế trận đồ tốn thời gian không ngắn trước mắt còn, còn chưa ò n c từng áp dụng ra thách thất đến đại sảnh lệ phi vũ thấy được kim nguyên ngay tại nhàn nhã u ố n g trà hắn cười một tiếng kim nguyên đạo hữu ngươi cũng nhàn nhã h ắ hắc, c khoan hay nói cái k i a trong miệng cổ ma phân hồn năm màu cây trà sinh ra lá trà thật đúng là một món đồ tốt để ta tại hệ hỏa thần thông sinh ra rất nhiều cảm nộ nói không chừng không lâu sau đó ta có thể tự sáng chế một loại thần thông lệ phi vũ c h ố mắt nhìn có chút ngoại ý muốn có đúng không tia thật là chúc mừng lá trà còn gì n ư ớ không ta từ trong túi chữ vật tìm ra cứ như vậy một ít bao hết không có lệ phi vũ liếp mắt có chút bỏ tay đúng kim nguyên đạo hữu ngươi những ngày này có hay không đem địa phương còn lại đều thăm dò một lần phát hiện cái gì kim nguyên lại uống một ngụn sau đó đặt chén trà xuống thật ra thì muốn nhìn có thể nhìn ta đều nhìn một lần nhưng còn có, có mấy cái địa phương có cường đại cấm chế cảm giác là cùng toàn bộ đại trận dính liền nhau ta hao phí thời gian một hai ngày đều là không phá nổi cho nên ta từ bỏ ở chỗ này chờ ngươi xuất quan lệ phi vũ gật đầu là cái nào mấy cái ngũ hành vườn tàng thư cát chấn ma thất cùng một gian thư phòng lệ phi vũ cùng kim nguyên đi đến trung tâm thất kim nguyên thấy được lệ phi vũ ngũ hành người chuyển lấy trận phá trận không khỏi âm thầm kinh hãi tạo nghệ trận pháp như thế quả nhiên là không tầm thường trải qua nhiều năm như vậy không gián đoạn cố gắng lệ phi vũ tạo nghệ trận pháp cũng đã thời gian dần trôi qua đi theo luyện đan luyện k h í trình độ đủ để được xưng tụng là xứng với tên thực trận pháp đại gia thậm chí đã tiếp cận trận pháp tông sư phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp năm tiếng dị hưởng về sau ngũ hành phong ma trận trợt bạo phát mãnh liệt ngũ hành linh khí tạo thành phong bạo thổi hướng tư phương lệ phi vũ bọn họ áo quyết đồng bền giống như cắm rê mặt đ thực ố t tế là được p giải quyết cổ ma phân hồn cơ bản đều là lệ phi vũ xuất lực chính mình thực lực của hóa hình mạt giai này chẳng qua là dạy hoa trên cấm thậm chí nếu là không có lệ phi vũ giúp hắn ngăn cản cái kia một cái đồng ánh sáng chỉ sợ hắn cũng là rơi xuống cùng hóa hình ưu tú các đồng dạng cục diện lần trước may mắn mà có lệ đạo h ư u ra tay giải vây ta vốn là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút cổ ma phân hồn thần thông nhưng ta c h ù n g quy là xem thường những tu sĩ thượng cổ kia cũng coi trọng chính mình tu vi hóa hình mặt dài này những thứ này lệ đạo h ư u ngươi lấy đi lệ phi vũ cười cười vậy cung kính không bằng tuân mệnh thúc giục túi chữ vật năm viên thực phẩm linh thạch cùng năm màu núi nhỏ đều là bị hút vào không có trung tâm thất này linh khí cung cấp bên ngoài đại trận đã không còn là như vậy không thể phá vỡ cho dù không phải nắm giữ ngũ hành thăng bằng người cũng có thể hao tồn khí lực cưỡng ép phá vỡ kim nguyên đạo hữu nhưng có hưng thú đi xem một chút những chỗ thần bí kia. đang có ý này kim nguyên cười ha ha bọn họ cho thấy cùng nhau đi đến ngũ hành vườn lệ phi vũ không có cưỡng ép phá vỡ mà là dùng ngũ hành thăng bằng mang theo kim nguyên tiến vào bên trong sau khi tiến vào một l u ồ n g nồng nặc ngũ hành linh khí đập vào mặt và mắt có thể thấy được linh khí xung quanh đã nồng nặc hóa thành thể lỏng ngũ sát thổ ngũ hành tinh túy lệ phi vũ nhịn không được lên tiếng ngũ hành vườn phương viên mười dặm chỉ có năm cái rời mâu mới đường bên ngoài còn có một vùng trồng lấy rất nhiều ngũ hành linh dược nhìn năm đó phần đều là không cạn ít nhất đều có năm sáu n g h n năm năm số lượng không ít chẳng qua những linh dược kia xung quanh có sát trận bao trùn trước đây lệ phi vũ còn đã nhận ra toàn bộ ngũ hành vườn có một đại trận t h ầ n bí, đang không ngừng hấp thu xung quanh ngũ hành linh khí vài vạn và năm rơi xuống bởi vì linh khí đi qua dày đặc không gian lại là không đủ bởi vì đưa đến linh khí hóa dịch tạo thành ngũ phương ngũ hành linh dịch mới đường những n à y linh dịch tinh thuần đến t ự điểm tuyệt đối là thuộc tính ngũ hành linh căn tu tiên giả tốt nhất năng lượng nơi phát ra kim nguyên đạo h i u có coi trọng ngươi có thể lấy một chút sau đó ta sẽ toàn bộ gói mang đi kim nguyên nghĩ, nghĩ nói vậy xin đa t ạ n hắn trước hướng phía những năm kia phần không thấp linh dự bay đi nhưng trong n à y có đại trận hắn muốn cưỡng ép phá vỡ ai ngờ lại bị làm cái bể đầu sức c h á n lệ phi vũ trong lòng tự nói không hổ là thượng cổ đại thần thông giả bố trí sát trận hơn nữa nhìn bộ dáng nó là độc lập không phải cùng trung tâm thất pháp trận cấu kết chương một trăm năm mươi mốt đại ngũ hành chân giải trộn mỏ cầu đặt mua n g u y ệ n phiếu k i m nguyên thấy mình cùng những linh dược kia vô duyên ngược lại lấy một chút hỏa thuộc tính linh dịch hắn cũng không có thật quá mức chỉ lấy đại khái một phần tư sau đó liền trở về đến bên cạnh lệ phi vũ nói lệ đạo hữu ta là cùng những linh dược kia vô duyên sau đó phải xem ngươi lệ phi vũ mỉm cười một viên màu lam ngọc châu hiện lên tại trước người hắn phát ra bánh quang chỉ thấy hắn kết động thủ quyết một cái hố đen đột nhiên xuất hiện tại linh dịch bầu trời năm đạo linh dịch hóa thành năm đạo dòng lũ trước mắt liền bị thôn phệ không còn chút nào sau đó lệ phi vũ phi thân đi đến linh dự trước quan sát cẩn thận đại trận một lát sau khoe miệng hắn hơi dâng lên không hổ là tinh thông ngũ hành người bất kỳ đại trận đều cùng ngũ hành tương quan đ a n g ra hắn học tập thủ hộ linh thuốc ngũ hành sát trận mà toàn bộ vườn lại là một cái khổng lồ đ ỉ n h cấp ngũ hành tụ linh trận lệ phi vũ nghiên cứu trừ sát trận mấu chốt hấp thu tinh túy trong đó sau đó bắt đầu phá trận chẳng qua một thời ba khác toàn bộ đại trận đều là bị phá ra kim nguyên một mặt bất đắc dĩ xem ra chính mình so với nhân loại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ vẫn phải có rất nhiều k h ô n g bằng coi như thần thông uy lực không kém nhiều nhưng biến hóa bên trên còn có thủ đoạn bên trên đều là kém quá nhiều chủ yếu vẫn là bản thân hắn quá lời ư lười đi nghiên cứu thật ra thì đại đa số yêu tu cũng là như vậy hắn nghĩ đến lần này sau khi rời đi muốn đến thế giới loài người du lịch học tập một p h e n mới được làm gì cũng được đem trận pháp học xong học tinh thông lần sau sẽ không như vậy bất đắc dĩ nếu nguyên anh k ỳ bình thường bố trí trận pháp bằng vào thực lực kim nguyên đủ để cưỡng ép phá vỡ mà chuyện giống như vậy ngũ hành đều đủ lại như thế tinh diệu trận pháp cho dù là trận pháp đại sư nếu không tinh thông ngũ hành chỉ sợ cũng là bắt hắn không cách nào lệ phi vũ phá vỡ lại trận kim nguyên chỉ có thể trông mong nhìn tảng lớn tảng lớn linh dược bị hút vào hố đen hắn nhịn không được tò mò hỏi lệ đạo h ư u hạt châu kia là pháp bảo gì thật đúng là kỳ diệu lệ phi vũ nói đây là ta tình cờ đoạt được không gian pháp bảo bên trong trải qua ta một phen cải tạo đồng dạng là một mảnh dược viên kim nguyên nhịn không được cặp mắt xông ra thật là người so với người tức chết người đi được. Sớm biết liền không, hỏi. không gian pháp bảo đây là hắn lần đầu tiên nghe nói trừ phi nắm trong tay không gian giới chỉ bí thuật người nếu không căn bản là không có cách luyện chế loại không gian pháp bảo này nó cùng túi chữ vật thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm không gian pháp bảo là thông qua đặc thù có được không gian độ dẻo cực phẩm tài liệu luyện chế có thể phong tồn một chút thượng cổ linh địa các loại cho dù tại thượng cổ biết bậc này thủ đoạn c ổ tu sĩ cũng là càng ngày càng ít lệ phi vũ đem tất cả linh dược đều là rời cắm tím vào bao gồm ngũ sắt thổ kia cũng là không có bung tha xinh xinh đem nơi này trả sát mấy tầng mặt đất về sau lệ phi vũ lại bắt đầu nghiên cứu dược viên bốn phía trên vách tường trận văn tiêu ba bốn ngày thời gian đem ngũ hành tụ linh trận cho ghi chép chuẩn bị ngày sau tại tùy viên châu cũng bố trí một phen tùy viên châu bên trong linh khí tự nhiên là càng dày đặc càng tốt nói không chừng ngày sau có thể ngưng tụ cực phẩm linh dịch về sau bọn họ lại đi tàng thư c á t trong tàng thư c á t chính là cất giữ một chút cung điện chủ nhân đối với ngũ hành cảng m ộ ghi chép cùng một chút hắn thu nhận sử dụng ngũ hành thần thống chất pháp phụ diện các loại mặc dù không nhiều lắm nhưng đối với lệ phi vũ lại cực kỳ hữu dụng lệ phi vũ cực kỳ hào phóng để kim nguyên nhìn một chút có hay không chính mình cần. có thể sao chép một phen kim nguyên từ chối thì bất kính về sau là chấn ma thất nơi này vốn là chấn áp cổ ma phân hồn địa phương bây giờ bên trong không có vật gì lệ phi vũ ngón tay ngưng tụ tịch tà thần lôi đem bên trong ma khí tịnh hóa không còn chút nào lệ phi vũ suy đoán có lẽ cùng lúc trước người tinh cung tiến vào có liên quan nói không chừng chính là bọn họ thả ra cổ ma nếu càng lâu hơn trước kia cổ ma cũng đã trốn ra chấn ma thất hắn nên sẽ không chỉ có loại trình độ này thực lực nói không chừng ngũ hành này phong ma trận đều bị hắn nghĩ ra biện pháp phá giải cuối cùng là cung điện chủ nhân thư phòng ở chỗ này lệ phi vũ rốt cuộc biết cung điện chủ nhân thân phận lúc đầu đúng là một cái ngũ hành khổng tức đắc đạo thiên tư siêu nhiên trời sinh nắm giữ đại thần thông tiên t i ê n ngũ sắc thần quang nó vô cùng c ó l ư ợ n g từ ra đời liền có linh trí trí tuệ tuyệt đỉnh vậy mà mượn từ thiên phú của mình thần thông sáng chế ra ngày mai ngũ sắc thần quang phương pháp tu luyện lệ phi vũ phát hiện hắn sau vô cùng vui mừng đây là một loại hóa thần kỳ đại thần thông một khi tu luyện thành công đối với đột phá hóa thần có thể tăng lên hai thành tỷ lệ đương nhiên nó tu luyện khó khăn cũng là không phải chuyện bừa đầu tiên điều kiện cũng là ngũ hành linh t ă n đều đủ tu luyện năm loại công pháp sau đó chính là đem năm loại công pháp này tu luyện ra pháp lực không ngừng dung hợp càng n ộ phá giải đạt đến ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc một loại hoàn mỹ trạng thái thăng bằng loại trạng thái này cũng không phải lệ phi vũ trước k i a n ắ m giữ ngũ hành thăng bằng mà là chân chính ngũ hành thăng bằng có thể đem cố này ngũ hành chi lực chuyển đổi thành đảm nhiệm nhất nhất trùng thuộc tính ngũ hành lực lượng khiến cho tăng phúc đạt đến lớn nhất đồng thời có thể ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc luyện thành loại đại thần thông này về sau tương đương với đạt được hai loại đại thần thông đang thì ngày mai ngũ sắc thần quang có thể thu vật nghịch thì ngũ hành phá diệt thần quang có thể trôn vùi vật lệ phi n là tiềm lực vũ tận, suy đoán bởi vì nhãn giới vấn đề mặc dù đối phương là trời sinh ngũ hành khổng tước nhưng dù sao sáng tạo công pháp này lúc tối đa chẳng qua là hóa thần đình phong nếu hắn có thể đạt đến đại thừa kỳ độ kiếp kỳ nói không chừng có thể hoàn toàn hoàn thiện lệ phi vũ rất có hứng thú muốn thử một phen h á n thân là ngũ hành thiên linh căn tu t h i ê n giả không có so với ngũ hành đều đủ công pháp thích hợp hắn hơn trừ bộ công pháp kia bên ngoài thư phòng này còn có rất nhiều liên quan đến ngũ hành phương diện thư tịch phải là khai sáng công pháp lúc tham khảo sử dụng lệ phi vũ không chút k h á c h khí một mạch thu hết v ề p h ầ n c ủ bảo linh bảo loại hình lệ phi vũ là giống nhau cũng không có nhìn thấy khả năng so với l u y ệ n khí đối phương càng thích trận pháp thư tịch cũng nhiều là trận pháp đem nốt luật khí lác đắc không có mấy đối với yêu tu mà nói bọn họ đối với nhục thân của mình có mê chi tự tin chỉ nhìn một cách đơn thuần tỏa kia năm màu núi nhỏ là có thể biết thủ pháp l u y ệ n chế thô giáp vẹn vẹn chẳng qua là đem lượng lớn ngũ hành tình tùy cương ép hỗn hợp ngưng tụ mà thôi nhân loại tu tiên giả có rất nhiều chỗ thích hợp ta định đi thế giới loài người du lịch một phen thuận tiện học tập phía dưới nhân loại các ngươi luyện đan luyện k h í trận pháp các loại từ từ yêu đồ cũng không biết hoa thần phải chăng có hy vọng tóm lại được cho chính mình tận lực tăng lên lá bài t ẩ y lệ phi vũ nghĩ nghĩ thế thì không bằng cùng ta cùng nhau như thế nào tại ngoại tinh hải ta xong xuôi một số việc về sau cũng dự định trở về nội tinh hải hỏa t ă n g đảo các ngươi tòa kia cổ truyền thống trận cần đặc thù truyền thống phù hoặc là đại na di lệnh mới có thể vận hành đạo hưu trước tiên có thể trở về nơi đó chờ ta xong xuôi cũng sẽ đi hỏa tang đảo sau đó cùng nhau đi nội tinh hải như thế nào truyền thống trận cửa ra là một tòa gọi là tang tinh đảo địa phương nơi đó đã là địa bàn của ta ta ở nơi đó xây dựng một cái tông môn nếu có hứng thú đạo h ư u có thể sung làm một chút tông môn ta đại trưởng lão kim nguyên trầm tư một hồi nghĩ nghĩ lệ đạo h ư u thiên phú gì bẩm ngươi mời ta tự nhiên là vui lòng chẳng qua có hai điều kiện hy vọng lệ đạo h ư u đáp ứng ngươi nói đệ nhất ta không hy vọng nhận lấy t r ó buộc ta có thể đáp ứng tại ngươi trên đảo trấn giữ một đoạn thời gian thuận tiện học tập nhân loại các người tu tiên giả kỹ nghệ nhưng chờ ta ngán về sau ngươi không ngăn được ta rời đi Thứ hai, nếu đạo h ư u này sau tấn cấp hóa thần có thể thông dụng phương pháp còn hy vọng đạo h ư u tương trợ một hai lệ phi vũ cười cười không thành vấn đề nhưng ta cũng có một điều kiện tông môn ta nếu có tư chất xuất sắc người ta hy vọng hắn có thể đi bản thân hỏa t ă n g đ ả o tìm một cái đại nhật hỏa nha kết thành linh thú đồng bạn cái này chủ yếu là ta công pháp chủ tu tên là đại nhật chân kinh truyền t h ừ a một thượng cổ tông môn đã từng bọn chúng cũng nuôi dưỡng một đám đại nhật hỏa nha mặc dù đã không kịp hỏa tang đào ngươi nhưng có linh thú này đại nhật chân kinh tu luyện mo hơn rất nhiều hơn nữa ta hoài nghi tông môn kia khả năng từng chiếm được trên hỏa nha người tại nơi nào đó động phủ từ đó sáng chế ra công pháp xây dựng đại giáo xem ra hai nhà chúng ta đích thật là nguồn gốc rất sâu kim nguyên g ậ t đầu đồng ý chủ yếu vẫn là thèm lệ phi vũ tương lai nguyên anh trung kỳ thần thông phát bảo liền có thể so với nguyên anh hậu kỳ thứ nhất sáng sau khi tấn cấp kỳ chỉ sợ cũng là toàn bộ bạo loạn tinh hải dưới hóa thần người thứ nhất cho dù là bây giờ tại kiến thức qua đánh với cổ ma phân hồn một trận về sau kim nguyên đều cảm thấy hắn gánh chịu nổi lệ đạo hữu kia ta về trước hỏa tăng đạo ta ở trên đảo cung kính chờ đợi người đến kim nguyên hóa thành một đạo hồng quang t r ớ c mắt liền biến mất ở chân trời đường chân trời lệ phi vũ gọi ra xích ô leo lên phần lương rộng lớn của hắn ngắm c h ú n g một cái mới hướng về sau cũng là sông lên trời bích linh đảo là ngoại tinh hải một cái bình thường hòn đảo nhưng lại tại trong mỏ quạng đảo ra cực phẩm linh thạch bởi vậy dẫn phát một vòng b i ể n yêu thu tộc cùng nhân loại tu tiên giả đại chiến chẳng qua đây đều là hàn lập sau khi tiến giai nguyên anh hậu kỳ chuyện lúc này bích linh đảo hay là một cái không có tiếng t â m gì hòn đảo nó phụ cận so sánh nổi danh chính là ngân Sa đảo là tu sĩ tinh cung chiếm cứ hòn đảo một trong trên đảo có có thể q a y trở về thiên tinh thành truyền tống trận lệ phi vũ biết vị trí của ngân xác đ nhưng bích linh đảo tìm ra được liền s o s á n h khó khăn hắn hao phí non nửa năm mới rốt cuộc tìm được bích linh đảo lệ phi vũ tìm kiếm cặn mỏ nơi ở về sau bày ra đại trận lập tức sương mù nồng nặc phóng lên tận trời bao phủ toàn bộ dây núi giống như vụ hải đây là dùng để đến che đậy dị tự dùng đơn thuần đào quán g vậy cũng quá khó khăn lệ phi vũ tu luyện thổ hệ đỉnh giai công pháp địa cực chân thân có một chút thành i ự u không chỉ có học song thuật đô thổ còn có một loại đặc thù dùng cho dưới mặt đất dò xét một loại thần kỳ bí thuật sử dụng loại bí thuật này có thể phạm vi dò xét lớn xa hơn dùng thần thức dò thân thức dò xét mặc dù thần kỳ nhưng dưới đất nhận lấy trở ngại lại không phải thường to lớn tại mặt đất một tên tu sĩ nguyên anh một ý niệm có thể bao phủ phương viên trăm dặm nhưng dò xét dưới mặt đất xâm nhập mấy dặm về sau hiệu quả sẽ càng h g n h ạ cả hai phạm vi dò xét căn bản chính là khác biệt trời vực chẳng qua địa ba động bí thuật kia lại đặc biệt nhằm vào có thổ hệ linh căn tu tiên giả sáng chế ra bí thuật d ò xét phạm vi có thể đạt đến đến vài trăm dặm cho dù là thẳng tắp hướng phía dưới đều có thể đạt đến hai ba mươi dặm lại phối hợp thuật đồ thổ quả thật mọi việc đều thuận lợi bích linh đạo phía dưới trôn giới trôn giấu lại vô cùng may mắn ra đời c ự c phẩm linh thạch lệ phi vũ dò xét tiếp theo mục đích hiểu rõ tổng cộng có bốn viên hắn lấy thổ hệ đại thần thông đem cặn mỏ này chia làm ba đoạn trực tiếp cổ động bản thân pháp lực đồng thời thiêu đốt thảo nguyên chỉ ba lần liền đem toàn bộ cặn mỏ đào rỗng chuyển vào trong tùy viên châu đương nhiên c ự c phẩm linh thạch lệ phi vũ lấy ra ngoài cùng cái khác đặt chung một chỗ tăng thêm phía trước lệ phi vũ bây giờ trên tay tổng cộng có mười khối t ự c phẩm linh thạch e là cho dù là thượng cổ trừ những đại tông môn kia bên ngoài đều có rất ít thế lực hoặc là cá nhân có thể có mười khối t ự c phẩm linh thạch cái này mười khối c ự c phẩm linh thạch vừa lúc là hai bộ phân thuộc ngũ hành c ự c phẩm linh thạch lệ phi vũ không thiếu linh thạch vẹn vẹn tăng tinh đảo những năm này liền tích chữ mấy trăm vạn nhiều linh thạch chẳng qua đầu này đính cấp linh mạch bên trong linh thạch số lượng dự trữ càng khoa trương nếu chuyển đổi thành linh thạch c ấ p thấp có gần một trăm i triệu chẳng qua cơ bản không có tông môn sẽ choáng váng đến đảo giống một đầu linh mạch linh mạch chính là vạn năm cơ nghiệp chỉ cần không giống nhau thứ tính đảo quá nhiều vậy liền có thể liên tục không ngừng diễn sinh ra các hệ linh thạch lệ phi vũ thu lại đại trận toàn bộ bích linh đảo có nhiều chỗ đã, đã lõm núi rừng ruộng đồng hủ hết hắn ch lập tức thúc giục phong lôi xí bạo phát thanh kim hai màu hồ quang về sau trong nháy mắt đi xa tốc độ vô cùng tiếp cận xích ô kim ô hóa cầu vồng thần thông đáng tiếc lệ phi vụ không cụ bị phong hệ cùng lôi hệ linh căn không có đối ứng pháp lực bởi vậy chỉ có thể mượn ngoại lực ngoại lực cuối cùng có khi lấy hết nhưng có phong lôi xí đối với chạy trốn cái gì có thiên nhiên ưu thế tuyệt đại bộ phận linh thú phi hành đều là đ ổ i không lên trừ giống xích ô loại này trời sinh có tốc độ loại đại thần thông tiên t i ê n linh thú lệ phi vụ không có hưng thú đi trên ngân xa đảo đi dạo rời chống bích linh đảo về sau chính là một đường trở về hóa tăng đạo trên đường đi phong lôi xí cùng xích ố giao thế phi hành rút ngắn thật nhiều thời gian vẹn vẹn không đến hai tháng lệ phi vũ bọn họ liền trở về hỏa t ă n g đảo kim nguyên sau khi thấy được hơi kinh ngạc ta đều mới trở về không đến hai tháng lệ đạo h ư u ngươi tốc độ này có thể lệ phi vũ cười ha ha chuẩn bị như thế nào đi thế giới loài người đầu tiên phải học được chính là liễm t ấ c thuật một cái tu tiên giả cẩn thận bình thường sẽ không tùy ý khiến người khác khám phá cảnh giới của mình đương nhiên đối mặt cảnh giới cao hơn lúc luôn luôn khó tránh khỏi mà kim nguyên đạo hữu ngươi được xem ở ngươi vừa mới đi ra ngoài đảm nhiệm đại nhật giáo ta đại trưởng lao phân thượng Ta lệ i miễn phí cung cấp hai người ề n cung phần phí cấp thuật. bí l phi vũ đem đ dọc theo thông đạo nước thang ra cái này chỗ bí ẩn hắn dừng lại tại bầu trời hòn đảo thần thức tỏa ra giá quét toàn đảo hắn rời khỏi đến gần một năm trên đảo hết t h ể như thường tu tiên giả nhân khẩu càng ngày càng nhiều thân thức của hắn bây giờ liền thiên ngộ tử và liêu trưởng lao đều rất khó phát hiện hắn mỉm cười xoay người lạng yên không một tiếng động trở về động phủ mình cung điện bế quan nghiên cứu ngũ đi động phủ nơi đó đọc được sau đó luyện chế trận đồ thời gian vội vã lại là một năm cái này lớn ngũ hành trận đồ trung quy là bị lệ phi vũ cho hoàn thiện ra lấy hắn bây giờ nhan giới mặc dù nói rất khó lại tình tiến nhưng lệ phi vũ biết ngũ hành đại đạo thâm thúy hắn cũng chỉ là vừa rồi bước lên con đường này mà thôi một tấm ngũ thải tơ lụa phát ra ngũ thải quan hoa dừng lại trước người Phía theo r ê n i đại ngũ vân, hành kiếm trận hoàn thiện lệ phi vũ tại thủ đoạn công kích phương diện lại không không h ư ợ c điểm liền món này cũng đủ để thắng qua rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ là hắn chân chính hạch tâm pháp bảo hắn sau khi xuất q u a n hàn lập đã rời khỏi tăng t i n h đ ả o nghe nói là đi ra ngoài du lịch tìm cơ hội đột phá bình cảnh v ă n tư nguyện c ù n g cố trường dương đã ở chung lệ phi vũ đi đến tinh g i a o nhi đạo phủ tinh g i a o nhi nhìn thấy hắn rất kinh ngạc xuất q u a n lệ phi vũ gật đầu đến nhìn ngươi một chút tiến triển như thế nào kết đan hậu kỳ là được trong vòng trăm năm nguyên anh có hy vọng tinh g i a o nhi thu con ngươi nhìn lệ phi vũ cắp mắt k hít thở d à i nói nghe thì dễ có ta giúp ngươi nhìn thấy hắn thần sắc trong ánh mắt tinh dao nhi liền biết lệ phi vũ đánh cho ý định gì chẳng qua nàng không tự tuyệt cùng một vị tu sĩ cấp cao song tu đối với chính mình cũng có chỗ tốt hơn nữa cái này vốn là chính mình đáp ứng đối với lệ phi vũ nàng cũng có chủng đặc thù tình cảm một phen vuốt ve an ủi phiên vân phúc vũ về sau đã nửa ngày sau lệ phi vũ a n mặc c h ỉ n h thể quay đầu nhìn trên giường cái kia da trắng hơn t u y ế t tuyệt thế gia nhân nói tu sĩ khổ tu mặc dù cần thiết nhưng vẫn là phải chú ý ma luyện tâm tính cùng ý chí quá trình kết anh sẽ có tâm ma kiếp ngươi là nên cẩn thận có chuyện gì nên chấm dứt liền đi chấm dứt như vậy tâm ma kiếp uy lực sẽ ít hơn rất nhiều tinh dao nhi bạch ngọc đầu ngón tay mở ra m ỏ n g như cánh ve lụa mỏng tự động bọc tại trên người nàng sau đó là đạm màu xanh cung trang váy dài biết gần nhất ta dự định trở về một chuyến tinh da lệ phi vũ gật đầu tướng trở về liền trở về ta sẽ không ước thuốc sự tự do của ngươi ra đ ộ n phủ lệ phi vũ thu liễm khí thức hướng đ ả o bên ngoài bay đi đối với nhà mình đại trận hắn tự nhiên có lưu cửa sau tùy tiện xuyên ra ngoài không có đưa đến bất kỳ kẻ nào chú ý một đường bay đến hắn không đến nửa ngày đã đến lúc trước truyền t ố n g đến đây địa phương lệ phi vũ thử di chuyển toàn bộ cổ truyền t ố n g trận nhưng lại không có thành công bởi vì hắn phát hiện nếu là như vậy cái này cổ truyền tống trận sẽ mất vốn có công hiệu điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ hết cách hắn không làm gì khác hơn là tại truyền tống trận xung quanh bày r a cỡ nhỏ lớn ngũ hành trận dung hợp nhiều loại ngũ hành chi trận tinh túy nghiễm nhiên thành lệ phi vũ độc chế đại trận mặc dù đây chỉ là đơn giản nhưng tương tự có được ngũ hành tương sinh hư hảo che đậy tự động hấp thu thiên địa linh khí để duy trì đại trận vận chuyển công hiệu đồng thời lệ phi vũ tại đại trận dưới đáy các chôn năm vục lại cao dai linh thạch các ba khối linh thạch cấp trung ba mươi linh thạch cấp thấp ba ngàn coi như bị nguyên anh kỳ phát hiện chỉ cần không phải bên trong hậu kỳ đại tu sĩ không ngừng m á n h công đủ để giữ vững được mấy tháng có thừa về sau lệ phi vũ bắt đầu chữa trị cổ truyền thống trận may mắn lúc trước chẳng qua là hư hại một góc nhỏ chữa trị lên khó khăn không lớn lệ phi vũ muốn dùng đại na di lệnh thử một phen nhưng nghĩ đến vạn nhất bên kia đại trận có chút hư hại chính mình như vậy tùy tiện hành động quá không sáng suốt thế là từ bỏ do dự một chút hắn lại tại tầng trong nhất tăng thêm một cái ngũ hành sát trận cùng còn lại đại trận liên kết không có đặc thù thủ quyết sát trận uy lực liền tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đều có thể đánh chết xử lý xong những việc này lệ phi vũ hao tốn non nửa tháng thời、gian. hắn quay trở về hỏa t ă n g đ ả o tinh giao nhi đã rời khỏi lệ phi vũ đi đến tử linh đ à c vụ. lệ đạo h i ế u sao ngươi lại đến đây đến xem một chút tử linh tiên tử ngươi tại cái này cư trú như thế nào rất thanh tĩnh ta rất thích muốn hay không cùng nhau đi ra du ngoạn một phen tử linh tiên tử đánh giá lệ phi vũ một phen nợ nụ cười xinh đẹp như xuân tháng ba ánh sáng vô hạn mỹ hảo có ngươi vị đại tu sĩ này tại bên người ta cầu cũng không được lệ phi vũ trong lòng dập d ờ n không dứt gọi ra xích a i người cùng nhau cưới trên xích ư ớ n g xa xa bay đi trên lưng x í c cực kỳ rộng lớn lệ phi vũ bàn tay khẽ vỗ xuất hiện một tấm ngọc thạch bàn vùng trên bàn vùng có một bình trà hai cái bạch ngọc trên trà chỉ thấy hắn lấy ra bốn năm phiến lá trà phân biệt bay vào hai cái trong chén trà ấm trà nắp ấm mở ra hai cô dòng nước trên không trung xoay quanh một vòng sau rơi vào trong chén trà lệ phi vũ con ngón búng ra hai đạo hồng quang vây quanh chén trà xoay c h ậ m chậm không bao lâu trong chén trà nhiệt khí bắt đầu bốc hơi một luồng kỳ dị hương trà tung bay đây là ta trước đó không lâu đi ra ngoài đạt được kỳ chân xuất từ một viên mấy vạn năm năm màu cây trà có ngộ đạo tăng trưởng tu vi công hiệu lần đầu tiên thưởng thức hiệu quả kỳ diệu cảng từ linh đôi mắt đẹp thần thái liên tục, mấy vạn năm năm màu cây t r à tuyệt đối có thể so với tiên phẩm nàng xem sẽ lệ phi vũ sau đó đưa ánh mắt tập trung đến trước mặt mình trong chén t r à trừ kỳ dị hương t r à khiến cho người tâm thần thanh thản bên ngoài cái này bốc hơi n h i ệ t khí phảng phất linh vụ tràn ngập linh lực thử linh thất kinh hỏi nước t r à này đây không phải nước bình thường mà là linh khí hóa sương mù linh vụ hóa dịch thành tiểu tử này nhỏ một chén có thể so với mấy trăm linh thạch nồng độ linh khí lấy tu vi kết đan bây giờ của tử linh tiên tử ngươi cũng là có thể uống tử linh mỉm cười tinh thần phân chấn nghiêng nước nghiêng thành xem ra đạo hữu gần nhất lại là có không tệ thu hoài ta thật đáng mừng c á một một lệ đạo hữu ta đánh trước ngồi một lát lệ phi vũ gật đầu đợi cho tử linh tỉnh lại đã là ba ngày sau nàng không khỏi vui vẻ nói không hổ là tiên phẩm ta không chỉ có công pháp tinh tiến một bức dài ngay cả rất nhiều quan khiếu đều là hiểu rõ ngày sau tấn cấp kết đan trùng kỳ sẽ không có bất kỳ trở ngại nào đa tạ lệ đạo hữu đó là tự nhiên đây chính là hóa thần kỳ đều thường phục d ụ n g lá t r à nguyên anh kỳ lần đầu u ố n g đều có không nhỏ trợ lực tử linh tiên tử là bằng hữu đối đãi bằng hữu ta từ trước đến nay sẽ không keo kiệt tử linh che miệng cười một tiếng thấy lệ phi vũ có chút không giải thích được sau đó nàng xem nhìn xung quanh sắc mặt đột nhiên ngưng trọng vùng biển này không phải là cực â m đ ả o chỗ lệ đạo hữu ngươi mới gặp lúc ta cũng đã nói đối phó cực â m đ ả o không có vấn đề chẳng qua muốn tại ta có năng lực thời điểm tử linh vẻ mặt di động trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhẹ nhàng thở dài lệ đạo hữu không cần như vậy ngươi như vậy ta bây giờ không thể hồi báo ngươi là đang buộc ta lấy thân báo đáp sao nhưng ta chưa nói đạo hữu n ế u không m u ố n ta sẽ không b ú c bách nếu ngươi không nghị báo t h ủ ta tự nhiên cũng không sẽ chủ động đi đối phó cực c ô n đ ả o lệ phi vũ tà mị cười một tiếng hết thể quyết định đều nắm giữ tại tiên tử trong tay ngươi ta tử linh do dự đã lâu cuối cùng nói lệ đạo hữu ngượng ngùng ta còn là quyết định ngày sau chính mình tự mình báo t h ủ lệ phi vũ trong lòng thở dài kia thật là đáng tiếc hắn biết nếu là mình không xuất thủ không có bất ngờ gì xảy ra cực c ô n ê n sẽ rơi xuống trong tay h à lập chết bởi man hổ tử trong tay vậy liền đi thôi đi địa phương khác đi dạo một chút Kim nguyên thành công sau khi tu luyện ra đ ộ n quật sau đó ngụy trang thành một tên trúc cơ kỳ nam thanh niên ẩn cư tại t a g tinh đảo hắn thuê một gian nhà mở một nhà tiệm tạp hóa một bên góp nhặt trận pháp thư tịch luyện k h í thư tịch một bên học tập luyện chế sau đó đem chính mình luyện thành đặt ở trong tiệm mình bán ra sinh hoạt cũng phong phú hoàng h i ể u rõ đảo là lệ phi vũ trận chiến cuối cùng nếu tạm thời không có ý định thông qua cổ truyền tống trận trở về t h i ê n n a cuối c ũ n g chỉ cực kỳ hiếm thấy, lệ à thượng của l u y n trên kết đan chế hoạch khôi kết tâm tài kỳ lối liệu. Lệ phi vũ cảm thấy có lẽ có thể đem cái k i a hồn thạch dùng cho luyện lại trên vệ linh âm bản chẳng qua rốt cuộc được hay không chỉ có thể chờ đợi b á i kiến nghiên cứu một phen mới biết âm minh c h i địa pháp lực cấm tiệt nhưng lệ phi vũ tự tin nhục thân của mình c ũ n g xích ấu cường đại đủ để ở nơi đó tung hành lệ đ ạ phi vũ nơi này là hoàng hiệu rõ đạo đi sao lại đến đây cái này nơi này tuy nói là trung lập khu vực nhưng bàn về tính an toàn có thể so tăng tinh đạo người kèm xa lệ phi vũ cười cười nói nếu có đại tu sĩ trấn giữ nơi này lập tức sẽ trật tự danh mạch lệ đạo h ư u nói đùa đại tu sĩ nào có như vậy nhàn rỗi chúng ta không đi hoàng hiệu rõ đảo sao đoạn thời gian này bọn họ gặp đảo sẽ đi qua du ngoạn một phen đi địa phương khác nhìn một chút lệ phi vũ mang theo t ử linh hướng địa phương khác bay đi không có mấy ngày sau đột nhiên ngoài trăm dặm thiên điệu biến sắc sinh ra dị tượng kinh thiên dị tượng như thế cũng không biết là cái gì tạo thành lệ phi vũ cười nói vậy đi xem một chút s í c h ô gào thét một tiếng cực nhanh chẳng qua một lát cũng đã đi đến dị tượng phụ cận dị tượng trung tâm là một tòa hoang đ ả o một cái sơ n cốc nơi đó âm phong từng trận che khuất bầu trời khắp nơi là cắt bay đá chạy tối tăm mở mịt một mảnh quỳ khóc thê lương gào thét sơn cốc có trận pháp bảo vệ ở trung tâm c h ấ p động trói mắt ấu mang âm khí nặng làm người ta kinh ngạc run dày trên khe núi mây đen c u ồ n c u ộ n kinh lôi từng trận tạo thành hình p h i ế u hình nhắm thẳng vào trung tâm đại t r ậ n hoàn hôn thuật quả nhiên n g ư ờ tiên tử linh sau khi nghe được biến sắc là ai lớn mật như thế chẳng lẽ không muốn sống nữa không nghĩ đến ở chỗ này còn có thể đụng phải cố nhân có hứng thu hay không đi gặp cố nhân lúc này ôn thiên nhân cùng hàn lập đại chiến say xưa bây giờ hàn lập cũng đã là kết đan đại thành so với nguyên tắc lúc này muốn mạnh hơn một chút hai người thủ đoạn nhiều lần ra các loại pháp bảo thần thông uy lực kinh người chiến đấu phụ cận không có bất kỳ người nào tồn tại tử linh nhìn thấy bọn họ nhịn không được hoảng sợ nói ôn thiên nhân hàn đạo h i ế u lại là các ngươi hai người lập tức tách ra hướng âm thanh chỗ nhìn qua lệ sư minh hàn lập hơi kinh ngạc ánh mắt c h ấ p động lệ phi vũ còn có ngươi ôn thiên nhân nhìn thấy bọn họ một trận cắn răng nghĩ lợi ôn thiếu chủ t ừ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à làm sao cùng sư đệ ta động khí tay đến ôn thiên nhân manh như nhìn g n về phía hàn lập cả kinh nói ngươi chính là hàn lập đạt được hư thiên đỉnh cái kia may mắn kết đan sắc mặt hắn vô cùng ứng trọng nguyên lai tưởng rằng là một không quan trọng gì tán tu không nghĩ đến lại là lệ phi vũ s ư đệ mà nói có khéo hay không lệ phi vũ thế mà đến chỗ này có hắn tại coi như hắn muốn giết hàn lập chiếm hư thiên đỉnh đều là khó làm lệ phi vũ hình như đối với bọn họ không có hứng thú cười cười nói ta chính là đi ngang qua chớ để ý các ngươi tiếp tục h à lập khỏe miệ có giật ôn thiên nhân cũng là một mặt kinh ngạc lệ phi vũ nhìn về phía ôn thiên nhân thấy bộ dáng này của ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ ôn thiếu chủ cũng chớ xem thường sư đệ ta đồng cấp phía dưới hắn chỉ so với ta kém một đoạn lệ phi vũ dùng tay khoa tay một chút ngươi nghĩ giết sư đệ ta không có gì có thể có thể ta đối với các ngươi chiến đấu không có hứng thú cũng thi triển cái này hoàn hồn vật người ta rất là tò mò hàn lập nói phía dưới chính là ta một vị bạn tốt ta vốn định hỗ trợ hộ pháp nhưng bây giờ bị người c u lấy lệ sư h u n h có thể nể tình ta ra tay giúp bên trên một đám coi như ta thiếu ngươi một cá nhân tình người nào vậy mà để ngươi như vậy không phải là n g ư y i n h â n tình a sư h i n h chớ có nói đùa nàng kêu nguyên dao chúng ta chỉ gặp qua vài lần chẳng qua có ước định trong người ta không nghĩ thất ước hơn nữa nàng cũng coi là trí tình trí nghĩa người vì cứu chính mình sư tỷ lúc này mới xả thân thi triển hoàn hồn thuật được thôi ngươi cũng nói như thế vậy ta liền đi nhìn một chút lệ phi vũ hộ tống tử linh đi xuống hắn dùng vệ linh kim tiền h cắn nát đại trận tiến vào bên trong bên trong có k h ắ c một đặc thù p h á p trận p h á p trận trong có một cái h ó ánh tinh xảo bạch ngọc q u tài dài ước chừng bảy thước cao chừng ba thước toàn thân bị nhẹ nhẹ sương n g màu trắng q u a n quần bạch ngọc quan tài trước khoanh chân đang ngồi một cái phong thái tuyệt sắc mỹ nữ tu sĩ đúng là nguyên giao chỉ thấy nàng không ngừng kết động thủ quyết đánh ra từng đạo pháp ấn rơi vào trong quan tài trên người nữ tử chán nguyên giao hiện đầy m ồ hôi dị thân thể khẽ run có thể tưởng tượng được cái này hoàn hồn thuật thi triển gian nan đến mức nào nguyên giao cô đ ư ơ n g có thể cần hỗ trợ nguyên giao ánh mắt nhìn về phía lệ phi vũ cùng tử linh động t á c trên tay không có ngừng các ngươi là người phương nào hàn đạo hữu lệ phi vũ nói chớ hiểu lầm ta là hàn lập sư h u n h hàn bây giờ bị người quân lấy để cho ta đến giút ngươi một tay ngươi là lệ phi vũ lệ tiền bối nguyên giao ánh mắt sáng lên nhưng sau đó lại là tối đạm không cần hoàn hồn thuật một khi nửa đường ngừng sẽ thất bại tiền bối ngươi giúp ta sẽ chỉ hại ngươi bản thân cảnh giới tổn hao nhiều chương một trăm năm mươi ba vào âm minh tri địa ngày cuối cùng gấp đôi nguyên phiếu xung quanh âm khí tràn ngập quỷ phiếu t h ê minh lệ phi vũ nhìn nguyên giao nói nguyên giao cầu nương ngươi không được không có nghĩa là ta cũng không được hoàn hồn thuật cho ta mượn xem xét nguyên giao do dự một chút vẫn là đem ghi chép hoàn hồn thuật ngọc giản đưa qua lệ phi vũ thần thức bất qua rõ ràng trong lòng hoàn hồn thuật thật ra thì không khó khó khăn liền khó khăn tại thuật này n g i tiên làm lịch tiên địa phát mặc kệ bất kỳ kẻ nào thi triển đều cần trả giá thật lớn ta trước giúp cho n g ư ờ i sư tỷ ôn dưỡng nguyên thần đi sư tỷ của ngươi nguyên thần lấy hồn phách thời gian tồn tại quá dài vô cùng hư nhược mặc dù có dưỡng hồn một con dưỡng nhưng đã quá muộn bây giờ nàng đã bắt đầu thần trí mất phương hướng lệ phi vũ nhìn trên không trung tung bay hư hào bóng người một cái xem thấu tình huống của nàng hắn vô túi chữ vật bay ra ba đ o á màu vàng nguyên thần hoa một viên tẩy thần đan lệ phi vũ dùng pháp lực đem nhấn át xoay quanh nghiên lệ hồn phách đem bọn nó linh tính tinh hoa dung nhập vào hồn phách của nàng b nhanh chóng hữu hiệu cho dù đối với nguyên anh kỳ đều có trợ lực lệ phi vũ cũng không dám một mạch toàn bộ dung nhập vào nghiên lệ trong hồn phách chầm chầm dung nhập sau một lát nghiên lệ hồn phách mở hai mắt ra nhẹ g i ọ n g nỉ non nói nguyên giao sư muội sư tỷ nguyên giao vui mừng dị thường trong hốc mắt p ó n g ánh nước mắt tranh nhau nhảy ra lướt qua khuôn mặt rơi xuống sau đó lệ phi vũ bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật đang thi triển trong quá trình một luồng thiên địa uy áp giáng lâm tại lệ phi vũ trong lòng đó là thiên địa đối với lệ phi vũ đi này lịch t i ê n thuật cảnh cáo lệ phi vũ không thèm liết một cái tiếp tục thi triển cảnh giới hắn c tốc độ thi pháp có thể nhanh hơn nguyên giao rất nhiều nguyên giao lúc này thoát thân đứng lặng bên cạnh l ặ n g lặng nhìn tử linh đôi mắt đẹp c h ấ p động lộ ra sắc mặt khát thường nàng quả thực không nghĩ đến lệ phi vũ sẽ vì không liên hệ nhau người thi triển hoàn hồn nghịch thiên thuật là coi trọng vị này kêu nguyên giao cô nương hay sao nhưng hắn không phải là người như thế à tử linh rất n g h i hoặc nhưng lại đối với lệ phi vũ thay đổi cách nhìn người tu tiên đa số ích kỷ có rất ít người sẽ đi làm loại này tổn người lợi mình chuyện nhưng cũng bởi vì như thế người tài giỏi như thế lộ ra đầy đủ chân quý khiến người ta mắt xanh nhìn nhau nếu đặt ở chính mình khi yếu ớt liền lệ phi vũ đương nhiên sẽ không như vậy nhưng bây giờ hắn đại thế đã thành hắn không có cùng lục đạo cực thánh loại này có đại thần thông nguyên anh hậu kỳ đối chiến qua không biết bọn họ cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng hắn tự tin một đối một hắn sẽ không thua cho dù bọn họ t r ê n lệch một cảnh giới cho dù không sử dụng thọ nguyên tiêu đốt thuật lệ phi vũ tinh thông ngũ hành thần thông hay thay đổi nhiều thủ đoạn đủ để khắc chế tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ thần thông lục đạo cực thánh ma công bá đạo vô song nhưng lệ phi vũ có lượng lớn tịch tả thần lôi có thể khắc chế bởi vậy không sợ hắn yên lặng dùng thọ nguyên dịch tạm thời tăng lên chính mình cảnh giới. b i ế nửa tướng thoát đào o l canh giờ sau lệ phi vũ thi pháp kết thúc nghiên lệ cũng coi là chân chính phục sinh trở về về sau chỉ cần tu dưỡng một đoạn là có thể cùng người thường không khác cũng may mà lệ phi vũ ra tay k h ô nguyên phải vậy đã n g giao pháp không khả lực căn bản không có khả năng bản thấy ạ i quỷ vụ trước k i thi triển. giao đến hoàn thành Nguyên thuật pháp h t lệ phi vũ sắc mặt có chút tái nhợt c á i chán buốc lên mồ hôi d ị không khỏi từ túi chữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc tiến lên phía trước nói lệ t i ề n bối đại ân của ngươi ta không thể báo đáp đây là non nửa bình vạn nam linh n ũ có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng pháp lực xem như hàn huyên tỏ tâm ý nguyên giao cô đương vậy ta liền từ chối thì bất kính vạn nam linh ngũ lệ phi vũ không thiếu bản thân hắn pháp lực viễn siêu cùng dai hơn nữa có xích ô hỗ trợ mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan chưa từng có bị hụt pháp lực như nguyên giao như vậy bình ngọc trong tay hắn vạn nam linh lũ đủ để chứa ba bốn mình chẳng qua loại này hiếm thấy bảo vật để hắn tặng người là không thể nào vạn nhất về sau liền cần chuyện như vậy dù ai cũng không cách nào dự liệu lệ phi vũ uống một hốc nhỏ toàn thân pháp lực khôi phục nhanh chóng chiếc thứ hai về sau liền pháp lực báo mãn thân thức hắn phát tán đi ra hàn lập cùng ôn tiên nhân vẫn như cũ còn đang tranh đấu ôn tiên nhân đằng đằng s á t khí rất có không giết hàn lập thể không bỏ qua d á n g vẻ hàn lập vệ kim trùng thanh trúc phong vân kiếm lá hoa cổ bạo các loại thủ đoạn đều là sử dụng ra càng xa xôi tảng lớn bị vụ đến lệ phi vũ thần thức thật nhanh rút lui nếu hắn bây giờ rời đi tự nhiên có thể đem cả đám đều mang đi chẳng qua con mắt của nó hơn là âm minh c h i địa liền giữ im lặng chậm đợi quỷ vụ đem bọn họ t h ô n p h ệ Sĩ c h ô x í c ô biết được lệ phi vũ tâm ý thân thể đột nhiên b i n lớn nguyên giao cô đương ngươi cùng sư tỷ của ngươi muốn đi đâu không bằng ta đưa các ngươi đ o ạ n đường nguyên giao nói còn chưa nghĩ ra chẳng qua chúng ta đắc tội thanh dương môn bọn họ hẳn là sẽ không từ bỏ đuổi bắt hai chúng ta tử linh trong lòng hơi động không bằng các ngươi theo chúng ta đi hỏa tang đảo nơi đó là địa bàn của lệ đạo hữu cho dù thanh dương lão ma đích thân đến cũng không dám ra tay với các ngươi không phải vậy ta muốn lệ đạo hữu không ngại dạy dỗ hắn một cái đi lệ phi vũ mỉm cười tại địa bàn của ta tự nhiên được giữ quy củ của ta trừ phi nắm đấm của hắn lớn hơn ta chẳng qua bây giờ hỏa tăng đạo ta đã bố trí đỉnh cấp đại trận cho dù nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến địa bàn của ta cũng được ngoan ngoan n ằ m s ớ p nguyên giao cùng nghiên lệ trong mắt tràn đầy kinh ngạc hai người thần thức truyền âm nói chuyện với nhau một lát sau đều đồng ý cả đám đi đến trên lưng xích ô làm xích ô bay lên không lúc một mảng lớn quỷ dị hấp vụ kèm theo thê lương quỷ khiếu từ phía trên biên giới quân quận nguyên giao đám người cùng kêu lên kinh hô quỷ vụ lệ phi vũ cố ý để s í c h ô hám lại tốc độ không hơi một lát đoàn người hám sâu trong quỳ vụ bốn phía một mảnh mông mông bụi bụi pháp lực của ta không thể vận dụng tử linh sắc mặt trắng b ệ ậ h nói là một tên tu tiên giả không thể vận dụng pháp lực so với phạm nhân cũng không mạnh hơn bao nhiêu điều này làm cho nội tâm bọn họ tùy tâm bắt đầu sợ hãi lệ phi vũ gợn sóng nói yên tâm có ta ở đây tử linh không khỏi đến gần lệ phi vũ đưa tay kéo hắn lại góc áo lúc này mới hơi thoáng an tâm xích là linh thú phi hành cho dù không thể vận dụng pháp lực cũng đồng dạng có thể bay đi cho nên các ngươi không cần lo lắng nhưng vào lúc này vô số tia chớp màu đen sẽ lẫn trong h á c vụ đen như mực chuyển đến một trận hấp lực kinh khủng năm chạc ta lệ phi vũ quát lên một tiếng lớn tử linh lập tức kéo lại lệ phi vũ cánh tay trái nguyên g i a o ôm lấy cánh tay phải nghiên lệ thì ô m nguyên g i a o thân thể mềm mại sau một khắc bọn họ giống như là c h u y ể n tống đ ỗ n g nhiên mất đi bóng dáng tại quỷ vụ bên trong biến mất không thấy bên hai mọi người ông minh chi thanh loạn hưởng các loại âm thanh cổ quái phản phất trực tiếp tràn vào não hải khiến người vô cùng khó chịu chẳng qua lệ phi vũ thần thức cường đại cũng chịu được sắc mặt như thường một trận trời đất quay cùng về sau âm thanh kỳ quá i biến mất đám người bắt đầu không ngừng rơi xuống xích ô ổn định xích ô hai cánh chấn động ổn định thân hình dừng lại trên không trung lệ phi vũ muốn dùng thần thức d o xét nhưng quả nhiên cho dù hắn loại này có thể so với nguyên anh hậu kỳ đỉnh giai tu sĩ tại âm minh c h i địa cũng là không thể vận dụng chút nào thần thức cùng pháp lực nhưng nếu yêu thú thiên phú thần thông vậy không có vấn đề giống như đề hồn thú đạm hồn ánh sáng đối với âm minh thú một quyển một đống đơn giản trời sinh khắc tinh đám người đánh ra xung quanh trên trời động nghị toàn là một mảnh tất cả đều là đen như mực mây đen không thấy được cuối trong m â y đen có mấy đạo tiệm điện màu xanh đậm càng không ngừng nhảy vọt bắn ra tung xuống ánh sáng lâm nhạc tử linh tò mò hỏi đây là nơi nào âm khí nồng nặc không phải là âm phủ địa phủ lệ phi vũ nói đây chẳng qua là thần thoại nghe đồn mà thôi cho dù có cũng không phải ta tu sĩ bình thường có thể đến đến c h ắ c không được nhiều như vậy trong ghi chép đều nói một khi rơi vào trong quỷ vụ sẽ biến mất không thấy hóa ra là bị c h u y ể n tống đến một mảnh khắc không gian nơi này cấm tiện pháp lực cùng thân thức quả nhiên là cựu tử nhất sinh đại hung hiệp chi đ i ệ trên mặt nguyên dao có chút kinh hãi nếu lại đụng phải nguy hiểm gì quả thật thập tử vô sinh lệ phi vũ có ta ở đây định báo các vị không ngại trừ phi nơi này có có thể so với nguyên anh kỳ trở lên quỷ quá yêu v ậ t nếu không chỉ bằng vào xích ô cái này cường đại yêu khu cũng đủ để đánh chết nhưng hắn là thiên địa linh thú thân có thần thông pháp lực thần thức không cách nào vận dụng nhưng thần thông tất nhiên không cách nào ngăn cách đó là tự nhiên xích ô một mặt tiêu ngạo mà nói đồng thời lệ phi vũ yên lặng thiêu đốt thọ nguyên dịch như hắn suy đoán đây là thiên phú của hắn âm m i n h c h i địa này đồng dạng không cách nào ngăn cách thiêu đốt về sau mặc dù pháp lực vận chuyển không bằng trước kia thuận hoạt cường đại nhưng ít ra có thể vận dụng không ngại lệ phi vũ vỗ túi chữ vật phệ linh âm bản b à y ra một giọt vạn năm thọ nguyên dịch nhỏ xuống bị phệ linh âm bản hấp thu dựa vào chậm rãi thiêu đốt thọ nguyên dịch phệ linh âm bản đồng dạng có thể hành động tự nhiên t ừ linh các nàng xem được trận mắt hốc mồm lệ đạo hưu ngươi sao có thể vận dụng pháp lực nhưng có thể ta quá mạnh lệ phi vũ nói d ơ n ó i chẳng qua các nàng cũng không sẽ nghiên cứu kỹ dù sao lệ phi vũ có thể vận dụng pháp lực đối với các nàng nói là thiên đại thích ăn có thể càng thêm bảo đảm người của các nàng thân an toàn x í c đi thôi đến trước chỗ đi dạo một chút không cần bay quá nhanh xích ô trầm rãi phi hành thấy được mặt đất có một đám cao bảy tám triệu tự thú bốn chân bên ngoài thân che kín có lân giáp cặp mắt đỏ bừng có vô cùng cứng rắn lợi trào cùng sắc bén răng nanh lệ phi vũ vô vô vệ linh âm bản tự động bay xuống nơi này âm minh chi khí nồng nặc là nó y ê u nhất một bên hấp thu những n à y âm lành âm minh chi khí một bên phóng thích ra mấy chục đạo tòa hồn liên d ầ m d ầ m tòa hồn liên vọt thẳng vào trong cơ thể mỗi một con âm minh thú trực tiếp đưa chúng nó tinh phách lôi kéo sau đó đưa vào âm hồn thế giới một kia trở ngại cũng không có tử linh các nàng xem nhìn vệ linh âm bản lại nhìn một chút lệ phi vũ. trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên giao nói không nghĩ đến lệ tiền bối thế mà còn người mang có khí linh quỷ đạo pháp bảo thật là khiến người ta thay đổi cách nhìn lệ phi vũ cười nói các ngươi về sau gọi ta lệ huynh hoặc là lệ đại ca là được tiền bối cái gì ta hẳn là so với các ngươi không lớn hơn mấy tuổi nhưng thành t i ệ u lại ngày đêm khác biệt ta mấy người trong lòng khe khẽ thở dài nguyên giao đối với lệ phi vũ hảo cảm mười phần v ậ y tiểu nội về sau liền gọi ngươi lệ đại ca tử linh thấy nguyên giao cái này kiểu mị bộ dáng trong lòng không biết sao a có chút e n vẫn như cũ lấy lệ đạo hữu xưng hô lệ phi vũ chẳng qua là cười một tiếng không có quá mức nghiêm túc ta đi xuống xem một chút lệ phi vũ hạ xuống mặt đất một đạo linh quang bắn ra trực tiếp phá vỡ một cái cự thú đầu ở trong đó phát hiện lớn chừng quả đấm âm minh thú tinh vẫy tay một cái âm minh thú tinh tự động bay đi trong lòng bàn tay chạm vào lạnh như băng dâm mát có một l u ồ n c ự c â m chi khí toát ra muốn chui vào làn da của lệ phi vũ có lẽ ở chỗ này ta có thể tu luyện trên thái âm c h â n kinh thái âm tuyệt diệt thần quang thần thông này cực kỳ đáng sợ có diện tuyệt vạn vật uy lực nhưng nhất định tại c ử cơm trí địa còn có lấy c ử cơm hàn khí đến tu luyện mới có thể luyện thành mặc kệ là tại bạo loạn tinh hải hay là thiên nam loại c ử cơm này địa thế địa phương đều cực kỳ khó tìm tìm vạn người chưa chắc có được một lại bình thường đều có đại h u n g hiểm mặc kệ là tu luyện đạo này đại thần thông hay là kết đan kỳ trở lên khôi lối h ạ c h tâm đều cần rất nhiều âm minh thú tinh lệ phi vũ khoe miệng khẽ nhết không hao cái thắng lợi trở về hán tuyệt không trở về cái này mười mấy con âm minh thú tăng trưởng lệ phi vũ mấy trăm năm người thọ nguyên ở chỗ này lệ phi vũ quả thật có thể một công nhiều việc là đất tốt khó được lấy đi tất cả âm minh thú tinh về sau lệ phi vũ để lại đầy mặt đất thi thể về đến trên l ư n g x、si、í ô tử linh tò mò hỏi lệ đạo hữu Mượn bọn chúng tu luyện thần thông. các ngươi dự định theo ta hay là ta tìm một nơi đem các ngươi tạm thời an trí chắc hẳn nơi này hẳn sẽ có nhân loại khu quần cư chờ ta công thành về sau lại đến tìm các ngươi mang các ngươi rời khỏi lệ phi vũ thấy các nàng do dự nói ta còn có rất nhiều yếu thú đều là cấp sáu đủ để bảo hộ các ngươi ở chỗ này an toàn không ngại ba người đưa mắt nhìn nhau nghĩ nghĩ hay là quyết định cùng bên cạnh lệ phi vũ lệ phi vũ cầu cũng không được một đường bay đến bọn họ quả nhiên không bao lâu liền phát hiện tường cao thôn xóm chẳng qua có vẻ như không phải hẳn lập đợi một cái kia vì không cho tử linh bọn họ nghi ngờ hắn đặc biệt đi xuống một phen h ỏ i thăm rời đi nơi này phương pháp trong lúc đó có người nghĩ đối với lệ phi vũ không có h ả o ý bị lệ phi vũ dễ dàng một trường đánh chết hắn không có bại lộ mình có thể vận dụng pháp lực bí mật chỉ bằng vào hắn tu luyện qua công pháp luyện thể nhục thân bất luận là độ cứng hay là lực lượng đều đủ để sánh ngang bốn năm cấp yêu thú h ú n chi hắn còn có thiếp thân pháp bảo t ự c phẩm nội giáp như thế nào có biện pháp có thể rời đi nơi này sao nguyên giao ân cần hỏi lệ phi vũ cười hắc hắc lệ mô đi trước đương nhiên sẽ không vô công mà trở về các ngươi hướng bên kia nhìn thấy tỏa kia nối liền đất trời thông thiên sơn ngọn núi sao núi này tên là bạo phong sơn hoàn cảnh ác liệt nhiệt độ không khí c ự c thấp gió lạnh gào thét các bay đá chạy không ngừng giống như quỷ vực người bình thường đừng nói leo lên vẹn vẹn bước vào sẽ bị đông cứng thành màu đen băng điêu chẳng qua các ngươi chỉ cần trở tại trên lưng x í c sẽ không có quan hệ bạo phong sơn âm minh chi khí vô cùng nầm nặc chứng c đến mãi không hết cường đại âm minh tú chương ó c ú t nghe nói vô cùng vô c đại, một trăm năm mươi bốn thái âm tuyệt d i ệ t thần quang âm minh h a i bảo tử linh nhìn lệ phi vũ đôi mắt đẹp c h ấ p động sau đó đạm cười nói vậy lấy lệ đạo hữu thủ đoạn thần thông đi ra là dễ như t r ở bàn tay kia thật là quá tốt nguyên giao vui vẻ nói sư tỷ của nàng vừa rồi sống lại lâu dài trở tại âm khí này cực nặng âm minh trí địa đối với nàng không quá hữu hảo cái tia lệ đại ca ngươi chuẩn bị lúc nào rời khỏi lệ phi vũ nói nguyên giao cô nương là lo lắng sư tỷ của người đi căn cứ bọn họ suy đoán lần sau mở ra là tại một hai tháng về sau chẳng qua ta hẳn sẽ chờ ta thần thông đại thành yên tâm cũng không sẽ hao quá lâu nếu nghiên lệ cô nương thân thể xảy ra vấn đề ta có thể ra tay giúp nàng điều dưỡng một phen nghiên lệ cười nói sư muội chợt nghe lệ tiền bội a bọn họ một đường bay về phía b ạ o phong sơn s ă n giết âm minh thú nơi đó không thể nghi ngờ là địa phương tốt nhất vì tăng lên t h nguyên cho nên mỗi một cái âm minh thú đều là bản thân lệ phi vũ tự mình độc thủ nhìn lệ phi vũ giống cắt dưa đồng dạng quét ngang âm minh thú bảy tử linh b ọ khép đều cười nói nguyên g i a o muộn muội ngươi không ở tang tinh đảo trở qua ngươi cũng không biết lệ đạo hữu bây giờ tài sản phong phú đoán chừng viễn siêu mấy cái tu sĩ nguyên anh kỳ coi như so với tứ đại thương minh chỉ sợ cũng sẽ không kém mảy may n ắ m trong tay của hắn rất nhiều tinh tiến tu vi đang ă n dược còn đấu giá qua tăng lên kết anh x u ấ t tấn nguyên đan nếu là có thể cùng hắn kết thành song tu đ ạ o lữ hắn tuyệt đối có biện pháp để ngươi bước vào nguyên anh nói không chừng hóa thần đều có một tia cơ hội nguyên g i a o trong mắt tràn đầy vẻ giàu hoạn xảo tiếu nói t ử linh tỷ tỷ ngươi đi theo lệ đại ca bên người không đ ắ n chẳng lẽ các ngươi không phải song tu đ ạ o lữ tử linh lập tức xứng s ở ngươi cô nàng này sẽ không đối với hắn động tâm ai biết được nguyên dao nợ nụ cười xinh đẹp lệ phi vũ thúc giục đại ngũ hành kiếm trận kim thuộc tính pho kiếm phân hóa ra chín trôi tiến hành công kích thọ nguyên q n màu dịch hắn thiêu đốt chậm chạp mỗi một giọt đều chỉ là trăm năm thọ nguyên dịch đủ để thay cho hắn một hai tuần thời gian sử dụng mà mỗi qua một tuần hắn sẽ nghỉ ngơi cái một hai ngày hắn trong túi chữ vật có rất nhiều tinh xào thức ăn ngon tử linh các nàng tại trên lương xích ô uống trà hàn huyên nghe cái này căn bản liền không giống như là lai lịch hiểm mà giống như là đến đạo thanh thời gian vội vã lệ phi vũ đã góp nhặt hơn ngàn viên âm minh thú tinh bọn họ lúc này ở vào giữa sườn núi giai đoạn trừ những âm minh thú tinh này đang tìm âm minh thú trong quá trình lệ phi vũ còn phát hiện hai cái cực phẩm địa âm thạch một khối cực âm linh phách cùng thái âm thạch đây đều là đỉnh giai tài liệu trong đó cực âm linh phách cùng thái âm thạch càng là so với cực phẩm địa âm thạch còn muốn chân quý gấp mấy lần người chân chính giới tuyệt dấu vết tri vật đoán chừng cũng chỉ có linh giới một chút thái âm tri đ i ệ tài có thể tìm đến như vậy c lệ phi vũ trong lòng mơ hồ cảm thấy những tài liệu này đối với về sau vệ linh âm bản tấn thăng có tác dụng lớn sau đó hắn tìm một chỗ s â n động bắt đầu bế quan tu luyện thái âm tuyệt d i ệ n thần quang đương nhiên hắn cũng khiến s í c h ô bay ra ngoài tìm tung tích của hàn lập hàn lập hàn lập âm thanh của s í c h ô xuyên tấu h gió lạnh quanh quẩn tại bão phong sơn hai ngày sau đó s í c h ô tìm được hàn lập lúc này hàn lập cùng một vị nữ tu đi cùng nhau đầu vai hắn nằm sấp một cái xấu xí khỉ con xích ô hàn lập ô xích ô rút nhỏ thân thể dừng lại trước mặt hàn lập ta tìm người thật lâu thì ta là lệ sư minh p â n phó sa không phải vậy ngươi cho rằng ta như thế không sao hàn lập khỏe miệng hơi cóc áp sau đó nói lệ sư h i n h kia đám người chủ nhân muốn nhờ âm minh c h i địa này tu luyện thần t h ô n g ngươi có muốn hay không đi cùng chủ nhân hội hợp sau đó cùng nhau rời khỏi hàn lập do dự một trận vậy được ngươi dẫn đường Sĩ c h ô gật đầu một bên bay một bên hỏi thăm ngươi không hổ là chủ nhân s ư đệ mặc dù so ra kém chủ nhân nhưng thế mà cũng có thể vận dụng pháp lực đã viễn siêu tu tin ê giả hàn lập nghe nói trong lòng kinh ngạc hắn biết chính mình vận dụng pháp lực bởi vì mai ngưng quá độ cho hắn thông lĩnh trí lực chẳng qua cũng chỉ là tạm thời bây giờ cũng đã hao hết lệ sư m i n h là thông qua biện pháp gì đến thu được pháp lực đây này các ngươi rất lạnh không hàn lập nói miễn cưỡng còn chịu được được thật là không còn dùng được a s í c h ô một trận trầm trọc sau đó thân thể đột nhiên biến lớn các ngươi lên đây đi ta liền cố mà làm mang các ngươi đ o ạ n đường s í c h ô hạ t h ấ p độ cao hàn lập mang theo mai ngưng nhẹ nhàng nhảy lên đến trên lưng s í c h ô ở phía trên gió lạnh đều bị ngăn cách đồng thời trên lưng s í c h ô không ngừng toát ra nhiệt khí để thân thể bọn họ lập tức ấm áp s í c h ô là cực dương linh thú theo chân linh huyết mạch tăng cường bản thân có thể tỏa ra nhiệt độ càng thêm đáng sợ chỉ có trên phủ tăng thụ lúc tu luyện mới có thể không hề cố kỵ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng bình thường đều là nội liệm trạng thái không bao lâu bọn họ liền đến lệ phi vũ chỗ sơn động trong sơn động tử linh các nàng ngồi vây quanh một đoàn ở giữa thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm nóng bỏng cách đó không xa có một gian cửa đá là lệ phi vũ mở ra đến hắn lúc này ở bên trong bế quan tu luyện thấy được hàn lập tử linh mở miệng nói hàn đạo h i ế u ngươi c ũ n g đến bên cạnh ngươi chính là hàn lập cười giới thiệu đây là cùng ta cùng nhau đến chỗ này mai cô lương mai ngưng sau đó hàn lập lại nhất nhất giới thiệu mấy người khác đám người thăm hỏi lẫn nhau một ph nguyên giao cô lương xem ra hoàn hồn thuật của ngươi thi triển thành công chúc mừng n g u y ê n lệ khe gật đầu nói c ả m ơn đa tạ trước hàn đạo hữu tương trợ nguyên giao nói nếu dựa vào chính mình căn bản không có khả năng tại quỷ vụ đánh đến phía trước thành công mà ở trong đó ngăn cách pháp lực thần thức ta chú định sẽ chỉ thất bại may mắn mà có lệ đại ca nếu không phải hắn thay ta thi triển hoàn hồn thuật sư tỷ ta cũng không khả năng phục sinh hàn lập mắt lộ ra kinh ngạc lệ sư m i n h khi nào như thế khang khái hoàn hồn thuật cũng không phải bình thường tiểu thuật cho dù tu sĩ nguyên anh kỷ thi triển đối với tổn thương cũng là không nhỏ có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm hàn lập vớt n h ạ cảm túi đầu chầm tư mấy giây thì ra là thế chẳng qua vẫn là muốn chúc mừng người đạt được cơ c muốn đa tạ hàn đạo h ư u hàn lập đối với nơi này âm minh thú tinh cũng là có chút cảm thấy hứng thú chờ hai ngày sau đó liền dẫn để hồn thú đi ra tìm âm minh thú thu hoạch thú tinh không khéo đụng phải ôn tiên nhân đem tùy tiện chém giết lộn nội giáp cùng đai lương của hắn lệ phi vũ sở đại trong thạch thất vô số âm minh chi khí tràn vào xung quanh hắn trưng bảy mấy chục viên âm minh thú tinh rất nhiều âm minh chi khí tràn vào thân thể hắn lấy hắn bây giờ thể phách bên ngoài thân cũng bắt đầu toát ra sưng lạnh có đóng hai tay bấm phá p quyết để âm minh chi khí theo thần thông tu luyện con đường du tàu vận hành không ngừng có thọ nguyên bị thiếu đốt để tăng nhanh âm minh chi khí luyện hóa hai tướng thăng bằng lệ phi vũ mới miễn gặp bị đóng băng kết cục ở trong sơn động này bọn họ chờ mấy tháng lâu đột nhiên một ngày nào đó thạch thất đại môn mở ra lệ phi vũ đi ra trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ lệ phi vũ xuất quan đại biểu bọn họ có thể chuẩn bị rời khỏi nguyên giao cao hưng nói lệ đại ca ngươi thần thông tu luyện thành công lệ phi vũ gật đầu quá tốt rốt cuộc muốn rời đi nơi này ta đều có chút chờ ngán nghiên lệ mỉm cười trong mắt tràn đầy cưng chiều lệ phi vũ ngắm nhìn bốn phía hàn sư đệ h ắ n chẳng lẽ đã một mình rời khỏi âm minh chi điệp s í c h nói hắn cùng chủ nhân ngươi đối với những âm minh thú kia thú tinh cảm thấy hứng thú vô cùng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi ra ngoài một chuyến mỗi lần đều sẽ mang về mười mấy mấy chục viên thú tinh hắn trước đây không lâu vừa đi ra ngắn thì mấy ngày lâu là hơn mười ngày mới có thể trở về lệ phi vũ nghĩ nghĩ vậy liền các loại hắn đi các ngươi tiếp tục trở tại cái này ta đi ra ngoài một chuyến làm một số chuyện chủ nhân ta cũng đi x í c、o、vũ cảnh nói không cần ngươi liền lưu lại cái này bảo vệ các nàng nha vậy ngươi đi nhanh về nhanh lệ phi vũ hóa thành một đạo thanh quang một cái lắc mình biến mất trước mặt mọi người trước mai ngưng chẳng qua là nghe tử linh bọn họ nói lệ phi vũ tại cái này có thể vận dụng pháp lực bây giờ chính mắt thấy rung động trong lòng không dứt lệ tiên bối thần thông thật đúng là lợi hại ta nghe nói nơi này cũng từng có tu sĩ nguyên anh không c ẩ n thận rơi vào nơi đây nhưng cuối cùng cũng không thể đi ra sống quãng đời còn lại đến đây tử linh nói lệ đạo hữu thủ đoạn thần thông đích thật là không thể theo lẽ thường mà nói có lẽ bạo loạn tinh hải cũng chỉ có nghịch tinh minh hai vị minh chủ cùng tình cung song thánh cùng ngoại tinh hải cấp mười đại thành yêu thú mới có thể vượt qua hắn nguyên giao cùng nghiên lệ gật đầu cảm thấy lẽ ra như vậy s í c h ô một mặt khinh thường c á i cọ nói một đám vô tri nữ nhân tử linh nhìn rút nhỏ hình thể chỉ có cao một thức s í c h ô cười k h ẽ hỏi thế nào s í c h ô ngươi cảm thấy ta nói không đúng ha ha bằng các ngươi cũng có thể khám phá chủ nhân thực lực chân thật chớ ngông cùng ước đoán nguyên giao c h ố mắt nhìn vậy ngươi nói lệ đại ca hắn bây giờ rất mạnh chủ nhân tự nhiên là hừ ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi ta là sẽ không tiết lộ chủ nhân bí mật coi như các ngươi về sau đều trở thành chủ nhân nữ nhân tại chủ nhân trong lòng địa vị cũng không bằng ta hừ s í c h nói như vậy đám người sắc mặt đều là hơi đỏ lên thử linh k h ẽ gắt nói nói lung tung cái gì lệ phi vũ đi ra ngoài có tính toán của mình chuyến này trở về thiên nam hắn thời gian ngắn liền định thành lập một cái tô n g môn mà cái này cần không ít người tay tại t ă n g tinh đảo nếu không phải ngoài ý muốn thu một chút lết b ộ c khống chế nhân số không ít tu sĩ cái đ à n chỉ sợ t ă n g tinh đảo cũng không sẽ phát triển nhanh như vậy dù sao bản thân lệ phi vũ là không có nhiều như vậy rảnh rỗi đi làm những này làm cái mở đầu còn kém không nhiều lắm về q u a n lúc hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến âm minh c h i địa trừ âm minh thu tinh cái này một bảo tàng bên ngoài một cái khác bảo tàng chính là từ thế giới các nơi lưu lạc đến đây đến từ từng t ừ cái tông phái tu sĩ bản thân bọn họ chính là một món tài sản khổng lồ sức lao động phi thường không tệ hàn lập mang theo không đi bọn họ không có nghĩa là lệ phi vũ không được chỉ cần bọn họ nguyện ý bị gieo hết u y chú cấm chế sau đó phát hạ bản bệnh thể vĩnh sinh không phản bội lệ phi vũ không n g ạ i dẫn bọn họ đi ra vì mình làm chuyện hắn thúc giục phong lôi xí chẳng qua một khắc đồng hồ liền đi đến một chỗ nhân loại khu quần cư dừng lại giữa không trung âm thanh không lớn lại vang lên triệt toàn bộ thôn xóm. người trong thôn nghe bản thân lệ phi vũ phạm là tu vi trúc cơ kỳ trở lên muốn đi ra có thể đến bên ngoài tường cao thây ta âm thanh rộng lớn như trung đồng đại lữ đồng dạng tại trong thôn lạc tiếng vọng ba lần người trong thôn đưa mắt nhìn nhau sau đó một số người tự động hướng bên ngoài thôn sống đi trẻ có già có bọn họ thấy được lệ phi vũ trôi nổi tại không từng cái lại là kinh hãi lại là vui mừng đối phương tại âm minh c h i địa này đều có thể vận dụng pháp lực thần t h ô n g phi phạm nói rõ cũng không phải đàn gặp người bởi vậy mỗi cái đều làm mừng như liên cảm thấy thoát ly nơi này cơ hội đến lệ phi vũ quét mắt đám người phía bên phải khỏe miệng hơi g ơ lên vẽ ra ra một cái hơi nhỏ độ cong ta tin tưởng các ngươi thấy được ta cũng đã tin mấy phần ta cũng không quanh coi lòng vòng muốn đi ra có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện là được một ông láo dâu tóc bạc trắng t ậ p mắt ngậm lấy nước mắt vẻ mặt có chút điên cùng nói lao phu muốn đi ra ngoài đều nhanh muốn điên mặc kệ ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng ta cũng không tiếp tục nghĩ trở tại nơi quỷ quái này đúng vậy a tiền bối mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng ta cũng vậy chỉ c ầ u tiền bối có thể mang ta đi ra cho dù làm n ô là buộc ta cũng cam tâm tình nguyện lệ phi vũ nói đừng nóng ộ i trước hết nghe ta nói điều kiện thứ nhất Tự ta huyết tử nguyện sinh gieo bị chú chế, cầm điều ề u bị ta Một khống k chế. h có tâm làm loạn, ta bảo đảm chú diễm có thể để các người thưởng thức được được chết tâm ta huyết thể thưởng thế làm đảm diễm muốn muốn loạn, nào bảo xong. người như sống không được, muốn chết không để đ i kiện thứ hai lập bản mệnh thể ngôn một tiếng hiệu lực ở ta t ô ngôn m không thể phản bội lệ phi vũ đem vẻ mặt của bọn họ thu hết vào mắt có phẫn nộ có do dự có hay không cái gọi là Đương nhiên, các người ước người, người trước nhiên, cần toàn tâm làm việc, ta sẽ không thúc các người, bởi vì ta rất bận rộn. Các người muốn liên hệ trước kia người có thể, chỉ thúc hệ việc, bởi các các Các tâm ta ta rất làm vì sẽ k để kết đan hắn có hy vọng thậm chí nguyên anh cũng có mấy phần hy vọng tốt các ngươi đưa ra đáp án đi phía trước lao giả kia tại lệ phi vũ vừa dứt lời lúc không chút do dự phát hạ bản m ệ n h thệ nôn chú nguyên ta ở đây lập bản m ệ n h thệ nôn chỉ cần lệ tiền bối mang ta đi ra cả đời ta hiệu lực cùng lệ tiền bối tôm n môn vĩnh viễn không phản bội nếu làm trái với này thể thiên hỏa đốt người thiên lôi r a thân hình thần câu diện vinh thế không được siêu sinh lệ tiền bối mời cho ta gieo hết chú cầm chế lệ phi vũ rất hài lòng hỏi ngươi tu vi gì kết đan hậu kỳ ta đến từ đại tấn đặt đến cảnh giới này lúc mới hơn hai trăm năm mươi tuổi vốn nguyên anh ta có hy vọng lại ở chỗ này phí thời gian đến gần một trăm năm mươi năm ta hận à. lệ phi vũ gật đầu trên tay ngưng tụ ra một đạo huyết chú phù văn con ngón búng ra huyết chú phù văn vẽ ra trên không trung một đạo tơ hồng bắn chúng chu nguyên m i tâm huyết chú phù văn liền giống bám d ễ sinh trồi trong chớp mắt bắt đầu l à n chẳng hẳn ra chẳng qua mấy hơi liền hiện đầy toàn thân của hắn đồng thời xâm nhập đến nguyên thần hắn trong h ồ n phách quá trình này có chút thống khổ chu nguyên thống khổ kêu gen cho đến huyết chú hoàn toàn g i o lúc này mới kết thúc sau đó hắn toàn thân huyết chú phù văn biến mất không thấy chỉ có lệ phi vũ thúc giục thời điểm mới có thể lần nữa hiện ra đến lúc đó huyết chú cấm chế mang đến thống khổ liền không giống ban đầu gieo lúc dễ dàng như thế ngươi rất tốt nếu ngươi thật có thiên phú ta không ngại tại ngươi kết anh lúc giúp ngươi một tay đà tạ lệ tiền bối chu nguyên một mặt mừng rỡ giống như chu nguyên quả quyết còn có rất nhiều bọn họ tình nguyện c ù n g c ô ý ngã cũng không nguyện đợi ở chỗ này nữa cùng người phàm làm bạn thậm chí dựa vào hơi thở của bọn họ thoi thót h è n bọn hạ thấp xuống sinh hoạt bọn họ là tu tiên giả bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ phàm nhân sâu kiến mà thôi chương một trăm năm mươi năm trở về thiên nam bên ngoài tường cao ô ép một chút một mảnh người, người nôn não ra không chỉ có tu tiên giả còn có p h à m nhân gặp lại cao cao tại thượng lệ phi vũ lúc bọn họ hồi tưởng lại đã từng bị tu tiên giả coi là sâu kiến vận mệnh trong lòng đối với tu tiên giả ý sợ hãi nhanh chóng cất cao không được bọn họ là người của thôn chúng ta ngươi không thể tùy tiện dẫn bọn họ đi lệ phi vũ ánh mắt như điện trong nháy mắt khóa chặt người mở miệng kia dáng người khôi ngô tướng mạo bình thường có mấy cái tử khí lực dáng vẻ theo ánh mắt dừng lại ở trung niên hán tử kia trên người hắn lập tức cảm thấy một luồng tiên uy đáp xuống đỉnh đầu của hắn tim hắn bắt đầu run không ngừng thân thể không bị khống chế phịch một tiếng quỳ xuống đất cái chán mồ hôi như mưa t h ă n g nước lạch cạch lạch cạch nhỏ xuống trên mặt đất bên cạnh hắn mấy người nhìn thấy hắn bộ dáng này lập tức cách xa mấy bước sau đó cũng là quỳ xuống tiên sư tha mạng chúng ta vô tình b ạ o phạm ngài thiên uy m ờ i không cần giận chó đánh mèo chúng ta từng cái dập đầu năn nỉ lệ phi vũ tha mạng lệ phi vũ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái gợn sóng nói những người khác đâu làm ra lựa chọn a nhưng ta không có thời gian một mực đợi ở chỗ này có một ít tu tiên giả thấy được những người phàm tục kia giá vẻ cũng muốn như hắn làm một cái cao cao tại thượng tu tiên giả để phạm nhân e ngại tính sợ nhưng một số người đối với làm người nô b ộ c vẫn như cũ lòng có ngại tiền bối ta muốn lấy nó đổ vật đ ổ i lấy ngươi mang ta đi ra được chứ hừ lệ phi vũ hử lạnh nói nói điều kiện với ta ngươi chưa tư cách này muốn đi ra không trả giá thật lớn không thể được mặc cho hắn nói được lại ba hoa trích trẻ có đỉnh giai của bảo đỉnh giai tài liệu cất chứa hắn cũng không sẽ tâm động chỉ cần gieo huyết chú cầm chú bọn họ hết thể đều là chính mình bất kỳ tâm tư cũng không lừa gạt được hắn nếu có dùng hắn sẽ thu nhưng lấy trước mắt hắn thực lực tuyệt đại đa số hắn đều là nhìn không t h u mắt dù sao bọn họ loại này liền một cái tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không có có thể có bảo vật gì trúc cơ kỳ lấy trên trăm phần có tám mươi tu sĩ đều tài nguyên bị lệ phi vũ gieo hết u y chú c ấ m chế nhân số tổng cộng đạt hơn bốn mươi người trong đó trúc cơ kỳ chiếm tám mươi lệ phi vũ để bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say sau đó toàn bộ an trí đến trong tùy viên châu hắn sau khi rời đi người trong thôn từng cái mặt buồn rời rượi than thở thiếu những người này cuộc sống về sau chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu lệ phi vũ đi rất nhiều thôn xóm nhưng trúc cơ kỳ số lượng đạt đến năm trăm về sau hắn liền không lại thu trúc cơ kỳ mà là chỉ cần kết đăng kỳ kết đăng kỳ số lượng thưa thớt cũng không phải mỗi thôn xóm đều có chẳng qua sau hai ngày các cảnh giới kết đan tu tiên giả nhân số cũng là đạt đến hơn năm mươi về sau hắn trở về s ơ n động chờ lấy hàn lập sau khi trở về hắn mang theo đám người cưỡi xích ấu cùng nhau bay về phía bạo phong sơn đỉnh núi đúng hàn sư đ ệ ta nhớ được ôn thiên nhân hẳn là cùng ngươi rơi xuống âm minh chi địa có từng thấy hắn sao hàn lập nghĩ nghĩ gật đầu bị ta gặp chết lệ phi vũ lên tiếng không tiếp tục hỏi nhiều đến gần bạo phong sơn đỉnh núi về sau xa xa bỗng nhiên một mảng lớn mây đen đánh đến phi hành loại âm minh thú hàn lập nhịn không được kinh hô cái này có thể so tại lục địa chạy âm minh thú phiền t h á nhiều lệ phi vũ thấy hàn lập cao mày cười cười nói hàn sư đệ không cần lo lắng nhìn sư minh thần thông chờ chúng nó đến gần bề sau trong cơ thể lệ phi vũ đột nhiên xông ra tám thanh kim hệ trường kiếm ánh sáng màu vàng lấp lóe trường kiếm bắt đầu chia hóa trong chớp mắt xung quanh bọn họ liền dừng lại bảy mươi hai thanh cùng khoản trường kiếm tranh tranh tranh trường kiếm tranh minh giống như ngọc bội đánh âm thanh thanh thúy gọn sóng kiếm mang màu vàng hiện lên tại trường kiếm quanh thân vô cùng ác liệt lệ phi vũ tay bấm kiếm chỉ trường kiếm màu vàng cùng nhau hóa thành kim mang vạch phá bầu trời xông vào âm minh thú bảy bên trong tiếng gi vẹn vẹn mười cái hô hấp số lượng nhiều đạt trên trăm âm minh thú bày liền hóa thành huyết nục tản chi từ không trung rơi xuống tràn g diện cực kỳ máu canh nhưng đây đối với tu tiên giả nói chẳng có gì lạ mấy người cũng là không cảm thấy kinh ngạc tối đa chẳng qua là cảm khái lệ phi vũ thần thông cao minh hàn lập không nghĩ đến lệ phi vũ là thông qua biện pháp gì ở chỗ này có thể thúc giục pháp bảo thần thông âm minh c h i địa cho dù là nguyên anh tiến đến nếu không có đối kháng rất nhiều âm minh thú thủ đoạn cũng là bỏ lên không lên bạo phong sơn đỉnh núi chú định sống quãng đời còn lại đến chết kết cục khả năng cùng lá bài tẩy của hắn có liên quan hàn lập khe thở dài không có hỏi nhiều các n g ư ờ i đ ợ i lắm nữa ta đi lấy những kia thú tinh lệ phi vũ không nghĩ lãng phí những âm minh thú tinh kia đi qua đưa chúng nó đều là thu thập lại hàn lập có chút hâm mộ nếu không phải lệ phi vũ giúp hắn mở ra túi chữ vật chỉ sợ hắn còn không cách nào đem mấy trăm âm minh thú tinh này mang đi ra ngoài đến đỉnh núi lúc này còn không phải vết nước không gian mở ra thời gian đám người bọn họ ở chỗ này xây dựng nhà đá dựa vào xích ô sửa ấm đương nhiên lệ phi vũ ngoại trừ đỉnh núi này phụ cận có một chút cường đại âm minh thú phòng ngự cùng lực lượng đều là sánh ngang kết đan hậu kỳ bọn chúng thú tinh cũng so trước đó gặp còn mu c h ứ n g hai tay mười ngón khép lại lớn như vậy lệ phi vũ không có bưng tha đi ra ngoài đi săn thu hoạch hai ba mươi viên như vậy âm minh thú tinh to lớn loại này thú tinh hắn không chê nhiều chẳng qua thế nhưng vết nước không gian mở ra bạo phong sơn đỉnh núi mấy trăm t r ư ợ n g bên trên không trung chống r ộ n g xuất hiện một đạo hơn mười t r ư ợ n g c h i ề u rộng vết nước không gian hà lập từ linh bọn họ từng cái trên mặt đều là lộ ra nét mừng theo rất nhiều linh khí d â n trào tiền đến tất cả mọi người là cảm giác pháp lực thân thức đều là khôi phục như thưởng có thể bình thường sử dụng thế là đám người mỗi người đằng không muốn phi đội đi ra chẳng qua xích ọ ô cùng bên người lệ phi vũ đối với hắn mà nói cái này trói buộc chi lực so ra kém hắn độn quang bạo phát đồng dạng dễ như chở bàn tay thoát ly hát vụ phạm vi vì bảo hiểm lệ phi vũ mang theo đám người lên trên lương xích ô để phi hành tốc độ cao không đến thời gian một nén nhang Bọn b họ đã cách xa vụ hơn nghìn dặm khoảng cách. Đám người cách hắc cách. đã Đám xa vụ dặm tử đầu đồng đậu, đều xung quanh. qua quỷ tra xét một tĩnh chết, chút tư. t lay Nơi này đồng dạng là một vùng biển, chẳng qua nước biển bình tĩnh không đậu, giống như biển Hàn chồng phi là và là dị. lập lệ vũ có linh hỏi nơi này là địa phương nào ta chưa từng có nghe nói bạo loạn tinh hải còn có loại quỷ d ị này chi địa mai ngưng nói t ử linh thị tỷ tại âm minh c h i đ ị a ta chợt nghe người nói quỷ vụ không phải bạo loạn tinh hải chỉ mới có nơi đó có đến từ các nơi tu t i ê n giả có lẽ chúng ta đã không tại bạo loạn tinh hải tử linh nguyên g a o các nàng thu thủy đôi mắt hơi chất động lộ ra vẻ kinh ngạc lệ phi vũ vốn cũng không xác định chính mình cái này đi ra sẽ ở chỗ nào nhưng nhìn cảnh vật xung quanh cùng vô biên hải rất t ư ơ n g tự có lẽ là bởi vì cùng với hàn lập nguyên nhân lúc này mới vô cùng trùng hợp coi như bỏ qua lần đầu tiên vết n ứ t không gian lần thứ hai vẫn như cũ đến vô biên hải đương nhiên vị trí này khẳng định cùng hàn lập lúc trước đến không phải cùng một cái tại vô biên hải là được dù sao nhất định có thể bay ra ngoài lệ phi vũ nghĩ nghĩ cười hỏi hàn sư đ ệ ngươi cảm thấy nơi này giống hay không trong ghi chép vùng b i ể n kia vực lệ sư huynh cũng biết vô biên hải sao quả thực giống thử linh tò mò hỏi vô biên hải là ở đâu các ngươi làm sao biết lệ phi vũ giải thích vô biên hải là thiên nam tu tiên giới đối với nó xương hô nghe đồn vùng biển này vô biên vô tận cho nên được tên này nó nằm ở thiên nam địa khu đ ầ u bắc biển này tôn ca quá ít hải đảo đều là chứa tồn tại không giống bạo loạn tinh hải màu mỡ như vậy mặc dù bây giờ không có hải đảo đến định vị địa điểm nhưng biết phương hướng chỉ cần đi về phía nam bay luôn có thể bay ra ngoài hàn lập gật đầu hắn cũng nghĩ như thế lệ sư m i n h cùng ta m u ố n chẳng qua là hy vọng chúng ta không cần tại vô biên hải quá sâu chỗ là được tử linh khóc cười nói vậy chỉ có thể mong ước chúng ta cắt nhân thiên tướng lệ phi vũ nói được cũng không cần đến các ngươi ta để xích ấu trợ lấy tốc độ của hắn so với chính các ngươi phi đội ít nhất nhanh bảy tám lần còn nhiều thêm đúng hàn sư đệ liệt phong thú lần kia ta không phải đưa cho ngươi một món phong hòa xí thế nào ngươi còn không có luyện hóa thành pháp bảo của mình sao nếu sử dụng lấy nó đội quang bạo phát vừa rồi âm minh c h i địa hấp lực hẳn là có thể tùy tiện thoát khỏi mới phải hàn lập hơi thở dài ta cũng là có chút hối hận sớm biết nên hao tốn một ít thời gian mới phải đoạn thời gian kia vội vàng tăng cao tu vi chờ thoát ly vô biên hải này ta nhất định trước tiên đưa nó luyện hành chính mình bản mệnh pháp bảo như vậy phi hành cũng có bảo đảm lệ phi vũ gật đầu bày tỏ đồng ý s í c -o phi hành gần như không thế nào tiêu hao bản thân linh lực dựa vào tốc độ này hắn mỗi ngày có thể bay đi trăm vài dặm cứ như vậy nửa năm sau bọn họ rốt cuộc ở chân trời thấy một màu xanh lá bởi vậy phán đoán lệ phi vũ bọn họ hiện tại vị trí so với nguyên tắc hàn lập bọn họ lúc trước vị trí còn muốn xâm nhập mấy chục lần khoảng cách trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ khó mà che giấu lệ sư h u n h đa tạ nếu không phải có người linh sủng chỉ sợ chỉ dựa vào chính chúng ta mấy năm thời gian đều không nhất định có thể bay trở về đại lục tại h thôi thôi. nhớ nhất phải khê chia hải phải i nơi cái biên ệ n đến gần này lân cận tay Ta trâu, bảy mà mà làm mật là là vô được quốc, trâu. trong vòng nửa năm lệ phi vũ bọn họ giáo hội tử linh bọn họ nói thiên nam các nàng thế mới biết lệ phi vũ cùng hàn lập lại là xuất thân từ thiên nam cũng trách không thể bạo loạn tinh hải thế nào cũng không t r a được ra sư môn của bọn họ lai lịch còn tưởng rằng là chính bọn họ đ ị a đặt nguyên giao hỏi lệ đại ca ngươi cùng hàn huynh sư huynh đệ xuất thân các ngươi là đến từ thiên nam cái nào đại tông môn a có thể bồi dưỡng ra các ngươi nhân vật thế này chắc hẳn cũng là đỉnh cấp tông môn lệ phi vũ và hàn lập nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng trong mắt đều là không khỏi hiện lên thất huyền môn bộ dáng hơn một trăm n ă m nó có lẽ đã hủy diệt cũng khó nói hẳn sư đệ ngươi cảm thấy thế nào hàn lập cảm khái nói nhưng có thể hắn nghĩ một đằng nói một n g o trong mắt một chút xíu hiện lên hồi nhỏ ký ức thôn xóm thanh niên trấn thất huyền môn luyện quất sườn núi lệ phi vũ mỉm cười cũng không quay dày hàn lập nhớ lại không bao lâu bọn họ đã đi đến trên bờ sau đó thay đổi thành chính mình phi hành xích ô không ngủ không nghỉ phi hành nửa năm trong mắt cũng là khó nén vẻ mệt mỏi lệ phi vũ đem nó đưa vào tùy viên châu có phù tăng thụ nó có thể nhanh hơn khôi phục tinh lực mấy người cùng nhau ngự không phi hành đi đến phòng ngày thành đây là mẫn châu thành thị lớn nhất một nhà tiểu lâu trong bao xương lệ phi vũ thiết hạ cách đâm kết giới đám người vừa ăn một bên nói c h u y ệ n thiếm hàn sư đệ n g ư ơ i tiếp theo có tính toán gì hàn lập mắt nhìn lệ phi vũ ta đã kết đan đại thành tham tính h một phen thiên nam trăm năm tin tức về sau liền định tìm linh khí nồng nặc chi địa bế quan kết anh lệ sư minh ngươi đây ngươi tại bạo loạn tinh hải xây dựng một môn phái bây giờ về đến thiên nam chỉ sợ không cách nào lại tùy tiện trở về quả thực có chút đáng tiếc lệ phi vũ cười ha ha một tiếng hàn sư đ ệ ngươi cũng quá coi thường bản lãnh của ta ngươi quên chúng ta lúc trước thế nào đi đến bạo loạn tinh hải sao bạo loạn tinh hải yêu thú tài nguyên phong phú mà thiên nam linh h ả o tài nguyên càng tăng lên một bậc vật tận k ỳ dụng mới là thượng xây ta thế nhưng hàn lập sắc mặt ngưng tụ sau đó vui vẻ nói chẳng lẽ sư huynh ngươi đã trước thời hạn chữa trị bạo loạn tinh hải bên kia cổ truyền thống trận đúng là như thế lệ phi vũ nhìn về phía mấy người khác các ngươi muốn trở về bạo loạn tinh hải hay là lưu lại thiên nam du lịch một đoạn thời gian tử linh nghĩ, nghĩ ta dự định ở chỗ này du lịch nhìn một chút thiên nam phong thổ nguyên giao cùng nghiên lệ cũng như thế. mai cô đ ư ơ n g ngươi đây mai ngưng nhìn một chút hàn lập lại nhìn một chút lệ phi vũ lệ tiền bối ta muốn theo ngươi có thể được lệ phi vũ nghĩ nghĩ xem ở chúng ta cùng nhau trải qua âm minh c h i địa phân thượng có thể ta dự định tại việt quốc xây dựng một cái tông môn đến lúc đó ngươi gia nhập chúng ta phái hàn lập sau khi nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối lệ sư m i n h ngươi lại sáng lập tông môn a không phải vậy truyền tống trận người nào cho ta giữ ngươi sao hàn lập ngượng ngùng cười một tiếng lệ sư h u n h ngươi nói đùa chẳng qua việt quốc bây giờ là ma đạo lục tông thiên h ạ sáng lập tông môn không dễ dàng đâu nếu là bị bọn họ biết cả hai truyền tống trận liên thông chỉ sợ bọn họ hợp lực đối phó ngươi đều là khả năng lệ phi vũ cười thần bí ngươi cảm thấy ta là người cô lân sao đừng quên tăng tinh đạo sơ kỳ tông môn không có người nào ta bên này tất cả đều là cấp cao chiến đứng coi như tùy tiện hủy diệt một cái ma đạo thế lực đều là dễ như trở bàn tay bọn họ không nghĩ liệu mạng tông môn tan vỡ đem t a đ u ổ i cũng chỉ có thể vẽ ra một khối địa bàn cho ta hợp hoan tông mặc dù có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ta cũng là không sợ không nói thực lực của chúng ta ta thế nhưng là đồng dạng có có thể so với nguyên anh hậu kỳ trợ thủ hàn lập trong lòng kinh hãi c h ỉ cảm thấy chính mình bây giờ khoảng cách lệ phi vũ thế giới thật là xa xôi hắn yên lặng quyết định chính mình cũng nhất định phải nhanh đột phá nguyên anh mới phải nếu dựa vào lệ phi vũ hỗ trợ tốc độ đột phá của hắn khẳng định nhanh hơn cũng càng thêm an toàn nhưng hắn trong lòng có một luồng ngạo khí trong lòng có một âm thanh nói cho hắn biết dựa vào chính mình cũng đồng dạng có thể xông ra một phiến thiên địa ta hiểu được nếu là ta đột phá nguyên anh có rảnh rỗi sẽ đi việt quốc gặp ngươi không chỉ là thấy ta đơn giản như vậy lệ phi vũ mỉm cười c h ư n một trăm năm mươi sáu diện phó gia việt quốc tình trạng hàn lập sửng sốt một chút lệ sư minh chính n g ư ơ i chỉ sợ cũng là như thế đi những người khác nghe được rơi vào trong sương mù hàn lập và lệ phi vũ cũng không có nói rõ đều là chuyện phản tục bọn họ cũng không muốn để tu tiên giả đi làm phiền cuộc sống của bọn họ như vậy không phải phúc khí mà là thái họa hàn lập muốn bê quan chuẩn bị kết anh không r ả n h bận tâm cái khác tử linh các nàng đi đến thiên nam chưa quen cuộc sống nơi đây tu vi kết đan đã tính toán tu sĩ cấp cao nhưng nếu nói tuyệt đối an toàn cũng là không có làm hàn lập bọn họ nói đến cùng nhau ma đạo chính đạo ở giữa chém giết chuyện lúc các nàng trong mắt đều có chút ít lo lắng cho nên các nàng đều quyết định trước theo lệ phi vũ tại thiên nam sinh hoạt một đoạn thời gian chờ tu vi cao hơn nữa một chút sau lại đi ra du lịch lệ phi vũ vui vẻ đồng ý hàn lập đi khê quốc lớn thứ hai châu nam châu nơi đó chỗ vắng vẻ tại khê quốc tây bộ địa hình phức tạp đồi núi rừng rậm nhiều không kể xiết càng thường xuyên có đầm lầy trướng khí ẩn hiện người ở đây một ít dấu tích đến chỗ càng sâu độc trùng bánh thú nhiều không kể xiết người bình thường liền càng thêm không dám tiến vào chẳng qua bởi vì hoàn cảnh đặc thù này tạo thành nơi này thừa thai chân quý dược thảo cùng linh thú là tu sĩ khê quốc yêu nhất hàn lập chỗ đi tri địa đúng là cái này khê quốc linh khí thánh mạch vân hậu sơn nghe đồn tại vân mộng sơn mạch chỗ sâu mọc ra một gốc trong đồn đãi linh nhãn chi thụ là tu tiên giới tam đại thần một một trong lệ phi vũ đối với nó rất có hứng thú chờ đến hàn lập đạt được về sau dự định sẽ đi vì một phen như vậy tự nhiên chui đến cửa mà lúc này lệ phi vũ bọn họ ngồi xích ô một đường không c h u n g phi hành đã đi đến phụ cận nguyên vũ quốc nhớ lại một chuyện năm đó đã đáp ứng một vị bằng hưu giúp nàng báo thủ bây giờ cũng nên thực hiện tử linh tò mò hỏi h a i vậy thế mà đáng giá ngươi vì đó báo thủ lệ phi vũ nói một cái trận pháp thiên tài mặc dù chỉ là tu vi luyện phí kỳ nhưng tạo nghệ trận pháp cũng đã đạt đến cấp bậc đại sư Chỉ tiếc h t i lao ê cười cười y y. nguyên h ghét, chết n nàng để ể i k giao cắp h nàng sư. mấy người sắc mặt hơi đổi một chút thở dài nói vậy thật đúng là đáng tiếc nàng xem như ta cùng hàn lập trận pháp vỡ lòng luân sư c h ú n lệ phi vũ chỉ điểm xích ô phi hành không bao lâu bọn họ lập tức đến tân như âm chỗ ở cúp chỗ lúc trước cảm thấy trận pháp này vô cùng cầm mình nhưng bây giờ lấy tu vi hắn cùng tạo nghệ trận pháp đại trận này căn bản ngăn không được hắn lệ phi vũ lập thân xương ngủ phía trước s á t mặt bình tĩnh năm ngón tay bắn ra mấy đạo màu sắc khác nhau linh quang bay vào trong c ơ n chế sương mù quay c n g một hồi tự động nứt ra một con đường s í c u rút nhỏ dừng lại tại đầu vai lệ phi vũ tử linh bọn họ đi theo phía sau hắn bọn họ xuyên qua thông đạo xuất hiện một tòa trúc lâu trước tử linh nói đây quả thật là một cái tu sĩ luyện khí kỳ bố trí bao nhiêu t ầ n g trận pháp tổ hợp cho dù là ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ tiến vào lệ đạo h ư u ngươi bằng h ư u kia quả nhiên là trận pháp quỷ tại a nguyên giao cũng là đồng ý gật đầu các nàng mặc dù không tinh thông trận pháp nhưng đại trận khó mà hay là có thể thấy lệ phi vũ cười cười đánh ra trước mắt nơi ở cũ trở lại chôn cũ cảnh còn người mất đều là cảm khái nhưng vào lúc này từ trong phòng trúc đi ra một vị mười mấy cho phép thiếu nữ khuôn mặt thanh tú trên người có linh khí yếu ớt ba động vừa rồi trở thành tu sĩ luyện khí kỳ g á n g v ẻ lệ phi vũ đã sớm phát hiện trên mặt cũng không có vẻ kinh dị nguyên tắc hàn lập lúc đến đối phương đã là phụ nhân kết hôn sinh con t r ư ở n g phu mất đi đụng phải lệ phi vũ cũng coi là cơ duyên của nàng đến nếu là cố nhân đời sau vậy hắn tự nhiên chiếu cố một hai dù sao hắn so với hàn lập vẫn l à nên có tình mùi một điểm lệ tiền bối thiếu nữ thanh tú một mặt kinh ngạc mở miệng n g ư ơ i nhận biết lệ mẫu lệ phi vũ mỉm cười ta tại tổ mẫu để lại hình dáng trong đồ gặp qua từ nhỏ t h ấ y lớn tất nhiên là sẽ không nhận lầm tổ mẫu ngươi là tân cô nương thị nữ tiểu mai đúng vậy lệ phi vũ cảm khái nói thời gian trôi mau cảnh còn người mất lúc trước tiểu mai hoạt bát kia bây giờ cũng là tổ mẫu của người người tên gì họ hoàng ta hoàng n g u y ệ t tâm hoàng n g u y ệ t tâm hỏi tiền bối lần này đến đến tế bái cực nhọc tiểu thư sao lệ phi vũ gật đầu mang ta đi vào đi vâng lệ tiền bối hoàng nguyệt tâm mang theo mọi người đi đến c h ú t lâu bên cạnh lầu cát lên lầu hai nơi này trống rỗng chỉ có vào cửa ngay phía trước góc tường và tháo lấy một tấm thất bại một bàn dài trên bàn song song trưng bày cái này hai khối đen nhánh cổ xưa phái vị trên đó viết tể vân tiêu cùng tân như âm tục danh lệ phi vũ ngón tay k h ẽ n h ế t trên bàn dài chỉnh tể trưng bày một đống lớn hương bên trong bay ra ba cây lớn hương phía trên màu vàng phía dưới màu đỏ tím tản ra gợn sóng mùi đàn hương lệ phi vũ cầm lớn hương lớn hương tự nhiên hưng hỏa tức giận trầm trầm tăng lên thoáng sau khi túi đầu lớn hương đâm vào lưu hương. Thử linh hơi bày tỏ một phen sau đó đám người đi ra đi không bao lâu lệ phi vũ hỏi người tâm nơi này liền ngươi một người sao cha mẹ ngươi hoàng người tâm sắc mặt một trận tối đạo hình như nhớ ra cái gì đó chuyện t ư ơ n g tâm một lát sau t à i tình tự sa sút nói phụ thân chết bởi cùng người khác tranh đấu trước mắt tại s a u khi phụ thân chết sầu não bất ứ c mấy tháng trước cũng theo cha hương đi lệ phi vũ khe k h ẽ thở dài tức là cố nhân về sau ngươi ngày sau liền đi theo ta đi người có tư chất tu luyện ta không lâu sẽ sáng lập một phái đến lúc đó ngươi có thể tiến vào chúng ta trong phái an tâm tu luyện hoàng nguyệt tâm trong lòng bi thương chi tình lập tức quét sạch sành xanh, xanh nàng biết lệ phi vũ và hàn lập hai vị tiền bối tại tân như âm còn sống lúc đã trúc cơ kỳ bây giờ hơn một trăm năm đi qua hay là như vậy hình dạng chưa từng biến hóa khẳng định đã bước vào cảnh giới càng cao hơn mặc dù nàng nhưng tư chất hạ thấp xuống nhưng cũng dự định đi ra ngoài tìm tu tiên cơ duyên bây giờ cũng là một cái cơ duyên lớn bày ở trước mặt nàng hoàng nguyệt tâm lúc này quỳ xuống đối với lệ phi vũ dập đầu nói lời cảm tạ đa tạ lệ tiền bối chứa chấp đứng lên đi đi thôi nên đi hoàn thành lúc trước đối với tân cô nương hứa hẹn hoàng nguyệt tâm trong lòng giật mình lệ tiền bối nói chính là phó ra sao lệ phi vũ gật đầu đám người ra đại trận về sau lần nữa c ơ i xích ô hướng nguyên vũ quốc tím đạo sơn bay đi tím đạo sơn cả ngọn núi bị sương mù tím bao phủ đây là một tòa đại trận phó gia bảo cũng là xây dựng ở đây nếu không có phó gia bảo người tiếp đón coi như tu sĩ kết đan không tinh thông trận pháp cũng là rất khó t i ế n bảo hoàng n g u y ê n tâm trong lòng một trận mong đợi lệ tiền bồi rốt cuộc muốn xuất thủ sao chỉ thấy lệ phi vũ trường b à o d ư ơ n g lên lộ ra bên hông mấy cái linh thú đại bàn tay mân trớn linh thú đại sáng lên ba vạn con vệ kim trùng một ngàn con vệ linh kim thiền hai mươi con hắc cần chu hai mươi con kim bối yêu đường tứ đại linh trùng tại bọn chúng mỗi người tộc vương dưới sự dẫn đầu lùn lùn kéo đến hướng tím đạo sơn sương mù tím may đi đừng nói hoàng nguyệt tâm cho dù là t ử linh bọn họ thấy cảnh tượng này đều là một trận giận cả tóc gáy nổi r a gà lên một thân tại bạo loạn tinh hải ngự sử linh t r ù n g đích sắc rất ít người gần như không có một cái nào đại phái là đi đạo này các nàng cũng không nghĩ đến lệ phi vũ trừ thực lực bản thân vô cùng cường đại bên ngoài còn có nhiều như vậy linh t r ù n g xem ra là m ư ờ i phần tinh thông đạo này dám vẻ hoàng nguyệt tâm có chút ngoài ý muốn nói lệ t i ê n bối dựa vào những linh chủng này có thể phá vỡ cái này tím đạo sơn đại trận sao ta nghe nói đại trận này vô cùng lợi hại. tu sĩ kết đan xông vào đều không xông vào được lệ phi vũ mỉm cười ngươi xem lấy là được linh trùng tự nhiên là không xông vào được đại trận nhưng có p h ệ linh kim thiền tại ban đầu hai cái bây giờ đã là yêu thú cấp bảy tại nó xuất l ĩ n h đám người p h ệ linh kim thiền l dưới coi như có thể vây khốn nguyên anh đại trận bọn họ hao tốn nửa ngày cũng có thể phá vỡ về phần cái này trẻ con mà thôi Ông ngong ngong. vô số tiếng côn trùng kêu vang vang vọng từ phương p h ệ linh kim thiền dẫn đầu đánh ra điên cùng cắn đại trận không đến một nén nhang cái này bao phủ tím đạo sơn đại trận liền bị phá ra một cái máy trượng lớn nhỏ lỗ hổng bọn chúng chưa từng bỏ qua vẫn như cũ thiếp thân tại đại trận vách trận phía trên phòng ngừa đại trận tự động chữa trị cửa ra đã hiện chủ trạm vệ kim chủ nhóm g n h á cẩn chu còn có kim bối yêu đường từng cái đều bước lên hung quang từ đại trận chỗ lỗ hổng bay vào không l ố i thời bên trong truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu tiếng nổ âm thanh gầm thét phó gia chiếm cứ nguyên vũ quốc đã có hơn ngàn năm lâu là nguyên vũ quốc tông phái phía d ư ớ i đệ nhất tu tiên gia tộc một chút tông môn nhỏ yếu thậm chí còn s o ra kém phó gia cái này cũng đưa đến phó gia bọn họ con em tại nguyên vũ quốc cảnh nội hoành hành bá đạo làm sàng làm vậy ngày hôm trước nhân hôm nay quả nhân quả tuần hoàn thiên đạo luân hồi phó gia không chỉ một tên tu sĩ kết đan chẳng qua có vệ kim trùng vương h ắ t cẩn chu vương kim bối yêu đường tương tại coi như tu sĩ nguyên anh bọn chúng cũng dám đấu một trận không đến nửa ngày thời gian trong đại trận âm thanh liền hoàn toàn ngừng nghỉ sương mù tím bên trong giường già rất nhiều sương mù màu máu tràn ngập giao hòa vùng đi không được cho dù lệ phi vũ bọn họ đang ở giữa không trung đều là người thấy nồng đậm mùi vị huyết tinh lệ phi vũ thần thức quét qua tất cả mọi người là bị vệ kim trùng g ặ m nuốt không còn không chỉ có là huyết mục ò n có xương cốt lớn như vậy phó gia bảo bên trong không có mùi a y huyết vụ tràn ngập giống như âm trầm bị vực sau đó không lâu các linh trùng đều là trở về lệ phi vũ linh thú đại hoa nguyên tâm tử linh bọn họ nhìn về phía trong mắt lệ phi vũ không tên nhiều một tia kính sợ lệ phi vũ nghĩ nghĩ lần nữa gọi ra một chút p h ệ kim trùng bàn tay mở ra p h ệ kim trùng nhóm dối dít phun ra một đoàn huyết dịch lần nữa trở về linh thú đại lệ phi vũ kết động thủ quyết tốc độ cực nhanh liền tử linh cùng nguyên g i a o hai vị tu sĩ kết đan có thể thấy rõ những người còn lại đều là chỉ có thể nhìn thấy từng đợt tàn ảnh hắn là tại tinh luyện huyết dịch luyện chế huyết mạch châu đây là huyết thần đại pháp bí pháp thiên thủ đoạn đặc thù có thể dùng để cảm ứng huyết mạch tương liên người cũng có thể nhờ vào đó huyết mạch châu gieo nguyền rùa chẳng qua nguyền rùa quá mức c á c đ ộ c làm đất trời án h ấm d ậ n nếu không có thiên đại thù hận cho dù trong huyết thần đại pháp cũng không đề cử làm như thế bởi vậy nguyền rùa thuật hại người không lợi mình nếu có thủ đều có thể bằng vào huyết mạch châu trực tiếp tìm được giết là được huyết mạch châu sau khi luyện chế thành công hơi phát ra hồng quang đối với một phương hướng nào đó lúc hồng quang càng sáng quả nhiên còn có phó ra huyết mạch người bên ngoài lệ phi vũ vốn là đối với lập tức đem kéo dài hơn ngàn năm phó ra một lưới bắt hết không ôm hy vọng nhưng có huyết mạch châu tại chẳng thảo trừ căn vẫn như cũ dễ như chở bàn、tay. hoàng nguyên tâm nuốt một ngụm nước bọn trong lòng có một tia sợ hãi ấp á p búng nói lệ tiền bối giết nhiều người như vậy còn chưa đủ hạ tuyệt đại bộ phận phó ra dòng chính hẳn là đều chết ta muốn cực nhọc tiểu thư trên trời có linh thiêng đủ để nghỉ ngơi trên mặt lệ phi vũ lộ ra gợn sóng nụ cười nhìn thấy người càng là g i ậ n cả tóc gáy có lẽ vậy chẳng qua nếu là diện tộc muốn diện sạch sẽ cần biết nổ c ỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc cho dù tương lai sẽ đối với chính mình có một tia phiền t o á i cũng nhất định trước thời hạn bóc chết hoàng nguyên tâm ngươi nghĩ bước vào tu tiến giới nhưng đây chính là chân chính tu tiến giới mạnh được yếu thua cường gi tiêu mấy ngày thời gian giải quyết song phó ra sau đó lệ phi vũ mang theo trước mọi người hướng việt quốc việt quốc cùng nguyên vũ quốc giao giới thái nhạc sân mạch không bao lâu bọn họ liền đến việt quốc cảnh nội lệ phi vũ cố ý đi hỏi thăm một chút trước mắt việt quốc tình hình lúc đầu trước mắt việt quốc chỉ có một cái ma đạo môn phái đó chính là quỷ linh môn lúc trước ma đạo lục đạo khí thế hung hùng đã chiếm cứ rất nhiều quốc gia sau đó lại cùng chính đạo đại chiến không nghỉ tranh đoạt địa bàn bây giờ nằm ở một cái vi diệu thăng bằng hai nhà không còn tranh đấu về sau mỗi người cũng bắt đầu chia cắt những địa bàn này việt quốc tu tiên tài nguyên chỉ có thể coi là bình thường q u ố bởi vì thế lực sau lưng quỷ linh môn cũng không dám ra tay với bọn họ không chỉ là việt quốc còn lại ma đạo các nước cũng là như vậy chủ tứ rõ ràng lẫn nhau ngăn được biết tin tức này về sau lệ phi vũ khỏe miệng khánh đức chỉ có quỷ linh môn vậy thì dễ làm nhiều a coi như ngày sau ma đạo lục tông bọn họ biết được nhưng nơi ở của bọn họ không tại cái này trong tông môn nguyên anh lão quái cũng không tại cái này chờ bọn họ từ ngàn vạn dặm xa chạy đến nhanh nhất cũng muốn mấy tháng chậm thì đến gần thời gian một năm chút này thời gian đầy đủ trước mắt việt quốc không có gì cường đại nhân vật các ngươi vấn đề an toàn không lớn trước tiên ở chỗ này tu tiên giả phường thị đợi một thời gian ngắn thử linh tò mò hỏi vậy còn ngươi liền đem chúng ta như thế cho bỏ xuống lệ phi vũ cười khổ nói ta còn có việc muốn làm những đan dược này toàn bộ làm như làm là lệ mỗ bội lễ thử linh bọn họ mỗi người một bình ngay cả hoàng nguyễn tâm cũng có trong tay các nàng đan dược đều là phù hợp các nàng cảnh giới trước mắt là lệ phi vũ cố ý chuẩn bị tử linh mở ra vừa nghe biết đây là dùng yêu đan luyện chế thành cao giai đan dược đối với nàng vững chắc cảnh giới vừa vặn hữu dụng một bình tổng cộng có sáu viên mỗi một viên đều giá trị hơn vạn linh thạch không thể nghi ngờ là đại t h ủ bút nguyên giao cũng là thoáng vừa nghe liền mặt mũi tràn đầy vui mừng cao hứng nói đa tạ lệ đại ca những người còn lại cũng là dối rít nói cảm ơn sau khi rời đi lệ phi vũ trực tiếp đi đến lúc trước mỏ linh thạch nơi đó mặc dù h o a phế nhưng vẫn như c ũ bị quỷ linh môn chiếm lấy lại cả ngày có người trần giữ Trước lúc i ê n thông lưỡng n g ư địa, kéo ờ giữ. rách trước này, quạt tên t tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kêu bất đắc dị nói chẳng qua hắn không hề từ bỏ lại là hỏi đúng ngô hình ngươi tư lịch so với ta sâu biết xảy ra chuyện gì sao họ ngô tu sĩ trung niên nhìn hắn một hồi sau đó lại hơi liếc nhìn một phía xác định không có người sau mới đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói cụ thể ta cũng không rõ ràng ta cũng là nghe trước kia sư huynh nói nghe nói cùng vương tiền vương sư thúc có liên quan đi tu sĩ họ ngô vô vô vai hắn nói tiếp tục tuần tra đi đừng có lại lòng hiếu kỳ tràn lan nếu không ngày nào chết như thế nào cũng không biết biết quỷ linh môn thủ đoạn trẻ tuổi tu sĩ rụt cổ một cái cũng không lại bản luận đề tài này đàng hoàng tuần tra lệ phi vô cùng tử linh bọn họ sau khi ra tìm chỗ lệ i viên Nazi, lại. người khi lại, cái n nồng nạc địa phương, đem trong tủy viên châu hơn 500 tên ấn bọn tỉnh tỉnh nhận xung quanh pháp lực, từng h khí chút châu họ pháp kết có cảm được lực, đó tủy tu địa đem đem đều Đám đều sau sau sĩ l rơi lời mặt, lời lạc. Lệ mặt, mạch nói không mạch phi vũ để bọn họ phát tiết trong chốc lát lúc này mới lên tiếng nói ta đã tuân thủ lời hứa lâu dài chưa từng cùng người đọc tủ các ngươi trước làm quen một chút đi rất nhanh có chuyện của các ngươi làm nửa ngày sau bọn họ rời khỏi đi đến cổ truyền t ố n g trận vị trí người nào lại dám xông vào quỷ linh môn ta trọng điệm trên bầu trời mấy trăm đạo đội quan g s ẹ n qua chân trời đi đến trên quản g m ò không bọn họ làm việc khoa trương không hề cố kỵ nơi này mạnh nhất là một vị trúc cơ hậu kỳ chấp sự hắn thấy được nhiều như vậy xa lạ tu sĩ đi đến nơi này trong lòng một trận sợ hãi chỉ hy vọng mượn quỷ linh môn hung y có thể dọa đi bọn họ khôi phục thực lực trung nguyên năm mươi bộ dáng hai tóc mai hoa dâm đạo bao phân p h ậ n lúc này nhìn qua cho người một loại tiền phong đạo cốt cảm giác hắn lạnh lùng nói tôn lệ tiền bối mệnh lệnh không cho phép giết người toàn bộ bắt lại nốt bên người trung u y ê n rất nhiều tu sĩ đều là bay xuống chỉ một lát sau liền khống chế nơi này tất cả tu sĩ quỷ linh môn Quỷ linh môn k i a trúc cơ hậu kỳ chấp sự trong lòng sợ hãi bọn họ những người này thực lực cùng hắn không sai biệt lắm lập tức có hơn trăm người nhiều mạnh hơn hắn kết đăng kỳ tu sĩ cũng có hơn năm mươi vị không tính là nguyên anh kỳ cái này đã cùng quỷ linh môn hai cảnh giới này tu sĩ không sai biệt lắm chẳng lẽ là cái nào đó môn phái chính đạo k h u y ê n h xào đột k á c h sao các người rốt cuộc là ai không biết nơi này là quỷ linh môn địa phương sao ta quỷ linh môn thế nhưng là có cường giả nguyên anh kỳ tại phụ cận c h ấ n thủ bị hắn biết được định để các người chịu không nổi chu mi bay trên mặt mang cười lạnh chỉ là thiên nam nguyên anh mà thôi hắn nếu chạy đến định để hắn vĩnh viễn lưu ở nơi đây chu nguyên khoảng cách kết đan đại thành chỉ thiếu chút nữa không cần mấy năm là có thể bước vào giả anh kỳ lệ phi vũ đối với có chút coi trọng đã hứa hẹn cho hắn một phần kết anh cơ duyên điều này làm cho hắn càng là cam tâm tình nguyện vì đó làm việc lệ phi vũ bỏ vào q u ặ n g mỏ chốt sâu đi đến cổ truyền tống trận nơi ở cổ truyền tống trận thưa thất khó kiếm dù biết khả năng không cách nào vận chuyển nhưng quỷ linh môn cũng là không bỏ được đem phá hủy lệ phi vũ quan sát một chút xung quanh vô túi chữ vật sáu khối linh thạch cấp trung rơi vào truyền tống trận lỗ h ả m nghĩ, nghĩ. hắn lấy ra bộ kia chính mình thường dùng hư huyễn minh diện trung ương bất động đại trận bố trí tại cổ truyền thống trận xung quanh đồng thời lưu lại xích ố ở chỗ này bộ này tự nhiên kém xa tăng tinh đảo bộ kia đ ạ i thành hộ đảo đại trận nhưng ngăn cản tu sĩ nguyên anh sơ kỳ toàn lực công kích một hai ngày hay là không thành vấn đề Chú nguyên, c h u n g u y ê n xích ố, nơi này liền giao cho các ngươi ta đi một chút liền trở về xích ố một bộ mini bộ dáng đập động lên cánh nói giao cho ta đi chủ nhân c h u n g nguyên cũng là cung kính nói ta sẽ bảo vệ tốt nơi này coi như vậy cái gì quỷ linh môn tu sĩ nguyên anh đến cũng sẽ không để hắn xâm nhập nơi này nữa bước lệ phi vũ hải lòng gật đầu thật ra thì coi như không giữ s í c h ô lại có đại trận còn có cái này một đám tu sĩ cách đan an toàn của nơi này cũng là không ngại s í c h ô chỉ vì để phòng vạn nhất mà thôi lệ phi vũ lấy ra đại na di lệnh trong miệng yên lặng lẩm bẩm cái gì cổ truyền t ố n g trận lập tức sáng lên trói mắt hoàng mang mấy hơi về sau thân hình của hắn tiêu thất vô tung chu nguyên tò mò hỏi s í c h ô tiền bối lệ tiền bối đây là đi đâu bạo loạn tinh hải nghe nói qua sao chu nguyên ánh mắt sáng lên không có đi qua nhưng tiến vào âm minh tri địa trong tu sĩ cũng có thật nhiều vị đều là đến từ bạo loạn tinh hải vừa vặn ta một vị bạn tốt chính là nghe hắn nói bạo loạn tinh hải là một vùng biển tu tiên giới rộng lớn minh ông có đông đảo hòn đảo phần lớn hòn đảo đều có linh mạch dưới biển sâu có đến mai không hết yêu thú còn có tài liệu tài nguyên quý giá chẳng qua nơi đó đại tu sĩ hình như cũng không nhiều lắm chỉ có chút ít mấy vị hóa thần càng là một vị cũng không có cùng đại tấn chúng ta so với kém xa cũng xích cũng là hiếu kỳ hỏi tiểu tử đại tấn kia là thế nào chủ nhân nói đó là nhân giới tu tiên giới trung tâm đó là tự nhiên đại tấn chính ma hai đạo xếp hạng mười vị trí đầu đa số đều có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trấn giữ, xếp hạng trước ba thậm chí có hai vị trở lên cẳng có tu sĩ hóa thần trấn áp m ộ t phương không nói cái khác liền nói ta trước kia tô n g môn thái nhất môn vẹn vẹn nguyên anh kỳ trưởng lão liền vượt qua hơn hai mươi vị môn phái có hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một vị hóa thần lão tổ coi như tại đại tấn tất cả tu tiên trong thế lực cũng là xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại đại tô n g môn mặc dù truyền thừa trọn vẹn nhưng cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt nếu không phải nguyên anh cơ duyên không có duyên với ta ta cũng không trở thành đi ra ngoài một mình du lịch tìm cũng sẽ không rơi vào âm minh trí địa phí thời gian cái này mấy trăm năm năm tháng. xích ô vô vũ cánh nói tiểu tử chớ thở dài gặp chủ nhân ta cũng là người vận khí tốt có chủ nhân ta giúp cho ngươi n g ư ơ i tấn thăng nguyên anh tỷ lệ sẽ không quá nhỏ chủ nhân ta nhất định là người tương lai giới đệ nhất tu sĩ nhìn xích ô một mặt thần khí bộ dáng chu nguyên muốn phản bác lại không đành lòng đ đà ạ kích hóa thần như thế nào đơn giản như vậy đừng nói nó ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tấn bên trong bị cửa hải này kẹp lại nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ đều là vượt qua hơn một trăm vị người đi bên ngoài đi nơi này ta canh chừng là được chu nguyên gật đầu lập tức bay ra đ ộ n quật đi ra bên ngoài nắm trong tay đại c ụ bạo loạn tinh hải lệ phi vũ trừ truyền t ố n g trận t h i triển phong lôi xí hóa thành thành kim hai màu cầu vồng bay về phía tăng tinh đ ả o chẳng qua thời gian một n é n nhang hắn liền đến tăng tinh đ ả o thân thức tỏa ra một lát chính là tìm được k i n nguyên hắn cười cười mấy cái lát mình liền xuất hiện tại một nhà tên là kim dương tiệm tạp hóa cổng cổng trên một chiếc ghế nằm nằm một cái đạo nhân trung niên t h ô n g dong tự tại nhìn một quyển gọi là sơ cấp trận pháp tường giải thư tịch d i ệ u thật là d i ệ u a trận pháp tri đạo quả nhiên bác đại tinh thâm nhân loại mặc dù không có sự cường đại của chúng ta thân thể cùng tiên phú thần thống nhưng các loại kỹ nghệ lại bị nghiên cứu đến cực h trái lại chúng ta yêu thú linh tộc đa số đều là sống bằng tiền dành dụm cảm nhận được một luồng quen thuộc pháp lực xuất hiện sắp đến cửa hàng trước kim nguyên để thư tịch xuống nhìn qua trên mặt tươi cười nói lệ đạo hữu sao ngươi lại đến đây ngươi không phải cùng mỹ nhân đi ra ngoài đi du lịch sao q u á i vị t i a sinh đẹp thiên tiên nữ tử sẽ không bị ngươi ăn xong l a o s ẹ p bốn n g ư n g n g ư n g nói g g ư n n cái gì đó sẽ không dùng từ cũng đừng dùng linh tinh lần này đến là tìm ngươi có việc lệ phi vũ nói với hắn thiên nam chuyện kim nguyên sau khi nghe xong rất giật mình ngươi thế mà nằm trong tay liên thông vậy cái gì thiên nam cùng bạo loạn tinh hải truyền thống trận ngươi thật đúng là may mắn a tại thiên nam bên kia chuyện không ít lần này đặc biệt cho ngươi đi qua c h ấ n giữ một phen chỉ cần kim nguyên đạo hữu đáp ứng ta bảo đảm c h u y ể n t ố n g trận này vô điều kiện đối với ngươi mở ra sau đó đến lúc ngươi có thể tự do vắng lai bạo loạn tinh hải mặc dù tài nguyên phong phú nhưng tu tiên giới trung tâm lại tại một bên khác đại tấn nhân giới tám chín mười tu sĩ hóa thần đều là chờ ở nơi đó nếu nói chỗ nào hóa thần cơ duyên tối đa cái kia không thể nghi ngờ chính là đại tấn kim nguyên bị nói được một trận động tâm suy tư một chút về sau đồng ý cũng không nói thêm cái gì người trước tiên ở nơi này các loại ta lại đi gọi mấy người không bao lâu bên cạnh lệ phi vũ liền có thêm ra hai người thiên ngộ tử còn có liêu trưởng lão đi thôi lệ phi vũ mang theo bọn họ đến cái k i a vô danh hoang đ ả o bởi vì lệ phi vũ không cùng thiên ngộ tử hai người nói qua bọn họ thấy được truyền thống trận này dị thường kinh ngạc lệ đạo h ư u không sợ hai người ta ngày sau tiết lộ chỗ này b í mật sao thiên ngộ tử nghi ngờ nói sợ cái gì tối đa mấy chục năm ta sẽ mở ra đến lúc đó kết đan trở lên tu sĩ chỉ cần giao linh thạch có thể lưỡng địa lui đến thiên ngộ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ đến lệ phi vũ có như thế lòng dạ nếu đổi hắn là quyết định sẽ không tiết lộ bí mật này liêu trưởng lão lại là từ đây cử đi bên trong thật sâu cảm nhận được nguy cơ đối với tinh cung ngày sau địa vị bá chủ nguy cơ yên tâm sau trăm năm ta sẽ thả các ngươi tự do đương nhiên nếu như các ngươi muốn trở thành trưởng lão của tông mô n ta ta cũng sẽ suy tính một chút kim nguyên đánh giá truyền tống trận này xung quanh đại trận chật chật tán dương lệ đạo hữu xung quanh đây trận pháp là ngươi lưu lại đi thủ bút không nhỏ có giết huyễn phòng ngự tụ linh công hiệu ngũ hành đều đủ xem ra lần trước động phủ kia bên trong đoạt được ngươi đã dung hội còn thông lệ phi vũ lễ phép lại không mất phong phạm mỉm cười hắn thúc giục đại na di lệnh mấy người thoáng qua về sau lập tức đến quặng mỏ cổ truyền thống trận xích ô hơi có chút n g ẩ người n chủ nhân n g ư ơ i thật nhanh a ta nói đi một lát sẽ trở lại lệ phi vũ khỏe miệng hơi có quáp các ngươi tìm địa phương ngồi luyện khí đi ta trước phải tốn một đoạn thời gian cũng ở nơi đây bố trí một tòa đại trận nơi này không giống bạo loạn tinh hải tòa kia cổ truyền thống trận biết cũng chỉ hắn cùng hàn lập hai người đây là quỷ linh môn cứ điểm bọn họ nếu phát hiện lệ phi vũ chiếm cứ nơi đây lập tức có thể nghĩ đến đối diện cổ truyền t h n g trận chữa trị lưỡ địa đã l bọn họ tất nhiên sẽ không để lại dư lực công kích nơi này bắt lại truyền t h n g trận coi như phát hiện thực lực bản thân không đủ cũng khẳng định biết kéo bên trên thiên nam ma đạo cùng nhau phát lực chẳng qua nơi này được hẳn là không nhanh như vậy lệ phi vũ bố trí đại trận xe nhẹ đường quen đối với bên này lại trận hắn càng coi trọng phòng ngự cùng sát phạt năng lực đi trừ không cần thiết h u y ễ n trận công hiệu đại trận này lệ phi vũ ứng phó toàn lực bỏ ra cái giá không nhỏ hao tốn sau ba tháng rốt cuộc bố trí xong thiên nộ từ bọn họ một trận kinh hãi vẹn vẹn đại trận này phía trước bạo phát sát phạt uy lực cũng đủ để giết bọn họ kim nguyên cảm khái nói coi như ta không tốn phí hết nhất định một cái giá lớn chỉ sợ cũng là không xông vào được vị đạo hữu này ngươi không phải là đang nói dỡn kim nguyên nhìn về phía thiên ngộ tử cười cười ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao một luồng yêu t h ú cấp m ộ ư ơ i khổng lồ u y áp rơi xuống đỉnh đầu thiên ngộ tử và liêu t r ư ờ n g lão hai người lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống thật giống như đối mặt thiên địch trong lòng kinh hãi dị thường mười, Cấp 14. Yêu thú cấp Yêu biểu thú một mặt Hai họ hoàng không người bọn lộ sợ, dám thiên n ộ từ hai người qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nhưng bọn họ dù như thế nào đều không nghĩ ra lệ phi vũ là thế nào thỉnh động cái này yêu thú cấp mười nhìn hắn lúc trước dạng như vậy hình như tại t ă n g tinh đảo cũng chờ một đoạn thời gian hai người là bạn tốt ta trước tiên nói một chút tình hình đi nơi này là thiên nam một cái ma đạo tông phái quỷ linh môn cứ điểm quỷ linh môn có bốn năm vị tu sĩ nguyên anh một vị trung kỳ còn lại đều là sơ kỳ kim nguyên hơi kinh ngạc nói thực lực này coi như ngươi một người cũng không đủ gây cho sợ hãi nói như thế nào đây đơn giản nói chính là ta rất bận rộn kim nguyên khỏe miệng co giật nói thật giống như ta không vội vàng đúng thế lệ phi vũ không để ý đến tiếp tục nói bọn họ phát hiện nơi này bị khống chế là chuyện sớm hay muộn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ không đến đương nhiên dựa theo dự đoán của ta sơ kỳ không đến mức toàn bộ tiến công các ngươi liền nhìn tình hình xuất chiến là được ví dụ như đến một vị nguyên anh sơ kỳ các ngươi liền lên đường một vị vượt qua ba vị hắn nhìn về phía kim nguyên cười nói vậy sẽ phải đạo hữu ngươi ra tay được thôi ta biết lệ phi vũ gật đầu các ngươi không rõ ràng thiên n a m bên này tình hình so với bạo loạn tinh h ả i các ngươi phức tạp ma đạo là một cái chính thể toàn bộ có lục đại môn phái trong đó quỷ linh môn này là yếu nhất bọn họ đồng k ý liên tri nếu cuối cùng trợt phát hiện bắt không được chỉ sợ sẽ báo cho ma đạo lục tông còn lại đến lúc đó ma đạo bên này đại tu sĩ khẳng định sẽ ra ngựa nhìn bọn họ một mặt sầu lo lệ phi vũ c ư ờ i c ư ờ i các ngươi yên tâm thiên nam bên này đại tu sĩ không nhiều lắm toàn bộ ma đạo liền một vị là hợp hoàn tông đại trưởng lão đến giai đoạn kia ta tự nhiên sẽ ra tay nghĩ biện pháp tiến hành điều đình kim nguyên nghĩ nghĩ cũng được lấy thực lực của ngươi chắc hẳn đủ để chấn n h i ế t bọn họ thiên ngộ tử và liêu trưởng lão cảm thấy giống như thiên phương g i đàm kim nguyên nói như thế là biểu lộ lệ phi vũ so với h ắ n còn mạnh hơn sao nhưng cái này sao có thể Hắn không phải k ế thử a n mới hơn 30 năm phi thiên hơn không ngộ sau. Lệ phi vụ không có để ý t hai người nghĩ như thế nào, phân phó một chút, liền dẫn xích người liền rời nào, dẫn một ô kim h ỏ nơi cùng đây. Trước quốc đồng dạng là ma đạo chiếm lĩnh một trong những quốc gia ở chỗ này n ắ m trong tay đại cục chính là ngự linh tông có một vị trưởng lão nguyên anh sơ kỳ trấn dữ tím vân châu là t ử kim quốc lớn nhất châu kéo dài mấy ngàn dặm thiên viêm sơn mạch đi ngang qua mạc qua thiên viêm sơn mạch cỏ đựng tây mậu giống như một tòa rừng rậm n g u y thủy còn nhiều rất nhiều chân quý linh dược cùng rất nhiều linh trùng yếu thú d ạ y núi các nơi đều làm mê vụ t r ư ớ n g tức giận trung điệp người bình thường khó mà xâm nhập đối với phạm nhân mà nói thiên viêm sơn mạch là hiểm đ ị a tuyệt đ ị a nhưng đối với tu tiên giả nói lại khó được tu tiên phúc đ ị a linh khí nồng nặc vì t ử kim quốc đệ nhất tu tiên thánh địa hơn xa việt quốc thái nhạc sơn mạch đại nhật bí cảnh liền tồn tại ở thiên viêm sơn mạch kim ô cốc nghe đồn có kim ô chết ở đây lệ phi vũ ẩn nặc thân hình đi đến quan sát một phen nơi đó có hai tên tu sĩ kết đan kỳ cùng hơn m ư ơ i người tu vi không giống nhau tu sĩ trúc cơ trông coi sóng linh khí kịch liệt không gian thoáng có chút bất ổn chẳng lẽ lại đến bí cảnh mở ra thời、điểm. cũng không biết đồ vật bên trong phải chăng đã bị ma đạo lục tông đ o ạ t được nếu như vậy liền p h i ề n thái lệ phi vũ âm thầm nghĩ lỗ thai hắn k h ẽ nhúc ních nghe thấy hai tên tu sĩ kết đan kỳ nói chuyện với nhau cũng không biết lần này nửa tháng sau bí cảnh mở ra ta sáu tông có thể hay không phá giải đại trận kia đúng vậy à đều hơn một trăm n ă m cũng n ê n thôi căn cứ nguyên anh các sư thúc nói cái kia bí cảnh đại trận là thượng của một vị hóa thần lưu lại chắc hẳn bên trong sẽ có thật nhiều đồ tốt tên tia tóc đen tu sĩ kết đan trung niên trong mắt tràn đầy tham lam một người khác thấy này nói với giọng khinh thường đừng quên nghĩ trong đại trận này cho dù có bảo vật bị đạo nguyên anh một phần. chỉ sợ cũng không thừa nổi thứ gì chúng ta có thể uống khẩu thang cũng rất không tệ lệ phi vũ khỏe miệng khinh miệt giơ lên muốn cấp đồ của ta thật là nằm mơ chẳng qua nghe thấy nửa tháng sau sẽ có một trận t r ú c cơ kỳ bí cảnh thí luyện hắn lập tức kế thượng tâm đầu hắn đoán chừng loại bí cảnh này thí luyện khẳng định sẽ có một vị tu sĩ nguyên anh chấn giữ tại chỗ nhưng chỉ cần không phải nguyên anh hậu kỳ hắn có tự tin bằng vào chính mình thần thức mạnh mẽ cùng l i ễ m tức mô phỏng khí tức thần thông có thể tùy tiện xâm nhập vào đến lúc đó lấy truyền thừa về sau thần không biết quỷ không hay rời đi có lẽ còn có thể để sáu tông người lẫn nhau nghi kị một đoạn thời gian phát sinh nội đấu. hơn hai trăm năm mươi tuổi nguyên anh đại tu sĩ chỉ sợ tại thời kỳ thượng cổ đều là phượng mao lân giác thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua ma đạo lục tông đội ngũ lần lượt đến bởi vì mở ra thời gian tại ngày thứ hai cùng ngày mỗi người bọn họ tại phụ cận tu trình lệ phi vũ để mắt đến ngự linh tông thừa dịp một thanh niên nam tu trúc cơ sơ kỳ trong đó một thân một mình lúc thần không biết quỷ không hay đem hắn khống chế siêu hồn cướp đoạt ký ức sau đó lại dịch dung thành hắn hình dạng thu liễm cảnh giới mô phỏng k h í tức coi như quen biết người quen biết hắn đều là không thể nào nhận ra có thể xương thiên y vô phùng đàn vũ sư đ ệ người tại cái này lệ phi vũ xoay người nhìn về phía người đến là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử kiều mị từ sư tỷ từ trong trí nhớ của đàn vũ lệ phi vũ biết người này gọi là từ thanh niên tu vi tại trúc cơ trung kỳ nghe đồn cùng nhiều tên trúc cơ nam tu có quan hệ mờ nàng một mực đang có ý đồ với đan vũ đáng tiếc đan vũ đối với không không có hứng thú gì đan vũ so sánh quái v ỡ thường thường một người đừng nói sư tỷ không chiếu cấu ngươi tiến vào bí cảnh về sau đi theo sư tỷ bên người sư tỷ chiếu cấu ngươi lệ phi vũ âm thanh lạnh lùng nói ta thích chính mình một người cũng không nhọc đến sư tỷ phí tâm trên mặt từ thanh niên cho thấy vẻ giận q u ắ c khẽ đan vũ ngươi chớ không biết điều bí cảnh nguy hiểm trung điệp mỗi lần chết đến hơn mười người đều là bình thường ngươi nhưng cái khác sai lầm không l o sư tỷ chính mình sẽ cẩn thận ừ từ thanh niên thấy đan vũ khó chơi thứ lạnh t r o ngày mắt một tiêu tản lóe lên một tia tản nhẫn sau n miệng khánh nết, chàn g sau khi phi khỏe đi, đ lệ vụ thứ è m một liếp cái. t Ngày h hai đám người t ề tụ tại bí cảnh bắt đầu trước các môn phái đều là do một vị kết đan trưởng lao dần dần kiểm tra túi chữ vật của các đệ tử để tránh bọn họ sau khi ra ngoài đem thu hoạch g i ấ u giếm không được báo kiểm tra thời điểm chỉ có tên kết đan trưởng lao kia cùng kiểm tra đệ tử tại trong liều vải cũng coi là bảo vệ người đệ tử tư ẩ n thật đúng là nghiêm khắc chẳng qua cách cục quá nhỏ đến t i ê n lệ phi vũ thời điểm trên người hắn trừ đan vũ túi chữ vật bên ngoài còn có tên tu sĩ kết đan kia trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đây là cái gì hắn nhìn chăm chăm lệ phi vũ lệ phi vũ ngẩng đầu cùng nhìn nhau trong mắt sáng lên một đạo tinh mang chui vào mi tâm đối phương tên tu sĩ kết đan kia lập tức một mảnh ngu ngơ đây là mê thần chi pháp sau đó lệ phi vũ dùng một viên tương tự màu lam linh châu thay thế lúc này mới giải khai mê thần sư thúc đây là ta tình cờ đạt được thủy hệ linh châu có được công hiệu tránh nước tu sĩ kết đan n g ứ g m ẩ y là ta cảm giác sai lầm sao được ra ngoài đi tu sĩ kết đan cũng không muốn làm trễ mọi thời gian vội vàng tiến hành xuống một cái đến mình ma đạo lục tông đều ra một tên tu sĩ kết đan trung kỳ bọn họ hai tay kết tấn pháp lực minh ông mỗi người đánh ra một đạo linh quang rơi vào phía trước kim ô cốc bầu trời ầm ầm một tiếng dị hưởng về sau to lớn hình tròn hố đen xuất hiện trên không trung đường k í n h có năm sáu mươi m sáu tên tu sĩ kết đan ngồi xếp bằng kéo dài chuyển vận pháp lực để duy trì không gian hố đen mở ra trên tay bọn họ đều cầm hai ba khối linh thạch cấp trung tùy thời bổ sung pháp lực chứ ban đầu tiêu hao pháp lực khá lớn thật ra thì phía sau duy trì sẽ nhỏ rất nhiều một tên ngự linh tông kết đan hậu kỳ dừng lại ở không trùng âm thanh nếu hồng trùng truyền khắp tư phương rơi vào mỗi người bên hai lần này mở ra sẽ kéo dài thời gian nửa tháng nếu trong vòng nửa tháng còn không ra vậy cũng chỉ có thể đợi đến hết một lần bí cảnh mở ra mới có thể đi ra ngoài Tốt, lần này thí luyện bắt đầu rất nhiều tu sĩ cùng một thời gian hướng trên không trùng hố đen phi đội đi qua sau đó những người còn lại cũng là theo sát bọn họ lệ phi vũ không nhanh không chậm xông vào trong lô đen sau một khắc xuất hiện trong bí cảnh lúc này hắn thấy được đông đảo tu sĩ đều là đi tư tán hướng phương hướng khác nhau bay đi lệ phi vũ dừng lại giữa không c h n g một hồi t h â n thức phát tán đi ra bí cảnh này không lớn liền phương viên khoảng mấy trăm dặm vẹn vẹn một hai hơi thời gian lệ phi vũ xác minh đại trận vị trí nơi đó đại trận đồng dạng ngăn cách lệ phi vũ t h â n thức hắn hướng bên kia lấy một cái tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tốc độ bay chui lệ phi vũ một bên bay một bên khỏe miệng c á n n ế t treo cười lạnh bay một trận hắn rơi xuống phía dưới trong rừng tây không bao lâu lại có một nữ tam nam cũng là theo rơi xuống thứ sư tỷ như thế không thể chờ đợi muốn đưa ta lên đường cách xa trăm mét từ thanh niên cùng ba vị nam tu từ một cây đại thụ sau đi ra nàng gót sen vận chuyển tiến lên mấy bước cười nói sư đệ cảm giác hay là nhạy cảm như thế à đừng nói sư tị không cho ngươi cơ tại nàng trong n g á y mắt lệ phi vũ một cái lắc mình đi đến nàng phụ cận từ thanh niên bị giật mình kêu lên vội vàng lui về sau mấy bước một cái lảo đảo suýt chút nữa ngãi nào trên đất còn lại ba tên nam tu đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ vô cùng kinh ngạc một cái lắc mình trăm mét cái này tốc độ gì phi độn cũng không có nhanh như vậy đi ngươi hay sao ngươi biết thế nào nhanh từ h thanh niên âm thanh có chút k h ẽ run nghe còn có chút cả lăm vừa rồi đó là cái gì là tốc độ loại thần thông sao lệ phi vũ mỉm cười ta vốn không muốn nhiều chuyện nhưng chính ngươi nhất định phải tiến đến góp mặt chịu chết vậy cũng đừng trách ta đúng thuận tiện nói một câu liền ngươi cái này sắc đẹp cũng dám đánh bản tôn chủ ý lệ phi vũ vung tay h áo ở giữa bốn đạo xích kim hỏa diễm bay ra trong n g á y mắt c h ú n g đích bốn người bọn họ bọn họ liền hô một tiếng hét thảm đều vì đến kịp phát ra liền biến thành một bồi bụi đất tan theo gió lệ phi vũ hoàn toàn thu liễm khí tức sau đó ẩn thân h ư ớ n g đại trận kia bay đi chẳng qua nằm trong loại trạng thái này. hắn không phát huy ra toàn bộ tốc độ tối đa cũng liền ngày đi mấy trăm dặm nửa ngày sau hắn đến đại trận cách đó không xa nơi đó có sáu tên tu sĩ lệ phi vũ tại mới vừa vào lúc đến liền phát hiện bọn họ không hề nghi ngờ bọn họ ở chỗ này đã chờ đã lâu sáu tên tu sĩ tất cả đều là tu vi kết đan lại nhìn bọn họ bộ dáng đều là trận pháp đại sư bọn họ không ngừng thử lấy trận phá trận dùng trận pháp suy yếu đại trận này phòng ngự cố ý chế tạo đại trận chỗ bằng được lệ phi vũ dùng thần thức cha một cái phát hiện đúng là bị bọn họ làm ra một chút danh tiếng xem ra bọn họ đợi ở chỗ này năm tháng không ngắn lệ phi vũ hơi tưởng tượng đại trận này phạm vi bao phủ không nhỏ chừng năm mươi dằm rộng nhìn bọn họ một cái lệ phi vũ lập tức l ặ n g yên không tiếng động đến đại trận một bên khác h n tử trong thủy viên châu lấy ra một viên lệnh bài đúng là được từ đại nhật giáo một chỗ truyền thừa bí cảnh khác cấm chế này đại trận cực kỳ mạnh mẽ coi như những cái đan kỳ kia trận pháp đại sư hao phí thời gian trăm năm cũng mới suy yếu đại trận nơi nào đó v á c h trận muốn phá vỡ căn bản không có khả năng mà cách làm này phá vỡ thời gian có hạn đại trận vẫn như cũ sẽ kéo dài khép lại mai này đại nhật lệnh bài là đại nhật giáo trưởng giáo hạch tâm lệnh bài gần như có thể dùng đến mở ra đại nhật giáo thiết lập các loại cơm chế tiến vào các địa phương nó trôi nổi tại không tại lệ phi vũ đại nhật pháp lực d ó t vào phía dưới tản r a gợn sóng hồng quang hồng quang ấm áp sau đó hắn nhanh chóng kết động một bộ thủ quyết đánh vào trên lệnh bài một lát sau lệnh bài d á n cùng trận pháp vách trận bên trên một cái cao rộng hai triệu một t r ợ n g môn hộ xuất hiện trận pháp quang mang nhanh chóng tối đạm đi xuống cho đến biến mất lệ phi vũ mỉm cười trực tiếp bước vào bước thu hồi lệnh bài về sau đại trận lần nữa nhanh chóng k h é lại linh ký nơi này so với đại trận bên ngoài còn muốn nồng nặc mấy phần lệ phi vũ lần nữa tỏ do xét xung quanh bên trong có một mảnh quy mô không nhỏ dự ư viên còn có một mảnh đ ỉ n h đài lầu các cung điện huy hoàng h ù n g vĩ lệ phi vũ hướng thẳng đến cung điện quần lạc bay đi có lẽ là đối với đại trận tự tin nơi này không có bất kỳ phòng ngự gì chẳng qua có một ít quan trọng cung điện vẫn như cũ có lợi hại phòng hộ cấm chế hắn không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng coi như bọn họ tiến đến phá vỡ những cấm chế này đều cần hao tốn không nhỏ thời gian chỉ sợ đến lúc đó bên ngoài đại trận đã sớm k h é lại thật coi thượng cổ những đại tông môn kia là ngu ngốc sao phàm là có thể lưu truyền đến hiện tại truyền thượng đa số đều là thượng hóa t h ầ n không đến truyền thừa rất khó bị cưỡng ép lấy đi lệ phi vũ dựa vào lệnh bài vào truyền pháp các không bao lâu đã tìm được hoàn chỉnh đại nhận chân kinh đại khái xem về sau phát hiện hoàn toàn không kém cõi thái âm chân kinh đại n h ậ t pháp lực không có đạt đến nguyên anh trung kỳ hắn ngũ hành con đường trung kỳ là không viên mãn bây giờ chờ đến đại n h ậ t pháp lực đi theo chắc hẳn thực lực của hắn còn có thể mạnh hơn một đoạn truyền pháp các bên trong trừ cái này quan trọng nhất hạch tâm truyền thừa đại nhận chân kinh bên ngoài còn có rất nhiều nguyên anh kỳ kết đan kỷ công pháp thu nhận sử dụng lệ phi vũ toàn diện không có b n g tha liền giá s á c tử đều cho cùng nhau đem đến nói trong tùy viên châu tại bách nghệ c á c thu hoạch rất nhiều luyện đan luyện khí trận pháp phụ triện chờ tướng quan thư tịch bao gồm đan phương cùng luyện đan luyện khí kinh nghiệm các loại mà tại chủ đại điện tổ sư cung phụng c h ấ c b à n lệ phi vũ đạt được một viên thượng cổ tạo hóa đan đã từng đại nhật giáo hộ giáo đại trận vạn nha phần thiên đại trận cùng một món truyền thừa c ổ bảo đại nhật châu cùng một khối thái dương thạch không thể không nói đại nhật giáo thành ý trần đầy là thật tâm muốn người thừa kế khai sáng đại giáo tái hiện đại nhật huy hoàng có, có s ẵ vạn nha phần thiên đại trận lệ phi vũ thì không cần một lần nữa luyện chế một bộ dù sao như vậy hộ giáo coi như có thể l u y ệ n chế t hao tốn thời gian cũng không ngắn đại nhật châu này không tầm thường à chỉ cần người mang đại nhật pháp lực lại sau khi đến kết đan kỳ trở lên là có thể hoàn toàn phát huy ra h uy lực bằng vào cái này đỉnh dai của bảo chỉ sợ ngày sau đại nhật giáo trưởng giáo kết đan hậu kỳ là có thể hoàn toàn chống lại tu sĩ nguyên anh loại này luyện khí thủ đoạn đoán chừng những sách vợ kêu bên trong có phải ghi lại ngày sau cũng được bỏ chút thời gian tìm đọc một phen nhưng tiếc không phải linh bảo lệ phi vũ khé thở dài một cái cả nhân giới có thể chân chính xưng là linh bảo chỉ có chút ít vài món đa số đều là mỗi thông tin linh bảo bằng chế phẩm lệ phi vũ đến nay cũng là không có được một món chẳng qua giống trong tay hắn vệ linh âm bản còn có đại ngũ hành kiếm trận hai món này liền uy lực mà nói chỉ sợ hoàn toàn không thể so sánh linh bảo yếu trong các cung điện có thể mang đi lệ phi vũ đều là mang đi đồng dạng cũng không có lưu lại liền giống liếm lấy qua sạch sẽ vô cùng sau đó hắn đi dược viên đem chính mình không có linh dược chủng loại rời cắm còn lại thì thu xe cát làm xong những n à y vẹn vẹn mất phí hết nửa ngày thời gian đón lấy hắn tiến vào trong tùy viên châu tu luyện đại nhật trân kinh tùy viên châu tại lệ phi vũ không ngừng cải tạo dưới l、so、i những k h ngày qua mấy tên kết đan kia trận pháp đại sư vẫn như cũ chưa từng phá vỡ một lỗ hổng lệ phi vũ nước chạy bẹo trôi theo đám người phi đột ánh sáng cùng đi ra không gian hố đen Hao ra bảo. lông lệ dê, sau khi rời khỏi đây ma đạo lục tông đều sẽ kiểm tra túi chữ vật của các đệ tử ghi chép lục x o á t lấy được cái này đồng dạng cũng là các tông nội tình một loại bên cạnh biểu hiện phương thức đệ tử thu hoạch càng nhiều thực lực càng mạnh đại biểu trúc cơ cấp độ này đệ tử nội tình liền càng mạnh chưa đến mấy chục năm lần luyện tập này một phần đệ tử trúc cơ liền có thể tấn thăng đến kết đan kỳ sẽ cực kỳ tăng lên các tông kết đan nội tình lệ phi vũ lấy dấu dếm thủ đoạn lừa dối quá q a n hắn lên dao một chút hắn không cần đến linh thảo trong đó có bốn năm gốc ngàn năm linh dược bị kết đan chân nhân tán dương một phen ban thưởng không ít điểm cống hiến dựa theo quy củ thí luyện đoạt được chia ba b ả y thành b ả y thành về tông môn lệ phi vũ nộp lên trong tất cả linh thảo ngàn năm linh dược toàn bộ bị lấy đi đan vũ chỉ bị khống chế không chết cho nên người của ngự linh tông cũng không khả năng phát hiện lệ phi vũ bị giả mạo đan vũ sư đệ chúc mừng a lần này thế mà thu được nhiều như vậy linh dược phía sau lệ phi vũ truyền đến một tâm thanh hắn xoay người nhìn lại biểu lộ r ừ n g r ư n g mà nói ta chẳng qua là vận khí mà thôi so với trương kiệt sư minh hay là kém xa t í táp trương kiệt là ngự linh tông cảnh giới trúc cơ đệ tử tương đối kiệt xuất một trong sư tôn của hắn là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ đối với có chút coi trọng. cái khác một chút c h ú c cơ sơ kỳ trung kỳ đệ tử ngự linh tông mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng nhìn về phía trong mắt lệ phi vũ tất cả đều lộ ra hâm mộ còn có thấp giọng khẽ mắng nói hắn gặp v ậ n may ngự linh tông trong ma đạo lục tông xếp thứ hai gần với hợp hoan tông lần luyện tập này ngự linh tông chỉ thiếu một chút liền đổi kịp hợp hoan tông tổng thể đoạt được không thể không nói là một cái ngoài ý m u ố n trải qua thời gian dài hợp hoan tông đều là thiên nam ma đạo người đứng đầu tồn tại trừ có ma đạo người thứ nhất hợp hoan tông đại trưởng lao trấn giữ bên ngoài tô môn trong môn phái vân lộ lao ma cũng là không thể khinh thường tại tất cả thiên nam cường giả ngự linh tông cao thủ kết đan một trận mừng rỡ hợp hoàn tông lại là một trận cảnh giác ma đạo mặc dù là một cái t r ì n h thể nhưng nội bộ bên trong cạnh tranh cũng là vô cùng khổng lồ nếu có một phương nhanh chóng suy yếu đi xuống chỉ sợ rất nhanh sẽ bị còn lại tông phái ăn làm lao tịnh phân c h i a hết thiên viêm sân mạch ngự linh tông phân đàn lệ phi vũ tại lịch luyện sau khi kết thúc không có rời đi mà là ý niệm cùng nhau muốn lẫn vào ngự linh tông bên trong thu hoạch một chút bí ẩn ngự trùng bí thuật so với lúc trước linh thu sơn ngự linh tông ở phương diện này mới thật sự là người trong nghề mặc dù trước mắt hắn rất ít đi sử dụng ngự trùng thủ đoạn nhưng đối với phương diện này kiến thức hắn hay là cảm thấy rất hứng thú về đến đan vũ động phủ nơi này rất đơn sơ lệ phi vũ cũng không quá để ý ma đạo nội bộ mặc dù cạnh tranh kịch liệt nhưng cũng không trở thành dưới ban ngày ban mặt liền trực tiếp công kích người khác động phủ đây là tuyệt đối không được cho phép nồng độ linh khí lệ phi vũ hít thở dài tu tiên thế giới cường giả vi tôn mặc kệ thứ tốt gì trên cơ bản đều là cường giả c h ư ớ dùng các đại tông phái bên trong động phủ ưu k u y ế t phân chia cũng như thế đan vũ chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ phân đến động phủ liền nhưng cũng đủ trúc cơ kỳ hàng ngày tu luyện sử dụng chẳng qua đối với lệ phi vũ nói lại còn thiếu rất nhiều ít nhất cũng muốn đại nhật trong bí cảnh như vậy nồng độ linh khí mới có thể miễn cưỡng phù hợp không phải vậy tốc độ tu luyện sẽ thấp xuống không ít nếu hắn toàn lực tu hành hút vào linh khí xung quanh cũng là có thể được chẳng qua là cứ như vậy động tinh quá lớn người sáng suốt vừa nhìn liền biết nơi này người tu luyện không đơn giản bởi vậy lệ phi vũ tu luyện đại nhật chân kinh đều là tiến vào trong t ù y viên châu tu luyện một tuần sau hắn thuận lợi đột phá đại nhật chân kinh tầng bảy đại nhật chân kinh tổng cộng mười tầng tu luyện song toàn có thể đạt đến hóa thần sơ kỳ đình phong phía sau liền lại không còn khách còn nó thái âm chân kinh cao hơn hiểu rõ một chút có mười một tầng có thể tu luyện đến hóa thần trung kỳ nhân giới cao nhất liền đạt đến cảnh giới hóa thần đ ỉ n h phong cho đến bây giờ đạt đến hóa thần sơ kỳ về sau muốn tiến thêm một bước đã rất không có khả năng chủ yếu là hiện nay nồng độ linh khí không quá phù hợp tu sĩ hóa thần tu luyện bởi vậy tuyệt đại đa số tu sĩ hóa thần đều đang theo đuổi đi hướng linh giới phương pháp cho dù con đường này cựu tử nhất sinh cũng đều không muốn từ bỏ phương diện công pháp tại nhân giới chỉ đủ về phần cấp bậc cao hơn chỉ có thể sau khi đến linh giới tính còn lại gia thủy viên châu lệ phi vũ bay về phía tảng thư các căn cứ đàn vũ ký ư ớ c hiểu ngự linh tông phân đàn một chút điện tịch đều là tổng đàn bản độc nhất sao chép bản có chút chân quý đại đa số điện tịch đều có cấm chế lệ phi vũ không nghĩ đảng hoàng đi làm nhiệm vụ kiếm l ờ i điểm cống hiến tông môn thế là dùng nữ h lợi phương pháp bằng vào sự mạnh mẽ của mình thần thức đưa chúng nó nhất nhất phá giải không thể không nói ngự linh tông mấy ngàn năm đối với linh trùng nghiên cứu có chút c a o minh giống trong đó một chút trùng giáp ngưng luyện t h u ậ t linh trùng bạo pháp thuật còn có yêu thú ngự sử bí thuật cấm chế bí thuật các loại đều so với linh thu sơn muốn cao mình không ít vì phòng ngừa người khác hoài nghi lệ phi vũ mỗi ngày đến hao cái một lạng xếp giá sách chẳng qua hơn một tháng thời gian có thể nói toàn bộ tàng thư các đã bị lệ phi vũ cho rời trống chỉ cần h ắ n cần là có thể đem những kiến thức này là c ấ n tại trong ngọc giản đại lượng sản xuất tại lệ phi vũ hao xong ngự linh tông phân đàn tàng thư các ngày thứ hai trương kiệt mang theo mấy vị đệ tử ngự linh tông đi đến đan vũ động phủ trước trương kiệt đánh ra một đạo truyền âm phủ truyền âm phủ gặp động phủ cấm chế sau biến thành một đạo hòa quang lập tức vào, vào. lệ phi vũ mở hai mắt ra vớt ve lấy cảm lẩm bẩm mời ta cùng nhau gia nhập nhiệm vụ tiểu đội chỉ sợi ý đồ giết mình chẳng qua vừa vặn, có thể để ta công thành l ú i thân lệ phi vũ vốn là không định thời gian d à i lưu lại ngự linh tông thu được những n à y ngự thú ngự chủng kiến thức đã đ ạ đủ ra đậu phủ lệ phi vũ nhìn thấy bọn họ mấy người nói trương kiệt sư m ì n h thỉnh tình như vậy sư đệ ta không tiện cự t u y ệ t các ngươi lúc nào xuất phát trương kiệt hơi xứng sở hắn trước đó cũng là nghe ngóng đáp vũ biết hắn người này quái gở làm nhiệm vụ cơ bản đều là chính mình một thân một mình hắn vốn đã làm tốt đối phương không đáp ứng sau đó cho phép lấy lợi lớn không nghĩ đến thuận lợi như vậy xem ra ta coi trọng hắn trương kiệt cười nói vậy ba ngày sau đi nhiệm vụ lần này là săn giết thiên viêm sơn mạch địa viêm thú và thiên túc nô bọn chúng đều là cấp bốn đ ỉ n h phong yêu thú đan vũ sư đệ ngươi tốt nhất làm nhiều chút ít chuẩn bị đương nhiên sư đệ tu vi thấp ta cái này làm sư huynh tự nhiên sẽ chiếu cố một chút nhưng chiến đấu h u n g hiểm sẽ phát sinh cái gì căn bản không rõ ràng chính mình có chút lá bài tẩy luôn luôn không sai lệ phi vũ mỉm cười trương kiệt sư huynh nói được có lý sư đệ nhớ kỹ bọn họ sau khi rời đi lệ phi vũ khỏe miệng cánh n ế nói nhỏ yên tâm ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn ba ngày sau lệ phi vũ cùng trương kiệt tính cả ba vị tu sĩ trúc cơ trùng kỳ đi đến sâu trong d ã y núi tìm địa viêm thú và thiên túc ngô tung tích n a m đạo các loại đội quang phi hành tại phía trên không d ã y núi chúng ta đi trước đã từng địa viêm thú và thiên túc ngô xuất hiện địa phương trương kiệt mở miệng nói một người cười nói toàn bằng trương sư huynh làm chủ lệ phi vũ cười ha h a thần thái tự nhiên ta không có ý kiến trương kiệt rất hài lòng mang theo đám người bay hơn một ngày đã đến giờ một chỗ ngọn núi dưới chân các vị sư đệ nhìn xung quanh nếu phát hiện địa viêm thú tung tích liền lập tức báo cho người khác vâng trương sư h u n h lệ phi vũ nhìn bọn họ cười cười nói trương sư h i n h ngươi để ta cho phép chuẩn bị chút ít lá bài tẩy ta cho phép chuẩn bị ngươi có muốn hay không nhìn một chút có đúng không nhưng cái này không tốt lắm đâu sư đ ệ không ngại sao trương kiệt một mặt nghiền n g ấ m lệ phi vũ nói cũng không phải cái gì quá không được lá bài tẩy trương kiệt sư h i n h phải là coi thường trương kiệt sư h i n h nhìn một chút thôi chúng ta cũng rất tò mò a đám người vây lại đàn vũ sư đệ nhanh lấy ra để chúng ta các vị sư h i n h mở mang tầm mắt nhìn một chút ngươi chuẩn bị gì lá bài tẩy cũng tốt để chúng ta chỉ điểm ngươi một phen tất các sư h u n h lệ phi vũ vô, vô bên hông linh thú đại một đạo hát mang l ó a lên một cái cao tám chín trượng quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người nó toàn thân xích hắc trên lưng có một đạo kim mang hết sức rõ ràng toàn thân tản ra quỷ dị khí xám sau lưng ba cặp màu đen cánh chim mở rộng hơi chấn động phát ra hoang nóng nóng ngắm thanh một đôi chân trước giống như to lớn t ử thần câu liêm tản ra khiếp người hạ quang t r ư ơ n g kiệt bọn họ mỗi một cái đều là nghẹn họ nhìn g n chân chối vốn định cười nhạo một phen nhưng bây giờ lời gì đều nói không ra thậm chí cảm nhận được trước mặt yêu thú khí tức toàn thân run nhẹ nhẹ kim, con bốn, yêu đường, nó, đẳng cấp gì? trương kiệt tâm thanh cả lam nói trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lệ phi vũ cười cười mấy vị sư minh các ngươi cảm thấy này đến bài như thế nào trương sư minh hán trương kiệt ngăn trở một người khác vẻ mặt khẩn trương hỏi sư đệ cái này linh trùng từ đâu đến cảm giác không yếu a lệ phi vũ sờ một cái đầu kim bối yêu đường nói t ạ m được ngôi đã lâu mới bồi dưỡng cho đến bây giờ yêu thú cấp bảy trình độ mấy vị còn hài lòng trương kiệt mấy người sắc mặt lập tức tái nhận một người trong đó nói ngươi ngươi không phải đàn vũ ngươi là ai lệ phi vũ mỉm cười vỗ vô kim bối yêu đường ta không phải đàn vũ ta là người nào mấy vị sư huynh do nó đưa các ngươi lên đường các ngươi nên sẽ không cảm thấy bị khuất đi bọn họ xoay người muốn chạy trốn nhưng tốc độ thì thế nào so ra mà vượt kim bối yêu đường cho dù là yêu thú cấp bốn cấp bậc kim bối yêu đường cũng so với bọn họ phi độ nhanh hơn nhiều kim bối yêu đường nhẹ nhàng huy vũ chân trước chương kiệt bọn họ còn chưa bay ra vài mét phía sau hắc mang sáng lên thân thể bọn họ đột nhiên một trận mấy người rối rít bị chém ngang lưng cặp mắt tối đ ạ m rơi xuống mặt đất lệ phi vũ thu hồi nụ cười trên mặt từ t y viên châu lấy ra thân thể đàn vũ hướng trên không trung ném đi kim bối yêu đường đồng dạng đem hắn nhất đao lưỡ trên mặt hắn bình tĩnh không lay động mặc dù đối với đan vũ có chút không quá công bình nhưng hắn không lưu lại như thế một cái thai hoàng ẩm sau khi giải quyết xong hắn thu hồi kim bối yêu đường hóa thành một đạo đội quang bay về phía chân trời hai ngày sau thanh thạch thành lệ phi vũ ẩn thân cùng trên không trung quan sát thành thị phía dưới này lúc trước điểm điểm tích tích hiện lên lệ phi vũ não hải hắn giơ lên đầu ngón tay đầu ngón tay lập tức bay ra một viên huyết c h â u ngừng ở trước người kết động thủ quyết thấp giọng mặc niệm huyết mạch dẫn dắt huyết châu hồng quang đại phóng lệ phi vũ lập tức cảm ứng được trong thanh thạch thành này có hơn trăm người cùng huyết trâu sinh ra liên hệ lệ phi vũ mỉm cười lẩm bẩm dòng dõi đời sau trung quy là sinh sôi ra thân hình khái động lệ phi vũ đã xuất hiện tại thanh thạch thành trên đường phố đối với lệ phi vũ đột nhiên xuất hiện người xung quanh đều là không có bất kỳ cái gì phát hiện thật giống như bản thân lệ phi vũ tại cái kia tìm một nhà từ lâu lệ phi vũ gọi một vài món ăn sau đó gọi lại tiểu nhị khách quan có việc hỏi lệ phi vũ gật đầu ta m ớ i đến muốn hỏi một chút thanh thạch thành các ngươi có cái gì nhân vật lợi hại nói đến cái này a liền cực kỳ khủng khiếp không đề cập lệ gia bảo lệ gia bảo không sai lệ gia bảo không chỉ có là thanh thạch thành chúng ta đệ nhất gia tộc coi Châu số toàn số ra ra như Kính đặt đều ở bộ lệ à số số l gia bảo từ sáng lập bắt đầu liền ra phong dị thường nghiêm khắc thậm chí xuất hiện đem trắng trận cướp đoạn phụ nữ đảng hoàng con em gia tộc cho trục xuất cửa chính thậm chí còn có đích hệ tử đệ cũng bị phạt nặng qua liên tiếp mấy lần về sau lệ gia con em liền lại không còn dám lại phạt vào lệ gia bọn họ phong bình ở toàn bộ kính châu đều là đếm bên trên không chỉ có như vậy bọn họ còn vô cùng thích giao hữu bằng h ữ u trải rộng toàn bộ việt quốc lệ phi vũ vẻ mặt khẽ động cái kia cùng lệ gia giao tình tốt nhất là nhà ai giao tình tốt nhất vậy trừ hàn gia ra không còn có thể là ai khác bọn họ quật khởi cũng vô cùng nhanh chóng chẳng qua cùng lệ gia khác biệt nhà bọn họ đi là quan văn một đường thế hệ đều có người trong triều lạc quan thậm chí còn đi ra ngự sử đại phu một văn một võ có thể nói là tương đắc chiếu rõ nói được coi như không tệ đây là cho ngươi khen thưởng lệ phi vũ ném qua mấy lượng mặt vụn nhưng làm tiểu nhị cho vui như điên Cái n lệ, ra ra lệ, lệ, lệ gia bảo đắp chiếm diện tích cực lớn chừng hơn một mươi dặm trừ rất nhiều hào hoa phòng ớ c bên ngoài còn có trăm ngựa đồng cỏ mấy cái luyện võ trưởng hồ nhỏ các loại lệ phi vũ thần thức phát tán ra tại trong một phòng lớn rộng rãi phát hiện một vị nam tử trung niên nơi này nhìn bố cục phải là thư phòng nếu hắn đoán được không sai đó phải là gia chủ thư phòng mà vị k i a khí vũ hiên ngang nam tử hẳn là bây giờ gia chủ lệ thanh vân lệ phi vũ cười cười thân hình loại lên sau một khắc xuất hiện gia chủ thư phòng lúc này lệ thanh vân đang cúi đầu nhìn trên bàn một phần án độc hết sức chăm chú lại không có chút nào phát hiện trước bàn sách xuất hiện một người sau một lát cảm giác có người nhìn chăm chú chính mình hắn ngạc nhiên nghi ngờ mắt liếc sau đó mánh như ngầm n g đầu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng lệ thanh vân âm thanh rất nặng trong lòng kinh ngạc nhưng mặt ngoài vô cùng chấn định các hạ là ai xuất hiện như thế nào ở trong thư phòng của ta lệ phi vũ mỉm cười gật đầu nói coi như chấn định chương một trăm sáu mươi vân hành chu trong thư phòng cổ kính bài trí đơn giản chất phác nhưng dù cái bàn bàn trà hay là bình phong cũng hoặc trên vách tường cổ họa không có chỗ nào mà không phải là có giá trị không nhỏ có thể xưng điệu thấp bên trong xa hoa lệ phi vũ quan sát một chút nhẹ nhàng cười một tiếng tự đ ủ vẫn rất biết hưởng t h ụ lúc trước hắn để lại cho trương tụ nhi của cải của bọn họ cũng đã đ ủ bọn họ mấy lời dùng hơn nữa l ạ ra đời đời ra giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ an toàn gần như không ngại cũng có kinh thương con em gia tộc nhiều lời tích lũy được coi như thường xuyên tiếp tế một chút dân nghèo b á c h tính tích thiện đi đức tài phú đến bây giờ cũng đã là dùng không hết lệ thanh vân nhịu nhũ mày đánh giá lệ phi vũ nhưng lại nhìn không hiểu nhiều lắm liền giống nắm hoa trong màn xương bản thân hắn chính là cấp độ tông sư cao thủ cũng kiến thức qua cảnh tượng hoành tráng bây giờ nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương người này phải là tiên sư hơn nữa còn không phải tiên sư thiên nam cùng bạo loạn tinh h ả i khác biệt nếu như không tất yếu đám tu tiên giả bình thường sẽ không hiện thân ở phạm nhân trước mặt lệ thanh vân trong phạm tục địa vị có chút không tầm thường luyện ký kỳ tán tu cũng là bài kiến mấy vị thậm chí cảnh giới thấp tu tiên giả luyện khí kỳ còn không phải đối thủ của hắn nhưng trước mặt cái này cùng hắn dĩ vang bái kiến khác biệt cao thâm khó lường trở lại nguyên trạng càng là bình thường thì càng đáng sợ lệ phi vũ lần nữa chính diện đối mặt với lệ thanh vân đ ạ n cười nói thế nào ngươi không nhận ra ta sao mới hào hào nhìn một chút lệ thanh vân chân mày nhữ thành chữ xuyên đồng lỗ hơi co lại ngưng thần nhìn chằm chằm gương mặt của lệ phi vũ đích thật là khá quen ta hẳn là ở đâu nhìn qua ở chỗ nào đột nhiên lệ thanh vân một bộ không dám tin chừng lớn mắt thần sau đó nổi cơn thịnh nộ nói lớn mật dám tiết độc lệ ra ta tiên tổ d ngươi không sợ bị lệ ra ta toàn lực truy sát sao tiết độc lệ phi vũ cười nhạo vài tiếng ta vốn là lớn như vậy thế nào tiết độc có lẽ ta chính là tổ tiên của ngươi lệ thanh vân nói các hạ chớ có nói dẫn ta lệ ra tiên tổ sớm đã qua đời mấy trăm năm bây giờ làm sao có thể khởi tử hoàn sinh các hạ nếu vẹn vẹn đến mở lệ ra ta nói dẫn vậy lệ ra ta không chào đón xin ngươi lập tức rời khỏi ta có thể không truy cứu ngươi tự tiện xông vào ta lệ ra bảo đắc tội trách lệ phi vũ khe khé thở dài hắn cùng hàn lập tình huống khác biệt hàn lập người nhà đều biết hắn là đi ra ngoài tu tiên trong tộc cũng có ghi lại mà hắn là giả chết thoát thân hơn nữa là hai lần giả chết lúc trước trương tụ nhi bọn họ tin tưởng không nghi ngờ bây giờ nếu lại giải thích rõ thật đúng là để lệ phi vũ có chút khó làm thế là hắn cũng không chơi nữa chơi trốn tìm trò chơi nói thẳng lệ r a bảo bây giờ hoàng long đan thanh linh tán tẩy thủy đan các loại đan dược còn có còn lại sao làm sao người biết lệ thanh vân không chút nghĩ liền thoát ra người ngoại giới mặc dù biết lệ r a bảo khả năng có chữa thương bảo dược tăng lên tu vi thánh dược nhưng lại không biết tên của bọn nó đây là lệ g a căn cơ coi như trong tộc mỗi một thời đại liền giải rác mấy người biết được Đại đa số đối ạ i đa s đ ố với cái này đều là không biết gì cả. biết gia đối này không là đều Lệ gì vị ớ với i cái coi nghiêm tin người gia trong miệng tiết phải như vậy, trừ xuống viên đan dược này, tiến tổ bên ngoài, gia Đối chừng cùng khắc, chuyển dược cũng chỉ có ban cho lệ gia thánh này hắn không trong Nhưng nếu không như xuống đan này bên ban nhân. là vậy, từ trừ vô v kỳ tổ lệ lộ. lệ dược kia kỳ nhân trong tộc ghi lại không nhiều lắm trương tụ nhi cũng hứa hẹn lệ phi vũ chưa hết đem chuyện của hắn báo cho mấy đứa bé cho nên cho dù là lệ phong hành bọn họ cũng là không rõ ràng các hạ chẳng lẽ là lúc trước ban cho lệ gia ta thánh dược kỳ nhân là ta ta tiên lệ phi vũ là lệ gia ngươi tiến tổ lệ thanh vân mứng mày lúc trước ta giả chết tu t i ề n bây giờ đã có sở thành trở về cũng chỉ là nhìn một chút lệ ra tình hình người không tin cũng không sao ta vốn là cũng không muốn quấy dày cuộc sống của các người tiên phàm khác nhau hay là mỗi người mạnh khỏe không có can thiệp lẫn nhau mới là thượng sách lệ thanh vân mang theo lệ phi vũ rời khỏi thư phòng đến gia tộc từ đường nơi này là c u n g p h ụ g lệ gia tiên tổ bài vị chi đ i ệ a cũng là tồn tại một chút tiên tổ vật cũ chi đ i ệ a lệ thanh vân xúc động cơ quan từ tối sầm lại cách bên trong lấy ra một cái màu đen tinh thiết mặt nạ t i ê n bối ngươi xem đây có phải hay không chính là ngươi khi đó che đậy khuôn mặt lúc chỗ đeo mặt nạ lệ phi vũ c ư ờ i cười ngươi cũng đừng thử ta lúc đầu cũng không có đem mặt nạ lưu lại cái này quả thực cùng ta lúc đầu đeo giống nhau như lúc chẳng qua phải là phong hành bọn họ vì hoài niệm ta vị mặt nạ thúc thúc này mà cố ý chế tạo a lệ thanh vân mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng bây giờ cũng không thể không do hắn tin tưởng đứng ở trước mặt hắn vô cùng có khả năng chính là hắn lệ gia tiên tổ lệ phi vũ trên g i a t ộ c t r í quả thực có một đoạn này đi lại lệ thanh vân lúc này quỳ xuống dập đầu nói bất hiếu t ử tôn lệ thanh vân bãi kiến tiên tổ mong rằng tiên tổ không cần trách mắng thanh vân thí dò xét chi ý lệ phi vũ nhẹ nhàng khoác tay lệ thanh vân liền không tự chủ được đứng lên không bị bản thân hắn khống chế đây chính là tiên sư khả năng sao tiên tổ quả nhiên thần thông còn đại tiên tổ thời gian mấy trăm năm đi qua người dung mạo vẫn như cũ thật là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn nhỏ mà thôi lệ phi vũ nói chuyện của ta ngươi cũng không muốn tuyên truyền vẹn vẹn báo cho mỗi một thời đại gia chủ chính là nghĩ đến hàn lập cho hàn gia lưu lại cứu mạng lá bài t ẩ y lệ phi vũ cảm thấy chính mình cũng nên làm những gì hắn nghĩ nghĩ vỗ túi chữ vật bay ra một đoàn vệ kim trùng tổng cộng có ba ngàn đếm thúc giục t r ù n g giáp bí thuật ngưng luyện thành một thanh vàng bạc trường kiếm màu vàng chiếm đa số màu bạc chỉ chiếm căn cứ một phần nhỏ này có thể làm lệ gia bảo chấn tộc chi kiếm lệnh bài này ngươi cầm lệ phi vũ dùng một khối tinh thiết chống dông luyện chế một tấm lệnh bài lệnh bài trên có khắc lệ chữ gia chủ lệnh bài. một món bình thường pháp khí ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ phàm chấp lệnh bài này lại có được lệ ra người có huyết mạch có thể rút ra kiếm này kiếm này tổng có thể ra v ỏ o năm lần mỗi lần ra khỏi vỏ có thể ngắn ngủi điều khiển diễn sát xâm phạm địch nhân ngoài ra ta sẽ luyện nữa một chút p h à m nhân đan dược lưu lại lệ ra đan dược phải cẩn thận sử dụng mỗi một thời đại tối đa cầm đan dược bồi dưỡng hai người cái này ta qua mấy ngày cho ngươi lệ thanh vân mừng rỡ trong lòng hắn đang lưu sầu những đan dược này sắp hao hết không biết tương lai lệ ra phải làm gì cho đúng một khi xuất hiện có chút xuống dốc dấu hiệu những cái ẩn nút trong bóng đêm địch nhân sẽ giống cá mập n g ư ờ i thấy máu tanh nào đến đem lệ ra ăn xong lau sạch đa tạ tiên tổ đúng tiên tổ n g ư ơ i có muốn hay không xem một chút con em của gia tộc nhóm ta có thể đem các nơi lệ gia tộc người đều triệu hồi.、Lệ、phi、Vũ、nói Lệ vụ tập h như chẳng thể họ ấ y coi có xong, ngươi triệu bọn qua đều t đem lại lần này trừ trở lại thăm một chút lệ gia tình hình ta còn dự định quan sát một chút lệ gia hiện tại có linh căn hay không con em nếu có ta có thể cùng nhau đưa vào tu tiên liên i lệ thanh vân sắc mặt kích động người tiên tổ kia ngài xem tám lệ phi vũ cười ha ha một tiếng ngươi cũng đ ừ n g nghĩ hay là đàng hoàng khi ngươi ra chủ đi trong p h à m nhân có linh căn tư chất người vạn người chưa chắc có được một ta cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hàn ra một cái cũng không có nhưng nói không chừng lệ phi vũ ta đ ợ i sau lập tức có lệ thanh vân trong mắt vẻ mất mát trợn l ó e lên rất nhanh tỉnh lại nói ta lập tức phân phó được ngươi lui ra đi ta liền chờ tại cái này không sao không dùng qua ta lúc rời đi sẽ thông báo cho ngươi lệ thanh vân rời khỏi từ đường lập tức ban b ố lệ gia khẩn cấp triệu hồi lệnh để tản mát bên ngoài mỗi một tên lệ gia đệ tử đều trở về lệ gia bảo dù hắn lúc này ở nơi nào làm cái gì đều phải trở về nếu không trục xuất lệ ra đông đảo đệ tử gia tộc gắng sức đuổi theo chạy về còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì kết quả lại chẳng qua là một trận đến hội điều này không khỏi làm trong lòng bọn họ một trận b u ồ n b ự c nhưng tóm lại trở về tự nhiên là ăn một bữa lại rời đi lệ thanh chu lệ thanh vân em ruột cũng là lệ gia bảo chính tông nhất dòng chính nhất mạch h ã n chính là bây giờ lệ gia tại việt quốc quan cư nhất phẩm đại tướng quân một cái kia nếu đơn thuần tỷ võ lực lệ thanh chu thậm chí so với làm gia chủ lệ thanh vân còn phải mạnh hơn mấy phần hai người tuổi tắc liền t r a n l ệ ba tuổi gia chủ lần này khẩn cấp triệu hồi là có ý gì trong nhà đã xảy ra chuyện gì lệ thanh chu một mặt ngưng trọng hỏi ta không tin ngươi biết vì vẹn vẹn một trận ra hiến liền đem tất cả trong tộc con em cho kêu trở về ta biết ngươi không phải như vậy người không phân biệt nặng nhẹ thấy được lệ thanh vân trầm mặc như trước lệ thanh chu tiếp tục ép hỏi rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ ngay cả ta cái này làm đệ đệ cũng không thể nói lệ thanh vân hít thở dài ngươi cũng đừng hỏi nhiều tóm lại là chuyện tốt đ ô n g nhiên hắn bên thai vang lên một â m thanh lệ thanh vân sửng sốt một chút sau đó nói thanh thuyền ngươi có lút ngươi dẫn hắn đi từ đường ta ở nơi đó gặp ngươi nhớ ký đừng nói cho những người khác muốn biết chân tướng cứ dựa theo ta lời nói làm. lệ gia t bảo từ đường bảy vị tầng cao nhất trưng bày đúng là lệ phi vũ và trường tụ nhi bài vị thấy được lệ thanh vân vẻ mặt trịnh trọng như vậy hắn cảm thấy đối phương không lừa hắn nhưng bỗng nhiên toát ra một cái lệ gia tiết tổ thật sự để hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi bãi kiến lệ phi vũ lệ thanh chu lôi kéo lệ thanh vân nhỏ giọng hỏi thăm chuyện đầu đôi lệ phi vũ cười cười không để ý chẳng qua là đánh giá một phen lệ thanh chu có nút trong lệ gia bảo đông đảo con em gia tộc bên trong lệ phi vũ chỉ phát hiện hắn con nút cả người có được linh căn bây giờ tinh tế quan sát lại vẫn là tam linh căn tư chết tổ tiên không có linh căn mấy chục đời truyền thừa tiếp về sau đột phá trên người người nào đó xuất hiện linh căn đây cũng là thường có chẳng qua sát xuất rất nhỏ nhưng nếu tu tiên gia tộc nhiều đời đều là cùng có linh căn tư chất người kết hợp như vậy đời sau bên trong xuất hiện linh căn tư chất người sẽ tăng lên rất nhiều thậm chí có tỷ lệ nhất định xuất hiện hai linh căn dĩ linh căn thậm chí tiên linh căn người lệ thanh chu nói vậy để vân nhi đến bởi vì bốn hắn nhìn về phía con út mình hắn có được linh căn tư chất có thể tu tiên cuối cùng so với hàn gia mạnh hơn chút ít rất khá lệ phi vũ mỉm cười gật đầu nói đúng là như thế tư chất hắn còn có thể chẳng qua ta không thích miễn cưỡ người khác con đường tu tiên so với trong thế tục lăn lộn càng hung hiểm và phần các ngươi nếu không nỡ từ bỏ cũng tùy các ngươi chẳng qua một khi quyết định để hắn đi lên con đường tu tiên các ngươi đ ờ i này có thể thấy hắn số lần liền vô cùng có hạn tiên p h à m khác nhau trừ riêng lẻ vài người bên ngoài các ngươi liền làm hắn chết lệ thanh chu tràn đầy t i ế c t đối lệ thanh vân vì gia tộc đại kế thì ở một bên khuyên hắn lệ hành vân chấp chấp linh động c ắ c mắt nhìn phụ thân mình cùng đại bá đột nhiên phát ra âm thanh non n ố t phụ thân tu tiên có phải hay không đúng vốn bên trong nói đồng dạng có thể phi thiên đội địa à, nếu như vậy ta muốn học cho dù thời gian rất lâu không thấy được ta cùng mẹ ngươi ngươi cũng không để ý sao chờ ta sẽ phi thiên đ ộ địa nghĩ đến trở về cũng nhanh nhiều lệ phi vũ bật cười lớn trẻ sơ sinh tâm tính nếu quyết định vậy không thể từ bỏ nhất định phải có dũng cảm tiến đến không ngừng leo lên tinh thần lệ họ quá mức bắt mắt sau này ngươi ngươi họ vân vân hành chu lệ phi vũ sờ một cái đầu vân hành chu vô túi chữ vật cách đó không xa trên mặt bàn xuất hiện một cái hàng gỗ đúng ở đan dược xử lý các ngươi làm được rất khá trong dương có chân đo đan dược đầy đủ lệ ra mấy chục đời chi dụng nhớ kỹ cẩn thận sử dụng lệ ra có thể cao thủ không cần quá nhiều nhưng mỗi một thời đại trí ít cũng được một cái tối đa không thể vượt qua ba cái lệ thanh vân cùng lệ thanh chu đồng thời không mình hành lễ nói hiểu tiên tổ chúng ta sẽ ghi nhớ dạy bảo của ngài chờ bọn họ ngầm đầu lệ phi vũ đã mang theo vân hành chu rời khỏi bọn họ cưới tại trên lưng xích ô phi hành ở trên không trùng ngao du thiên địa ở giữa đi vân chu trên đường đi tràn đầy hưng phấn khuôn mặt nhỏ kích động như cái táo đỏ không ngừng đưa tay muốn chạm đến lướt qua bên cạnh bọn họ mây mù lệ ra từ đường lệ thanh vân an ủi lệ thanh chu đừng lo lắng đây là vân nhi tạo hóa đối với lệ gia ta trâm lợi mà không có mơ hại đại ca ta hiểu được chẳng qua là vân nhi tuổi còn nhỏ ta cuối cùng có chút không bỏ lệ phi vũ sẽ không đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách hắn làm như vậy ý bởi vì lệ ra đặt xuống vạn thế cơ nghiệp mặc dù hắn bước lên tiên đồ nhưng cũng là không thể ngoại lệ đời sau của mình tóm lại hy vọng bọn họ kéo dài như vậy hắn rời khỏi p h à m giới chỉ cần tu tiên giới vân gia không ngã chính mình xây dựng tông môn không ngã lệ ra kia an toàn sẽ không n g ạ i chủ nhân đây chính là ngươi lưu lại phàm tục đời sau à, cùng ngươi vẫn là có mấy phần giống nhau lệ phi vũ cười nói ngươi là càng ngày càng biết mình hót tiên tổ đại điệu này là muốn yêu cái sao thế mà lại nói chuyện vân hành chu mở chừng hai mắt hắn lúc này tràn ngập tòm b hoàn toàn không có rời nhà vẻ ưu s ầ u xem như thế đi đi thuyền sau này đừng gọi ta t i ê n tổ muốn xưng hô ta t r ư ở n g giáo biết trưởng giáo đại nhân lệ phi vũ cười cười phan tục hắn hẳn là sẽ không lại trở về chuyện đã xong phía sau coi như lại xuất hiện cái gì cũng là giao cho vân hành chu hoặc là hắn hậu nhân giải quyết lần này hoàn toàn chặt đứt lại b ù i đọc tâm linh thông suốt phía dưới lệ phi vũ cảm thấy thần trí của mình đều thoáng tăng cường một chút hắn vô vô xích ố đi thôi trở về còn mỏ chương một trăm sáu mươi mốt sợ hai t o á i hồn chân nhân ma đạo thương nghị lệ phi vũ đi ra ngoài một chuyến liền tiêu hơn một tháng thời gian kim nguyên bọn họ thấy được lệ phi vũ mang về một đứa bé không khỏi kinh ngạc không dứt lệ đạo hữu cái này nam đồng ở đâu ra vân hành chu thấy được nhiều như vậy người xa lạ lập tức trốn đến phía sau lệ phi vũ n ắ m lấy hắn áo bảo lộ ra nửa cái đầu ánh mắt linh động có sợ hãi cũng có tò mò thật đ a n g yêu sẽ không ngươi chủ n g đi nghĩ gì thế lệ phi vũ liếc mắt kẻ này nhìn thuận mắt lại có linh căn tư chất liền mang theo trở về kim nguyên trong ánh mắt lóe lên kim a n g đánh giá một phen thiên phú đi theo nhân loại các người nói phải là cái gọi là tam linh căn có thể vào mắt của ngươi người ít nhất cũng phải là gì linh căn đi lệ phi vũ lời nhắc cùng kim nguyên cãi cọ đem hắn giao cho c h u n g u y ê n để bãi hắn làm thầy c h u n g u y ê n vân hành chu liền giao cho ngươi cho hắn phổ cập một chút tu tiên kiến thức sau đó m g à i r ũ a một chút căn cốt của hắn về phần tu luyện có thể qua đoạn mấy năm lại nói biết lệ tiền bối sau đó lệ phi vũ mở ra một cái động phủ tạm thời bắt đầu bế quan tu luyện đại nhận c h â n kinh mặc dù không có nguyên anh trung kỳ bình cảnh nhưng muốn đột phá đến tầng tám lệ phi vũ xem chừng cần thời gian cũng không sẽ quá ngắn ba bốn năm vẫn làm lớn đường hầm bên này cách mỗi mấy tháng sẽ thay phiên phòng thủ lệ tử đương nhiên người đến về sau đều không ngoại lệ đều là bị trục xuống nhưng bởi vì chậm chạp không có người trở về hồi báo tình hình quỷ linh môn lập tức phát hiện không đúng bởi vậy tại hiểm nguyện tông địa điểm cũ quỷ linh môn tu sĩ nguyên anh thoái hồn chân nhân phái ra dưới trướng mình xếp hạng thứ sáu đệ tử đi đến cha ra nguyên nhân hắn là tu vi kết đan sơ kỳ chờ hắn mang theo một nhóm trúc cơ kỳ đệ tử sau khi đến đường hầm nơi này lại không có người nào đóng g i ữ an tính dị thường có vẻ hơi quỷ dị chẳng qua thần thức hắn tỏa ra về sau phát hiện rất nhiều tu vi trúc cơ tu sĩ còn có mấy vị cùng hắn không kém nhiều tu sĩ kết đan hắn sát mặt hoảng hốt trong lòng phỏng đoán bọn họ là ai tại sao muốn chiếm cứ đường hầm này là muốn tìm hấn quỷ linh môn ta sao đúng cổ truyền tống trận đường hầm dưới mặt đất trong động quật có một cổ truyền tống trận bọn họ nhất định là vì nó nhưng một cái không dùng cổ truyền tống trận làm sao lại đáng giá bọn họ hao phí nhiều như vậy khí lực hơn nữa trận này cho cũng quá khủng bố tu vi cùng hắn không sai biệt lắm lập tức có hơn mười vị hắn dò xét không ra ngoài số lượng cũng là không ít nhìn quy mô quả thật liền giống một đại môn phái dốc toàn bộ lực lượng đến tiến đánh đường hầm này t r á c không được phía trước người có đi không trở lại tu sĩ áo bảo xám ánh mắt vô cùng ngưng trọng hắn không muốn đánh cỏ động rắn chuẩ b ẩ mười báo s t mấy n h l nói tu sĩ trúc cơ công kích cùng một đạo tu sĩ áo bảo s á m phát ra ánh sáng sáng bay về phía trung nguyên trung nguyên khỏe miệng canh nết không thèm liếc một cái tay phải cử đi qua đỉnh đầu năm ngón tay mở ra trong lúc đó trên không trung xuất hiện một cái to lớn do năng lượng ngưng tụ bàn tay lớn tu sĩ quỷ linh môn công kích rơi xuống cự trường bên trên trúc cơ kỳ liền một tia gợn sóng cũng không có lên áo bảo s á m công kích ngược lại để chuyện này chỉ có thể đo cự trường run r à y không dứt chẳng qua liền như vậy mà thôi giữa hai bên tranh lệch ngày đêm khác biệt tu sĩ áo bảo s á m muốn rách cả mí mắt quắt to chạy chu nguyên cười lạnh muốn chạy nà mơ thiên thiên nhất khí đại cầm nã bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời nhìn khổng lồ hành động lại vô cùng nhanh nhẹn lập tức rơi xuống đỉnh đầu của bọn họ chu nguyên bàn tay nhẹ nhàng một nắm tất cả tu sĩ quỷ linh môn đều bị không cách nào nhúc ních tu sĩ áo bảo sám chịu được lấy cái này vô cùng khổng lồ lực lượng cắn chặt hàm r ă n g khó khăn mở miệng nói các ngươi rốt cuộc là ai chẳng lẽ muốn cùng quỷ linh môn ta khai chiến sao không sợ đắc tội thiên nam ta ma đạo chu nguyên cười lạnh hắn manh nhưng dùng sức tu sĩ trúc cơ kỳ dối g i í t mất đi kết đan kỳ cũng lại chống trong chốc lát lấy thực lực chu nguyên hoàn toàn có thể duy nhất một lần giết bọn họ chẳng qua đây là lệ phi vũ phân phó những người này giữ lại có thể cùng quỷ linh môn đàm phán một cái trúc cơ ba ngàn kết đan ba vạn nếu không chịu cho sau đó đến lúc lại toàn bộ giết lấy uy hiếp bọn họ c h ú nguyên trên người bọn họ thiết hạ cấm thần pháp chú phong hắn nhóm thần thức cùng pháp lực cùng phía trước người nốt lại với nhau t i ề m n g u y ệ n tông địa điểm cũ toái hồn chân nhân thấy hắn lục đệ tử năm sáu ngày cũng không có trở lại báo cáo tình hình liền biết chuyện không đúng hắn đem chính mình còn lại năm người đệ tử đều gọi lục sư đệ của các ngươi chậm chạp chưa hồi phục tin tức đường hầm bên kia hẳn là có đại sự xảy ra các ngươi hộ tống vi sư cùng đi xem đến t ậ t cùng toái hồn chân nhân khuôn mặt gầy gò khô cạo hắn bước vào cảnh giới nguyên anh đã đã lâu bây giờ càng là đạt đến nguyên anh trung kỳ thần thống t ă n minh ở toàn bộ thiên nam ma đạo đều có chút nội đến thời điểm y phong l ấ m l ấ m muốn nghiền nát hết thẻ ráng vẻ nhưng thoái hồn chân nhân thần thức do xét không chỉ có phát hiện đông đảo tu sĩ kết đan cũng phát hiện trong động quật mấy vị nguyên anh một vị trong đó khí tức phong phú hung hãn dị thường để hắn sợ hết hồn hết vía hắn không chút suy nghĩ cuốn lên một đạo linh quang mang theo năm tên đệ tử nhanh trong cách xa kim nguyên cười ha ha chạy thật nhanh hai người các ngươi xem ra lần này không dùng gia chiến nhưng lần sau hắn sẽ vô cùng kịch liệt thiên ngộ tử và liếu trưởng lao trong lòng run lên sau đó tiếp tục yên lặng ngồi lượt k h cách xa đường hầm mấy trăm dặm về sau tho tho tho thoái hồn chân nhân mới ngừng lại được. trên mặt hắn vẫn như cũ có vẻ kinh ngạc hắn rốt cuộc là ai là chúng kỳ hay là hậu kỳ đại tu sĩ khổng lồ như thế khí thức hình như còn có yêu thú khí tức hô t ạ p chắc là hậu kỳ đại tu sĩ không thể nghi ngờ thậm chí có thể là cấp m ộ ư ờ i hóa hình mặt ra yêu thú thiên nam bên này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện hóa hình yêu thú chớ nói chi là cấp m ộ ư ờ i hóa hình yêu thú căn hệ trọng đại nhất định phải báo cho môn chủ mới được một đệ tử của hắn không hiểu hỏi sư tôn thế nào những người còn lại cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chứ cứ người ở đó không đơn giản không nên đi trêu chọc và không thì chết đừng trách ta c á bốn tái hồn chân nhân tổng đàn đại môn trông coi người thấy được tái hồn chân nhân sau rối rít không mình hành lễ tái hồn chân nhân bay thẳng tiến vào không có chút nào dừng lại tái hồn chân nhân đây là thế nào như vậy dáng vẻ vội vã ta nhớ được hắn là tại việt quốc ngồi bên kia t h ấ n đi vì sao đột nhiên trở về hỏi nhiều như vậy làm gì tu sĩ nguyên anh chính là chuyện ngươi cũng gián quản không muốn sống nữa người kia nhất thời í mặt lòng có dư quý vái hồn chân nhân bay vào nguyên anh trưởng lão hàng ngày bế quan luyện khu vực khí thế của hắn không có chút nào thu liễm lưu tại nơi này nguyên anh lập tức cảm giác được khí tức của hắn bọn họ từng cái đều nghĩ hoặc các vị sư huynh đệ việt quốc xảy ra chuyện lớn mời ra được thấy một lần không bao lâu ba vị hình dạng khác nhau tu sĩ nguyên anh phi đội đến nơi này một chỗ q u ả n g trường vái hồn sư huynh người thế nào đột nhiên từ việt quốc trở về chẳng lẽ xảy ra đại sự gì mợ miệng chính là vương thiên cổ là môn chủ quỷ linh môn nhị ca vương tiền nhị bá vương sư đệ môn chủ ở đây sao vương thiên cổ kinh ngạc nói hắn đi ra có việc đoán chừng muốn thời gian mấy năm mới có thể trở về rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi trước cùng chúng ta nói một chút thái hồn chân nhân nói việt quốc xuất hiện một nhóm tu sĩ thần bí đã chiếm cứ lúc trước khiến ra bảo phụ cận đường hầm vương thiên cổ nhớ m ạ y là thế lực nào lớn mật như thế dám đại ta ma đạo nội địa bên trong làm càn như vậy chẳng qua thoái hồn sư m u n h nếu đường hầm bị đoạt cái k i a lại đoạt lại là được chẳng lẽ nhóm người kêu bên trong tồn tại tu sĩ nguyên anh thái hồn chân nhân hít thở dài nếu không phải ta quyết định thật nhanh chỉ sợ ta liền không về được nơi đó đâu chỉ có tu sĩ nguyên anh còn không chỉ một cái trọng yếu hơn chính là ta cảm thấy một luồng khí tức hết sức mạnh mẽ nghi là yêu thú cấp mười cái gì những người còn lại cùng nhau lên tiếng k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc toái hồn chân nhân tiếp tục nói bọn họ bắt một chút đệ tử mà tu sĩ nguyên anh kỳ thì tụ tập tại đường hầm dưới mặt đất đ ộ n q u ậ t ta hoài nghi là hướng về phía cổ truyền tống trận nhưng người biết quặng mỏ này biết rất ít coi như ma đạo lục tông khác chúng ta cũng không có báo cho hơn nữa cổ truyền tống trận kia chúng ta cũng không phải không có đếm thử qua tiến hành truyền tống đệ tử không có chỗ nào mà không phải là mệnh bài vỡ vụn vương thiên cổ nói căn cứ vương t h i nói lúc trước truyền tống đi qua hai người đều là chú ý cẩn thận hàng người khẳng định sẽ phá hư một bên khác cổ truyền tống trận phòng ngừa chúng ta chẳng qua có hư hư thực thực yêu thú cấp m ộ ư ơ i xuất hiện vậy quả thực không phải chuyện nhỏ coi như chúng ta toàn diện đi qua đ o á n chừng cũng là diệt sạch kết cục muốn đối phó yêu thú cấp m ộ ư ơ i nhất định phải hậu kỳ đại tu sĩ ra tay hay là ba bốn tên trở lên thực lực cường đại thần thông không tầm thường tu sĩ nguyên anh trung kỳ liên thủ nhưng có thể hay không chém giết còn muốn k h á c nói có thể đạt đến yêu thú cấp m ộ ư ơ i cảnh giới đều không thể coi thường được toái hồn sư minh ngươi trước lưu lại tổng đàn đi chờ đến môn chủ trở về chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn cũng chỉ có thể như vậy lệ phi vũ vẫn như cũ bế quan vân hành chu tại chu nguyên dạy bảo phía dưới học tập phạm nhân võ học rèn luyện căn cơ vân hành chu cũng coi như có nghị lực khóc giống mấy lần tâm tính thành thục rất nhiều mỗi ngày đều là cắn răng kiên trì khắc khổ rèn luyện tất cả mọi người là yên lặng tu luyện đường hầm nơi này bình tĩnh không lay động đạo mắt đã qua ba năm tổng đàn quỷ linh môn môn chủ quỷ linh môn rốt cuộc trở về nghe thấy chuyện này sau cũng là vô cùng kinh ngạc hắn túi đầu chầm tư một hồi h ắ n không có đối với việt quốc cái khác phân đàn độc thủ nghĩ đến là có lớn hơn nhu đồ nếu hắn thật muốn đối phó quỷ linh môn ta dựa theo thực lực của bọn、họ. chỉ sợ trong khoảnh khắc là có thể trừ bỏ việt quốc tất cả ma đạo thế lực thoái hồn chân nhân nói môn chủ chúng ta trước mắt nên như thế nào yêu thú cấp mười chúng ta không ăn được bốn môn chủ quỷ linh môn trầm mặc một hồi đi báo cho ma đạo lục tông khắc đi đem tin tức này nói cho bọn họ không lâu sau đó thiên la quốc các ma tông dối dít nhận được quỷ linh môn tin tức chuyển đến hợp hoa n tông hợp hoan lão ma nhiều năm chờ tại trong tông môn tại nhận được quỷ linh môn tin tức về sau hắn hơi có chút kinh ngạc sau đó biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ yêu thú cấp mười không biết nội đan của nó có thể hay không để cho tu vi ta có chút t ă n g tiến đông đảo ma đạo tông nguyên anh kỳ bay hướng quỷ linh môn thương nghị chuyện này ma đạo lục tông mỗi người chiến thắng không can thiệp chuyện của nhau như lần trước rất nhiều nguyên anh tụ tập hay là xâm lấn từng cái quốc gia thời điểm bây giờ ổn định lại về sau liên hệ liền trở nên ít còn lại sáu tông đến không phải người đứng đầu chính là nhị bạ thủ có thể nói là tương đương coi trọng chuyện này hợp hoan lao ma hợp hoan tông đại trưởng lão cũng là thiên nam chỉ có ba vị đại tu sĩ một t r o n g m à công thấm hậu hắn đối với môn chủ quỷ linh môn nói thông tin bên trong nói đến thật hay giả nếu lừa lao phu người biết hậu quả môn chủ quỷ linh môn hơi e ngại nói chuyện như vậy ta làm sao dám lừa dịch đạo hữu ngươi nhưng lão phu rất hiếu kỳ bọn họ những người kia địa phương khác không chọn tại sao ngày này qua ngày khác chọn việt quốc còn chú đóng ở một cái bỏ phế đường hầm hơn nữa ngươi thế nào bảo đảm bọn họ bây giờ còn chưa có rời đi yêu thú cấp m ộ ư ơ i quả thực hiện có nhưng ta cũng không cần thiết khắp thế giới đuổi theo hắn chạy chán môn chủ quỷ linh môn toát ra mùa hôi dị có thể tưởng tượng được hợp hoan lão mà mang cho hắn áp lực lớn đến mức nào chúng ta định kỳ đều có liên hệ mặc dù khoảng cách xa vời sẽ có kéo dài nhưng một tháng trước ta bên này còn nhận được tin tức bọn họ cũng không rời khỏi có lâu dài chiếm cứ nơi đó y tứ về phần tại sao chọn nơi đó bốn ủy linh môn hơi do dự nói thẳng thật ra thì tại cái kia đường hầm phía dưới có một cái cổ truyền thống trận năm đó tiểu nhi đuổi theo mấy cái lục phái người bọn họ thông qua truyền thống trận rời khỏi loại tình hình này có thể tưởng tượng được bọn họ nhất định là phá hủy một bên khác truyền thống trận bởi vậy cổ truyền thống trận kia thùng rông k e o to phái người thử qua sao tự nhiên chết mấy cái đệ tử hợp a n lão mà nghĩ, nghĩ vậy tại sao bọn họ còn muốn chiếm cứ nơi đó hơn nữa sao bọn họ biết chuyện này các ngươi có thể lừa gạt được nghiêm mật như vậy ngay cả chúng ta cũng không biết được môn chủ quỷ linh môn lắc đầu bày tỏ không biết trừ phi bọn họ đến từ truyền tống trận một bên khác mà đổi thành một bên truyền tống trận đã chữa trị hợp hoan lão ma trầm n g â m trong chốc lát nói toàn bộ thiên nam đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ thực lực cường đại chúng ta không thể nào không biết trừ phi đến từ một bên khác khu vực nói đến đây hợp hoan lão ma mơ hồ hưng phấn mới khu vực đại biểu cho rất nhiều tài nguyên cùng kỳ ngộ bây giờ thiên nam tình thế cơ bản đã cố định duy nhất biến số chính là người mộ lan xâm lấn chẳng qua có cựu quốc minh ở tiền tuyên chống cự lại trước mắt cũng không cần bọn họ lo lắng nếu tại một khu vực khác có thể đạt được rất nhiều tài nguyên có lẽ ma đạo có khả năng áp đảo chính đạo thậm chí t h ô n tính cho đến hùng bá toàn bộ thiên nam tông môn khác tu sĩ nguyên anh cũng là ánh mắt lấp l ó mỗi người có tính toán của mình hợp hoan lão ma khạ khạc cười nói việt quốc là ta ma đạo địa bàn lại dám không nhìn chúng ta trực tiếp c h i ế m cứ xem ra là không đem chúng ta để ở trong mắt các vị có hứng thú hay không đi đến một lần a tự nhiên muốn để bọn họ biết ta ma đạo lợi hại ngự linh tông đại trưởng lão đông môn đồ mỉm cười trong mắt đều là tản nhẫn vẻ tham lam tại ma đạo đông đảo trong nguyên anh thực lực đông môn đ ổ cũng là số một số hai gần với hợp hoan lão ma trừ bản thân hắn là tiếp cận thực lực nguyên anh hậu kỳ bên ngoài hắn còn may mắn bồi dưỡng một cái thực lực có thể so với cấp tám hóa hình yêu tu hiếm thấy linh thú chính là bởi vì có linh thú này phụ trợ hạ tại thiên nam trong tất cả tu sĩ nguyên anh cũng có thể xếp mười vị trí đầu đã như vậy cái kia mỗi người trở về tô n g môn kiểm lại nhân số mỗi phái đều ra mười tên tu sĩ kết đan một trăm trúc cơ sau một tháng đi đến v i ệ t quốc tu sĩ nguyên anh còn lại đều là khẽ gật đầu có thể thấy được hợp hoan lão ma tại trong các tu sĩ ma đạo uy tín hay là mười phần Trước tụ 162, đoàn Nguyên VS Kim Nguyên. hợp hoan lão ma là c như phi độn sau khi rời đi môn chủ quỷ linh môn nhẹ nhàng thở ra cổ truyền tống trận chuyện xem như đi qua nhưng hắn trong mắt vẫn phải có rất nhiều k h n g phục giá tâm chi hỏa cháy lương thực ma đạo lục tông vốn cũng không có ai cao ai thấp hiện tại hợp hoàn tông ra một vị hợp hoan l ắ m m à vị nguyên anh đại tu sĩ danh vang thiên nam bởi vậy ma đạo lấy hợp hoàn tông cầm đầu nhưng v ạ n năm rơi xuống sáu tông đều từng quật khởi qua trong môn cũng đều có truyền thừa cường đại thiếu sót chẳng qua là một phần bước vào đại tu sĩ cơ duyên mà thôi cuối cùng sẽ có một ngày quỷ linh môn ta sẽ quật khởi để ép hợp hoàn tông người một đầu môn chủ quỷ linh môn vương thiên thắng giã tâm mười phần không cam lòng kém một bậc không nói hắn ma đạo lục tông mỗi một phái đều như vậy sau một tháng ma đạo đại quân mỗi người ngồi phi thuyền đi đến với quốc đương nhiên bọn họ cũng không sẽ dốc toàn bộ lực lượng các nhà đều là lưu lại mấy vị tu sĩ nguyên anh giữ nhà về phần đi đều là mỗi một phái đỉnh tiêm tu sĩ u y linh môn là vương thiên thắng cùng thoái hồn chân nhân một cái sơ k ỳ đình p h o n g một cái nguyên anh trung kỳ ngự linh tông đi chính là đại trưởng lão đông môn đồ hợp hoan tông đồng dạng là đại trưởng lão còn lại cũng là như vậy bọn họ mỗi một vị thần thông đều không yếu đội hình như vậy cho dù là tiêu diệt ngay lúc đó v i ệ t quốc thất phái đều là dư sải về phần lệ phi vũ tại mấy tháng trước liền thuận lợi đột phá đại nhật trân kinh tầng tám đạt đến nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn ngũ hành công pháp nằm ở một cái thăng、bằng. hắn vốn có thể xuất quan nhưng đang tu luyện trong quá trình nhớ đến ngũ hành trong động phủ một chút có liên quan ngũ hành thư tịch lập tức lòng có sở ngộ rơi vào một loại thiên nhân giao cảm hoàn cảnh ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc năm loại công pháp tu luyện ra pháp lực dưới sự khống chế của lệ phi vũ thời gian dần trôi qua có dung hợp cảm giác mặc dù chỉ có nửa ngày đốn ngộ q u a n cảnh nhưng đối với lệ phi vũ trợ giúp lại không phải thường cường đại hắn bắt đầu tự ngộ thần thông mấy tháng thời gian đúng là lĩnh ngộ ra một loại đại thần thông tên là ngũ hành hóa sinh trường năm loại khác lạ thuộc tính pháp lực tụ họp cùng nhau bộ phận kết hợp lẫn nhau ngưng kết hóa hình không chỉ có lực phòng ngự kinh người ngay cả uy lực công kích đều so với một lần thi triển năm loại công pháp thần thông muốn đến được cường đại hơn rất nhiều cũng càng thêm thuận tiện này ngũ hành hóa sinh trưởng một khi thi triển giống như một tòa ngũ hành đại sơn lệ phi vũ cho nó lấy cái tốt nghe biệt danh gọi là ngũ chỉ sơn thần thông này tiềm lực mười phần có hy vọng trở thành tuyệt thế đại thần t h ô n g đương nhiên bây giờ vẫn còn có chút n ó n nớt đây là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu mang ý nghĩa lệ phi vũ rốt cuộc chính thức bước lên ngũ hành con đường đường dài còn lắm gian t r u n ở trên con đường này hắn muốn đi còn rất dài ngũ hành tương sinh nhất thông, bách thông. lệ phi vũ khai ngộ tự chế ngũ hành hóa sinh trưởng về sau nóng lòng không đợi được lại bắt đầu nghiên cứu cái khác mà không bao lâu ma đạo lục tông phi thuyền liền đi đến đường hầm phía trên ma tông phi thuyền vô cùng to lớn mỗi một chiếc đều có che khuất bầu trời cảm giác hợp hoan lão ma đại tu sĩ khí thế trận bạo phát giống như thiên u y hung hăng để ép hướng đường hầm thoáng chốc ở giữa phong vân b i ế n sắc cắt bay đá chạy không ngừng đường hầm các nơi yên lặng tiềm tu đám tu sĩ dối dít biên sắc hoảng sợ chẳng bệnh cổ truyền tống trận phụ cận thiên n ộ tử bọn họ đồng dạng đồng lỗ co g i ụ lại vẻ mặt nghiêm túc thiên ngộ tử cùng đồng thời kinh hãi nói đại tu sĩ bọn họ nhìn về phía kim nguyên kim nguyên lúc này từ trong tĩnh tu mở mắt ra chẳng qua hắn không giống thiên ngộ từ bọn họ để ý như vậy mà là tự l ầ m bẩm rốt cuộc đã đến hắn nhìn về phía lệ phi vũ động phủ nơi đó vẫn như c ũ không có động tĩnh gì truyền âm trở ra hắn mở miệng nói đều ra ngoài đi đi chiếu cố thiên nam này ma đạo trong hầm mỏ tất cả tu sĩ phóng lên tận trời đến trên không trung cùng sáu chiếc phi thuyền xa xa tương đối cũng may mà hợp hoan lão ma đại tu sĩ uy áp chỉ có như vậy một cái trước mắt không phải vậy sợ là bọn họ lúc này liền năng lực phi hành cũng không có tu sĩ trúc cơ càng có thể có thể chịu đựng không được uy áp ngã xuống đất n g ấ t đi chẳng qua trên mặt bọn họ vẫn như cũ trắng sám như tuyết không có chút huyết s ắ c nào rất nhanh thiên ngộ từ bọn họ bay ra dừng lại trước mặt đám tu sĩ chu nguyên đem ngất vân hành chu an trí xong về sau cũng đồng dạng bay đến k h ô n g t r ú n g đứng ở kim nguyên phía sau bọn họ tu sĩ khác trước người địa vị như thế nào xem xét hiểu rõ hợp hoan lão ma nhìn chằm chằm kim nguyên nhìn trong chốc lát khỏe miệng một phát quả nhiên là yếu thú cấp mười sau khi hóa hình cùng nhân loại không khác hắn để ý liền một mình kim nguyên mà kim nguyên cũng là nhìn chằm chằm hợp hoan lão ma Kim nguyên kể từ tấn cấp yêu thú cấp m ộ ư ơ i về sau cùng đồng cấp tranh phong liền một vị cổ ma phân hồn đáng tiếc hắn vừa tấn cấp không phải là đối thủ của cổ ma phân hồn bị hắn ngược có chút thế thảm đương nhiên liền thần thông mà nói vị cổ ma kia cũng là thập phần cường đại lại có có thể so với thực lực nguyên anh hậu kỳ bởi vậy bình thường đại tu sĩ không phải là đối thủ của hắn không biết vị này thực lực như thế nào kim nguyên hứng thú muốn tranh phong một phen hợp hoan lão ma cười nói các hạ đến từ cổ truyền tống trận một bên khác đúng không ngươi như thế nào có thể xác định kim nguyên mỉm cười có lẽ ta vốn là thiên nam bên này chẳng qua là ngươi chưa c ừ n g nghe nói mà thôi có lẽ vậy chẳng qua cái này không trọng yếu chuyến tống trận này là ta ma đạo chi vật nếu đạo hưu dẫn người ngoan ngoãn rời khỏi ta còn có thể tha các người một mạng đạo hưu thần thức đã sớm khóa chặt ta còn mở miệng như thế không cảm thấy quá mức buồn cười sao hơn nữa ta đối với người vị thiên nam này đại tu sĩ có thể cảm thấy hứng thú vô cùng hợp hoan đạo hưu có dám đánh một trận người biết ta hợp hoan lão ma hơi s ư ớ n g sở lập tức ha ha ha cười t ỏ có gì không dám hai người đồng thời xông lên không trung hợp hoan lão ma người khoác áo bảo màu đen toàn thân tản ra âm hàn ma khí xem ra ma công vô cùng bá đạo hoàn toàn không giống như là tu luyện hợp hoan tông công pháp bộ dáng hợp hoan tông các đời đại trưởng lão đều là tiếp tục sử dụng hợp hoan láo ma s ư n g hô đương nhiên cũng không phải mỗi một đời hợp hoan láo ma đều cùng vị này tu luyện những công pháp khác c ủ a c khởi hợp hoan tông hải dương bộ âm phương pháp song tu cường đại hay là hưởng dự thiên nam về phần kim nguyên toàn thân tỏa ra màu vàng linh quang linh lực thuần thúy không có quá nhiều yêu khí quang minh chính đại như trên trời nắng gát mơ hồ đối với hợp hoan láo ma ma công có khắc chế công hiệu còn lại ma tông tu sĩ nguyên anh đều là biến sắc vương thiên thắng tò mò hỏi đông môn đồ đạo hình ngự linh tông ngươi đối với linh thú nghiên cứu sâu nhất ngươi khả năng nhìn thấy đạo nhân trung niên kêu bản thể là lai lịch gì cảm giác hắn hình như đối với chúng ta ma đạo công pháp có chút khắc chế đông môn đồ cười cười trên đời linh thú chủng loại đâu chỉ ngàn vạn hắn vừa không có hiện ra bản thể ta như thế nào biết được đương nhiên đây chỉ là đông môn đồ miệng miệng lưỡi trong lòng hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc không khỏi nhớ đến trong ghi chép đã từng xuất hiện tại thiên nam một loại cực kỳ mạnh mẽ linh thú nó toàn thân đỏ thấm hỏa thuộc tính một thân linh lực giống như liệt nhật q u a n huy không thể nhìn thẳng đối với ma đạo yêu quỷ đạo đều có được nhất định khắc chế chi lực có thái dương chân hỏ hỏa diễm trí cương trí dương vô cùng bá đạo khó gả đại nhật bí cảnh cũng là đã từng nuôi dưỡng loại linh thú này tông môn lưu lại nghe đồn loại linh thú này có được tam túc kim ôi chân linh huyết mạch huyết mạch thức tỉnh nồng n ặ n g trên người sẽ xuất hiện kim vũ không nghĩ đến bây giờ còn có tam túc hỏa nha tôn thế chẳng lẽ hắn thật xuất từ thiên nam ta hay sao đông môn đồ trong lòng tinh tế tự định giá trên bầu trời truyền đến cực kỳ rung động dữ dội giống như h ư không n ổ trống vang vọng mùa phương màu đen hàm khí cùng màu vàng linh l ư c thuộc tính lựa va chạm thỉnh thoảng chính là phát sinh nổ tung kịch liệt có thể thấy được cả hai kiêm dung tính cực kém c ù n g bạo gió lốc tứ ngược tứ phương trên không trung chuyển đến như quái thú gào thét tiếng thét các nguyên anh trong mắt đều là toát ra một lồn u g vẻ hâm mộ nguyên anh hậu kỳ cách bọn họ mặc dù chỉ thua kém một cái hoặc là hai cái cảnh giới nhỏ nhưng ở đây khả năng hao tốn cả đời đều không thể đạt đến mục tiêu hợp hoan láo ma trên tay t r ợ t ngưng tụ ra một đạo đen tuyển hỏa diễm vừa mới xuất hiện không khí xung quanh bên trong nhiệt độ liền hạ xuống hàng không biết đông môn đồ mở miệng nói hợp hoan đạo hữu tam âm tuyệt diệt ma hỏa càng bá đạo vẹn vẹn loại này thần thống có thể tùy tiện diệt sắt một vị nguyên anh sơ kỳ kỳ nguyên cũng không rơi xuống hạ phòng màu vàng thái dương chân nhiệt độ nóng bỏng tuân hướng tư phương cùng tam âm ma hỏa tỏa ra hàn khí va chạm bạo phát kịch liệt tư tư thanh v a n g lên hợp hoan lão ma đồng lỗ co r i ụ c lại sau đó cười ha ha một tiếng đạo hưu thật là thần thông a trong tay hai người hỏa diễm đều bị mỗi người chơi ra hoa dạng hóa hình ngưng tụ r a rắn hổ ưng lòng phượng chờ bộ dáng phát ra trận trận minh dích ảo đục lẫn nhau tùy ý một kích đều không thua kém gì tu sĩ nguyên anh sơ kỳ toàn lực thật là khủng khiếp trí dương hòa diễm toái hồn chân nhân trong lòng kinh ngạc không dứt thấp giọng lẩm bẩm mà đông môn đồ thấy được loại này hòa diễm càng khẳng định k hay là thức tỉnh chân linh huyết mạch tam túc đại nhật h ỏ a nha cũng chỉ có loại linh thú này mới có thể có thuần túy thái dương chân h ỏ a chẳng qua hắn không xác định đối phương là thượng cổ tông môn kia để lại tam túc h ỏ a nha hay là từ cổ truyền t ô n g trận đối diện đến trong mắt hắn lộ ra tham lam nếu có thể bắt được hắn bốn nghĩ lại về sau trong mắt hắn khôi phục thái độ bình thường đem loại này ý nghĩ không thiết thực giấu ở trong lòng yêu thú cấp mười hay là nghe đồn có thái dương chân h ỏ a tốc độ hơn xa cái khắc linh thú phi hành thượng cổ linh thú tam túc hòa nha muốn bắt đến hắn coi như cử đi ngự linh tông một tông tri lực đều không nhất định có thể làm được mà loại linh thú này một khi trả thù vô tung vô ảnh chỉ sợ ngự linh tông hắn tại thiên nam biến mất cũng có thể trên bầu trời đấu tranh càng ngày càng kịch liệt chỉ dựa vào loại này thần t h ô n g rất khó phân ra thắng bại lúc này trong cơ thể hợp hoan lão ma xông ra một t i a ô quang hắn đưa tay tiến vào ô quang một thanh cổng dùng sức hất lên ô quang tàn đi một thanh khổng lồ t ừ thần câu liêm lòng lánh hàn mang xuất hiện trước mặt mọi người k i m nguyên sắc mặt càng nghiêm trọng từ món pháp bảo này lên hắn cảm nhận được uy hiếp không nhỏ uy lực kinh người đủ để phá vỡ xích kim đạo bảo của hắn s í c h kim đạo bào này là hắn dùng chính mình rất nhiều lông vũ cộng thêm phủ tăng thụ nhánh cùng một chút hệ h ỏ a tài liệu luyện thành mặc dù không bằng nhân loại tu sĩ luyện khí tinh diệu có chút thô giáp nhưng phòng ngự uy lực tuyệt đối là mượn phần kim nguyên chú ý cẩn thận không dám để cho tùy ý đến gần dựa vào tốc độ của mình không ngừng quanh con né tránh hợp hoan lão ma mà nhún g mày đây rốt cuộc là yêu thú nào gần người na di thuật gần như có thể so với thuần hướng gì, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến hứng thú kim nguyên cười nói ta chưa từng luyện chế tiện tay pháp bảo Cùng đối địch có chút chỉ ngươi nếu đơn thuần đối thiệt, bị thua so vừa ớ i liều tiếp Đối biết giới. là láo lòng yêu mạng mà một mực thần thông, cũng phương hoan không hắn thần thông gì, trong gì, thể tục. thú hợp có cấp có cánh v rồi ngọn lửa kia đích thật là bá đạo đối với hắn tam âm tuyệt diệt ma hỏa cũng có khắt chế chi lực nhưng nghĩ đến không phải đối phương cường đại nhất thần thông